chương chín mươi sáu hỏi thăm một chút chương chín mươi sáu hỏi thăm một chút do lý chính dương dẫn đầu mấy người bọn hắn xem xét ngay lập tức cũng liền đi theo khố khố c u ồ n ăn kỳ thực lâm tu cùng lâm m a i m hai tỷ m ộ i sao có thể không thích ăn thứ này cũng đã lâu chưa ăn qua chẳng qua là không nỡ lòng mà thôi hiện tại có ăn vậy thì nhanh lên ăn về phần a xuân lượng cơm ăn nguyên bản thì không nhỏ này hai phần v ừ a vặn hắn đầu tiên là dừng lại cuồng ăn đem đĩa lòng ăn sau đó lúc này mới chậm rãi lắm điều d ậ y rồi phấn n à y một bữa ăn đến đem bốn người bọn họ cũng ăn đến rất no bụng lúc này cửa trường thì đã mở a xuân cùng lý chính dương hai người giúp bọn hắn cầm được lý nhất lên vào trường học đầu tiên là đem đồ vật cũng bỏ vào ký túc xá nhìn một chút ký túc xá điều kiện khẳng định không được tốt lắm đại thông phô đem chiếu các thứ đặt ở phía trên kia là được rồi kia cứ như vậy ta cùng a xuân liền đi về trước các ngươi thì tiếp tục trên nơi này học nghỉ liền về nhà sự tình trong nhà không cần lo lắng ta ở đâu mấy người bọn hắn hải t ử không có cái gì các ngươi an tâm đi học chính là cùng hai tỷ m ộ i dặn dò một tiếng sau đó hắn cùng a xuân mới từ bên trong ra đây đi trước tiên đi nơi này mua mấy phần bữa sáng trở về nói xong lý chính dương lại tới vừa mới ăn điểm tâm chỗ trước cho bọn hắn mua ba phần bữa sáng lúc này mới mang theo a xuân cùng nhau hướng trong nhà đuổi chờ hắn lúc trở về phan hoành bọn hắn đã qua tới làm việc nhưng mà lâm nguyệt cùng lâm hoan thì đã thức dậy chỉ có lâm linh chính ở chỗ này nằm ngáy ho ho anh rể đĩa lỏng a nhìn thấy đĩa lỏng sau đó lâm hoan hai tỷ bội đặc biệt vui vẻ các ngươi vội vàng ăn ăn xong đi trường học đi học đúng đi đem lâm linh kêu lên lâm nguyệt cùng n u y ễ n hai cái lúc này mới tiến gian phòng trong đi gọi lâm linh không bao lâu lâm linh thì đi lên chủ yếu là có ăn tương đối tích cực nếu không ăn nàng có thể thì không mớn chờ bọn hắn ăn sáng xong sau đó lâm hoan cùng lâm nguyệt hai người đeo cái bọc sách theo nơi này cách mở vô cùng cao hứng trên học cũ trong lúc nhất thời nơi này cũng chỉ còn lại có lâm linh một cái chúng ta sẽ còn phải cùng a xuân cùng đi trong thành phố bán đồ ngươi ngay tại trong nhà tuyệt đối không nên làm sự tình gì lý chính dương nói với lâm linh anh dễ ta ngay tại trong nhà ta cũng là không tới ta cho chúng ta giữ nhà lý chính dương gật đầu đi vào bên ngoài nói với hà căn sinh m ộ t câu căn sinh thúc làm phiền ngươi giúp ta chiếu cố một chút lâm linh chủ có muốn hay không nhường nàng chạy đi ra bên ngoài đi là được rồi ta cơm trưa trước đó nếu về không được Thiền một bữa cơm, đến lúc đó ta bổ ít tiền cho chính dương, yên tâm đi thôi, chúng ta phức hồi cho Chính chúng nhiều ngài ngài đi ngươi. ngươi đi người mang nàng ăn đến Dương, yên như các cơm, lúc bữa đó bổ vì ậ y này tại nơi n đâu, h n nàng nha còn nhìn xem không một xem tiểu đầu ở sao. Về phần ăn cơm không nhiều l ắ m vấn đề n g ư ơ i yên tâm đi hà căn sinh rất nhiệt tình lý chính dương cười ha h a lúc này mới đem a xuân cùng lâm tú lâm mai bọn họ hai ngày bắt hải sản khi thủy triều rút thứ gì đó chưa đến cùng một chỗ phân phối xong sau đó mang theo a xuân đi huyện lý đi đến huyện lý lúc kỳ thực cũng là hơn chín điểm một ít vẫn quy củ cũ đến chuyện làm thứ nhất chính là lý chính dương đi trước bán đồ nhường a xuân c h ở ở bên cạnh nhìn chính mình lần nữa đi vào khách sạn lệ phong bên cạnh lúc này hai cái giám đốc đều quen thuộc hắn hai ngày qua một lần quy củ cũng sẽ không cần nhiều lời lão bản lý ngươi thứ này hai ngày qua một lần sao cảm giác còn không bằng trước đó nhiều đây chẳng qua x ư n g xong rồi đồ vật cho xong rồi tiền sau đó giám đốc phạm cùng giám đốc thái lại đưa ra ý nghĩ của mình thì khó trách bọn hắn sẽ nói như vậy hiện tại hai ngày cộng lại hàng bán cũng liền mới sáu vạn không đến ta trong khoảng thời gian này tương đối bận rộn sự tình trong nhà nhiều cho nên không có nhiều như vậy không đi bắt hải sản khi thủy chiều rút chẳng qua các ngươi yên tâm đi chờ qua trong khoảng thời gian này sau đó chúng ta lượng sẽ tăng lên đi lên đến lúc đó cho các ngươi thì sẽ nhiều hơn một chút đúng rồi ngươi cái đó cửa hàng chúng ta đi xem qua rồi đang trang trí đâu chúng ta còn cùng cái đó lý tỷ nói một lần nàng nói ngươi từ bảo nàng làm chuyện kia sau đó đều đã thật lâu không có đi vào trong đó nhìn nàng cũng không biết ngươi đang làm gì nhìn qua thế là được ngươi thì cùng lý tỷ nhận thức một chút đúng là ta trong khoảng thời gian này tương đối bận rộn đều không có không đi quản lý trang trí sự việc nhưng chính nàng chậm rãi làm là được rồi dù sao các ngươi biết đường về sau muốn cầm hàng trực tiếp qua bên kia cầm ta cũng lười mỗi ngày đều đưa hàng tốt tia ta biết rồi lý chính dương vốn là chuẩn bị đi xem một chút lý tỷ nơi đó nhưng mà tất nhiên hai người bọn họ đi xem qua rồi vậy mình cũng không cần đi thêm nhìn hay là sớm chút hồi tám mươi mốt năm đi thôi hắn còn có chuyện muốn trong huyện lị xử lý đâu về đến bên ấy sau đó tìm được rồi a xuân a xuân phi thường thành thật dù sao lý triều dương nhường hắn làm gì hắn thì làm gì một mực bên đây và nhìn thấy hắn sau khi trở về nhết miệng cười một tiếng chính dương ca có phải chúng ta trở về không n ó n g n ả y ta còn có chuyện phải làm đâu nói xong lý chính dương vung tay lên chính mình lên chiếc xe đạp hai tám đại giang đi cùng ta đi một nơi bọn hắn đầu tiên là đi tới rượu thuốc lá cửa hàng lý chính dương mua một ít khói cùng rượu đặc biệt rượu đủ đủ mua m ộ ư ơ i hai bình khói thì mua ba đầu vì đón lấy đến nhà mình được xây nhà này thời điểm này sẽ mời công nhân rượu thuốc lá những vật này liền phải chuẩn bị sắp nhìn lại mua một ít hủ tiếu tạp hóa mua hết những vật này sau đó hắn cuối cùng mang theo a xuân đi tới ngõ cá vàng bên ấ y chúng ta đến nơi này làm gì nha xem người ta xây nhà sao a xuân vẻ mặt xứng sở nhìn mặt trước cái kia xây nhà dám vẻ không biết lý chính dương đây là ý gì không cần phải gấp ngươi tại nơi này chờ lấy ta ả ta đi theo bọn hắn hỏi thăm một chút lý chính dương cười hắc hắc đem bên trong một điếu thuốc lá mở ra cầm một bao lúc này mới hướng bên ấy quá khứ lúc này đã là tầm mười giờ chính là những thứ này thợ hồ hơi nửa đường nghỉ ngơi một chút lúc bọn hắn đang ngồi ở bên ấy tâm sự lý chính dương hiểu rõ cái nào là thợ hồ lao sư nhanh chóng tiến lên không nói hai lời trước đưa điếu thuốc đi lên đến lao sư hút thuốc thợ hồ lao sư hơi kinh ngạc ngầm đầu vừa nhìn mình thì không biết người trẻ tuổi này sao khách khí như vậy đâu chẳng qua nhìn dáng vẻ của hắn hắn cho rằng lý chính dương là tìm đến mình tìm công tác thế là thuận tiện tâm mở miệng nói tiểu tử chúng ta bên này có tiểu công a ngươi không cần khách khí như thế chúng ta nơi này không khai người lão sư hiểu lầm ta không phải tìm đến tiểu công tác ta là muốn hỏi một chút ngươi ta hai lần trước nhìn thấy không phải có hai trung niên nam nhân tại bên này sao một cái niên kỷ lớn hơn một chút một cái niên kỷ nhỏ một chút cái đó lớn hẳn là hơn năm mươi trẻ tuổi k i a một ít cái hẳn là hơn bốn mươi tuổi sao không gặp bọn hắn đây ngươi là nói lâm đại sơn lâm đại lương đúng không hạch cũng đừng nói lần trước mơ mơ hồ hồ không biết đắc tội người nào để người cho đánh cho một trận đem chủ ra cũng liên lụy đến người ta đông gia rất tức giận liền để ta đem bọn hắn cho mở nói đến chuyện này này lao sư cũng có chút bất đắc dĩ ngươi nói chúng ta cũng là làm như thế một cái tay nghề công việc mà thôi có thể t r e o chọc không nổi những người kia chương chín mươi bảy đông gia bị tặc chương chín mươi bảy đông gia bị tả lý chính dương trong lòng vui mừng xem ra chính mình nghĩ không sai bọn hắn quả thật làm cho tiểu lưu manh đánh nguyên lai là như vậy à? chẳng qua cũng thế chúng ta chính là thành thật người làm việc ở đâu vui lòng đi t r e o chọc những thứ này tiểu lưu manh đâu lý chính dương hung hăng địa phụ h o ạ chẳng phải là nói như vậy nha chúng ta ở đâu vui lòng đi t r e o chọc bọn hắn cho nên đem hắn mở này h u n h đệ còn thật không hài lòng hình như đúng ta có rất lớn ý kiến Vậy ta chẳng ó t ể làm sao? đ là ra c vậy. Vậy qua lần này thì thật là tà dị ngươi nói đông ngồi ra cảm thấy bọn hắn không như vậy làm có phải không tốt cho nên mới để bọn hắn cho đi rồi nhưng không ngờ rằng bọn hắn đi lần này đông ra trong nhà lại thì bị tặc lý chính dương nhãn tình sáng lên đông ra trong nhà chiêu tặc tìm thấy tặc không có tìm cái gì tặc nha không tìm được nghe nói là báo cảnh sát nhưng mà cảnh sát trong thời gian ngắn thì tìm không thấy người này không còn phải và mà dù sao thật là không biết nói thế nào cũng cảm giác đông ra thì thật xui xẻo khó trách hắn để cho ta đem người cho lấy đi ngươi nói chuyện này ai nguyện ý à. lý chính dương toàn thân đều đã kích động lên chính mình là muốn tới đây tìm kiếm hiểu rõ tình huống hiện tại xem g a n à y đông ra bị tặc vô cùng có khả năng chính là lâm đại sơn cùng lâm đại lương hai người bọ huynh đệ làm lý chính dương kỳ thực nhìn thấy hai nhà bọn họ cái dạng kia trong lòng cũng có chút hoài nghi mà trực tiếp nhất hắn chính là hoài nghi này hai huynh đệ trộm đông ra thứ gì đó hiện tại xem ra đã được đến nghiệm chứng chẳng qua hắn còn phải tiến hành một lần cuối cùng nghiệm chứng không có điều tra ra đúng công ụ c c an bên kia đồng chí nói hay là tại trong điều tra dù sao xem bọn hắn dạng như vậy trong thời gian ngắn có thể thì không tra được chúng ta cũng hoài nghi nói có phải hay không đám kia lưu manh làm dù sao đồng chí cảnh sát ở bên kia điều tra đâu chúng ta bên này cũng chỉ có thể chậm rãi chờ chặng qua đông ra cho tức giận đến không nhẹ Lão sư, có thể hay không để cho đông gia cùng ta trò chuyện hai câu trời ạ ta dường như có một ít manh mối lão sư nghe xong kinh ngạc nhìn lý chính dương lập tức liền thuốc lá đầu vừa bấm ngươi thật có manh m ố i à được được được ta bây giờ lập tức gọi đông gia ra đây đông gia ngay tại sát vách nhà và ở do lão sư vừa gọi thì vội vàng đến đây đông gia chuyện này đối với đôi vợ chồng trung niên vừa nghe nói sau đó lập tức liền đến với lại sốt u ruột bận bị hoàng hỏi ai có manh mối ai có manh mối rất nhanh hắn đem đông gia dẫn tới lý chính dương trước mặt xin chào lý chính dương đứng lên ta muốn hỏi một chút ngươi ngài vứt đồ vật là cái gì một cái đại hộp trang sức bên trong rất nhiều đồ vàng đều là nhà chúng ta những năm này để d à n h tới có vòng tay có dây chuyền vòng tay lời nói có không có một cái nào chính là bóng loáng nhưng mà dùng một cái tuyến đem toàn bộ vòng tay cho vẽ đầy có có có đương nhiên là có à đó là ta kết hôn lúc ấy cha ta cùng ta mẹ đưa cho ta đồ cưới đâu một thẳng đặt ở chỗ đó rất nhiều năm tiểu tử ngươi thấy được sao ngươi nói cho ta ở đâu đôi vợ chồng trung niên đều nhanh muốn sắp điên bối rối hỏi lý chính dương nhìn xem bộ dáng của bọn hắn nên không sai được các người báo cảnh sát sau đó hoài nghi đối tượng là đám tia đánh lâm đại sơn cùng lâm đại lương tiểu lưu manh phải không lý chính dương không có trực tiếp nói cho hắn biết mà là hỏi một câu đúng à, bọn hắn khẳng định là thứ nhất kẻ tình nghi nha vậy mọi người có thể nghĩ lầm rồi nay vòng tay là tại lâm đại lương trong nhà phát hiện là của ta một cái cô em vợ nhìn thấy ta không có tận mắt thấy ta cùng lâm đại sơn lâm đại lương là cùng một cái người trong thôn hôm qua lâm đại lương đột nhiên liền trở lại hai huynh đệ đều trở về với lại sau khi trở về thật giống như nhà bọn hắn rất có tiền giường như dù sao nghe ý kia chính là phát tài hắn một cái cháu trai còn đem ta vừa mới nói cái đó vòng tay lấy ra khoe khoang cho nên ta mới đặc biệt đến tìm các ngươi một chút đúng đúng đúng lâm đại sơn lâm đại lương bọn hắn kỳ thực tại có khả năng làm thời ta nói n h ư ờ n g lão sư đem hai người bọn họ người mở không muốn ở chỗ này công tác bọn hắn khẳng định là ghi hận trên chúng ta ta ai đu ta sao trước đó không ngờ rằng đâu đông ra đập thẳng đùi lời kia thì đến nơi này dù sao đúng là ta nói với ngài một câu nói như vậy tình huống cụ thể ta thì không biết nhưng mà các ngươi có thể để cho đồng chí cảnh sát đi kiểm chứng một chút còn có chuyện này các ngươi hiểu rõ là được rồi không nên đem ta nắm tay vào chồng rốt cuộc ta cùng hắn là cùng một cái người trong thôn ngẩm đầu không thấy túi lầu thấy nếu để cho bọn hắn hiểu rõ là ta nói ta thì rất khó xử tiểu tử ta hiểu rõ n g ư ơ i yên tâm ta sẽ không đem ngươi nói ra đi cái đó nếu là thật tìm được rồi ta h ả o h ả o cảm tạng ư ơ i không cần cảm ơn vậy ta liền đi trước ôi h ả o h ả o tốt ngươi chờ một hồi nhi nói cho ta biết như thế đại một tin tức tốt ta sao có thể tay không để ngươi trở về đâu tới tới tới đến cho ngươi cầm điểm kẹo ăn quá cảm tạng ư ơ i trung niên nữ nhân nhanh chóng về nhà cho nàng cầm một bao kẹo cảm tạ lý chính dương lý chính dương thì không có k h á c h k h í trực tiếp liền đem kẹo thăm dò đi lên ta cũng vậy lần đầu làm kiểu này báo cáo người khác sự tỉnh cầm bao kẹo an ủi một chút tiện thể trở về cho lâm linh cái đó quả vật hàng ăn nhanh đi báo cảnh sát ta nói cho đồng chí cảnh sát nhanh nhanh nhanh lý chính dương vừa đi trung nhiên nữ nhân thì đối l á o công ra hiệu vợ chồng hai cái cơi lên một cỗ xe đạp trực tiếp chạy cục cảnh sát muốn đi lý chính dương thì cười hắc hắc về tới vừa mới vị trí kia chính dương ca hiện tại có thể đi về s a o a xuân ở bên kia các loại có chút nhàm chán nhìn thấy hắn sau đó đứng lên hỏi hắn đúng chúng ta hiện tại có thể đi về đi thôi lý chính dương cười hắc hắc đem sự việc xong xuôi sau đó chính là dễ chịu hiện tại liền đợi đến nhìn xem lâm đại sơn lâm đại lương trong nhà náo nhiệt đến lúc đó khẳng định tất cả thôn cũng sẽ khiếp sợ hai người k h a hát hướng bến đỏ đi lên thật không nghĩ đến mới vừa tới đến bến đỏ lại phát hiện phía trước hai cái bóng người quen thuộc hai người này thình lình chính là lâm đại sơn lâm đại lương với lại hai người vậy mà đều trong tay đẩy một c ô mới t i n h xe đạp hai tám đại giang đang ở nơi đó cao hứng bừng bừng địa trò chuyện lý chính dương hít mắt lại càng phát ra cảm giác được thú vị đi lên hai cái này hai bức không phải là đem những kia đồ trang sức bán đổi tiền sau đó chạy đến trong lúc này mua xe đạp hai tám đại giang a đúng tuyệt đối có khả năng này lý chính dương gãi đầu một cái nhìn xem có phải hay không lâm đại lương cùng lâm đại sơn bọn hắn thì mua xe đạp hai tám đại giang hiện tại a xuân nhịn không được nhắc nhở một bên lý chính dương nói lúc này vừa mới bọn hắn có thể lên t u y ể n chuyện này đối với anh em nhà họ lâm quay đầu lúc cũng nhìn thấy lý chính dương khi bọn hắn nhìn thấy lý chính dương lúc vẻ mặt khinh thường thậm chí còn vô vô chính mình xe đạp ý là ngươi cho rằng thì ngươi có sao ta thì có chương chín mươi tám phong cách anh em nhà họ lâm nhìn bọn hắn như thế khiêu khích t ứ c nụ cười lý chính dương chẳng những không có tức giận ngược lại là trực tiếp vui lên trong lòng tự đủ ngươi cũng liền hiện tại huế y một chút đợi lát nữa coi như huế y không ra ngoài chẳng qua lý chính dương cũng không có sao phản ứng hắn mà là cười híp mắt cùng a xuân tìm cái địa phương hai người cùng nhau ngồi xuống đông đảo trấn mặc dù nói rất nhiều thông trang nhưng mà lâm đại sơn lâm đại lương hai huynh đệ cái tại đông đảo trấn mấy chục năm ngồi thuyền có rất nhiều người đều biết hắn vừa mới vừa đi lên hướng kia hai chiếc mới tinh xe đạp hai tám đại giang thì khiến cho cùng thuyền người tiến lên đại sơn ngươi lấy xe đạp hai tám đại giang a vừa mua nói chuyện đến cái này lâm đại sơn lâm đại lương trên mặt có thể tất cả đều là vẻ đắc ý đúng thế chính là chúng ta thế nào xem có đẹp hay không nói đến đây lúc lâm đại sơn trên mặt tất cả đều là vẻ đắc ý đẹp mắt đẹp mắt đương nhiên đẹp mắt này nhìn tốt mới a bao nhiêu tiền mua đó là đương nhiên mới đây là hoàn toàn mới một trăm sáu mươi một đ à i đâu đáng quý thì chính là chúng ta bỏ được tiêu số tiền này đi mua thật là tốt nhìn kìa chỉ là có chút quý một trăm sáu mươi một đ à i cũng là người có tiền mua chúng ta thế nhưng không mua nổi chính là a đắt như vậy a hay là hâm mộ các người có tiền a người bình thường ở đâu mua được đại sơn đại lương các ngươi đây là phát tài nha trong lúc nhất thời nơi này náo nhiệt cũng đang nói chuyện này đồng thời đối bọn họ càng tới ánh mắt hâm mộ giảm như vậy cũng đừng để cỡ nào lai kình lâm đại sơn lâm đại lương hai huynh đệ cái cũng không phải thường đắc ý nghe những người này cung duy âm thanh tiện thể còn thỉnh thoảng địa liếp nhìn lý chính dương cùng a xuân bên ấy nghe được bọn hắn đều nhanh phải bay đi lên nhưng lý chính dương ngồi ở chỗ kia lại trực nhạc ngươi hiện tại cao hứng biết bao nhiêu tiếp số người rồi sẽ bi thảm đến mức nào đừng hỏi ta làm sao mà biết được cũng may thuyền rất nhanh liền theo nơi này cách mở không bao lâu đã cập bờ bọn hắn cũng liền có thể xuống thuyền lý chính dương cùng a xuân hai người không nóng n ả y dưới liền chờ phía trước lâm đại sơn lâm đại lương hai huynh đệ cái trước hạng không ngờ rằng này hai huynh đệ vẫn rất c h ă c bước xuống thuyền lúc còn chậm rãi dường như muốn để người khác càng hâm mộ một ít với lại sau khi xuống thuyền theo bến đỏ hướng bọn hắn trong thôn kỵ quá khứ trên đường đi liền tại nơi đó đánh lấy linh đinh đinh, đinh đinh dường như ước gì trên đường trải qua người đều xem bọn hắn xe mới hai cái này huynh đệ bọn họ hai cái không phải là đầu góc có vấn đề a làm gì một thẳng đánh cái này linh đâu theo ở phía sau a xuân vẻ mặt khó hiểu thực sự không nghĩ ra này hai huynh đệ cái sao như thế yêu khoe khoang a xuân là cái này ta nói với ngươi đạo lý ngươi nhìn xem ngươi liệt dương có đúng hay không nhưng mà ta trước đó có phải hay không một thằng cũng đã nói với ngươi đ ừ n g đi cùng người khác nói qua loại chuyện này vì không cần thiết tương phản còn có thể tăng thêm người khác phản cảm thế nhưng bọn hắn này hai huynh đệ cái không giống nhau mua đồ vật ngay tại khoe khoang này cuối cùng có một ngày sẽ xảy ra chuyện chúng ta cũng không thể học hắn a xuân nghiêm túc gật đầu có chút bội phụ c đ ể a nói hay là ngươi lợi hại a dù sao ta nghe lời ngươi ta sẽ không nói cho người khác ta liệt dương chuyện trọng yếu như vậy ta nhường hắn nhóm không đoán ra được lý chính dương cười ha ha vừa mới về tới trong nhà thì không biết là bọn hắn cố ý khoe khoang còn là thế nào lâm đại lương lại cùng đi đến nhà của lâm đại sơn trong nói cách khác lâm tú sát vách lúc này chỗ nào rất nhanh liền náo nhiệt ai u n g ư ơ i nhìn xem này mới tinh xe đạp hai tám đại giam đâu rất dễ nhìn nha ai nha hai huynh đệ các ngươi cũng thật là lợi hại a nhanh như vậy liền đã cơi ư lên loại xe này quá để người hâm mộ đi như thế mới xài hết bao nhiêu tiền a hay là hai huynh đệ các ngươi lợi hại a lúc này mới ra ngoài làm bao lâu thì mua xe quay về đại lương ca đại lương ca giúp ta thì giới thiệu một phần công tác thôi ngươi nhìn ta cũng nghĩ đi theo ngươi đi bên ngoài làm tiểu công ngươi thấy được không được ngươi yên tâm ta khẳng định thì vô cùng nỗ lực nhất định nghe lời ngươi tuyệt đối sẽ không chậm trễ chuyện của ngươi trong lúc nhất thời lâm đại sơn trong nhà náo nhiệt với lại người như sóng c h i ề u lý chính dương liền đem chính mình xe đạp cất kỹ tại sắt vách bên này nghe bất quá bọn hắn động tinh lớn phan hoành hà căn sinh bọn hắn cũng biết t hiếu kỳ nhìn một chút lý chính dương bên này nhịn không được mở miệng hỏi hắn làm sao vậy lâm đại sơn bọn hắn mua xe đạp đúng vậy à hai huynh đệ cái cắt mua một cỗ xe đạp hai tám đại giang cùng ta giống nhau như lúc cưới lấy có thể phong cách lý chính dương cười lấy trả lời a còn có chuyện như vậy sao bọn hắn đi đâu tiền kiếm được ca phan hoành cảm thấy rất khó hiểu đều là cùng thôn người mọi người trong nhà tình huống thế nào hay là hiểu rõ một ít mặc dù không biết nhà ngươi cụ thể có bao nhiêu tiền nhưng cuộc sống của mọi người cũng không sai b i ệ t lắm khoảng số liệu thì không sai b i ệ t lắm chúng ta mua không nổi nhà ngươi năng lực mua được này không lộ ra nhìn một cỗ không thích hợp mà vậy ta thì không biết dù sao xe hắn là đã mua hai huynh đệ cái mỗi người một cỗ nhìn vô cùng phong cách ta ngay tại lý chính dương nghĩ như vậy lúc đột nhiên cửa xuất hiện một người nhưng thấy tôn đại hải mà tâm trầm đi đến với lại đưa tiền đến đối lý chính dương thì đưa tay ra đưa tiền tôn đại hải con mẹ nó ngươi ăn nói ngang ngược phan hoành trừng tôn đại hải một chút tức giận nói ngươi ít tại nơi này nói chuyện tào lao liên quan gì tới ngươi lý chính dương đưa tiền tôn đại hải tức giận phi thường để nói tôn đại hải con mẹ nó ngươi gan lớn nha cũng dám hống ta đúng hay không phan hoành la hét liền muốn tiến lên nhưng mà hà căn sinh một cái kéo hắn lại ngươi cùng hắn so đo cái gì nha ngươi nghe hắn nói cái gì lý chính dương tiến lên nhìn thoáng qua tôn đại hải khoảng đã đoán được hắn ý đồ đến đây là có chuyện gì có chuyện có thể nói con nói không cần kích động lý chính dương không có gì không hiểu đúng là ta hỏi ngươi muốn cùng ngươi ra ngoài đánh cá tiền chúng ta đã nói xong một tiên nhất khối tiền ta cùng ngươi ra ngoài đánh cá hai lần hai khối tiền vội vàng cho ta khác mẹ hắn lề mà lề mề ta hình như trước đó đã từng nói đi chúng ta là nửa tháng một kết đối a lý chính dương tự chủ h i ể u rõ đối phương khẳng định là có cái gì nguyên nhân đặc biệt đã chạy tới cho nên thì không nóng n ả y cứ như vậy hỏi hắn một câu không hiểu sao ta không cùng ngươi làm một chút cũng không xem chọn người lúc này mới mấy ngày thời gian đánh mấy ngày ngư thì đánh hai ngày ngư đi theo ngươi ta đều phải chết đói ngươi xem một chút người ta lâm đại sơn lâm đại lương người ta đều đã mua xe rồi ta còn đi theo ngươi trộn lẫn ta không sợ kể ngươi nghe làm sơ yếu không phải ngươi nói với ta đi theo ngươi năng lực kiếm tiền ta con mẹ nó sớm cùng bọn hắn đi huyện lỵ trong làm việc v t kiếm đồng tiền lớn ta còn có thể đi theo ngươi đánh cá đem ta đói chết sao tôn đại hải ngươi nói bậy cái gì đâu ngươi hiện tại thì không có chết đói a ta hiểu được ngươi là còn muốn cùng lâm đại sơn lâm đại lương ra ngoài làm công đúng không cho nên không đi theo chính dương ra biển đánh cá một bên phan hoành cười ha hà một bên vội vàng một bên khuyên hắn Ta thì những ắ lời này ra đây nhường lý chính dương không khỏi đ ộ i phục lên phan hoành kiểu này lao du điều đến rồi loại người này đầu vóc dùng cực kỳ tốt một chút thì đoán được chuyện trọng điểm đột nhiên thì có nhiều như vậy tiền đi mua xe đạp hai tám đại giang này rõ ràng không thích hợp là cái này sinh hoạt kinh nghiệm nhà thế nhưng tôn đại hải hoàn toàn cũng không để ý phủi một chút miệng nói các ngươi ý tại nơi này nói bậy bạ cũng là nhìn thấy người khác kiếm tiền các ngươi không có kiếm tiền thì trong nơi này hại người ta các ngươi đừng tưởng tượng rằng hiện tại giúp lý chính dương tại nơi này làm công việc thì kiếm tiền ngươi xem một chút người ta đại lương ca đại sơn ca xe đạp hai tám đại giang cũng lái về các ngươi còn đang ở nơi này kẻ ngốc giống nhau cùng lý chính dương làm việc năng lực kiếm tiền gì thành ta biết rồi ý k i a chính là ta hiện tại đem kia hai ngày tiền cho ngươi ngươi không cùng ta làm đúng không kẻ ngốc mới cùng ngươi làm lý chính dương Ta l ầ người này như hiện n xem phát ơ i ai là đ ta anh đưa cho ngươi. Cút, ngươi cái n không g cùng n g ư tiểu nha đầu phiến tử biết cái đấy gì xéo đi tôn đại hải sắc mặt có chút khó coi dù sao chính mình xác thực nhận qua ngươi dạng này ân huệ nhưng hắn lập tức thì cái chảy cãi cối lên còn tiện mệ cho ta ta còn đem chuồng bò đưa cho hắn đâu ta nào biết được hắn là dạng này người đâu lý chính dương từ trong ngực móc ra hai khối tiền nhưng còn chưa giao cho hắn lại vẻ mặt thành thật cảnh cáo hắn nói tôn đại hải chuyện này chúng ta có thể phải nói rõ ràng cái gì gọi là ngươi cho ta kia rõ ràng chính là ta chính mình dùng tiền mua ngươi khác hướng trên mặt mình gián tinh được rồi giấy trắng m ự c đen biết đâu đó là ta theo trên tay ngươi mua sắm mà đến với lại mặt trên còn có đức thúc ký tên khi nào liền thành ngươi cho ta đổ vật đâu ta tiền kia cũng mất trắng đúng không chính là à, chúng ta đều biết là chính dương dùng tiền mua sao đến trong miệng ngươi là được ngươi đưa cho chính dương đúng không vậy ngươi ngược lại là đem tiền trả lại cho hắn nha phan hành o bọn hắn chính là nhìn xem náo nhiệt không chê chuyện lớn chủ yếu cũng là không quen nhìn tôn đại hải cùng cái người không có đầu góc giống nhau cho nên lúc này thì đang phụ họa hừ liền xem như ra tiền cũng là tâm t a thiện bằng không ngươi có tiền thì mua không được tôn đại hải theo lý chính dương trong tay đem hai khối tiền cơ tới quay người thì ra ngoài chỉ quẳng xuống một câu nói như vậy h á căn sinh bọn hắn lắc đầu liên tục chính lương ngươi đừng để ý tới cái này đứng ốc người này là chúng ta trong thôn nổi danh đầu ó c không tốt giá hỏa thì bọn hắn anh em nhà họ lâm đột nhiên mua xe đạp hai tám đại giang nói một lời chân thật chúng ta những người này cũng cảm thấy có chút không thích hợp hắn còn cùng cái đứa ngốc dường như dựa vào đi lý chính dương ha ha một chút hoàn toàn không coi thành chuyện gì to tát tương phản hắn còn có một chút vui vẻ con cái này đứa ngốc đâu nguyên bản hắn thì không thích tôn đại hải người này lòng ham muốn công danh lợi lộc quá nặng với lại không biết tiến t ố i càng không có biên giới cảm giác cùng hắn làm việc không làm một chuyện tốt chỉ chẳng qua hắn trước đó xác thực coi như là theo hắn ra trong tay mua đến c h u n g bò nếu sau khi chuyện thành công liền đem người ta cho đạp ra ngoài có chút không thể nào nói nổi thật không nghĩ đến tôn đại hải lại chính mình nói ra không cùng chính mình làm đi nay không hoàn mỹ phù hợp ý nghĩ của mình sao ta nếu là không thỏa mãn người kia ta còn là người không hắn cười ha ha tỏ vẻ chính mình không có coi thành chuyện gì to tát nhưng mà người lại theo bản năng mà dựa vào tới gần lâm đại sơn trong nhà phía bên kia tưởng liền muốn nghe một chút hắn bên trong tiếng động lúc này bên ấy đã tới rất nhiều người rất náo nhiệt âm thanh hết đợt này đến đợt khác nhưng mà càng làm cho lý chính dương cảm giác được quen thuộc là tôn đại hải cái này đứng ố c theo hắn trong nhà sau khi ra ngoài trước tiên thì vào đến bên trong với lại âm thanh đặc biệt lớn cùng lâm đại sơn lâm đại lương lại hàn n u y ê n đại lương ca kia lý chính dương xác thực không phải cái nhân vật chẳng trách làm sơ ngươi không cho hắn mang kia năm chị em đúng là có đạo lý ta hiện tại cũng không cùng hắn làm đi ta về sau đi theo ngươi, ngươi nhất g ư ơ i n định phải mang ta đi trong thành phố làm tiểu công đến lúc đó ngươi muốn ta làm cái gì ta sẽ làm cái đó ta khẳng định nghe lời ngươi lâm đại sơn lâm đại lương nguyên bản đối với lý chính dương thì cực kỳ thấy ngứa mắt hiện tại nghe xong lời này càng là hơn cao hứng biện cả ngươi yên tâm nếu lần sau còn có chuyện làm ta khẳng định trước tiên tìm ngươi chúng ta đều là huynh đệ đều là bản thôn nhân nha vậy khẳng định được đủ đồng tâm hiệp lực đại lương ca lời này của ngươi quả đúng vậy thì cứ quyết định như thế à ta về sau coi như đi theo ngươi la lộn trong lúc nhất thời bên trong truyền đến tôn đại hải giọng vô cùng cảm kích với lại thỉnh thoảng xen lẫn nói lý chính dương vài câu nói xấu lý chính dương nghe được sau đó một chút cũng không không tức giận ngược lại là ha ha nợ nụ cười làm lâm đại sơn lâm đại lương hai huynh đệ cái tại trong nhà cùng ngày lúc bọn hắn cũng không biết một đội do đông ra mang theo cảnh sát đồng chí công an đội ngũ đã thừa qua p h à chính vội vàng hướng bọn hắn trong nhà mà đến chính là nơi này lúc này bọn hắn đi tới nhà của lâm đại sơ c h ó n chỉ và ở trong đó nói mà bên trong huyên nào đám người căn bản thì không biết bên ngoài đã tới người nào đồng d ạ n g bên trong náo nhiệt c h à n g cảnh cũng làm cho vào sân nhỏ đồng chí cảnh sát làm bối d ố i bất quá bọn hắn cũng là người có kinh nghiệm lập tức liền mở miệng hỏi một câu ai là lâm đại sơn bên trong đang náo nhiệt đám người nghe được câu này trong nháy mắt an t ĩ n h lại tất cả đều nhìn về phía bên này nhìn thấy bọn này thân mang chế phục công an nhân viên sau đó lần này thì càng náo nhiệt xì xào bàn tán tại sao có thể có đồng chí công an đến a đúng vậy a bọn hắn đây là làm gì đâu đây là đã xảy ra chuyện gì vừa mới còn đang ở vây xem xe đạp hai tám đại giang thôn dân trong nháy mắt xì xào bàn tán tò mò nhìn những cảnh sát này đồng chí đồng chí cảnh sát hai người bọn họ chính là bọn hắn hai cái lúc này đông gia vợ chồng đã phát hiện ở bên trong lâm đại sơn cùng lâm đại lương trong lúc nhất thời chỉ vào bọn hắn lâm đại sơn này thời điểm này mới đi ra khỏi đến có chút cứng n g ắ t hỏi đồng chí cảnh sát đây là tìm ta có chuyện gì không ngươi chính là lâm đại sơn đúng không đúng ta là lâm đại sơn rất tốt chúng ta tìm chính là ngươi chúng ta bây giờ hoài nghi ngươi cùng lâm đại lương trộm cướp khổ chủ đã tìm thấy chúng ta báo cảnh sát đến bây giờ lập tức đem các ngươi theo chỗ của hắn trộm ra tới đồ vật trả lại quay về kỳ thực khi thấy cảnh sát cùng đông gia vợ chồng lúc Lâm đồng ạ i l ư chí công an hắn h ư muốn chạy lâm đại lương muốn chạy đông ra vợ chồng cũng không phải kẻ ngốc trong lòng có đoán tầm mắt tập trung ở huỳnh đệ bọn họ hai cá nhân trên người vừa nhìn thấy lâm đại lương chuẩn bị chạy trốn lập tức liền cùng đồng chí công an báo cáo hai cái đồng chí công an tiến lên một tay lấy lâm đại lương để lại lâm đại sơn xem xét lập tức liền hô to lên đồng chí công an Ta ta nói ta nói. Đều lúc à làm. anh ta ta Sơn Sơn cho Trước bắt. Trước bắt. để Đại Đại Lâm Lâm l bị bị này nhìn thấy đồng chí công an đến lý chính dương đã sớm vung tay lên nhường phan hoành hà căn sinh bọn hắn cùng nhau sang đ â y xem náo nhiệt căn sinh thúc hồng thúc đừng làm nữa vội vàng tới xem một chút、hút. lần này mọi người đều thấy được lý chính dương nhìn xem trực nhạc tốc độ của các ngươi thật là nhanh nha ta này vừa mới nói xong không lâu các ngươi liền theo đến, đến rồi khẳng định là chỉ so với ta sau một chuyến thuyền đến. đến đem hai người bọn họ bắt về còn có đem các ngươi trộm đồ vật lấy ra lâm đại sơn tâm lý tố chất quá kém lúc này đã sợ đến toàn thân phát run lên vẻ mặt cầu xin đối đồng chí công an bằng đàn dao ta trong nhà cũng chỉ xuất lại một chút đồ vật cái khác ta cũng bán bán tiền h đâu còn có một chút tiền nhưng mà ta vừa mới đi huyện lỵ trong mua một cô xe đạp hai tám đại giang lần này đám người xôn xao tất cả đều đã hiểu ta liền nói huynh đệ bọn họ hai cái sao đột nhiên phát tài nguyên lai là trộm đồ vật ta đúng vậy nha bình thường đều là cùng chúng ta không sai bị lắm làm sao có khả năng đột nhiên thì có tiền đi mua xe đạp hai tám đại giang này rõ ràng thì không được bình thường nguyên bản ở chỗ này nhìn xem xe đạp hai tám đại gia người n g vừa nhìn thấy bộ dạng này một chút thì đảo ngược sôi nổi ở đâu nghị luận đem lâm đại sơn h u y n h đệ bỡn cợt không được mà lâm đại sơn lão bà ở bên kia khóc thiên đ ậ p đất như cha mẹ chết đồng chí công an rất mau đem hắn tăng vật kê biên tài sản sau đó áp lấy này hai h u y n h đệ rời đi tất cả thôn cũng đang nhiệt liệt địa nghị luận chuyện này vừa mới đoạn tuyệt với lý chính dương nói muốn đi cùng lâm đại sơn lâm đại lương lẫn vào tôn đại hải người đều tê chỉ là ngẩn người hồi lâu không có lấy lại tinh thần lột, con mẹ nó người liền bị đồng chí công an bắt đi có được đi sát vách bên này lý chính dương phan hoành hà căn sinh đám người bọn họ cũng trở về đến trong viện chẳng qua hiện tại đã chuẩn bị nghỉ ngơi tất cả mọi người được hồi đi ăn cơm ha ha thật đúng là b u ồ n cười ta đã nói rồi vấn đề này không thích hợp bọn hắn trong nhà điều kiện gì chúng ta năng lực không biết sao ra ngoài làm công năng lực kiếm mấy phần tiền chúng ta không biết sao quay về thì mua đôi tám đại đạo vấn đề này liền rõ ràng nhìn một c ố không thích hợp thì vừa mới tôn đại hải vẫn là phải cùng bọn hắn cùng đi công tác đâu đây là muốn đi đồn trong công tác sao ha ha ha cái này đứa ngốc thật sự chính là khôi hải hiện tại hắn trợn tròn mắt đi nói đến tôn đại hải vừa mới hành vi mọi người đều là nhìn tận mắt hiện tại vừa so sánh cảm giác đặc biệt khôi hài trong lúc nhất thời trong này sung sướng vô hạn lý chính dương thì trực nhạc trò chuyện một lúc sau mọi người riêng phần mình trở về lý chính dương nấu cái mì trên trường tiểu học thôn học lâm hoan cùng lâm n g u y ệ t cũng quay về rồi n ế n qua lý chính dương nấu mì sau đó lý chính dương để các nàng ba tỷ m ộ i rửa chén thu thập lại nghỉ ngơi một chút lúc này lần nữa đi tới trong v i ệ n phát hiện bọn hắn đã tại xây tường hơn nữa nhìn bộ dáng này tường xây thì rất có thể nhiều nhất đến ngày mai hẳn là có thể đem ao cho chuẩn bị cho tốt sau đó lý chính dương lúc này mới đến rồi bên ấy bắt hải sản khi thủy triều rút chẳng qua vừa mới đến bắt hải sản khi thủy triều rút bên ấy phát hiện a xuân cùng minh thúc lại thì tại lý chính dương tiến lên vội vàng cho minh thúc phát khói những thứ này tiên minh thúc thế nhưng giúp mình không ít việc đâu này đều thành vạn nguyên hộ minh thúc giúp đỡ phi thường lớn minh thúc ngài tại sao tới đây bắt hải sản khi thủy triều rút ta cũng đúng thế thật nhàn rỗi nhàm chán mấy ngày nay không có gì cái khác v i ệ c để hoạt động ta liền nói cùng nhau đến giúp ngươi đuổi b ắ t h ả i sản khi thủy chiều rút minh thúc nợ nụ cười minh thúc ta cùng ngài bàn bạc một việc chúng ta thì không theo số lần đến đem cho các ngươi phát tiền ta nghĩ ngài trợ giúp ta rất lớn ta một tháng cho ngài tám mươi đồng tiền tiền lương chúng ta ra biển đánh cá không nói số lần thời gian ngươi định ngoài ra mỗi tháng cho ngươi ba mươi đồng tiền tiền thuê thuê t h u y ể n dùng nói cách khác ta một tháng cho ngài một trăm mười khối tiền người xem có thể chứ minh thúc nhường lý chính dương cái này t i ê n đại đĩa bánh tròn đệ bối rối chính dương. ngươi cho ta nhiều tiền như vậy làm gì một trăm m ư ơ i viên không nhiều ngài kinh nghiệm rất có tác dụng lý chính dương nói được vô cùng chán g ra với lại chúng ta có thể tìm tới tốt ngư đều là vì ngài kinh nghiệm xác thực giá trị số tiền này lại thêm a xuân bên này thường xuyên giúp ta làm việc giúp ta rất nhiều một tay số tiền này ta nghĩ giá trị đối với cái này a xuân dù sao không hiểu cái gì hắn thì không hứng thú nghe chỉ biết là ở một bên cao hứng tóm lấy của cùng d i n g đất ngươi này này cũng quá là nhiều minh thúc cũng là một cái thực sự người nghe nói như thế sau đó trong lòng của hắn thật là có chút ít cảm thấy có phải chính mình chiếm tiện nghi thiện nghi sau khi nghe xong minh thúc lắc đầu liên tục vẻ mặt khinh thường ta nói cho ngươi người kia thật sự chính là cái đứng ốc thứ đồ gì cũng sẽ không làm thì mẹ hắn từng ngày làm chuyện loại này kỳ thực ta cũng nghĩ như vậy chẳng qua mặc kệ hắn hắn không muốn tới làm ta còn không muốn hắn đâu hiện tại vừa vặn là chính hắn không hợp ý nhau minh thúc nghe xong vui lên kỳ thực ta cũng nghĩ nhường hắn đừng tới ngươi nói hắn làm việc không tính l ờ i nhưng muốn nói hắn chịu khó cũng không có hiện tại chính hắn không hợp ý nhau vậy tốt nhất rồi nhìn tới hai người đối với tôn đại hải đánh giá độ cao nhất trí qua lại ha ha vui lên đúng rồi chúng ta đi tìm một nơi khác bắt hải sản khi thủy triều rút đi ta mang ngươi đi một nơi nhưng vào lúc này minh thúc chỉ chỉ xa xa chỗ kia có không ít đ ồ tốt g i n g đất cua cũng không ít đi ta dẫn ngươi đi bên ấ y lý chính dương nhìn sang đối với minh thúc dạng này lao g a hồ hắn khẳng định là hai tay tán thành thế là ba người cùng đi đến một bên khác chính dương ngươi hẳn là sẽ không bắt cá thòi lòi đi nơi này có thể nhiều cá thòi lòi ta đến kể ngươi nghe làm sao làm nói xong minh thúc theo trong thùng lấy ra từng cái tiểu cái s ọ t tìm được rồi loại đó cá thòi lòi ngư ở phía trước gỡ ra trước mặt bùn sau đó đem tiểu cái s ọ t đặt ở chỗ đó một bên cuối cùng đem tiểu cái s ọ t che lại được rồi đến lúc đó cá thòi lòi chính mình sẽ chui vào chúng ta ngay tại bên này trước bắt hải sản khi thủy triều rút đi bằng không nói minh thúc là lao giang hồ bắt hải sản khi thủy triều rút kinh nghiệm rất phong phú nơi này dòng đất cùng cua xanh rất nhiều với lại cái đầu thì đại ngoài ra còn có đặc biệt nhiều tông h t i n lý chính dương lần nữa d â n thân vào đến bắt hải sản khi thủy triều rút trong càng đổi việc hưng phấn mãi cho đến khoảng sáu giờ chiều lý chính dương bọn hắn mới đem đồ vật sách về trong nhà đi lần này ba người bọn họ cùng đi bắt hải sản khi thủy triều rút lại thêm thượng minh thúc là lao giang hồ lấy được đồ vật nhiều hơn nữa c h ba người đem hôm nay bắt hải sản khi thủy triều rút lấy được đồ vật hướng ở trong đó vừa để xuống minh thúc cùng a xuân chuẩn bị đi trở về lúc này làm công hà căn sinh bọn hắn thì chuẩn bị đi rồi lý chính dương quá khứ nhìn thoáng qua phát hiện l ệ c h đã toàn bộ cũng xây tốt đang cho hắn quét vôi nhìn xem bộ dáng này ngày mai xác định vững chắc năng lực làm tốt anh rể ta vừa mới đi giúp bọn hắn làm việc bên ấy lâm linh nện bước cái tiểu đoạn chân lại tới lý chính dương bên cạnh lý chính dương cười ha h a trong lòng tự đủ ngươi tiểu ra hỏa này là một phần chuyện liền phải nói thành mười phần hai ngươi tỷ trở lại chưa đã sớm bay về nàng nhóm nói lập tức sẽ nấu cơm tứ tỷ đi n ổ thái vậy ngươi ngủ tỷ đâu không được ta chính trò chuyện đột nhiên liền thấy bên ngoài viện lâm nguyện vội vàng chạy vào đầu đầy mồ hôi chẳng qua đang nhìn đến lý chính dương sau đó lại vui vẻ một phần lâm n g u y ệ t ngươi đừng chạy nhưng vào lúc này nghe chắp sau lưng mấy cái choai choai người trẻ tuổi âm thanh dường như đuổi theo lâm n g u y ệ t đến đây lý chính dương s ữ n g sở đem lâm n g u y ệ t bảo hộ ở sau lưng nhưng nhìn thấy bên ngoài mấy cái cùng lâm n g u y ệ t tuổi không sai biệt lắm hải t ử nổi giận đùng đùng đi tới cửa viện nhìn thấy lý chính dương ở trong đó sau đó ngay lập tức dừng bước anh r ể anh r ể hắn chính là lâm chính thường xuyên khi dễ chúng ta lâm linh nhìn đầu lĩnh a ngươi chính là lâm chính a ngươi là lâm đại lương nhi tử đúng không lý chính dương xứng sở coi trọng trước mặt cái này hơi có chút béo cùng lâm n g u y ệ t tuổi tác nhà của không sai biệt l ắ m băng lý chính dương n g ư ơ i mới là lâm đại lương nhi tử ta là hắn cháu trai n g ư ơ i là hắn cháu trai sao ta sao còn nhớ n g ư ơ i là con của hắn nha lý chính dương cũng không để ý tới hắn tiến lên một cái tắt rút trên mặt của hắn ba mày cũng vào cục ngươi còn đang ở nơi này chơi đâu xéo đi lý chính dương n g ư ơ i bắt nạt người lâm chính ở đâu là đối thủ của đại nhân b ụ n g mặt lại không dám hoàn thủ chỉ có thể chỉ một chút lý chính dương mang theo tiểu h u n h đệ của hắn nhau chạy lâm đại lương nhi tử ngươi đừng chạy a lâm nguyện cao hứng tại cửa ra vào nhảy chỉ vào bóng lưng của hắn têu to nói ngươi chính là lâm đại lương nhi tử ngươi nhìn ta anh rể cũng biết lý chính dương một tay lấy lâm nguyệt nhấc lên tức giận nói ngươi đi làm cái gì người sao t r e o chọc hắn anh rể anh rể ta tan học quay về liền nghe đến nói lâm đại lương bị bắt đi lâm đại sơn cũng bị bắt đi sau đó ta liền đi lâm chính trước mặt nói hắn là lâm đại lương nhi tử trước ngươi giáo không sai của ta ngươi nhìn hắn tức giận đến không được đuổi theo đến đánh ta hắn phá phỏng lý chính dương vui lên ngươi vẫn đúng là chạy tới nói với hắn a đúng vậy a đúng vậy a hắn cũng giận đi lên hung hăng cùng ta giải thích nói hắn là lâm đại lương cháo trai theo a nói ngươi, ra ra ngươi được rồi, được rồi, ra ra t ra ra hiện tại bắt đầu ngươi chính là ta chân chính ngũ tỷ lâm nguyện tại lâm chính trong tay bọn họ từ trước đến giờ cũng có bị đánh phần thật không dễ dàng chiếm cứ một lần thương phong đặc biệt dương dương đắc y vô vỗ bộ ngược nói đó cũng không phải là nhà ta vẫn luôn là ngươi ngũ tỷ trước đó chẳng qua ngươi không có phát hiện được ta ưu điểm mà thôi ngươi nhìn xem hiện tại phát hiện có phải hay không đặc biệt loài sáng về sau đi theo ta trộn lẫn ta bảo kê ngươi lý chính dương ở bên trong nghe được nàng nhóm đối thoại sau đó kém chút cười điên quá khứ quả nhiên là làm lão đại cực kỳ có trách nhiệm tâm này lão nhị lao tam không tại trong nhà lâm hoan liền thành bọn hắn ba tỷ bội lớn nhất lúc này thì không đi chơi đã tại trong phòng bếp bận bịu i xuống lại đang nhìn đến lý chính dương sau khi đi và o nói anh dễ ta tới giúp ngươi mau lên lý chính dương nhìn thoáng qua phát hiện cải xanh đều đã rửa sạch vậy ngươi nhóm lửa đi chúng ta hôm nay làm cái cá kho tộ đợi lát nữa lại làm điểm ốc đến trắng đốt một chút lại làm một phần thịt làm một phần cải xanh ngươi thấy thế nào được được khẳng định nghe ngon lâm hoan cười hắc hắc ngay lập tức giúp đỡ nhóm lửa cơn tối thời gian minh thúc đem lý chính dương nói với hắn sự việc cùng vợ của mình nói một lần minh thẩm nghe xong thật cao hứng người ta chính dương thực sự là một người tốt đấy chính mình kiếm tiền cũng không quên chúng ta bởi như vậy so với trước kia còn kiếm tiền hắn có hay không có nói một tháng nhất định phải ra biển bao nhiêu lần chưa nói à cái kia ý nghĩa tức là thời gian t á định ta nghĩ khi nào có thể ra biển vậy chúng ta thì ra biển kia thật sự thật tốt quá nha minh thẩm vỗ tay một cái mẹ ta còn có ba m ư ờ i đồng một tháng đâu một bên a xuân tiếp một câu đúng đúng đúng nhà ta a xuân lợi hại nhất đều có thể kiếm tiền với lại so với người trong thôn kiếm cũng nhiều cũng so ra mà vượt một cái tại cương công nhân viên trước a xuân không khỏi lỡ ngực nhịn không được lại muốn đem câu nói kia nhảy ra miệng minh ca chẳng qua nhưng vào lúc này đột nhiên nghe ra đến bên ngoài có người gọi giọng minh thúc minh thúc quay đầu liền thấy tôn đại hải tấm kia mang theo định ngọt khuôn mặt tươi cười minhúc nhĩ mày ngươi làm sao chạy tới minh ca ta đến tìm ngươi nói một chút người ta cũng không nói mời hắn bảo hắn đặt mông liền ngồi vào A xuân bên cạnh đi không ngờ rằng hắn ngồi xuống đến a xuân ngay lập tức đổi một vị trí cùng hắn nương ngồi vào cùng nhau với lại vô cùng ghét bỏ điện nói cha ta không cho ta cùng kẻ ngốc chơi ngươi chớ cùng ta ngồi cùng nhau tôn đại hải nghe xong lời này lông mày nứt lên lại bị một cái kẻ ngốc cho coi thường lập tức liền muốn phản bác tiện thể trào phúng một chút kẻ ngốc thế nhưng tưởng tượng chính mình hiện tại có việc cầu người nếu chính mình nói a xuân lời nói này cặp vợ chồng khẳng định lại đối chính mình rất bất mãn thế là nhị được này một hơi hắn nhịn một chút、thái. phát hiện rất phong phú theo bản năng mà liền muốn cầm đũa đi đĩa rau thế nhưng xem xét phát hiện trên mặt bàn bát đ u a c ũ n g không có người ta căn bản cũng không có mời mình ăn cơm ý nghĩa thế là hắn lung túng cười một tiếng dùng sức điệu đ i ĩ u đ i ĩ u cái mũi ngửi một cái mùi tức ăn thơm lúc này mới mở miệng nói minh ca có thể hay không xin ngươi g i ú p một chuyện ngươi ngày mai đi nói với lý chính dương một chút liền nói ta còn cùng hắn làm việc minh thúc liền biết hắn khẳng định là không có nghẹn tốt c á i r á m nghe xong lời này lập tức liền nợ nụ cười g ọ n mang trào phúng điện nói ngươi làm sao còn cùng, hắn cùng nhau công tác đâu ta nghe nói ngươi buổi trưa hôm nay có thể ngữ b đi thẳng đến trước mặt hắn đi nói không cùng hắn công tác với lại hai ngày này công tác tiền n g ư ờ i cũng đã phải đi về đi tôn đại hải có chút l u n g túng đúng ta là muốn trở về nhưng mà này một làm một tiên là cho một tiên tiền đây không phải chuyện rất bình thường không tôn đại hải ngươi thì thật không ngại minh thúc có chút chỉ tiết rèn sắt không thành thép ngươi có phải hay không đầu góc có bệnh người ta cho ngươi tốt như vậy cung cấp một cái công tác chính ngươi còn không cố mà chân quý ngươi không nhìn dương hoa đều thành hình dáng ra sao chương một trăm linh hai không muốn giúp bận điệu chương một trăm linh hai không muốn giúp bận điệu minh thúc ngược lại cũng không quan tâm tôn đại hải qua thế nào rốt cuộc đó là một đứa ngốc toàn bộ thôn nhân đều biết nhưng mà hắn là thật tâm đau chính mình cái đó bà nương đồng hương vì dương hoa thật là lại hiểu chuyện lại qua thời gian khổ với lại người này vẫn rất cảm ơn làm sơ thì không biết có chuyện gì vậy chính là gả cho tôn đại hải dạng n à y người ta nào biết đạo lâm đại sơn lâm đại lương hai người bọn họ là trộm người ta tiền mới mua xe đạp hai tám đại giang a ta liền nói hai người bọn họ dễ kiếm như vậy tiền ta cũng nghĩ đi theo đám bọn hắn hai cái đi lại thêm lý chính dương ngày đó nói chuyện mình ca cũng nghe đến đúng ta như vậy không khắc khí ta là tức quá mới không bằng hắn cùng nhau làm tôn đại hải còn tuổi thân đi lên người ta cho ngươi cung cấp một phần công tác đã đúng ngươi phi thường tốt ngươi chính ở chỗ này chọn ba lời bốn ngươi có gì có thể bị khuất người ta chính dương cũng không nói sai ngươi đánh ngươi k i ê m một phần công ngươi nói nhảm n h i ề u như vậy làm gì minh thúc vẫn còn có chút khó chịu như thế chất vấn hắn ngươi yên tâm đi ta đều biết về sau chắc chắn sẽ không lại có chuyện như vậy ngươi chỉ cần đáp ứng giúp ta đi nói với hắn một chút ta bảo đảm về sau sẽ không lại có chuyện như vậy ta về sau thì chuyên tâm làm chuyện của chính ta bọn hắn nói cái gì cũng chuyện không liên quan đến ta ngươi nhìn xem như vậy được không hiện tại tôn đại hải vì tiếp tục phần này công tác thật là lung tung đáp ứng cái gì cũng tốt chỉ cần có thể nhường minh thúc giúp mình đi cầu tình là được rồi minh thúc hiểu rõ thì thôi chẳng qua cho nên bất đắc gì nói được đợi lát nữa đã ăn cơm rồi sau đó ta đi giúp ngươi nói với hắn một tiếng nhưng mà hắn có đồng ý hay không chính là hắn sự tình ta là không có cách nào thay hắn làm quyết định hy vọng ngươi hiểu rõ minh ca ngươi nói khẳng định có thể ta nhìn hắn cùng ngươi ra biển đánh cá cũng rất tôn kính ngươi ngươi nói chuyện hắn cũng vô cùng nghe ngươi đi nói chuyện hắn khẳng định đồng ý tôn đại hải đại hỉ có minh ca đi đàm nên thì vấn đề không lớn đó là bởi vì cha ta nói sự việc đều là đúng cho nên chính dương ca nguyện ý nghe cha ta biện c ả thúc ngươi nói chuyện không hiểu ra sao chính dương ca làm nhưng không nghe ngươi một bên a xuân cho hắn bổ một đau ta có đôi khi cũng cảm thấy đầu góc của ngươi còn không bằng ta dạng này một cái cạnh n ố c ngay cả ta đều biết sự việc ngươi cũng không biết ta cũng rất kỳ quái vì sao chính dương ca trước kia sẽ để ngươi đi theo hắn cùng nhau làm việc cầm tiêu chuẩn của ta mà nói ngươi thì không có đạo lý a đại ngốc tôn đại hải một câu đại x ò a xuân muốn chạy ra ngoài thế nhưng vừa nghĩ tới hiện tại chính mình muốn cầu cạnh bọn hắn lúc này mới ngậm ngựng lại nhưng vẫn như c ũ rất khó chịu nhìn hắn chẳng qua hắn cũng biết không thể trêu vào a xuân thế là cười khan một tiếng minh c a vậy thì ngươi đi giúp giúp đỡ ta ngươi nếu giúp ta chuyện này ta nhớ được chuyện này nói xong hắn quay đầu đi ra đồng thời đích thì thầm một tiếng đây cũng quá không nói đạo đãi khách đi ngay cả cái bát đ u a c ũ n g không cho ta cầm hắn đi lần này minh thầm nhìn về phía minh gúc sau khi suy nghĩ một chút hỏi hắn ngươi vẫn đúng là đi giúp hắn nói những lời này nha này người ta chính dương rõ ràng thì không thích hắn ta nói câu không dễ nghe ta nếu chính dương cũng nghĩ thừa cơ hội này đ ặ hắn nghe thấy các ngươi quay về nói những cái tia ta đã cảm thấy hắn đầu ó c không tốt chờ một chút ta qua đi tìm một chút chính dương tìm hắn cũng không phải nhất định nói không muốn giúp hắn nói chuyện a xuân nhãn tỉnh sáng lên cười ha ha tựa hồ tại cho phụ thân vỗ tay bảo hay minh thẩm thì s ư ớ n g sở nhưng mà có chút lo âu nói ngươi nếu để cho tôn đại hải hiểu rõ ngươi đang phía sau làm loại chuyện này hắn khẳng định sẽ rất bất mãn ngươi xác định phải làm như vậy sao tôn đại hải người này làm việc hoàn toàn không đáng tin cậy ngươi nói hiện tại chính dương cho chúng ta cung cấp tốt như vậy công tác năng lực mỗi tháng cho nhà chúng ta cũng thu nhập hơn một trăm khối tiền kiểu này công tác đi đâu mà tìm đây nhưng nếu là bị kẻ ngu này cho chúng ta pha trộn vậy sau này nhà chúng ta có thể liền thiếu một phần thu nhập ngươi nói đây là tìm ai đi minh thúc lời nói này rất hợp lý minh thẩm không có cách nào phản đối trong lòng chỉ có thể thở dài một hơi chính mình này đồng hương cũng là số mệnh không tốt à, người nào không tốt cả hết lần này tới lần khác gả một cái đứa ngốc ngươi phạm là gả một cái hơi thông minh một điểm người cũng không trở thành như vậy à. chẳng qua nàng cũng biết trượng phu nói rất đúng thì tôn đại hải dạng này đứa ngốc thật có, có thể đem lý chính dương làm ăn cho pha trộn thất bại kia đến lúc đó nhà bọn hắn ngay cả này hơn một trăm đồng tiền thu nhập đều không có vẫn còn không bằng trực tiếp nhường hắn xéo đi không muốn tại lý chính dương chỗ nào làm như vậy càng bảo hiểm một ít lão nhị lao tam đi trường học trọ ở trường đi trong nhà thì có lao t ư lao ngũ chủ lực gánh chịu việc nhà dù sao lý chính dương nhưng thật ra là biết nấu cơm nhưng nhường hắn rửa chén hắn là kiên quyết không đồng ý lúc này lâm hoan cùng lâm nguyệt hai đứa bé ở bên trong rửa chén lý chính dương thích ý nằm ở bên ấy nghỉ ngơi một chút vừa vặn này thời điểm này minh thúc đi vào nhìn thấy hắn cái này hài lòng dáng vẻ nợ nụ cười thế nào nhìn xem ngơi ư bộ dáng này vô cùng dễ chịu nha lý chính dương vội vàng đứng lên cười ha hả cho minh thúc mang một cái ghế minh thúc ngồi minh thúc vừa mới ngồi xuống lý chính dương lại cho hắn phát một điếu thuốc ngươi có thể đừng tiếp tục cho ta phát khói ta trong khoảng thời gian này cũng giúp ngươi không ít khói không sao hút thuốc nha bao lớn một ít chuyện tới tới tới vội vàng lý chính dương rất nhiệt tình đem khói nhét vào trước mắt hắn minh thúc thì không có cách nào chỉ có thể đưa tay tiếp nhận đi cười h i ế p mắt nhìn lý chính dương hỏi hắn ta hỏi ngươi có phải hay không là ngươi đi đem lâm đại sơn lâm đại lương hai minh đệ cái trộm chuyện tiền bạc cho tố giác a xuân nói với ngươi hắn hiểu rõ cái gì nha hắn chỉ nói là các ngươi tại huyện lỵ đi đến một cái xây nhà chỗ nào hắn ở đây bên ấy đợi ngươi một hồi ta đoán hẳn là hai anh em họ trước đó làm tiểu công cái chỗ kia đi trộm hẳn là hắn có phải đông ra lý chính dương cười hắc hắc cuối cùng gật đầu đ ú n g hắn sau khi trở về toàn bộ thôn nhân đều nói hắn kiếm đồng tiền lớn phát tài ta liền suy nghĩ này làm tiểu công thế nào còn có thể phát tài đâu cho nên ta liền đi hỏi thăm một chút hắn nguyên bản làm tiểu công cái chỗ kia kết quả ngươi đoán làm gì đông ra vẫn đúng là vứt đi một cái hộp trang sức nói bên trong có không ít đồ vàng sau đó ta liền muốn kia có khả năng hay không chính là hắn trộm đâu cho nên ta thì nói với đông ra một chút kết quả đông ra thì báo cảnh sát đến bắt hắn chẳng qua này bắt tốt chuẩn a chính là hắn làm người này làm tốt minh thúc trực tiếp cho lý chính dương điểm tán hai gia hỏa này chắc chắn không phải người tốt lành gì bọn hắn nếu một mực bên này rồi sẽ một thẳng cho ngươi làm loạn ngươi hiện tại bắt hắn cho báo cáo người bị bắt vào đồn bên trong hai nhà bọn họ thiếu một cái trụ cột liền không ai có thể lực lại cùng ngươi đ à o đản còn không phải sao ta ngụ lại bọn hắn còn không vui đâu lần trước tại đức thúc bên ấy còn đã chạy tới nói của ta nói xấu may mắn đức thúc không có nghe hắn nghĩ ta liền đến hỏa ta lại không đắc tội bọn hắn bọn hắn lao nhầm vào ta làm gì lý chính dương nói lên việc này cũng là nổi giận trong bụng chương một trăm linh ba a hoàn thành chương một trăm linh ba chẳng qua lâm đại h ơ n minh đệ cũng coi là gieo gió gặt báo phạm là không bốn phía làm lý chính dương lý chính dương cũng không có khả năng đi làm hắn nói cho cùng chính là tự tìm tôn đại hải cái đó đứa ngốc là cùng ngươi triệt để náo tách ra ngươi đem tiền lương cũng cho hắn nói đến tôn đại hải cái này đứa ngốc lý chính dương thì rất bịu môi khinh thường đem giữa chưa tôn đại hải buồn nôn sắc mặt nói ra sau đó mắng ngươi nói ta cho hắn tiền lương cũng không tính là thấp đi một thiên nhất khối tiền ngươi đi đâu đi tìm tốt như vậy công tác có thể là đêm hôm đó ta nói hắn hắn rất khó chịu cho nên vừa nhìn thấy lâm đại sơn lâm đại lương kiếm tiền liền muốn chạy tới định bợ người ta cùng người ta ra phía ngoài đi làm công liền chạy đến đắc tội ta muốn tại trước mặt bọn hắn hào hào hết một cái nhưng mà hắn sao có thể hiểu rõ vậy cái kia hai cái kẻ ngốc cũng là trộm tiền cuối cùng bị cảnh sát bắt đi hắn cũng coi là đáng đ ờ i lý chính dương nói đến đây nhìn về phía minh thúc hiếu kỳ hỏi hắn tôn đại hải để ngươi tới tìm ta hắn đây là còn muốn cùng ta làm đâu người cái này quỷ linh tinh thật là cái gì cũng không gạt được ngươi không sai hắn xác thực nghĩ như vậy nhưng hắn lại biết mình đắc tội ngươi quá ác ngại quá đến tìm ngươi liền để ta đến giúp hắn chuyện này vậy ngươi lý chính dương lộ vẻ do dự minh thúc tại hắn nơi này vẫn đúng là cùng người khác không giống nhau vì minh thúc là thực sự giúp hắn rất nhiều bận điệu nếu minh châu thay tôn đại hải cầu tỉnh hắn vẫn đúng là không tốt sao từ chối ngươi đừng hiểu lầm ta là đến tìm ngươi nhưng ta cũng không phải x i n tha cho hắn cái này đứa ngốc cũng không có cái gì tỉnh có thể cầu ngươi khác đáp ứng chính là lý chính dương lập tức liền ha, ha nợ nụ cười đồng thời trong lòng hắn còn có một chút cảm k h á i tôn đại hải ngươi nói ngươi thực sự là làm người vô cùng thất bại à ngay cả minh thúc đều không có muốn giúp ý của ngươi là ngươi làm người làm đến nước này thì thật là hiếm thấy tôn đại hải người này s á t thực đầu góc khó dùng ngươi làm ăn này vừa mới đi rồi một bước này ý của ta là như loại này không ổn định nhân tố chúng ta năng lực không t r e o chọc thì không nên đi t r e o chọc hắn nếu đến lúc đó đem việc buôn bán của ngươi cho pha trộn thất bại ngươi nói hắn còn một cái chân trần sao cũng được có thể chúng ta có ra có nghiệp nếu như bị hắn cho pha trộn thất bại vậy chúng ta thứ bị thiệt hại bao lớn nha cho nên ngươi đừng ngay hắn Lần này, lý chính dương liền nghe ra hương vị đến rồi đồng thời cũng làm cho hắn tương đối yên tâm minh thúc ngài cũng không cho hắn cầu tình vậy ta có gì có thể nói người cứ yên tâm đi lão tiểu t ử này ta già sớm nhìn hắn không thuận mắt ta cũng là nói với ngài câu lời thật tình cũng là ban đầu ta theo chỗ của hắn mua một cái chuồng bò đáp ứng ban đầu nhường hắn cùng ta cùng nhau công tác phía sau ta phát hiện người này không được cũng không tiện đặt hắn nhưng hắn không phải cho ta chơi một bộ này chính mình cũng muốn đi ra ngoài vậy ta chắc chắn sẽ không từ chối a ta muốn cự tuyệt vậy ta không thành nhị xỏa tự sao cho nên hắn đi rồi liền đi trong lòng ta cao hứng chính dương kỳ thực ta thì là ý nghĩ như vậy lần này hai cái đại nam nhân đồng thời nợ nụ cười đi vậy hôm nay còn ra không ra biển đánh cá nói chuyện phiếm xong chuyện này sau đó lý chính dương thì cùng hắn trò chuyện một chút đánh cá sự việc hôm nay chúng ta thì không ra biển đi nghỉ ngơi cái một thiên ta nhìn ta buổi tối ra cái hải đi cho ngươi tìm xem ngư kia có muốn hay không ta cùng đi không cần không cần ngươi cùng đi ta mang a xuân đi là được rồi với lại ta cũng nghĩ mang a xuân nhiều tìm hiểu một chút đánh cá sự việc cho hắn căng căng kinh nghiệm t a t u ổ i tắc rốt cuộc có lớn như vậy đến lúc đó ta nếu không đánh được ta nhường a xuân tiếp lấy giúp người đánh người ban ngày lại đi ban cá buổi tối lại đi đánh cá thì rất hao tâm tổn trí hôm nay thì không cùng ta cùng đi thành k i a ta biết rồi minh thúc sau khi nói xong liền trở về lý chính dương cẩn thận suy nghĩ một chút hương vị cuối cùng cười hắc hắc buổi tối không cần đi đánh cá k i a lý chính dương liền muốn đi bắt hải sản khi thủy c h i ề u rút chẳng qua ánh trăng t r ò n g bọn hắn thôn nơi này nhìn thực tế tối tam trở về dặn dò một chút bọn hắn ba tỷ bội để các nàng đi ngủ sớm một chút lý chính dương chính mình cũng đi hơi nghỉ ngơi một chút khoảng mười một điểm tả hữu lại rời giường đi bắt hải sản khi thủy triều rút lý chính dương buổi tối cố ý đi buổi chiều bắt hải sản khi thủy triều rút chỗ quá khứ xem xét phát hiện vẫn là vô cùng nhiều hải sản sản phẩm có thể nói là lấy không lý chính dương nhặt đặc biệt vui vẻ đuổi đến chừng hai giờ sau đó lúc này mới về đến trong nhà đi nghỉ ngơi chẳng qua ngày thứ hai lên cho hai người bọn hắn cái làm xong cơm chính mình ă n điểm tâm xong phía ngoài ba cái ao đã toàn bộ làm xong đến ngươi xem một chút phan hoành cùng hà căn sinh bọn hắn đã làm xong chuyện sau đó tự ngồi ở một bên chờ lấy lý chính dương đến nghiệm thu lý chính dương đi vào bên ngoài xem xét phát hiện này ba cái ao làm vẫn rất tốt hiện tại liền đợi đến xi、si、m a n g khô là được rồi có thể a lý chính dương tương đối thỏa mãn ngay lập tức cho bọn hắn phát tiền các vị thật là vô cùng cảm tạ các ngươi trong khoảng thời gian này khổ cực chẳng những cho bọn hắn phát tiền lý chính dương còn lấy ra bia một người một bình tiện thể cho bọn hắn phát điếu thuốc mấy người thì ngồi ở trong sân nói chuyện với nhau đến chính dương ta nhìn xem ngươi những thứ này tiền cơ bản trên đều ra ngoài bắt hải sản khi thủy triều rút hiện tại nơi này làm xong sự việc vậy chúng ta đi bắt hải sản khi thủy triều rút muốn bắt quay về đồ vận ngươi thì thu đúng hay không p h a nhưng à là này. n bọn hắn quan tâm nhất, còn là sự tình、này. Nói h ta tâm sự đ ơ nhiên thu, ta luôn luôn thu, thu. ta Được, vào ậ y thì dễ l m mang mặt rồi. trên cười cười. Bọn hắn nụ Nhưng ha ha, v à lúc này đột nhiên tôn đại hải từ bên ngoài chạy vào sắc mặt có chút không được tốt đối lý chính dương buồn bực câm t h a n h nói lý chính dương ngươi là không định lại mời ta giúp ngươi đi đánh một chút cá đúng hay không ngươi người này độ lượng sao nhỏ như vậy đâu tôn đại hải đầu góc ngươi có bị bệnh không lý chính dương còn chưa lên tiếng một bên phan hoành nữ mày chừng mắt liếc hắn một cái liên quan gì đến ngươi a phan hoành ta nói chuyện với lý chính dương đâu n g ư ơ i đang nơi này chen miệng gì ngươi là hắn chó săn đúng không tôn đại hải cũng là không có nhãn lực như thế nói với phan hoành lời nói phan hoành giận dữ bịch một cái lên một c ư ớ c đá vào trên người tôn đại hải tôn đại hải thấp bé g ầ y cùng gà con giường như phan hoành là thân thể lực xuống người lại thêm tính tình nguyên bản thì cáo kỉnh một c ư ớ c đạp tới sau đó lập tức thì ép trên người tôn đại hải một cái ấn lại hắn tức giận nói tôn đại hải con mẹ nó ngươi là đầu góc có bệnh đúng không ăn thuốc s ú n g dường như ngươi có bản lĩnh lại nói với ta một câu ngươi có tin ta hay không đánh trên ngươi hà căn sinh bọn hắn đuổi nhanh lên tới trước giữ chặt phan hoành dù sao cũng là bạn thôn nhân ngẩng đầu không thấy túi đầu thấy được a lý chính dương ngươi cùng bọn hắn cùng nhau khi phụ ta đúng không ngươi chờ tôn đại hải chỉ vào lý chính dương cũng không dám lại trêu chọc phan hoành quay đầu vội vàng đi ra chương một trăm linh bốn n g ủ lại chương một trăm linh bốn n g ủ lại lý chính dương vẻ mặt xứng sở suy nghĩ ta con mẹ nó sự tình gì đều không có nói sao con mẹ nó ngươi đi lên thì cho ta một trận mắng hiện tại bị đánh một trận sau đó lại đem khí vung trên người ta ta con mẹ nó trêu chọc ngươi chính dương ngươi chớ để ý kẻ ngu này ngày đó mọi người chúng ta có thể đều thấy được là chính hắn đã chạy tới không cùng ngươi cùng nhau làm việc hiện tại lâm đại sơn lâm đại lương bị bắt hắn là không có kháo sơn lại chạy qua tới tìm ngươi đừng để ý đến hắn phan hoành tức giận nói lý chính dương gật đầu chẳng qua lý chính dương cảm giác chính mình thì vô cùng oan a còn có cái này tôn đại hải là thực sự đầu góc có bệnh ngươi nói ngươi muốn là thực sự đến cùng ta nghiêm túc nhận cái sai nói lời xin lỗi nói rõ ràng vài câu mềm lời nói ta có thể ta còn có thể suy tính một chút cùng ngươi lần nữa hợp tác có thể ngươi người này đầu ó c là một chút đều không có làm việc nói chuyện lại cứng như vậy hết lần này tới lần khác câu chuyện thật lại không có ngươi nói này làm sao làm mà trò chuyện trong chốc lát sau đó phan hoành bọn hắn thì rời đi lý chính dương nghĩ chính mình cũng có thể muốn đi phê duyệt đất không biết hộ bên ấy rơi xuống không có thật không nghĩ đến nhưng vào lúc này lâm đức từ bên ngoài đi vào đến tờ giấy này cho ngươi đây là chúng ta trên c h ấ n trả lời xuống cấm hiện tại chúng ta bên này đã cho phép ngươi là hộ nhưng mà ngươi còn phải đi trong thành phố xử lý cái thủ tục kỳ thực chính là rơi cái hộ lý chính dương đại hỉ không ngờ rằng là tâm tưởng sự thành muốn cái gì tới cái đó hắn cao hứng cầm vật kia càng xem càng là ư a thích vội vàng lôi kéo lâm nước nói đức t h ú c tới tới tới chúng ta uống chút rượu rượu ta thì không uống ta trong thôn bên cạnh còn có chuyện đâu ngươi bên này hảo hảo làm đức t h ú c cười một tiếng có thể là thực sự có việc vội vàng trở về lý chính dương cầm thứ này càng xem càng thích t ố t ngày mai đi trong thành phố làm việc đi ngày thứ hai lý chính dương vẫn như cũ kêu lên a xuân cùng hắn cùng đi trong thành phố bán hàng vẫn quy của cũ đi trước bán hàng với lại bọn hắn lên đặc biệt sớm bán xong sau cũng mới chín giờ không đến bán xong hàng sau đó lý chính dương mang theo a xuân trực tiếp chạy cục công an mà đi đi vào xem xét phát hiện người không phải đặc biệt nhiều lý chính dương đem tất cả mọi thứ cũng đưa đến bên trong đi nhìn tới lâm đức vẫn tương đối chuẩn không bao lâu tất cả mọi thứ đều đã làm xong lý chính dương thì cầm lên chính mình sổ hộ khẩu khi thấy đồ vật bên trong sau đó lý chính dương mặt trên đều là nụ cười thỏa đã làm xong hắn hơi xúc động trên mặt lộ ra vui mừng tâm ý a xuân n g ư ơ i biết sao trở về đi ta còn phải đi trả một chút sổ hộ khẩu người g i a chưa mang lâm linh đi ngươi trong nhà ăn một bữa cơm lý chính dương suy nghĩ một chút lý tiến bộ cái này quy nam sổ hộ khẩu còn đang ở trong tay mình hắn không muốn lấy thêm rốt cuộc cái đồ chơi này tại trong tay mình nếu chính mình thì nhiễm phải hắn quy k h í nhưng làm sao bây giờ hay là sớm chút trả lại đi chính dương ca ta biết đường đến tiền này cho ngươi đây là lộ phí ngươi sau khi trở về giúp ta nhìn linh linh a ta có thể trong thời gian ngắn đuổi không trở về ăn cơm chưa còn có đây là cơm chưa tiền đến lúc đó lâm nguyệt lâm hoan mấy người bọn hắn cũng đi ngơi trong nhà ăn cơm ngươi đang ta bên ấy tùy tiện thu được mấy con cá nhà cái quái gì thế lý chính dương cho hắn một khối tiền chính dương ca không cần cầm đi nhanh đi về a xuân lúc này mới nghe hắn cưới lấy xe đạp đi trở về lý chính dương cười tủn tịm lần này chuẩn bị trực tiếp hồi trong nhà đi không bao lâu lý chính dương về tới trong nhà lần nữa đi vào cái này quen thuộc địa phương lúc lý chính dương trong lòng hơi xúc động lúc này đã nhanh đến cơm t r ư a lúc trong này tựa hồ là đang nấu cơm lý chính dương vào trong liền thấy hứa kiến cùng hứa hoa đang ở trong sân trò chuyện đang nhìn đến lý chính dương đi vào thời điểm hai người giật mình lý chính dương đứng n ô i hai cái này học rất rưỡi hiện tại bọn hắn không có đi học nhưng lại không có đi bên ngoài làm công trước đó đều làm ộ t chính mình một thẳng kiếm tiền nuôi hai cái này rác rưởi đồ vật đây hiện tại chính mình không có kiếm tiền đâu này hai rác rưởi đồ vật thì không có đi kiếm chuyện làm mỗi ngày thì ngốc trong nhà kiếm cơm người kế ba ở đâu lý chính dương hỏi hai người bọn họ hứa hoa khí cắn răng không trả lời lời nói của hắn hứa kiến sắc mặt cũng có nhìn nhưng hắn vẫn đúng là đắc tội không nổi lý chính dương hắn là phát hiện lý chính dương người kia từ đi đông đảo c h ấ n sau đó cả người tựa như là thức tỉnh rồi cùng trước đó cái loại cảm giác này không giống nhau hắn hiện tại là động một tí đánh chửi n h ư n g hắn ở đâu không thoải mái hắn trực tiếp thì mắng lên với lại hoàn toàn không n g ệ tình cho nên hắn thì không thể t r e o vào hắn hắn ra đi làm a đi làm hắn có gì có thể lớp học lý chính dương kỳ thực tỉ mỉ nghĩ lại liền hiểu nhưng vào lúc này lý tiến bộ đầy người bẩn thỉu từ bên ngoài đi vào đang nhìn đến lý chính dương sau đó hắn sắc mặt trầm xuống tựa hồ đối với lý chính dương lần trước đến rất không hài lòng đến sổ hộ khẩu cho ngươi lý chính dương thì không nhìn mặt hắn sắc trực tiếp đem sổ hộ khẩu đưa tới trên tay của hắn đồng thời cất bước hướng bên ngoài viện mà đi dư t h ư ờ một câu đều không có giống như là thấy vậy người bình thường nhưng mà đi tới sân nhỏ bên đấy hắn cuối cùng vẫn d ừ n g bước nhị không được quay đầu nhìn thoáng qua lý tiến bộ vẻ mặt thành thật nói mặc dù ta cho rằng ngươi cái này làm cha từ trước đến giờ đều không có cố hết trách nhiệm trước kia ta không có đi đông đảo c h ấ n lúc là ta làm trâu làm ngựa nuôi các ngươi một nhà mấy ngụm rắc rưởi hiện tại ta không nuôi ngươi liền phải làm trâu làm ngựa nuôi này một đôi cậu nam nữ ta đây cho ngươi một cái đề nghị ngươi chỉ cần vui lòng dùng tiền huyện lỵ bên trong đường phật tây chỗ nào một n ắ m lớn nữ nhân cướp cho ngươi bên trên nếu thật là tính được so với từ phân cái đó thối bức đồ chơi khẳng định phải tiện nghi nhiều hơn nữa còn không cần phụ trách nhiệm nhiều lắm là cũng là bị kéo vào đồn trong ngồi vài ngày như vậy nhưng rất dễ dàng được thả ra tương phản ngươi hiện tại lại cho người ta làm trâu làm ngựa còn chưa tốt sắc mặt người ta sinh ra tới nhi tử đi cũng không phải ngươi cháu trai ruột ngươi mưu đồ gì đâu ngươi là đ ồ ngươi mũ chưa đủ x a n h không sau khi nói xong lý chính dương cười khẩy x ả i bước c ư ấ i lên hắn xe đạp hai tám đại giang theo nơi này cách mở lý tiến bộ tức dẫn đến toàn thân run dậy hiện tại hắn đối với mình con ruột là ngày càng xem không hiểu nhưng mà hắn lại không thể làm gì lý chính dương trở về lúc trực tiếp đi lý thu n g u y ệ t trong nhà trừ ra đi ăn trực bên ngoài còn có chính là nói cho bọn hắn chính mình đem hộ rơi xuống đi đến lúc lý thu n g u y ệ t trong nhà vừa v ẫ n đang dùng cơm bởi vì bọn họ trong nhà hai đứa bé cũng đi huyện lị trong đi học cho nên trong nhà cũng chỉ có la đại vĩ cùng lý thu n g u y ệ t tại nhìn thấy cháu đến sau đó lý thu n g u y ệ t đặc biệt vui vẻ lại xem xét lý chính dương trong tay lại sách thịt heo người đứa nhỏ này người đã đến cũng liền đến rồi vì sao còn muốn mua thịt heo đâu chính ngươi không tốn tiền sao lý thu nguyện cảm thấy có chút lãng phí không sao ta dùng tiền là dùng tiền nhưng mà có thể kiếm đến ngồi xuống ăn cơm ngồi xuống l g a y mấy mục cơm lý chính dương mới đem chính mình sổ hộ khẩu đưa ra chương một trăm linh năm cho cô cô chỉ đường chương một trăm linh năm cho cô cô chỉ đường lý thu n g u y ệ t cầm đi tới nhìn một chút sau đó lại đưa cho la đại vĩ hai người nhìn nhau con mắt ánh mắt rất phức tạp trong lúc nhất thời thì nói không rõ ràng đến cùng là cái gì tâm trạng chẳng qua lý chính dương đoán thì đoán bọn hắn là ý tưởng gì hiện tại ta này một nhà cũng chỉ có ta này một người ta chính mình là chủ hộ về sau ta làm việc buôn bán của ta cùng từ phân bọn hắn kia người một nhà không có bất cứ quan hệ nào nói chẳng ra ta muốn mở cái này hộ trừ ra không muốn bị bọn hắn hút máu bên ngoài quan trọng nhất chính là không muốn trêu chọc phiền thoái nhiều như vậy lý chính dương đem sự việc đều đã làm xong k i a hai người bọn họ còn có thể nói cái gì đó thế là chỉ có thể gật đầu la phương hai người các nàng lúc nào sẽ quay về lý chính dương lại như thế hỏi một câu có thể mấy cái này tuần lễ sẽ không trở về huyện lỵ ly nơi này dù sao không phải tính quá gần muốn đi đường rất xa với lại cứ như vậy nghỉ ngơi một ngày nghe nói thỉnh thoảng còn muốn học bù dù sao bọn hắn phải đợi đến ngày nghỉ lúc mới biết quay về lý thu nguyện trả lời như vậy lý chính dương thì đã hiểu đây là bọn hắn bên này đi học đặc biệt cao trung thông thường làm việc vì cao trung đều phải đi huyện lỵ trong bên trên rất nhiều nông thôn hải tử cơ bản trên đều được nghỉ mới biết về nhà kia hai người các ngươi đâu lý chính dương cố ý hỏi tới bọn hắn cô phụ là đi làm chuyện gì sao tìm xem cái gì tiểu công làm nào có cái gì tiểu công không cụ lì tiểu công hiện tại rất khó khăn tìm la đại vĩ hơi xúc động thời gian này xác thực không dễ chịu cô phụ chúng ta bên này cũng là tới gần nhìn bờ biển ngươi nếu có rảnh rỗi có thể đi bên ấy làm điểm hải sản quay về cái gì ốc tôn tít loại hình thứ gì đó ngươi chỉ cần cầm trở về ta cũng thu đến lúc đó ta theo ngươi nơi này thu ta cầm lấy đi bán ngươi cũng được cho mình nhiều kiếm một chút tiền khỏi cần phải nói tối thiểu nhất chính mình trong nhà tuổi gạo g i à u mới tiền vẫn có thể kiếm được lý chính dương cho cái đường đi t h a n h thật mà nói tự mình tính là cô cô thân nhân duy nhất là cùng nàng có quan hệ máu m g ủ cho nên cô cô đối với mình luôn luôn rất tốt trước đó hắn vẫn bận xử lý bên người những chuyện kia thì không dành để ý tới cô cô bên này hiện tại hắn cảm thấy đã lý không sai bị lắm tiếp xuống hắn chẳng những làm u ố n cùng cô cô thu hàng thì chuẩn bị tại trong thôn thu hàng cứ như vậy cô, cô bên này tựu chân năng lực dựng vào chính mình xe tiện lợi có thể bán một điểm là một chút mà chính dương ngươi còn chuẩn bị thu hàng đâu hai người cũng kinh ngạc đúng vậy à ta chuẩn bị thu hàng với lại không chỉ là thu hàng của bọn của các ngươi ta còn chuẩn bị thu người khách hàng cho nên các ngươi nếu là có thời gian có thể đi bắt hải sản khi thủy triều rút bình thường mà nói đại úc rất đáng tiền tôn tít thì rất đáng tiền xá sùng đáng ra sao đột nhiên la đại v ĩ hỏi một câu như vậy được xá sùng c n tốt ta kia khách hàng khẳng định thì thu ta nơi này có không ít xá sùng ngươi có muốn hay không đi với ta xem xét chẳng qua vật kia nhìn như trung tử chúng ta bên này người kỳ thực thì không thích làm ăn đi a chờ chút cơm nước xong xuôi ngươi dẫn ta đi xem xét bên này hại vực ta Tốt. nói chuyện năng lực kiếm tiền dựa thì hứng thú vội vàng cơm nước xong xuôi sau đó mang theo lý chính dương đi tới bọn hắn nơi này phụ cận bãi bồi đều là bờ biển người bắt hải sản khi thủy triều rút cũng hơi hiểu một ít la đại v i cũng là không bao lâu mang theo hắn đi tới một vùng biển trực tiếp đưa tay bắt đầu đào xa sùng rất nhanh một cái màu mỡ n ú c n í c h côn trùng liền bị đào lên trực tiếp bỏ vào lý chính dương trong tay nhìn xem thành thật mà nói nếu không phải bờ biển sinh trưởng ở địa phương người đột nhiên nhìn thấy như thế một cái màu mỡ nhúc nhích côn trùng kỳ thực thoạt nhìn vẫn là có chút buồn nôn tượng giỏi giống nhau nhưng mà lý chính dương nhưng biết thứ này thế nhưng cái thứ tốt ta ố t t cho dù là tại thế kỷ hai mươi mốt cũng là tuyệt đỉnh nguyên liệu nấu ăn rất nhiều người thích dựa thứ này có thể là đô ta hoàn toàn có thể bán a ngươi bên này xá sùng nhiều không nhiều lời nói ngươi có thể đào xá sùng đến lúc đó ta đến thu ngươi yên tâm đi ta bên này thu khẳng định đều là tối công đạo giá tiền ngươi muốn thu lời nói vậy ta liền đi nào về phần giá tiền ta biết ngươi khẳng định sẽ cho ta một cái công đạo giá tiền đúng thế nếu ngươi bình thường đi bắt hải sản khi thủy triều rút lời nói cái tia hẳn là không sai biệt lắm có thể giải quyết lý chính dương cũng không dám bảo đảm với lại tương quan giá vị còn chưa định ra đến đâu dù sao sau khi trở về hắn hảo hảo mà đem những thứ này hải sản đứng yên cái giá sau đó là có thể chính thức cùng người trong thôn đi thu một chút hải sản cho bọn hắn gia tăng một chút thu nhập đồng thời phía bên mình cũng được nhiều tăng thêm không thiếu thu nhập húng chi bên ấy lý tỷ hẳn là cũng sắp đem cửa hàng cho sửa xong rồi đến lúc đó cũng sẽ không cần làm phiền chính mình thường xuyên chạy tới chạy lui cho nên vật này hắn là nhất định phải làm vậy thì tốt quá muốn chân l ờ i như vậy vậy sau này ta thì đến trong lúc này bắt hải sản khi thủy triều ra ú t dù sao nông nhàn lúc đến nhà nếu nông thời điểm bận rộn ta thì làm những chuyện khác la đại vĩ cả người nhìn lên tới thở phào nhẹ nhõm xem ra gia đình áp lực cũng không nhỏ ạ không sao ngài yên tâm làm là được rồi chẳng qua đồ vật tốt nhất là muốn s ô n g chúng ta nghĩ biện pháp nhường hắn công việc chết đồ vật đã không tốt bán ta biết ta biết n à y hải sản đưa tới đều là sống mới đáng giá chết a i muốn đâu chính chúng ta đều không ăn lý chính dương nhìn một chút bên này phát hiện bên này cũng là bắt hải sản khi thủy triều rút vị trí tốt nhịn không được mang trên mặt nụ cười thời gian cũng đã không sai bị lắm hai người bọn họ theo nơi này cách mở lý chính dương cũng liền chuẩn bị đi về nhà chính dương ngươi về sau chính mình tại đông đảo trấn chính ngươi có thể n h ì n vạn lần được chú ý hơn một điểm tâm tư a chỗ nào rốt cuộc chúng ta là một cái ngoại lai hộ trước khi đi lý thu nguyệt vẫn là không nhịn được nhắc nhở đứa cháu này không ta biết ngươi yên tâm đi ta lần sau lại tới nhìn xem ngươi a nói xong hắn lên xe đạp hai tám đại giang đạp xe đi rồi hắn trưởng thành một bên la đại vĩ nhịn không được cảm k h á i nói ngươi xem một chút hắn hiện tại chủ ý có thể lớn đâu với lại lại tự mình làm làm ăn hắn là đem này hết thệ tất cả cũng nắm chắc với lại hắn có năng lực như vậy ngươi cũng đừng ở đâu thay hắn lo lắng ta năng lực không lo lắng sao ta chỉ như vậy một cái cháu cũng là trách ta ca thật sự là sẽ không làm phụ thân bằng không hắn sẽ không cần bị này khổ bị cái này tội hay là chị dâu ta chết sớm nói đến đây cái lý thu nguyện nước mắt lại tại trong hốc mắt đảo quanh được rồi ngươi cũng đừng thay hắn lo lắng người ta chính dương hiện tại làm ăn ngươi nhìn hắn này s ấ m rền gió cuốn dáng vẻ hiện tại ngay cả từ phân cũng làm chẳng qua hắn hắn như là ăn thiệt thòi người sao với lại cũng trả tiền xe ngươi là không biết hắn loại người này à nói không chừng về sau năng lực phát đại tại đâu chương một trăm linh sáu lâm tiểu hải hiện ra chương một trăm linh sáu lâm tiểu hải hiện ra lý chính dương triệt để yên tâm về đến trong nhà lúc còn rất vui vẻ chẳng qua về đến trong nhà chuyện làm thứ nhất muốn đi a xuân trong nhà quá khứ xem xét phát hiện bọn hắn ba tỷ bội đều còn tại bên ấ y nhìn thấy lý chính dương sau khi trở về lâm hoan ba người bọn họ đặc biệt vui vẻ lý chính dương cười tiến lên cho minh thúc đưa một gói thuốc lá cùng một bình rượu quá khứ n g ư ờ i đây là làm gì minh thúc nhìn thoáng qua dường như muốn từ chối minh thúc chớ k h á c h khí ta lần này đem hộ khẩu đã làm xong hiện tại chúng ta liền chính thức là đồng hương sau này sẽ là cùng thôn nhân nói xong hắn đem sổ hộ khẩu lấy ra cho lâm thúc nhìn thoáng qua minh thúc thì cầm cẩn thận nhìn một chút cuối cùng cười lấy còn đưa hắn có thể à ngươi này làm việc tốc độ là thực sự nhanh làm xong là được rồi ngươi thì yên tâm mọi người chúng ta cũng yên lòng minh thúc ta tại nơi này trong khoảng thời gian này ngươi cùng a xuân giúp ta đặc biệt nhiều một tay trước đó ta thì không có gì tiền có thể trong khoảng thời gian này làm ăn cũng là tính tiểu kiếm lời từng chút một rượu này cùng thuốc lá này liền mời ngươi rút tới tới tới cầm đi minh thúc lúc này mới yên tâm thu hồi lại cười nói vậy ngươi thì kiếm nhiều tiền một chút về sau minh thúc dính ngươi quang uống nhiều uống rượu cũng được chính hương ngươi đừng cho hắn đưa rượu thiếu nhường hắn uống một chút rượu nghiên kỷ của hắn cũng không nhỏ sao có thể lao uống rượu đâu một bên minh thầm lên tiếng ngươi nhìn xem thầm không để ngươi uống rượu nhiều như vậy uống ít một chút minh thúc tâm tình không tệ cười ha ha một tiếng chẳng qua hắn lập tức liền nghiêm sắc mặt nhắc nhở hắn nói kỳ thực ngươi có cho hay không ta rượu thuốc lá cũng không quan hệ nhưng chuyện này bí thư tri bộ giúp ngươi lớn vô cùng bận điệu chuyện bây giờ làm xong ngươi cho hắn để bình rượu quá khứ cầm điếu thuốc quá khứ đồng thời cảm tạ hỗ trợ của hắn đây cũng là lòng tốt nhắc nhở lý chính dương thì xác thực có tâm tư như vậy đúng ta chuẩn bị chậm một chút một chút đi tìm một chút hắn đúng chúng ta buổi tối có đi hay không đánh cá đi à chúng ta đi đánh cá bất quá ta đêm qua đi tì Phát h vậy chúng ta vậy cứ thế quyết định chính dương ca chúng ta qua bên kia thu cá thỏi lòi giỏ che nhỏ đợi đến bọn hắn lời nói đều nói xong rồi a xuân này mới thật không dễ dàng bổ sung một câu không sao hết ta vậy chúng ta buổi chiều liền đi thôi h ả o hảo tốt chúng ta xế chiều đi vừa chiều lâm nguyệt lâm hoan bọn hắn đều lên khóa lý chính dương đem lâm linh giao cho bọn hắn mang chính mình thì mang theo a xuân đi bắt cá thòi lòi chuyện làm thứ nhất đi trước đem bắt cá thòi lòi giỏ tre nhỏ thu sạch lên đổ ra xem xét phát hiện giỏ tre nhỏ bên trong cơ bản trên đều có cá thòi lòi như thế một làm phát hiện tối thiểu nhất có một ba bốn cân chẳng qua đối với lý chính dương mà nói hay là ít một chút nhưng mình ăn khẳng định là không thành vấn đề tiếp đó lý chính dương lại bắt đầu đi thu những vật khác cái gì dòng đất cua xanh à những vật này thì rất nhiều hai người bọn họ bắt lại thì thuận buồm xuôi gió đến không sai biệt lắm lúc lý chính dương thì chuẩn bị đi trở về bất quá ta trở về xem xét nhìn b i ệ n k i a bên trong xi măng hố nên đến ngày mai là có thể đổ nước vậy hắn ngày mai liền phải an bài một chút người khác đến trong lúc này gánh nước chủ yếu là không có khả năng dùng nước ngọt còn phải đi trong nước chọn nước biển đi lên vừa mới đem đồ vật phóng liền nghe đến sát vách â m thanh lâm nguyệt rất sung sướng ở bên cạnh mở miệng ha ha b ắ c cả bị trộm tới ngồi tù tiểu hải ca ngươi cũng đi đã từng ngồi tù á lâm nguyệt ca con mẹ nó giết chết ngươi nhưng vào lúc này nghe được lầm tiểu hải tia đã lâu âm thanh với lại mang theo một cỗ thẹn quá hóa giận ta lại không nói sai các ngươi vốn chính là đi ngồi tù lâm nguyệt vẫn còn tiếp tục như thế đâm đối phương trái tim ngươi cái tiểu nha đầu phía tử nói bậy bạ đúng hay không ngươi nhìn ta đánh chết ngươi bác gái n h ị n không được cầm cái cây trổi muốn đi đuổi lâm nguyệt cũng may lý chính dương tay mắt lanh lẹ một chút ra ra đến bên ngoài một tay lấy còn đang ở khiêu khích lâm n g u y ệ t kéo đến phía sau mình đi trận mắt nhìn cầm cây trổi muốn đến đánh lâm n g u y ệ t bác gái ngươi làm gì muốn đánh người đúng hay không sau l ư n g lâm tiểu hải thì đến đây cắn răng trận mắt nhìn lý chính dương còn có hay không quản giáo a không cha không mẹ hải tử chính là như vậy bác gái cũng biết lý chính dương ngang ngược nên cũng không dám tiến lên nhưng vẫn tại chỗ nào hùng hùng hồ hồ nhà chúng ta hải tử muốn hay không quản giáo đó là chúng ta sự t ì n h ngươi tính cái câu tám đồ chơi à. ngươi lại đánh chờ một chút ta báo cảnh sát đem ngươi thì bắt vào đi đến lúc đó vợ chồng các ngươi hai cái cùng nhau ở bên trong ngồi t ủ cũng coi là có bạn chẳng qua truyền đến trong thôn lại nói ngươi người một nhà cũng đã làm như vậy nghe vào rất đêm thai đúng hay không lý chính dương kèm chút đem nàng nhẹ chết bác gái xứng s ở ở bên ấy thực sự là mắng thì mắng không lại lý chính dương đánh cũng đánh không lại hắn trong lúc nhất thời lại tức giận đến đỏ ngầu cả mắt với lại tội ác xa so với chính mình nghiêm trọng nhiều hay là trong cướp với lại kim ngạch còn không nhỏ cho nên cả người hắn cũng t kết quả sát vách nguyên bản nhìn thấy chính mình phi thường thành thật cái rắm cũng không dám nhiều phóng một cái lâm nguyệt lại chạy đến trước mặt mình đến trào phúng chính mình ngươi đây nói ai chịu nổi a lâm tiểu hải ngươi có phải hay không ngồi tù một lần tính tình tăng trưởng a Châu bỏ đi lên đúng không tới tới tới n g ư ơ i đến đánh ta đánh ta đi thử một chút ta ngược lại thật ra nhìn xem n g ư ơ i năng lực sao đánh ta lý chính dương chẳng nhưng không có nghe hắn hơn nữa còn không phải nhắc tới ngồi tù mấy chữ này cái này lâm tiểu hải vô cùng tức giận thế nhưng hắn vẫn đúng là không dám t r è o chọc lý chính dương ai không biết lý chính dương châu bước đến phải chết bọn hắn những người này hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn không có khả năng này còn đang ở nơi này cùng ta thổi như bước đ â u lý chính dương cười hắc, hắc nhìn xem mẹ con bọn hắn này đức hạnh dám vẻ mẹ chúng ta trở về khác chấp nhận với hắn lâm tiểu hải không có cách nào chỉ có thể lôi kéo m â u thân hồi chính mình sân nhỏ đi lý chính dương cười hắc hắc thì đem lâm nguyệt kéo về tới trong nhà đi chẳng qua sau khi trở về thì trái xem phải xem lâm nguyệt một hồi lúc này mới cười lấy hỏi nàng ngươi hiện tại lá gan này là càng lúc càng lớn à, cũng dám đi t r e o chọc bọn hắn còn dám lái như vậy c h à o phúng ngươi thì không sợ bọn họ đánh ngươi sao lâm nguyệt cười hắc hắc anh rể, ta đều theo ngươi nói làm trước ngươi đã nói với ta nói mắng chửi người muốn nhường hắn phá phỏng ngươi nhìn ta nói hắn ra tội phạm đang bị cải tạo sự việc hắn nhất định có thể phá phỏng ngươi nhìn xem đem hắn tức thành hình dáng ra sao ta còn chưa tung tin đồn nhằng lý chính dương v ẹ mặt nhức cả trứng hắn cảm thấy có phải chính mình trước đó giáo sai lầm rồi nha nay lâm nguyệt rất có muốn siêu việt chính mình ý tứ chớ tuần thần tiểu tuần thần tiểu chiến chiến ai hại, ai hại. chứ c h Lâm Lâm nói dốc phai nhạt nhanh đi giúp ngươi tỉ nấu cơm lý chính dương chừng mắt liếc hắn một cái lâm nguyệt ngay lập tức thành thật vào phòng bếp đi giúp lâm hoan nấu cơm một bên lâm linh vô cùng chân chó địa đã chạy tới dường như muốn nói với lý chính dương cái gì nhưng lý chính dương thì chừng nàng một chút ngươi nhìn cái gì vậy ngươi thì vào trong nấu cơm lâm linh có chút tủ thân trong lòng tự n ủ ta lại không làm chuyện gì nhưng anh rể lên tiếng nàng không dám không nghe thế là thì đi theo vào lý chính dương suy nghĩ một lúc đột nhiên chạy ra đến bên ngoài đi đi tới sân nhà lâm tiểu hải nghe bọn hắn nói chuyện lúc này lâm tiểu hải cùng bác gái đang kia vừa nói chuyện làm nhưng chủ yếu đều là bác gái đang nói lâm tiểu hải thỉnh thoảng giải thích vài câu ai cho ngươi đi nơi đó a chúng ta là cho ngươi đi cùng lý chính dương theo dõi hắn xem hắn rốt cục đang cùng người nào làm ăn tiện thể tìm thấy khách hàng ta cùng ba mày là như thế nói cho n g ư ơ i a ai cho ngươi đi mua dâm ngươi chơi gái cũng liền chơi gái ngươi còn để người ta bắt được ngươi có phải hay không muốn tất hiện tại ngươi xem một chút ba mày cũng đã để người bắt ta về sau tại trong thôn chúng ta còn ra còn muốn hay không công việc á bác gái đơn giản chính là than thở khóc lóc mẹ ta cũng không muốn như vậy ta nào biết được đột nhiên thì có người đến bắt ta nha lâm tiểu hải còn có một chút tủi thân ta còn hỏi qua nàng an toàn hay không nàng nói vô cùng an toàn ở bên kia làm rất lâu làm ăn từ trước đến giờ đều không có phát sinh qua loại chuyện này ta nào biết được đột nhiên liền bị người ta cho đá tung cửa xuống tới đem ta bắt lại đúng là ta không may người không may ta xem là ta không may ta cũng sinh cái gì nhi tử nha bác gái khi đã đang quay nhìn đùi ta cho n g ư ơ i biết về sau cũng không còn cho phép đi địa phương như vậy ngươi nếu để cho ta biết ta thấy mày lần nào tẩn mày lần đó ta đem ngươi chân cũng đánh quẻ thật không nghĩ đến lâm tiểu hải lại lộ vẻ do dự tiếng như mỗi văn địa nói một câu mẹ kỳ thực nàng rất tốt đừng nói là bên trong bác gái chính là ở bên ngoài nghe lén lý chính dương đều bị hắn một câu nói kia cho c h ấ n nhìn quả nhiên bác gái n h ư ờ n g một câu nói kia cho c h ấ n kinh rồi lại t r ầ mặc m nửa phút mới tượng như g i ế t heo kêu lên nàng rất tốt nàng rất tốt nàng ở đâu rất tốt lâm tiểu hải ngươi có phải hay không đầu ó c có bệnh a mẹ ngươi khác kích động như vậy đúng là ta nói một câu nàng rất tốt mà thôi. mà n g ư ơ i không biết nàng thật sự rất tốt ta cũng không biết sao nói cho ngươi ngươi là không biết người ta nhưng thật ra là một cái rất có t r í hướng người không phải là bởi vì cái khác mới làm người này là bởi vì trong nhà vô cùng khó khăn là một cái rất có ái tâm người các ngươi cũng hiểu lầm nàng nàng không phải người như vậy giọng lâm tiểu hải tựa hồ cũng r ồ n r ậ p nói chuyện cũng có chút nói l ắ p à xem ra là thực sự nhìn cấp bách người trong sạch có thể đi đó bên cạnh sao nàng không phải người như vậy kia là hạ người gì ngươi có phải hay không muốn tức chết ta nhà ngươi bác gái thật sự cảm giác sắp giận điên、lên. hoàn toàn không cách nào đã hiểu con của mình sao thành bộ dáng này lại ở trước mặt mình thay một con gà gáy lên l oan đến rồi mẹ ngươi cẩn thận nghe ta nói ta trên giường a không đúng trong phòng cùng với nàng nói chuyện trời đất lúc nàng có thể nói với ta nàng nói có một cái uống rượu cha còn có một cái sinh bệnh mẹ còn có cái đi học mội mội cùng một cái không chỗ có thể đi nàng lý chính dương suýt chút nữa thì cười ra gà gáy đến rồi con mẹ nó ngươi là cùng cái nào ra t ờ học ta đánh chết ngươi quả nhiên bác gái đã tức đến nhanh muốn n ổ i điên đột nhiên g ầ m t é t một tiếng thì không biết là nhặt lên cái gì cây gậy loại hình chỉ nghe được phớp phớp p h ớ cấm thanh mẹ n g ư ơ i đừng đánh nữa bên ấy lâm đại hải lên tiếng muốn ngăn cản mẫu thân đánh chính mình này hai b ứ c giống nhau đệ đệ n g ư ơ i đánh ta làm gì nha người ta nói là thực sự nàng làm thời nói đều nhanh muốn khóc ta nhớ được có một thánh nhân đã từng nói nói thật sự cùng nam nhân tuyệt đối không thể nhường người phụ nữ thủy chỉ có thể theo trong ánh mắt chảy ra n g ư ơ i cái đầu góc có bệnh thứ gì đó thì không nên thả ngươi ra đây ngươi có phải hay không muốn tức chết ta bác gái hung hăng địa g ầ m ghét đột nhiên đặt mông ngồi trên mặt đất cũng nhịn không được nữa gào khóc khóc giống lên ta rốt cục là tạo cái gì người nhà sao để cho ta bày ra ngươi dạng này một đứa con trai nha ngươi có phải hay không muốn tức chết ta nha ông trời già nha ta cũng không có phạm phải cái gì sai làm chuyện xấu xa gì đi ngươi sao như thế trừng phạt ta đây bác gái hùng hùng h ổ h ổ nhưng lại ở bên kia không cam lòng lên án nhìn tự hồ bị lớn vô cùng tủi thân chỉ có lý chính dương ở bên ngoài sắp cười ra tiếng con mẹ nó còn nhìn không ra à lâm tiểu hải ngươi lại còn vẫn là một cái thuần ái chiến thần đâu nói t r ắ n g ra vẫn là không có bị xã hội đánh đập tàn nhẫn qua ngươi phạm là nhiều bị đánh đập tàn nhẫn hai hồi ngươi liền biết những người này trên dưới hai cái miệng trừ ra phía dưới cái miệng đó là thực sự phía trên cái miệng đó nói chuyện là một cái đều tin không được nha chẳng qua lý chính dương cẩn thận suy nghĩ một lúc đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên ta lại có một cái ý đồ xấu đang nghĩ ngợi cái này ý đồ xấu sẽ sẽ không thái quá tại thâm độc sẽ dẫn đến không tốt ảnh hưởng không nở rằng bên trong bác gái lại mở miệng lần nữa ta thực sự là sinh viên xoa thiêu đều tốt qua sinh n g ư ơ i nhà n g ư ơ i cái này không dùng được thứ gì đó ngươi xem một chút người ta lý chính dương bọn hắn khi dễ chúng ta trên đầu đến rồi các ngươi không nghĩ đi cạo chết hắn còn đang suy nghĩ nhìn này l ù n g ta lung tung sự việc ngươi có phải hay không muốn tức chết ta à ngươi có này tâm trạng đi làm lý chính dương à ngươi đem hắn làm phục rồi nhà chúng ta thời gian là được qua ngươi ngày này thiên liền biết tại nơi này khi ta ngươi có một cái quần quẹ gì vậy dùng a ngươi lý chính dương nghe xong sắc mặt sẽ không tốt mẹ nó ta còn đang suy nghĩ ta biện pháp này sẽ có hay không có một ít thâm độc hiện tại xem xét ta con mẹ nó thâm độc cái giám nha ta liền phải cùng ngươi làm như vậy lý chính dương cười ha h a lập tức trở về đến chính mình trong nhà về đấy lâm hoàn đã đem cơm cũng đã làm xong đừng nhìn là một ư ơ i hai tuổi tiểu nữ hải nhưng niên đại đó một ư ơ i hai tuổi tiểu nữ hải vẫn đúng là cùng hiện tại không giống nhau làm mặc dù nói không được tốt làm ăn nhưng có đồ ăn liền đã tương đối không dễ dàng cho nên làm ra vẫn là để lâm n g u y ệ t cùng lâm lâm hai người vỗ tay bảo hay ăn cũng là say sương n g o n lành v ề phần lý chính dương yêu cầu thì càng đơn giản hơn dù sao có người làm không cơm cho mình ăn kia không thể so với cái gì cũng tốt sao suy nghĩ một chút lý chính dương cảm thấy ngày mai chính mình trước tiên cần phải muốn đem mấy cái kia hố nước cho làm đầy đến lúc đó vẫn là để phan hoành bọn hắn đến giúp chính mình gánh nước dù sao cũng là chọn nước biển đến lúc đó cho bọn hắn trả một chút tiền lương là được rồi đồng dạng ngày mai còn phải tìm hà trường q u đến hiện tại hộ khẩu đã hoàn toàn lấy được vậy thì phải suy xét thật sự xây chuyện pháo suy nghĩ một chút đã ăn cơm rồi sau đó hắn thì thừa dịp bóng đêm trực tiếp đi tìm bọn họ đảm chuyện này đầu tiên là đi tới căn sinh thúc trong nhà nói với hắn một chút nhà mình mấy cái kêu a o cần gánh nước sự việc tiền cũng không cần cho đến lúc đó ta tìm bọn hắn cùng đi giúp ngươi chọn mấy gánh thủy là được rồi hà căn sinh lắc đầu ra hiệu không cần đưa tiền trực tiếp làm việc là được rồi cái này không thể được vậy ta không phải trắng để mọi người làm việc sao lý chính dương lắc đầu đứng lên ngươi giúp ta cùng phan hoành thúc bọn hắn nói một tiếng dù sao ba cái ao kỳ thực vẫn rất nhiều để bọn hắn sáu người đến đây đi ngày mai hay là theo trước đó giá tiền để mọi người giúp ta làm một tiền đem mấy cái kia h a o thủy cho trọn đấy c h ư n g một trăm linh tám hiện trường thiết kế nhà c h ư n g một trăm linh tám hiện trường thiết kế nhà lời nói đều đã nói đến đây trình độ hà căn sinh không có lại kiên trì lý chính dương theo nhà hà căn sinh trong sau khi đi ra trực tiếp đi tìm hà trường quý hà trường quý ra cách cũng không xa mặc dù là lần đầu tiên quá khứ nhưng rốt cuộc đều là cùng một cái thôn vừa nhìn thấy lý chính dương sau khi tới hà trường quý người trong nhà thì đặc biệt khách khí nhiệt tình còn lấy ra rượu đến chiêu đại hắn trường quý thúc ta thì không uống rượu cũng không cần cùng ta khách khí như vậy chủ yếu là ta kia nhà hiện tại đã có thể bắt đầu xây người xem muốn chuẩn bị cái gì là có thể chuẩn bị đó không thành vấn đề a có thể kỳ thực hà trường quý liền đang chờ hắn những lời này đâu n g h e xong sau đó trên mặt tất cả đều là nụ cười vậy ngài giúp ta thiết kế một chút nhà đi ngươi lần trước đã nói với ta sau đó ta liền đã suy nghĩ hiện tại ta nói với ngươi một cái đi được a ngày mai nói thôi lý chính dương lắc đầu ngày mai buổi sáng chúng ta ở bên kia nói một chút đi h ế d ứ có thể vậy liền ngày mai buổi sáng nhanh chóng đem vấn đề này nói với bọn họ một lúc sau lý chính dương về nghỉ ngơi một chút mai đến khi mười một giờ tối tả hữu lúc mới lên lần n g ư chuẩn bị ra biển đánh cá lần này ra biển đánh cá chỗ cần đến hay là giống như trước đó theo minh thúc lời giải thích cái chỗ kia còn có hàng vậy liền đi đem cái chỗ kia hàng cho làm một chút thực sự làm không đi nổi lại nói cái khác lần này hay là ba người bọn họ trực tiếp tự xung nhìn cái chỗ kia đi không có tôn đại hải theo tới lý chính dương cảm giác toàn bộ thế giới cũng thanh tịnh minh thúc là làm việc rất ổn trọng người với lại lời nói cũng không nhiều ngươi muốn cùng hắn nói chuyện phiếm hắn rồi sẽ hàn huyên với ngươi nhưng chưa bao giờ nói nhảm a xuân cũng không cần nói hiện tại thành lý chính dương trung thực tiểu thủy tùng lý chính dương nói cái gì hắn thì phụ h ọ cái gì lý chính dương hỏi cái gì hắn liền trả lời cái gì cùng dạng này người hợp tác lý chính dương rất vui vẻ lại là một lưới vung xuống đi cuối cùng kéo lưới lên nay một hướng xuống đến ba mươi tả hữu cái cá đủ vàng lớn lý chính dương hiện tại cũng đã bình tĩnh rất nhiều liên tục đánh bốn đánh cá nhìn lại không sai biệt lắm một trăm tả hữu cái cá đủ vàng lớn còn có cái khác tôn cua cùng với ngư loại hình minh thúc chúng ta có thể đi rồi lý chính dương nhìn thu hoạch này tràn đầy đồ vật ngay lập tức đ ố i minh thúc mở miệng minh thúc gật đầu bọn hắn thì đánh lấy lưới tơ ngư thì không sai biệt lắm nên trở về đi với lại thu hoạch xác thực không ít trở về lúc lý chính dương một bên đem những kia ngư lớn nhỏ c h ọ n tốt còn vừa hỏi minh thúc minh thúc lần trước chúng ta nói một lần thuyền giá tiền ta muốn hỏi một chút cụ thể tiếp theo rốt c ụ c muốn bao nhiêu tiền a còn có ta nếu đi mua thuyền l ử i nói muốn làm sao mua ngươi là chân chuẩn bị mua thuyền a minh thúc nhịn không được nhìn hắn đúng thế ta chẳng phải là chuẩn bị mua thuyền sao lý chính dương không dừng lại gật đầu ngươi nhìn xem chúng ta ra biển ngươi chiếc thuyền này kỳ thực thật sự có chút ít không đủ dùng ta mua loại đó cơ động thuyền với lại tốt nhất phía dưới có khoang thuyền chúng ta có thể đem lấy được ngư ném tới bên trong đi sau đó quay về sẽ chậ với lại đến lúc đó ta còn phải học lái thuyền đâu được à ngươi nếu là thật mua thuyền lời nói cũng không phải không được nhưng chính là giá tiền s á t thực cao ngươi phải nói rõ thuyền cùng tiện lợi tính mà nói khẳng định là loại đó được với lại nếu mua lấy thuyền kia về sau chúng ta đến bên này đánh cá trực tiếp mất đi không ít thời gian ta cũng nghĩ như vậy cho nên hiện tại ta nghĩ chính là nhanh chóng kiếm được tiền chúng ta làm một chiếc chính là quý nha nếu như nói ngươi muốn làm lớn một điểm thuyền hơn nữa còn là cơ động thuyền lớn vậy khẳng định đắt kỳ thực cụ thể ta thì không biết nhưng ta nghĩ bàn nhọ vạn khẳng định làm lớn bàn nhọ vạn a kia xác thực không rẻ cái thời đại này bàn nhỏ vạn kia phải là một số tiền lớn đâu chẳng qua ngươi cũng đừng như vậy chết tâm nhàn à, xem xét có hay không có hai tay thuyền thôi cũng không phải ban đầu thì không phải mua mới minh thúc những lời này kỳ thực lý chính dương trước đó liền nghĩ qua hắn nghĩ n ế u mới thuyền rất đắt lời nói chính mình mua cái hai tay là được nhưng hắn hiện tại thì khổ vì không có tài nguyên à. kia ta biết rồi ta đi huyện lỵ xem một chút đi được vậy ngươi đi bên ấy xem xét có thể ta này cũng giúp không được ngươi gấp cái gì lý chính dương gật đầu không nói gì thêm nữa trở về đem những vật này sách về đến trong nhà sau đó minh thúc cùng a xuân liền trở về lý chính dương thì đơn giản nhiều lần nữa đi đem này một trăm cái tả hữu cá đủ vàng lớn bán đi xe nhẹ đường quen giống như trước đó rất nhanh liền bán xong nơi này bán tiếp theo lại là hai trăm vạn tả hữu như vậy lý chính dương tại nơi này lại chuyển đổi tiếp theo hơn bốn nghìn khối tiền như vậy trong tay mình thì có gần một mươi ba nghìn tả hữu tiền một mươi ba nghìn thế nhưng một số tiền lớn a bài trừ chính mình xây nhà tiền lưu cái một vạn khối tiền khẳng định là không có vấn đề không sai cái này t u y ề n khẳng định được mua thứ hai thiên nhất thật sớm phan hoành hà căn sinh chính bọn họ chọn thùng liền đến bắt đầu cho bọn hắn đi chọn nước biển đến n ế n qua điểm tâm sau đó lý chính dương càng trực tiếp đi tìm hà trường quý hai người tới tôn đại hải chuồng bò bên ấ y bắt đầu hiện trường thảo luận dậy rồi nhà bố cục cẩn thận nghe một chút hà trường quý ý nghĩ kỳ thực chính là kiểu cũ cái chủng loại kia trường quý thúc người ý nghĩ ta đã hiểu rõ hiện tại ta mà nói một chút ta ý nghĩ ta nhìn xem chúng ta mảnh đất này nếu làm lớn lời nói ta trong phòng làm một trăm năm mươi t ả hữu mv còn lại biến thành sân nhỏ này bên cạnh đâu thì cho ta là một cái lều khoảng nên có một sáu bảy mươi mv p h sau trước đó t cái sân rộng, cộng lại tối thiểu nhất 300 mét vông. Tới gần bên ờ biển b này, một bên đây này người giúp ta làm một cái đại ta một làm khoảng á tháng i có đại hải bề biến thành sản, bốn ngăn giúp ta c h h ứ a k ô n g có ầ n quá đều cao c t h ể dù s a o bình t h ư ờ n g ta n ă n g linh ự c đưa tay t ớ vứt vật là được rồi. Sau đó ta đồ được đó rồi. là Sau b ê này k tả hữu bình phương đó chính là đất chống trở thành ta nhà mình tư gia sân nhỏ thì không cần phải để ý đến còn có ta này một trăm năm mươi bên nhà ta là nghĩ như vậy ngươi nhìn xem trong này giúp ta làm một cái phòng bếp sau đó phía dưới là ba cái căn phòng một gian phòng khách giúp ta làm một cái vệ sinh công cộng ở giữa một buồng ta cái gọi là phòng xếp chính là trong phòng phải có một cái phòng vệ sinh ngoài ra chính là lầu hai ngươi liền giúp ta làm bốn căn phòng một cái phòng khách cũng là một cái l ồ n g phòng cùng một cái phòng vệ sinh n g h e xong lý chính dương ý nghĩ sau đó hà trường quý nhịn không được gãi đầu một cái nhìn lý chính dương nói chính dương ta không phải nói cái gì à ngươi nếu làm như vậy l ờ i nói tiền này cũng phải tốn không ít đấy lấy xuống không có mấy ngàn khối tiền sửa mặt không sao mấy ngàn thì mấy ngàn lý chính dương cười ha hà chúng ta sống qua ngày không phải liền là muốn cho chính mình trôi qua dễ chịu một ít sao tất nhiên muốn trôi qua dễ chịu một ít vậy dĩ nhiên muốn làm tốt một chút ngươi yên tâm lớn mật làm theo lời ta nói tiền phương diện này không cần lo lắng nhìn xem lý chính dương bộ g á n g này hà trường q u ý không ở trong lòng tại nói t h ầ m nhìn tới ngươi dạng này là kiếm lời không ít tiền a chẳng qua người ta là đông gia nói cái gì hắn khẳng định liền nghe cái gì thế là liền đáp ứng đem chuyện này cho nói chuyện sau đó lý chính dương đem lâm linh dẫn tới a xuân trong nhà n h ờ minh tầm nhìn chính mình mang theo a xuân lại đi trong thành phố bán đồ chẳng qua bán đồ vật chỉ là nhân tiện kỳ thực lý chính dương hiện tại quan trọng nhất là muốn đi làm mấy chuyện chuyện thứ nhất quy củ cũ trước tiên đem cái khác những vật kia cũng bán sau đó hắn mang theo a xuân tại trong thành phố quay vòng lên thế nhưng hắn như vậy khắp không mục đích địa đi chuyện thật sự chính là tìm không ra ý nghĩ chỉ có thể dựa vào nghe nóng chính dương chúng ta rốt cục là làm gì nha a xuân nhìn xem lý chính dương đầy mặt vẻ u sầu dáng vẻ nhịn không được hỏi hắn đêm qua nói ta muốn đi tìm cái mua tuyến chỗ lý chính dương gãi gãi đầu hiện tại thì cảm giác được sự việc không dễ làm a xuân vẻ mặt thật có lỗi chính mình đối với việc này thực tế không giúp đỡ được cái gì lý chính dương thật gãi gãi đầu trong lòng suy nghĩ bằng không trực tiếp đi tìm một ít người đặc biệt giúp đỡ tốt xấu là ven biển thành thị mặc dù là cái tiểu hệ lị nhưng nên vấn đề cũng không lớn chẳng qua chính mình bộ dạng này chạy tới hỏi người ta thì không biết có người sẽ phản ứng chính mình là đang bên đường như thế khắp không mục đích nghĩ đột nhiên một chiếc xe đạp trải qua một người trẻ tuổi quay đầu nhìn hắn một cái nguyên bản xe đạp đã cưỡi có trường x a mấy mét nhưng rất nhanh hắn ngừng lại lần nữa về tới lý chính dương trước mặt như thế tập trung nhìn vào đột nhiên thì cao hứng kêu lên tiểu huynh đệ là n g ư ơ i à? lý chính dương ngẩng đầu hoài nghi mà liếc nhìn trước nam nhân trẻ tuổi một chút cảm giác hắn khá quen ta à ta à n g ư ơ i quên sao lần trước ngươi đặc biệt cho ta đưa đến cho con ta tử trị bệnh ngươi có nhớ hay không ngươi khẳng định quên đều có chút thời gian lý chính dương này mới phản ứng được vỗ tay một cái nói nguyên lai、like、là đại ca à thật sự ngại quá ta bỗng chốc không có nhớ lại người này sau đó chính là lần trước lý chính dương đụng phải hắn hải tử giáp lưu cho hắn đưa thuốc người thật là duyên phận a không ngờ rằng ở thời điểm này đụng phải người đang này làm gì đâu a ta đến bên này b á n đồ hiện tại đồ vật b á n xong đi đi đi đi nhà ta ăn cơm trưa ta nói cho ngươi lần trước ngươi cho ta hải tử tặng thuốc kia thật sự dùng tốt hai ngày trời hải tử thì hoàn toàn đã lui ra đốt để đến, đến rồi thật là so với những bác sĩ kia kê đơn thuốc được chứ dùng nhiều cha ta một nói thẳng ngày đó ngươi đưa tới cửa không có hào hào cảm ơn ngươi ta nói là ngươi không muốn đi vào lần này thật không dễ dàng đụng phải ngươi khẳng định được cùng ta cùng đi đi thôi đi nhà ta đại ca này làm sao có ý tứ n à y có ngượng ngùng gì đi nhanh lên đi hắn rất nhiệt tình lôi kéo hai người bọn họ không phải đi hắn ra còn có a ta gọi bành kiến minh ngươi hiện tại hẳn là cũng còn không biết ta tên gọi là gì đi ta liền nói ngươi thật là người tốt một cái bành kiến minh có chút vui vẻ lý chính dương không có cách chẳng qua nhìn xem bành kiến minh bộ dáng này trong lòng hơi động thế là liền dẫn a xuân cùng hắn cùng theo một lúc đi bành ca xin chào ta gọi lý chính dương ta là đông đảo trấn đông đảo trấn a kia ly chúng ta nơi này cũng không cần đúng ngươi đây là bán cái quái gì thế đâu làm điểm hải sản ra bán chúng ta nơi này có bao nhiêu người mua hải sản đâu b à n h kiến minh nói đến đây thì nợ nụ cười nhưng mà lập tức liền trầm m ặ t lại đông lao chấn là đảo nhỏ kia điều kiện bên trong kỳ thực so với lục địa bên này phải kém một chút hiện tại niên đại này trong thành người đều không dễ chịu lại càng không cần phải nói nông thôn bên trong cho nên hắn cảm thấy vừa mới chính mình những lời kia nói có chút không khỏi sao không ăn thịt cháo đâu kỳ thực làm ăn vẫn được ta tại mỗi lần cũng hải sản hầu như đều có thể bán đi chủ yếu là ta có một rất ổn định khách hàng người ta mỗi lần cũng nói với ta hàng chẳng qua lý chính dương không có hắn trong dự đoán l à khó ngược lại là sán lạng cười một tiếng kia rất tốt kia rất tốt b à n h kiến minh không dừng lại gật đầu trên mặt thì mang theo nụ cười chúng ta bên này hải sản kỳ thực tốt thì tốt nhưng mà bán không lên, lên giá cũng là bởi vì chúng ta nơi này nghèo giao thông không tiện lợi hải sản lại khó mà bảo tồn càng khó bán được trong đại thành thị đi lý chính dương gật đầu đạo lý đều hiểu nhưng chính là bị giới hạn thời đại nguyên nhân đây là chuyện không có cách nào khác may mắn ta có xuyên không thời không ngón tay vàng bằng không những thứ này hải sản kia thật là chính là phung phí của trời không bao lâu bọn hắn về tới cái đó ngó nhỏ ra ra ngươi xem một chút lần trước cho chúng ta đưa tiểu huynh đệ lý chính dương hôm nay trùng hợp trên đường nhìn thấy hắn ta mời hắn đến chúng ta trong nhà tới dùng cơm vừa mới vào trong đem xe đạp cất kỹ bành kiến minh cao hứng đối bên trong nói bên trong một cái lão đầu nghe được lời nói sau đó vội vàng đi ra ra ra chính là hắn hắn nói hắn gọi lý chính dương lần trước tới qua nhà chúng ta đưa người hảo tâm a đặc biệt theo đông đảo chấn vòng trở lại cho nhà chúng ta đưa người nói loại người này thật đúng là quá khó được gặp được chân để người quá cảm động lần này đụng phải hắn sau đó ta nhất định phải đưa hắn kéo đến chúng ta trong nhà đến ăn cơm dao dưa hào hào cảm tạ một chút hắn l ã o đầu nhiệt tình tiến lên một cái đưa tay ra cầm thật chặt lý chính d ư ơ n g tay tiểu lý à ngươi thật đúng là quá lòng tốt ta chắc trai t ử cái dạng kia dùng ngươi thuốc thật là hai ngày trời đến tốt ngươi này muốn so bác sĩ mở những kia tốt hơn nhiều với lại ngươi ngay cả một chút tiền đều không cần ngay cả cơm cũng chưa ăn liền đi sau đó ta còn mắng b ả n h kiến minh ta nói làm sao bây giờ sự việc nào có tượng hắn làm như thế người l ã o gia tử đừng k h á c h khí lý chính dương nợ nụ cười hung hăng khoát tay nói ta này không tính là gì bất quá chỉ là làm một chút chuyện bé nhỏ không đáng kể mà thôi chủ yếu là nhìn xem hải tử bệnh quả thật có chút vào người tốt là được thì không cần lo lắng cho nên ta nói ngươi là tốt tâm người à ngươi nói cái thời đại này ai có thể làm đến như vậy tới tới tới ngồi xuống sau pha t r à bành kiến minh ngươi vội vàng lại đi mua gọi món ăn quay về đợi lát nữa để ngươi mãi mãi làm nhiều một chút lão đầu rất nhiệt tình mời hai người bọn họ ngồi xuống với lại lập tức bắt đầu pha t r à mặc dù nói là lần đầu gặp mặt nhưng giống như là biết nhau rất lâu lão bằng hưu chủ yếu là lý chính dương việc làm nhường hắn tương đối vui vẻ bên ấy bành kiến minh đã đi mua thức ăn những người khác bận bịu ố n g lại các ngươi đây là ngư dân sao bành gia lão gia tử hẳn là một cái sinh hoạt kinh nghiệm vô cùng phong phú người g i ó t trà ngon sau đó cho hai người bọn hắn cái g i ó t trà lúc này mới nhịn không được hỏi hắn có phải hay không trên người thối lý chính dương hỏi hắn này không thể để cho thối bất quá chỉ là có chút hương vị mà thôi rất bình thường công nhân nông dân thường xuyên đều phải làm việc trên người mang một ít hương vị rất bình thường b à n h lao ra từ nợ nụ cười hoàn toàn không có ý coi thường lý chính dương càng phát ra đ ố i trước mắt lao đầu này tò mò lên luôn cảm giác lao đầu trước mắt không phải người bình thường theo hắn nói chuyện cùng làm việc trên thì nhìn ra được cùng với bọn hắn trong nhà bộ rắn này không còn nghi ngờ gì nữa cũng không phải bình thường lao mách tính lao gia tử quan tâm chương một trăm mười lao gia tử quan tâm nếu đã vậy lý chính dương thì có lòng đem trọng tâm câu chuyện hướng đánh cá bên ấy kéo quá khứ bất quá ta muốn hỏi một chút hiện tại đánh ngư có thể bán ra đi sao theo ta được biết chúng ta bên này hải sản giá tiền một tháng không cao thậm chí hoàn toàn bán không được đừng nói là lý chính dương chính là lao đầu trước mắt dường như thì có chút hiếu kỳ cũng đối với cái đề tài này đào sâu số dưới lý chính dương trong lòng vui mừng muốn chính là loại hiệu quả này lao gia tử người khác không tốt bán xác thực là thực sự chúng ta bên này hải sản thị trường luôn luôn đều là như vậy chẳng qua vận khí ta không tệ đúng n hàng lớn, người ta vui lòng thu hải sản của ta, theo gần biển có thể được đến sò hến cùng viễn hải vất ngư hắn đều mớn, cho nên ta bình thường đều sẽ vào thành gia bán g phải khách thu hải theo thể hải cho hải sản. cái vui gia một ta ta, vất ta của có được vào đều đều sò sẽ đ không còn có chuyện như vậy vành lao ra tử đối với chuyện này dường như thì tương đối hiếu kỳ n g h e được sau đó mang trên mặt ý cười có một ít cảm khái đúng a chính dương ca mỗi lần cũng đem đồ vật bán xong đối với cái này a xuân cuối cùng mở miệng dù sao đối với a xuân mà nói lý chính dương chính là hắn kiêu ngạo mỗi lần nói đến lý chính dương hắn đều là vẻ mặt s ù n bái hắn cảm thấy mình không có nhìn qua so với lý chính dũng lợi hại hơn người kỳ thực A chúng bộ n n ta bên kia sản lượng luôn luôn còn có thể hiện tại chúng ta chủ yếu chính là tại gần biển làm thuyền nhỏ ra ngoài đánh cá hoặc là tại bãi bồi bên cạnh đội bắt hải sản khi thủy t h i ề u rút nhưng mà ta cái đó hộ khách muốn lượng là to lớn loại vật này chỉ có thể nói miễn cưỡng cung ứng bọn hắn một phần nhỏ mà thôi hắn vẫn muốn để cho ta đi xa hải đánh cá đi địa phương xa một chút không muốn cực hạn tại k i a một mẫu ba phần đất nhưng vấn đề ngay tại ở hiện tại chúng ta không có dùng tốt thuyền không cách nào đi địa phương xa một chút đánh cá trở ngại chúng ta tiến triển a viễn hải đánh xác thực không phải một cái dễ dàng như vậy việc làm lao đầu gật đầu thừa cơ hội này lý chính dương nói ra chính mình có xử chúng ta bên ấy ngư dân vẫn là rất nhiều với lại rất nhiều ngư dân đối với đánh cá có rất sâu nghiên cứu phương diện này không sao hết nhưng chủ yếu một phương diện chính là chúng ta không có dùng tốt thuyền hiện tại thuyền cơ bản trên đều phải dựa vào nhân lực đi khu động một mặt là không đi được q u á xa thứ hai phương diện thuyền cũng quá nhỏ không tốt sao đi cất giữ đồ vật cho nên hiện tại khiến cho khó khăn vô cùng ta có lòng đi mua một cái tốt một chút thuyền tốt nhất là cơ động thép chế thuyền thế nhưng ta thì không biết nơi nào có dạng n à y thuyền càng không biết giá tiền là thế nào người muốn mua dạng n à y thuyền đúng vậy à đúng à lý chính dương không dừng lại gật đầu biểu đạt chính mình ý tứ chẳng qua thuyền này cũng không tiện nghi a một tư nhân lời nói hẳn là mua không nổi bành lao ra tử lại nói một câu nói kia ta biết xác thực thật đắt nhưng mà không sao à nếu có hai tay thuyền ta cũng được mua không nhất định không phải một tay thuyền tốt nhất là có thể làm thủ tục r a các loại loại hình là được rồi dù sao thuyền tốt là được ta không có vấn đề cũ mới ngươi là tình cảm chân thực muốn mua còn là thế nào ngươi mua lại sau đó có thể hay không dựa vào thuyền này kiếm tiền b à n h lao ra t ử trầm n g â m một tiếng cuối cùng hỏi một câu là thật tâm muốn mua mua lại sau đó ta nhất định có thể dựa vào thuyền kiếm tiền lý chính dương vẻ mặt nghiêm túc của ta khách hàng rất đáng tin cậy hắn đã nói với ta chỉ cần ta đánh tới ngư bất luận là bao nhiêu dạng gì hải sản hắn tất cả đều lớn bởi vì hắn bên kia lượng tiêu thụ phi thường lớn sở dĩ một mực cũng cùng ta nói như vậy hiện tại ta duy nhất cảm thấy không dễ làm chính là ta không có nhiều đồ như vậy ngươi hiện tại có bao nhiêu tiền chuẩn bị đi mua thuyền bành lao gia tử càng là hỏi như vậy lý chính dương trong lòng thì càng vui vẻ bởi vì hắn hiểu rõ lao gia tử khẳng định là nghĩ trả lại chính mình một món nợ ân tình giúp mình bận điệu bằng không hắn không sẽ hỏi như thế mạnh cho nên hắn thì ngay lập tức thành thật trả lời khoảng một vạn tả hữu ta có thể tiếp nhận bành lao gia tử kinh ngạc nhìn lý chính dương một vạn tả hữu vậy cái này cũng không ít tiền kỳ thực bành lao gia tử kinh ngạc lý chính dương đã hiểu đây là tám mươi một năm vạn nguyên hộ a vậy ngươi như vậy đi ta giúp ngươi đi hỏi một chút quả nhiên đem tình huống hỏi được không sai bị lắm bành lao ra từ cuối cùng mở miệng với lại mới mở miệng chính là chuyện tốt ta nghĩ qua ta ở chỗ này người quen biết bên trong thật là có chút ít làm những thứ này ta giúp ngươi đi hỏi một chút ngươi xác định năng lực kiếm tiền là được ta liền sợ đến lúc đó ta chuẩn bị cho ngươi đến rồi xuyên nhưng mà ngươi bên ấy không dễ kiếm tiền vậy ta không phải không công để ngươi tổn thất tiền n h a hiện tại ngươi xác định là được rồi lý chính dương đại hỷ hắn muốn kỳ thực chính là lao gia tử như thế mở miệng nói hiện tại nghe xong hắn nói như vậy ngay lập tức liền đối với hắn nói lời cảm t ạ lao gia tử k i ế thật t là quá cảm tạng ư ơ i ngài yên tâm ta bên này làm ăn khẳng định sẽ tốt chỉ cần có thể đánh tới ngư ta toàn bộ đều có thể bắn đi b à n h lao gia tử mang trên mặt nụ cười hơi xúc động đ i ể m nói hiện tại cũng cải cách mở cửa muốn chính là mọi người tự chủ phát huy có thể động tính đi kiếm tiền ngươi dạng này người trẻ tuổi vừa vặn với lại người như ngươi phẩm ta cũng tin q u á được thật là tương đối í thấy t lý chính dương là nhân tinh đang tốt chuyện này sau đó vẫn cùng bành lao gia tử trò chuyện một hồi nhà n thiên chẳng qua bành kiến minh mua về thái sau đó thì cùng theo một lúc đến uống một lát trà trò chuyện trong chốc lát tiên theo bọn hắn ngắn gọn trong lúc nói chuyện với nhau lý chính dương có thể đoán được cái này bành kiến minh hơn phân nửa là tại bên trong thể chế đi làm về phần bành lao gia tử là cũng sớm đã lui ra đến rồi bất kể là tinh thần của bọn hắn trạng thái vẫn là bọn hắn đối thoại cái chủng loại kia giọng điệu cũng cùng bình thường lao bách tính có phải không giống nhau ngươi nhìn xem ta liền nói người tốt có tốt bảo bảo đi không bao lâu đồ ăn đã làm tốt. nhà họ bành người một nhà nhiệt tình mời lý chính dương cùng a xuân lên bàn đối mặt với đối phương nhiệt tình lý chính dương sẽ không cần kíp i lượng thì cùng bọn hắn ngồi cùng một chỗ vui sướng đã ăn xong này một bữa cơm cơm nước xong xuôi sau đó hàn huyên nữa một hồi mắt thấy không sai biệt lắm thời gian lý chính dương mang theo a xuân cũng liền chuẩn bị đi rồi tiểu lý mắt thấy lý chính dương chuẩn bị rời khỏi bành lao ra tử ngược lại cũng không có giữ lại nữa chẳng qua cởi tiến lên nói với hắn ngươi viết cái địa chỉ gia đình cho ta đi đến lúc đó làm xong thuyền ta có thể để người đi báo tin ngươi một chút và không liền phải làm phiền ngươi mỗi ngày hướng về ta bên này chạy nhưng mà ta thì không biết khi nào năng lực đem chuyện này làm tốt cho nên ngươi chạy thì vô dụng chẳng bằng ngươi nói cho ta biết địa chỉ ta đến lúc đó để người mang hộ cái tin cho ngươi được rồi lao gia tử ta viết cái địa chỉ cho ngươi chương một trăm mười một tiếp người tan học chương một trăm mười một tiếp người tan học lý chính dương muốn hiệu quả chính là như vậy không nói hai lời cho hắn viết một cái địa chỉ giao cho lao gia tử tề lao gia tử thu vào cuối cùng cùng hắn phất phất tay nhìn hai người bọn họ cưới lấy xe đạp hai tám đại giang rời khỏi ra ra không có nhìn ra được nhà hắn bán hải sản vẫn rất kiếm tiền bánh kiến minh nhịn không được cười nói người này c h u ệ n từ t ta, c nơi đó sau khi đi ra lý chính dương mặt trên đều là ý cười dẫm lên xe đạp thậm chí chính ở chỗ này khai hát lý chính dương vui vẻ a xuân thì cảm giác được vui vẻ cũng là cười ha ha theo phía sau hắn đi ta mang người đi một nơi lý chính dương cười hắc hắc lần nữa mang theo á xuân đi tới ngõ tối nhỏ trong lý chính dương quá khứ xem xét phát hiện này hai bên hay là đứng vô cùng dáng vẻ t h ứ c tha mềm mại nhiệt tình đón lấy thiếu phụ các cô gái a xuân là héo nam nơi nào thấy qua dạng này tư thế a nhìn thấy những kia nhiệt tình các tiểu tỷ tỷ lúc cảm giác toàn thân cũng nổi ra gà vừa có chút ngượng ngùng có chút xấu hổ nhưng lại còn có vẻ mong đợi đồng dạng làm những người kia nhìn thấy hai cái nam nhân thân hình cao lớn lúc từng cái con mắt tỏa ánh sáng bình tĩnh mà xem xét luật dáng vẻ lý chính dương tự nhiên không cần nhiều lời a xuân dài cũng là cao cao to to trừ ra người nhìn qua có chút ngu đần bên ngoài ngu quan kỳ thực thì coi là đẹp mắt lần này những thứ này nhiệt tình các tiểu tỷ tỷ liền bắt đầu mời chào làm ăn ha ha tiểu đệ ngươi đi đâu đi vào cùng tỷ tỷ chơi bên trong một cái nữ nhân lại một cái muốn kéo a xuân vào trong a xuân giật mình tay đều đang run r ậ y vội vàng k h o á t k h o á t tay nói ta không chơi ta không chơi ngươi làm sao lại không chơi bên trong chơi vui lây này nữ nhân chưa từ bỏ ý định còn muốn kéo a xuân tay ta liệt dương các ngươi đi ra a xuân vẻ mặt g h é t bỏ cũng may lý chính dương này thời điểm này tiến lên giải vây đem a xuân lôi đi cười lấy đúng cái đó tiểu tỷ nói thực sự ngại quá a tiểu t ỷ t ỷ chúng ta hiện tại đi đường ngay tại nói như vậy nhìn lúc đột nhiên lý chính dương nghe được một tiếng rõ ràng âm thanh cha ngươi tại sao lại đến, đến rồi ta nhổ lý chính dương giật mình quay đầu nhìn lại phát hiện lại là lần trước chính mình cho hắn lưỡng m a o tiền n h ư ờ n g hắn đi báo cảnh sát tiểu tử kia giờ phút này nháy mắt cười ha hạ nhìn lý chính dương dường như lại thấy được có tiền đưa đến trước mặt mình đến, đến rồi a xuân vẻ mặt khiếp sợ nhìn lý chính dương có chút khẩn trương hỏi hắn chính dương ca ngươi cũng có hài tự a ngươi không phải là cùng vừa mới những kia tiểu tỉ tỉ sinh a lý chính dương vẻ mặt nhức cả chứng nghe nói ngươi cũng đã suy sụp làm sao còn như thế thích bắt quái loại chuyện này đâu ngươi này không nói chuyện tào lao sao ngươi chớ có nói h i ệ u nói vợ ai là ba mày lý chính dương tức giận nói cha ngươi lần trước để cho ta đi báo cảnh sát người ta cảnh sát đến đây đem người nam kia cùng cái đó nữ cũng bắt đi trẻ con hoàn toàn không lôi u cuống mặc kệ ngươi nói cái gì ta liền phải gọi ba mày ừng sự việc làm khả lắm lý chính dương trên mặt cười tủm tịm ta nhìn thấy a di kia lại quay về ngay tại phía bên kia đâu đổi một chỗ là không dám ở nơi này làm ăn trẻ con mắt nhìn chằm chằm lý chính dương tự a hồ tại cùng hắn tranh công phải không ở đâu lý chính dương trong lòng hơi động kỳ thực hắn đến nơi này nguyên bản là muốn nhìn một chút tình huống chẳng qua vừa nãy con đường này đi tới không nhìn thấy quen thuộc nữ nhân kia thân ảnh nhường nàng có chút thất vọng ở bên kia ở bên kia ta dẫn ngươi đi xem nhìn xem ngươi có phải hay không đối nàng cảm thấy rất hứng thú ta nhìn thấy lần trước cùng với nàng cùng nhau bị bắt người nam kia nhìn vớ va vớ vẩn so ra kém ngươi ngươi khẳng định đẹp hơn hắn nhiều ta nếu a di kia ta thì lựa chọn ngươi tiểu hai này lại còn chụp lên mông ngựa đến rồi lý chính dương trong lòng không ngừ hừ, hừ, hừ. trong lòng tự nhủ ngươi cùng ta im miệng nói cái gì chuyện ma quỷ chớ cùng ta kéo này ú t ú t m ở m ở ngươi xác định nàng liền tại nơi đó đúng không đúng a ta xác định nàng liền tại nơi đó làm thời bị kéo thời điểm ra đi ta thấy rất rõ ràng sau đó ra sau khi đến không dám ở bên ấy thuê lại chạy đến trong lúc này thuê nàng mỗi ngày đều ăn mặc trang điểm lộng lây đứng ở đường phố vừa nhìn liền biết không phải người đứng đắn gì lý chính dương hiếp cái con mắt mặt trên đều là ý cười lâm tiểu hải a lâm tiểu hải số đào hoa của ngươi có thể đến đi tiết cho ngươi một bao tiền lý chính dương vô cùng hào sảng lấy ra trong túi một mao tiền nhét vào tiểu hài từ trên tay lại để cho ta đi báo cáo đúng không ta bây giờ lập tức thì báo cáo trẻ con nhìn thấy một mao tiền thì cùng hưng phấn vừa chuẩn chuẩn bị cất bước ra ngoài báo cảnh sát ai mẹ hắn cho ngươi đi báo cảnh sát đâu ngươi báo cái gì cảnh a ngươi có chút lòng công đức có được hay không người ta kiếm cái tiền cũng không dễ dàng lý chính dương một cái t ú n lấy tóc của hắn không cho hắn đi tiểu hài này cũng xứng sở trong lòng tự đ ủ ngươi nói với ta đại nghĩa như vậy nghiêm nghị lần trước là ai cho ta l ư ỡ n mao tiền để cho ta đi báo cảnh sát vậy ngươi là có ý gì ngươi là đối nàng thú vị để cho ta nhìn nàng tiếp khách đúng hay không ta nhổ vào hừ hừ ngươi chớ có nói hiệu nói vượn có được hay không ai đối với hắn có ý tứ chứ lý chính dương vẻ mặt nhức cả chứng tức giận nói ngươi chớ có nói hiệu nói vượn đúng là ta cảm tạ ngươi thay ta mang theo cái đường mà thôi ngươi coi như sự tình gì đều không có xảy ra trẻ con lộ ra một cái bừng tỉnh đại nộ nét mặt vẻ mặt ta hiểu d á n g vẻ lý chính dương không thèm để ý hắn phất phất tay nói ngươi đi giúp ta nhìn một chút bảng số phòng là cái gì trẻ con được tiền sau đó ngay lập tức tiến lên nhìn thoáng qua bên kia bảng số phòng sau đó quay về nói với lý chính dương lý chính dương lấy ra giấy bút xoàn xoà xoắt ở phía trên viết xuống địa chỉ sau đó cười híp mắt mang theo a xuân rời đi chính dương ca người kia vì sao gọi ba bà của n g ư ơ i nhà đến rời khỏi bên này sau đó a xuân thật sự là nhịn không được khoái kỵ hai bước sau đó cùng lý chính dương t ề đầu tịch tiến đó chính là người có tiền thì gọi cha ra hỏa ngươi nếu đưa tiền hắn thì bảo ngươi cha a xuân bừng tỉnh đại ngộ gãi gãi đầu nói ta nghĩ sao ta nói hắn cứ gọi thế nào cha ngươi nguyên lai、like、là chuyện như thế thì ta biết rồi lý chính dương cười ha ha một tiếng đột nhiên nhớ ra cái gì đó hỏi một câu hôm nay tựa như là thứ bảy a b ữ a chiều lâm tu cùng lâm mai đều muốn ra về chúng ta hiện tại chạy trở về không sai biệt lắm đúng lúc là bọn hắn tan học lúc đi đợi lát nữa đi trên c h ấ n đón hắn nhóm về nhà được trường trung học cơ sở đông đảo theo một tiếng tiếng chung sau đó tất cả trường học các học sinh như là suất lồng mánh hổ giống nhau sôi nổi theo nơi này cách mở đông đảo chấn nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ mười cái thôn trang đọc sơ chung tất cả đều đạt được trên c h ấ n cho nên vừa đến thứ bảy buổi chiều những hải tử kia tất cả đều được đi về nhà mà cái thời đại này trên cơ bản tất cả đều phải đi đường cho nên khi tan học lúc những người kia có cái bao hay là sách cái cái túi cũng chuẩn bị bắt đầu về nhà lý chính dương cùng a xuân thì đứng ở cửa chính đối diện nhìn những học sinh kia tan học chương một trăm m ư ơ i hai phê duyệt đất chương một trăm m ư ơ i hai phê duyệt đất chính dương ca hai người bọn họ ở đâu đâu nhưng vào lúc này a xuân nhìn thấy lâm tú cùng lâm ai ca o hứng đôi lý chính dương nói như vậy lâm tú cùng lâm ai cũng nhìn thấy hai người bọn họ trong ánh mắt mang theo kinh hỷ đuổi nhanh lên trước anh rể a xuân ca các ngươi tại sao tới đây vài ngày không thấy lâm tú mang trên mặt nụ cười hỏi bọn hắn ta cùng a xuân đi trong thành phố vừa mới quay về hôm nay là thứ bảy liền nói ngươi muốn trở về cho nên ta liền đến tiếp ngươi đến lên xe đi thế là hai người mang theo hai tỷ mỗi hướng phía bọn hắn lâm hải thôn mà đi một đường thuận phong về tới trong thôn lại xem xét phát hiện lâm hoan cùng lâm nguyệt mang theo lâm linh đã trong sân mà trong h i ệ n thủy đã đầy nhìn tới phan hoành bọn hắn đem nơi này thủy tất cả đều đổ đầy sau đó người thì đi rồi anh rể ngươi đem mọi chuyện cần thiết cũng làm xong lâm tú vừa mới vào xem đến bộ dáng này liền có chút ít vui vẻ nhị tỷ nhị tỷ ta nhớ ngươi muốn chết bên ấ y lâm linh nhìn thấy lâm tú đi về cùng lâm mai sau đó cao cái nào hứng nhảy tới trên người một tới lâm tu đi, ôm chân của hắn linh ề tại nơi lỏng, n đó lấy ị tỉ, ngươi không tại trong nhà ta ngươi không nhà ngày ngày đều muốn ngươi, không như đều mất lời â Lâm lâm Lâm m một một nguyện cũng không nghĩ ngươi. nguyện bên trừng linh, linh ngươi xách cái chút. linh, l ở eo, nói này ngươi chỉ nghĩ ngươi nhị tỷ không nghĩ ngươi có phải t a m tỷ lý chính dương nhịn không được đâm lâm linh trái tim lâm linh nhìn về phía lao tam lâm ai lâm ai chừng nàng một chút ngươi đang trong nhà có ngoan hay không có hay không có nhường anh rể hao tâm tổn trí tam tỷ ta rất ngoan lâm linh rụt lại đầu lúc này mới yếu ớt địa trả lời ngươi nếu là không ngoan Dám để cho anh dễ hào tâm tốn sức đi chăm để lâm lâm đi cho sức sóc anh hào hà. ta tốn ngươi, ngươi quất lý â Lâm Lâm Lâm Lâm m cơm đem muốn Linh lập Linh lát l đi, hải khi Triều đi. ngươi tại đợi ngươi giúp đỡ. Lâm Ai đem túi đi hải khi Triều ngay thành Hoan Nguyệt, chúng sản cùng nhị trong nhà nữa nhị nấu xuống thì cùng gắn hoan tựa như muốn đi bắt hải sản thật Thủy sách thì Thủy gật ta vừa tức bắt rút tỷ tỷ tựa bắt đầu. đỡ. để rút. chính dương thì nhìn ra lâm a i nhưng thật ra là cái tiểu tài mê chẳng qua nàng cái này tham tiền cũng không phải chỉ nguyện chính mình cầm số tiền này không muốn cho người khác nàng là bởi vì qua quen rồi thời gian khổ cực bây giờ có thể tìm thấy kiếm t i ề n cách nàng cũng nghĩ thay lý chính dương chia sẻ một ít trách nhiệm coi như là một cái trách nhiệm tâm tương đối m ạ n h người lý chính dương cũng liền không ngăn cản nàng tam tỷ ta cũng muốn đi lâm linh xem xét tam tỷ chỉ đem t ứ tỷ ngũ tỷ hai người không mang theo chính mình đi lập tức liền t ứ c giận thì đổ thừa muốn cùng đi ngươi đi làm gì nha ta cũng muốn đi ta có thể giúp đỡ mà nàng ngược lại là nghĩ cứng rắn một chút nhưng là lại tự nhiên sợ sệt lâm ai cho nên chỉ có thể yêu ớt điện nói như vậy một câu đi thôi ngươi dẫn hắn cùng đi ngươi không muốn vào ngành trong a đi theo hai cái tỷ cuối cùng vẫn là lâm tú mở miệng nhường nàng cùng nhau đi cùng có nghe hay không nhị tỷ để ngươi đừng làm loạn đi theo lâm hoan cùng lâm nguyệt nếu để cho ta phát hiện ngươi không thành thật đến lúc đó ta quất ngươi à lâm ai động một chút lại nói quất nàng trực tiếp đem người kia cho chấn áp lại t ố t ta nhất định nghe lời ngươi lý chính dương lúc này mới cười ha ha nhìn bọn hắn mấy tỷ bội rời khỏi anh rể ngươi cũng không cần làm cái gì buổi tối để ta làm cơm đi lâm tú trên mặt thì mang theo đ ụ cười hiện tại chính mình trong nhà giường như không cần vì sinh kế bôn ba phát sầu nàng cái này làm nhị tỷ nhìn thì vui vẻ đồng thời càng là hơn thở phào n h ẹ nhõm bằng không tượng trước đó những tháng ngày đó nàng khẳng định cũng là c a o mày đẩy mắt có thể a trên xe ta còn mua điểm thì đâu ngươi cầm tới nấu đi các ngươi lên một tuần lễ môn u học đầu óc cũng khẳng định phí hết không ít hay là nhiều l ắ m ăn một chút gì b ổ một chút nói xong lý chính dương đem ở trong đó t h ị t đưa ra đưa tới trước mặt của nàng lâm tú mặt trên đều là nụ cười tiến lên đem vật kia lấy tới trong phòng bếp đi mở thủy chuẩn bị công tác nguyên bản nàng nhóm hai tỷ mọi kỳ thực cũng có chút bận tâm ba cái mội kỳ thực cũng có chút bận t m ba i tại trong nhà đi theo lý chính dương rốt c u c tập không quen thế nhưng bây giờ trở về đến xem đến ba cái mọi mọi trạng thái sau đó an tâm tỉ mỉ nghĩ lại. thậm chí bên này xin lý chính dương nhìn một chút những vật này sau đó đem trong nhà một ít còn lại hải sản tất cả đều điểm tốt loại ném ở ba cái tiêu bể hải sản bên trong nhắc tới cũng là thực sự kỳ lạ những thứ này không dễ dàng nuôi sống hải sản nhưng mà tại lý chính dương bên này từ trước đến giờ cũng không cần lo lắng chết vấn đề luôn luôn sống được hào hảo loại chuyện này nhìn thì năng lực cảm thấy kinh ngạc nhưng mà lại phát sinh sờ sờ tại nơi này cũng làm cho lý chính dương đã hiểu một việc k i a liền là chính mình trên n h ữ cổ vật này có thể thật sự không giống nhau mới đưa đến những thứ này hải sản cả đám đều sống được tốt như vậy nếu đổi thành những người khác lời nói khẳng định liền không khả năng là như thế này đang nghĩ ngợi hà trường quý từ bên ngoài đi vào chính dương ta đến nói với ngươi một tiếng ngày mai ta liền chuẩn bị gọi mấy người đem cái đó chuồng bò phá hủy nhanh như vậy sao ta còn chưa có đi phê duyệt đất đấy đúng a ta thì muốn nói với ngươi ngươi phải nhanh đi phê duyệt đất mới được phê tốt rồi chúng ta là có thể đi phá hủy ngươi tốt nhất hai ngày này đi phê tốt Ta thư nhìn xem bí chúng i bộ bên ấy đ ta với ngươi cũng không tệ lắm. Với lại ngươi đây hết thể là phê cho ngươi. Trong thôn phê nhanh, còn lúc ngươi. Trong duyệt đất rất tối hao là nào này ngày chút nhường tâm, mai hẳn là có thể phê hờ à à à. Tốt, chúng ta sẽ liền đi qua nói với hắn một lúc sau hà trường quý liền chuẩn bị đi rồi nhưng trước khi đi lại quay đầu nhìn hắn một cái có kiện sự tỉnh ta phải nói với ngươi một chút h ủ y đi chuồn bò khẳng định được tìm người đi ta là nghĩ như vậy ngươi muốn tìm người chẳng bằng tìm chính chúng ta bên này người ta nhìn xem phan hoành cùng hà căn sinh bọn hắn mấy ngày nay giúp ngươi làm việc rất tốt đến lúc đó ta chuẩn bị để bọn hắn hủy đi với lại đến lúc đó xây nhà lúc ta thì chuẩn bị để bọn hắn làm tiểu công ngươi coi có thể không có thể a nay có cái gì không thể ngươi nói với bọn họ tốt là được rồi ta bên này khẳng định là không có ý kiến lại nói mấy ngày nay giúp ta làm việc bọn hắn thì làm được phi thường tốt ngươi yên tâm chính là mời bọn họ làm việc thì b ấ t lo hắn đi lần này lý chính dương mau về nhà cầm một điếu thuốc lá để một bình rượu vội vàng hướng nhà lâm đức trong m à đi từ rơi tốt hộ sau đó chính mình còn không có hào cảm tạ lâm、đức、đâu hiện tại cầm đồ vật đến chính là muốn hào hào cảm tạ một chút hắn vừa vặn lâm đức cũng đã về nhà nhìn thấy hắn bộ dáng này đến liền biết là chuyện gì xảy ra ngươi làm sao còn khách khí với ta lên đâu ta nói giúp ngươi việc này không chỉ là bởi vì nguyên nhân của ngươi cũng là bởi vì ngươi giúp mọi người chúng ta đem bọn hắn năm chị em cấp dưỡng công việc chính là một kiện đối với chúng ta tất cả thôn cũng rất có lợi ích sự việc ngươi không cần cùng ta khách khí như vậy đức thúc l ờ i mặc dù nói như vậy nhưng ngươi cũng vậy thật sự giúp cho ta bận điệu này cũng là chuyện đỏ với lại tiếp xuống ta còn có chuyện cần ngươi giúp đỡ lý chính dương cũng mặc kệ lâm đức nói những lời này trực tiếp đem thứ này bỏ vào trước mặt hắn mang trên mặt ý cười ta biết rồi ngươi nói sự việc chính là muốn phê duyệt đất xây phong ố c đi ta nhìn xem hà trưởng quý đã tại ngươi bên ấy v a t tuyến nhìn xem cái dạng kia là chuẩn bị muốn động thủ sao đúng vậy à trương quý thúc nói không sai biệt lắm có thể phá hủy nếu ngày mai năng lực phê tốt rồi lời nói vậy chúng ta ngày mai là có thể động thủ hủy đi đến lúc đó chúng ta là có thể bắt đầu chính thức động thủ ta cũng nghĩ sớm một chút đem sự việc chuẩn bị cho tốt như vậy ta cũng có thể sớm một chút ở lại phòng tân hôn quan trọng nhất là không cần lại nghe bọn hắn nhà họ lầm những người kia cùng ta nói bậy bạ ta nghe lỗ thai cũng lên kén nói mở muốn mở điện, chứ 113, muốn mở điện. n đến đây lúc lý chính dương nhịn không được lắc đầu liên tục thở dài cái này ngươi thì không cần suy nghĩ nhiều hiện tại bọn hắn những người kia hẳn là không nhiều lời như vậy có thể nói ngươi an tâm làm chuyện của mình ngươi là được ngươi bên này phê duyệt đất ta hiện tại giúp ngươi xử lý thôn chúng ta trong dễ nói chẳng qua nếu lại cùng trên c h ấ n trả lời một chút ta xem ngày mai sớm một chút ta đi trên c h ấ n giúp ngươi tăng tốc một chút thủ tục nên rất nhanh liền có thể làm tốt thuận lợi ngày mai buổi sáng hẳn là có thể bắt đầu đi hủy đi phong đúc xem xét người ta lâm đức làm việc tốc độ chính là nhanh như vậy một chút cũng không mang Khách ý, hắn muốn chính là như vậy tốc độ cho nên hắn rất cảm kích đ ứ t thuốc quá cảm tạ n g à i cũng là n g à i ở chỗ này chúng ta làm việc sảng khoái như vậy muốn đổi thành những người khác có thể liền không có n à y có cái gì nha bất quá ta có một không được tốt thông tin phải nói cho ngươi một tiếng nghe nói tôn đại hải đúng ngươi rất bất mãn tôn đại hải đó chính là cái đầu g ó c có bệnh da hỏa lý chính dương nhịn không được lắc đầu liền đem chính mình chuyện ngày đó nói ra sau đó buông tay nói vậy ngươi nói ta có thể làm sao chuyện tiếp thì chuyện như thế không phải ta đi tìm hắn để gây sự là chính hắn đ ể ra tới làm thời hồng thúc cùng căn sinh t h u c bọn hắn tất cả mọi người đang nghe đâu ngươi không cần cùng ta giải thích đều có thể ta biết hắn là cái hạ người gì thực sự không phải một cái đầu vóc bình thường ra hỏa hắn làm chuyện gì ta đều không cảm thấy kỳ lạ nghe được hắn nói như vậy lý chính dương chính mình cũng nhịn không được vui vẻ không dừng lại gật đầu nói đúng vậy à chính là chuyện như thế ngươi nói kỳ thực thì không nhiều lắm một ít chuyện hắn không phải đem vấn đề này khiến cho ngày càng phức tạp hiện tại là nhìn xem lâm đại sơn lâm đại lương hai huynh đệ cái vào trong ngồi tù lại chạy tới tìm ta nhưng hắn nhân phẩm của người này đi ta là thực sự không tin được cho nên ta cũng liền không muốn lại cùng hắn hợp tác rồi này vẫn không đến mức p h ẳ n cái gì sai lầm rồi đi、ừ. s á c thực không đến mức phạm cái gì sai chẳng qua tôn đại hải người này chính là nhân phẩm kém ta liền sợ hắn gây sự ra đây nếu muốn là thực sự gây sự thì có chút khó khăn dù sao chính ngươi nhìn một chút đi chương trình trên sự việc ta giúp ngươi đi tìm vẫn là câu nói kia ta quá cảm tạ ngại vậy thì cứ quyết định như thế nói xong lý chính dương q u a y đầu đi ra lâm đ ứ c nhìn một chút những kia rượu thuốc lá không khỏi vui lên trước mắt lý chính dương hay là thật biết giải quyết về tới trong nhà thời gian trôi qua thì rất nhanh không sai biệt lắm đã đến lúc ăn c ơ tối bên trong lâm hoan lâm nguyệt bọn hắn đã ở bên trong cầm bát đũa liền chuẩn bị ăn cơm đi lâm ai thì đang giúp đỡ bưng thức ăn ra đây mà lâm tú còn đang ở xào cái cuối cùng cải xanh chẳng qua thuần thục rất nhanh liền làm xong trong nhà hôm nay nhiều người một ít năm chị em đoàn tụ nhìn lên tới thái thì càng nhiều hơn một chút mọi người ăn cũng càng vui vẻ một ít đến vội vàng ngồi xuống ăn lý chính dương cũng là có chút n ó i bụng không nói hai lời thì kêu gọi mọi người ngồi xuống ăn còn vừa cười nói hôm nay tất cả mọi người khổ cực tới tới tới vội vàng ăn a tại bọn hắn đang ăn cơm lúc đột nhiên lâm tú nói một câu nói anh dễ ta nghe nói thôn chúng ta lập tức liền được mở điện đến lúc đó tất cả trên trấn thôn tất cả đều mở điện phải không lý chính dương không khỏi nhìn thoáng qua bên này thường dùng dầu hỏa đèn trong lòng cũng hơi xúc động muốn thật là như vậy liền tốt k i a đến lúc đó chính mình là có thể mua cái máy thu hình thật sự là có chút nhàm chán buổi tối cũng được xem xét tivi nha đúng thế ta nghe tất cả mọi người là nói như vậy hơn nữa nhìn đến bọn hắn bên này xác thực đã có người đi qua nghe bọn hắn nói lập tức liền muốn bắt đầu dù sao là chuyện tốt đi anh dể anh dể vậy ta muốn mua máy thu hình chúng ta năng lực nhìn xem tivi còn không có đợi những người khác mở miệng lâm linh đã lớn tiếng ồn ào chúng ta có tiền đi mua thứ này sao chúng ta nói rất đúng đèn sáng sự việc cùng mua máy thu hình có quan hệ gì ngươi đừng ở nơi này nói bậy bạn lâm ai tức giận đến một đ u ô muốn bổ nhào vào hắn trên đầu chừng lâm linh một chút kỳ thực trong lòng cũng cảm thấy tức giận chính mình này mội mội sao như thế không hiểu chuyện đâu hiện tại người một nhà đều là ăn lý chính dương xuyên lý chính dương ngươi còn muốn cầu anh rể mua cho ngươi tv nhìn xem ăn mặc mới là trọng yếu nhất có ăn có mặc là được rồi những thứ này tivi không tivi đều chẳng qua là vật ngoài thân những vật kia không có trọng yếu như vậy năng lực không tiêu số tiền này thì không tiêu số tiền này lâm linh giật mình ngay lập tức túi đầu vội vàng lay mấy ngụm thì không dám đối với mình này tam t ỷ nói cái gì rốt cuộc tại nơi này tam t ỷ mới là trong mắt của nàng lao đại hắn là không t r e o trọng n ổ i lâm ai ngươi hẳn là luôn cùng linh l i nói h n như vậy lâm tú cũng nhịn không được đối lâm ai nhẹ giọng thì thầm nói như vậy lâm linh nàng chính là như vậy một cái tính tình trẻ con muốn nhìn t v không phải rất bình thường sao chúng ta không mua thì không mua không cần thiết nói như vậy nàng mua đi bất quá ta không ngờ rằng lý chính dương lại cười lấy lái như vậy khẩu vẫn đúng là đừng nói những ngày này ta thì cảm giác nhàm chán buổi tối nếu là có cái tivi nhìn một chút hay là rất tốt anh dễ vậy nhưng được không ít tiền đâu ta nghe nói quý được hơn một nghìn cho dù tiện nghi cũng phải hơn mấy trăm khối tiền đây không phải lãng phí tiền sao lâm mai có chút không muốn lớn cùng tiểu nhân lớn nhất không giống nhau chính là lớn là tự mình tham dự qua kiếm chuyện tiền bạc bên trong đi bọn hắn cũng biết nhiều tiền sao khó kiếm cho nên cũng liền càng sẽ tỉnh nhìn hoa mà thấy nhỏ là một không có trải qua việc này bọn hắn không biết cho nên đối với việc này thường thường rồi sẽ có vẻ không có như vậy tiếp địa khí nhìn lên tới rồi sẽ càng tùy hứng một ít không sao nhà chúng ta hiện tại thời gian trôi qua cũng không tệ lắm có thể anh rể ngươi còn phải xây nhà đâu nào có tiền nhàn r ồ i đi mua máy thu hồi nhà chúng ta giữ lại tiền xây nhà không tốt hơn sao tiền của chúng ta là chậm rãi kiếm đến nhà với lại tiền này thì không tất cả đều là ta kiếm nhà này còn có các ngươi mọi người công lao đâu thậm chí còn có tượng lâm linh công lao của bọn hắn đâu ngươi cũng đừng quên lâm linh hắn thì giúp ta rất nhiều bận điệu à, cho nên mua cái tivi chuyện rất bình thường các ngươi không cần lo lắng ta nhìn xem ngày nào đi huyện lỵ ngõ một cố một cái máy thu hình bay về đi tốt anh rể ngươi thật tốt lâm linh đã bị lâm ai nói có chút bị khuất hiện tại nghe xong lời này nín khóc mỉm cười nhịn không được cứ như vậy khen lên lý chính dương tới lâm ai chừng mắt liếc hắn một cái trong lòng tự nhủ chính là ngươi đang nơi này làm bừa nhường anh rể như thế l à khó không ngờ rằng ăn xong cơm tối sau đó Phan phát Hoành Hà、căn、Sinh mấy người bọn hắn cho hắn làm tiểu công người lại đến đây. Nhìn thấy bọn họ chạy tới sau đó, lý Chính、dương、nhiệt tình thuốc hắn. cho hắn sau ra ra, Căn người bọn công người đến bọn Dương bọn Ngoài còn bọn làm tiểu lại tới triêu đại mấy đám lấy đây. rượu Lý lá đó, không ở i h m y tiền n c ô c h í ngờ h d ư ơ n được được rồi được rồi. Không n g rằng lý chính dương cho bọn hắn khởi s ư ớ n g tiền công lúc những người này lại chối từ lên đặc biệt vì hà căn sinh cùng phan hoành là đầu vội vàng từ chối ngươi trước khi nói chúng ta cho ngươi đ ả o hố nước ngươi cho chúng ta tiền vậy chúng ta cũng chẳng có gì có thể nói làm tiểu công đi đều là như vậy nhưng hôm nay thay ngươi chọn lựa điểm ấy nước biện coi như song đi với lại cũng không có thời gian một ngày cũng không cần đưa tiền. Chứ 114, mẹ con cãi nhau, chứ 114, mẹ con cãi nhau. Vậy cái không tiền. nhau, nhau. này đưa mẹ mẹ Vậy lý à m sao có tư à? chính á c việc, người đến nếu gọi giúp là làm là ta gọi đến giúp ta k ô không n tiền ta thì không thể nào nói nổi. g đưa ta thì thể h Lý c dương vẫn là phải cho bọn hắn tiền nay có cái gì không nói được chúng ta cũng không phải cái gì chưa quen thuộc chúng ta đều là người quen cũ hôm nay liền xem như giúp ngươi làm một chuyện kia lại không tính là gì còn có buổi tối chúng ta đến nhưng thật ra là nghĩ muốn nói với ngươi một việc gặp bọn họ như thế tình chân ý thiết d á n g vẻ lý chính dương cũng không có lại tiếp tục cho bọn hắn tiền mà là ngồi xuống cho bọn hắn g ó t rượu có chuyện gì có thể trực tiếp nói với ta chúng ta mấy cái là nhìn xem ngươi nơi này thao nước đều đã làm xong kia có phải hay không chúng ta cũng được đi bắt hải sản khi thủy triều rút đến lúc đó ngươi thì thu những hàng này đúng chỉ cần các ngươi đi bắt hải sản khi thủy triều rút lấy được hàng vậy chúng ta thì thu bắt đầu từ ngày mai là có thể thu chẳng qua các ngươi có thời gian không ta nghe t r ư ờ n g quý thúc nói hắn đến lúc đó xây nhà cũng phải mời các ngươi làm tiểu công a các ngươi nào có lúc này đâu chúng ta là không còn thời gian nhưng ta bà nương cùng hài tử bọn hắn có thời gian tất cả mọi người nợ nụ cười đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm Đặc được c biệt biết được Lý h í như d ơ n trong g sẽ theo vậy bọn những họ thu thư vậy hải l ú đến, đến vậy, vậy chúng ta vậy cứ thế quyết định vậy cứ thế quyết định đến lúc đó ta sẽ đem giá tiền tiêu xuất đến mọi người có thể xem xét còn có một cái chính là các ngươi có thể phải chú ý một ít đặc biệt bọn hắn đi bắt hải sản khi thủy triều rút lúc để mọi người chú ý an toàn a không sao hết những người này chính là đến cùng lý chính dương xác định một chút tin tức này rất nhanh bọn hắn cũng đã vội vàng từ bên này rời đi lúc rời đi từng cái hớn hở ra mặt bất quá bọn hắn vừa đi lý chính dương thì theo trong viện đi ra chuẩn bị đi bên ngoài thấu m ộ t hơi đồng thời còn có một việc muốn làm đâu mới vừa tới đi ra bên ngoài liền nghe đến sát vách bác gái lại tại hùng hùng hổ hổ âm thanh hình như lại là tăng cường l â m tiểu hải ở đâu mắng hiện tại lâm đại sơn một nhà kỳ thực khiến cho rất h ả m toàn bộ thôn nhân đều biết đạo lâm đại sơn bị kéo đi ngồi tù về phần cụ thể sẽ ngồi bao lâu tất cả mọi người không rõ ràng nhưng khẳng định trốn không thoát trước đó lâm tiểu hải lại bởi vì mua dâm bị bắt toàn bộ thôn nhân đều biết cho nên bởi như vậy nhà bọn hắn đã hai cái ngồi s ồ n qua phòng trực trước kia đều nói tội phạm đang bị cải tạo là cần lao động cải tạo thanh danh này coi như không dễ nghe cho nên bác gái như thế hùng hùng hổ hổ cũng có thể đã hiểu mẹ ngươi nếu lại như thế nói chuyện vậy ta thì không tại nơi này chờ đợi ta ngày mai vào trong thành phố làm công đi lâm tiểu hải từ đánh về nhà sau đó liền bị mẫu thân như thế vấn ngươi đi làm công ngươi có thể đánh cái gì công những lời này vừa ra tới bác gái vừa tức ngao ngao trực h ế u thì ngươi bộ dáng này còn đi làm công đâu ngươi đại lương ba cùng ngươi phụ thân đều không được ngươi đi đánh cái gì công bên trong trong lúc nhất thời lại cãi vã lý chính dương ở bên ngoài nghe được say sương ngon lành nhưng vẫn là nghĩ muốn vì phương thức gì cắt vào chuyện này đúng lúc này bên ấy a xuân đi tới cười ha hạ cùng lý chính dương chào hỏi chính dương ca ngươi đang nơi này làm gì đâu hắn hiếu kỳ hướng bên trong nhìn một chút chủ yếu là bên trong mẹ con hai cái cãi nhau âm thanh quá lớn tiếng a xuân cũng nghe được hiểu rõ không sao liền nghe nghe bọn hắn nói chuyện p h í ế m à thôi a xuân lộ ra một bộ ta hiệu thân sắc đi theo lý chính dương giống nhau ngồi ở kia bên cạnh tử tế nghe lấy động tính bên trong hai mẹ con này hình như càng nhao nhao càng tức giận không bao lâu liền nghe đến lâm tiểu hải g i ậ n mắng một tiếng ta thế nào đều không được đúng hay không ta không phải liền là bị bắt một lần ngồi tù nha kia có gì ghê g ớ n đâu cha ta còn ngồi tù đi đâu ai u ngươi có phải hay không muốn chọc g i ậ n c h ế t ta ta muốn đi trong thành phố công tác tại trong nhà mỗi ngày bị ngươi như thế lại n h ả y cầu nhau ta đầu góc đều nhanh nổ ngươi như vậy không thích nhìn thấy ta vậy ta liền đi trong thành phố thôi thì tình ngươi đang trong nhà luôn nghe người khác nói này nói kia nói ta này không tốt kia không tốt đưa xong lâm tiểu hải từ bên trong đóng sập cửa mà ra lý chính dương đột nhiên trong lòng hơi động cố ý đem âm thanh làm lớn một chút đ ố i a xuân mở miệng nói a xuân à đường phật nam bên kia làm ăn chúng ta nhưng phải nhìn kỹ cái đó lao bản chu một thẳng cùng chúng ta hợp tác rất tốt chúng ta rút cái thời gian còn phải đi hào hào giữ gìn một chút cùng hắn quan hệ hợp tác lý chính dương lời này nghe rất rõ ràng bên ấy lâm tiểu hải nghe được sau đó s ừ n g sốt một chút theo bản năng mà nhìn về phía bên này mà lý chính dương cũng là biết diễn từ người vừa nhìn thấy hắn ra đây ngay lập tức đem mình x i n h mất xuống lôi kéo a xuân ra hiệu đi theo hắn đi một bên nhìn xem lý chính dương như thế lén lén lút lút hình như có bí mật gì cần che giấu lệnh lâm tiểu hải nhã đường phật nam kia không phải liền là tại đường phật tây một bên khác sao không xa đấy chẳng lẽ nói lý chính dương ở bên kia có khách hàng nghĩ đến nơi này lâm tiểu hải cũng có chút kích động lên muốn thật sự là như vậy vậy mình đem lý chính dương hộ khách cho đoạn về sau chính mình cũng có thể đi bắt hải sản khi thủy triều rút bán hải sản mà nó không sai cứ như vậy nghĩ đến nơi này lâm tiểu hải đột nhiên kích động lên không nói hai lời lại trở về chính mình trong nhà đi bác gái nhìn thấy hắn sau đó có chút tức giận lại có chút ngộng không biết hắn lại phát cái gì thần kinh nhưng mà lâm tiểu hải lại bước nhanh về phía trước cầm lên thùng cùng một ít công cụ trực tiếp hướng mặt ngoài chạy người đi làm cái gì ta đi bắt hải sản khi thủy triều rút ra người đổi cái giám này hiện tại cũng là tại thủy triều người làm sao dám muốn bắt hải sản khi thủy triều rút cũng là thủy triều xuống mới đi đ ổ i a người hiện tại xuống dưới không chừng bị triều cho cuốn vào đến lúc đó mạng nhỏ cũng không có lâm tiểu hải lúc này mới minh bạch qua đến thả đồ xuống có chút kích động hỏi mẹ khi nào thủy triều xuống a n g ư ơ i một cái bờ biển lớn lên người khi nào thủy triều xuống cũng không biết ngươi thực sự là sống vô dụng rồi ta đây là bóng chóc đem quên đi ta đây không phải ở bên trong ngồi hơn mười ngày nhà Ta vừa m ớ i ở b ê n nghe o à i n g được lý chính dương nói chuyện với a xuân nói hắn ở đây hồ nam đường bên ấy có một cái họ chu la o bản là của hắn khách hàng ta đang nghĩ buổi tối chúng ta qua bên kia làm điểm hải sản ngày mai ta đi đường phật nam bên ấy nhìn một chút nếu là thật có thể đem hắn khách hàng cho tìm thấy vậy sau này ta có thể thay thế hắn bắt hải sản khi thủy t r i ề u r ú t thứ này ai không biết nha chúng ta cũng sẽ à đến lúc đó chúng ta bắt hải sản khi thủy t r i ề u r ú t đi đem hắn sinh ý cho đoạn nhìn hắn sao cùng chúng ta tranh n g ư ơ i chân nghe được hắn nói như vậy đúng thế vừa mới ngay tại cửa bên ấy cùng a xuân ở chỗ nào vừa nói chuyện thêm đâu bác gái nhan tỉnh sáng lên sắc mặt vui mừng như thế không sai nghe nói trận này a xuân cùng hắn cha luôn luôn đi theo lý chính dương bên ấy đánh cá bắt hải sản khi thủy triều rút đấy đặc biệt a xuân nhiều lần cũng nhìn thấy hắn hai người cùng nhau c ư ớ i lấy xe đạp hai tám đại giang đi trong thành phố đưa hàng không sai được vậy ngươi ngày mai đi thử một chút đúng thế ta cũng nghĩ như vậy đợi lát nữa ta lập tức đi bắt hải sản khi thủy triều rút làm một chút đồ vật quay về ngày mai ta trực tiếp đi đoạt hắn đơn ta nhìn hắn làm sao bây giờ nghĩ đến nơi này lâm tiểu hải đột nhiên khí phách phân chấn cảm thấy cơ hội của mình đã đến chương một trăm mười lăm bắt nạt ngươi làm sao vậy chương một trăm mười lăm bắt nạt ngươi làm sao vậy mà một bên khác a xuân đi theo lý chính dương rời khỏi thẳng về tới nhà mình a xuân mới vẻ mặt s ứ n g s ờ hỏi lý chính dương chính dương ca ngươi vừa mới lời kia là có ý gì nha cái gì lão bản chu ta cũng không biết ta không sao ngươi không biết là được rồi chuyện này ngươi sẽ không cần quản sẽ không cần c ú n g bất luận kẻ nào nói trong lòng ngươi hiểu rõ là được rồi a xuân bừng tỉnh đại ngộ ta biết rồi chính dương ca có ý tứ là lại muốn hố bọn hắn một cái lý chính dương ha ha cười to vô vô bờ vai của hắn ai mẹ hắn nói a xuân là kẻ ngốc người ta hoàn toàn không ngốc được rồi cha ta đến nhường ta cho ngươi biết một tiếng chúng ta hôm nay không tới đánh cá a xuân lúc này mới nói đến chính sự ừ n không có đánh hay không nghỉ ngơi một chút lý chính dương cười h i ế p mắt gật đầu loại kia buổi tối m u ộ n một chút chúng ta lại đi bắt hải sản khi thủy triều rút đi hai người đang tại nói lấy bắt hải sản khi thủy triều rút trong sự tình lâm ai cùng lâm tú thì hiện ra anh rể, chúng ta cũng đi bắt hải sản khi thủy triều rút hai người các nàng liên tục nói các ngươi đi đổi cái gì hải a này lên mấy ngày học buổi tối còn phải làm bài tập đi chúng ta bây giờ đang ở làm bài tập sớm chút làm xong chừa chút cho ngày mai làm buổi tối chúng ta có thể cùng đi bắt hải sản khi thủy triều rút n g ư ờ i đều phải xây phòng ố c ta cùng nhị tỷ gấp cái gì cũng không rút được cũng chỉ có thể đi bắt hải sản khi thủy triều rút kiếm nhiều tiền một chút lâm mai vẻ mặt thành thật được vậy mọi người đợi lát nữa đem mấy tên tiểu tử kia cho mang ngủ không sao ta đi nhường lâm linh đi ngủ lâm mai nói xong cũng vào linh linh căn phòng lý chính dương trực tiếp thì vui vẻ này lâm linh không sợ trời không sợ đất liền sợ lâm mai chẳng qua lý chính dương nghĩ lại là một chuyện khác không biết ngày mai lâm tiểu hải kẻ n g ô này có thể hay không đi đường phật nam bên ấy vì hắn đối với cái này đứa ngốc hiểu rõ hẳn là sẽ quá khứ người kia từ trước đến giờ thích tự cho là thông minh mà chỉ cần hắn thoáng qua một cái đi lại gặp được cái đó đại tỷ tỷ chi kỳ vậy cái này trò hay không liền đến sao hắn số đào hoa lần nữa đi lên không biết gặp được đại tỷ tỷ sau đó hắn rốt cục sẽ như thế nào nghĩ đến nơi này hắn nhãn tình sáng lên thậm chí đã có chút mong đợi đến buổi tối a xuân lý chính dương mang theo lâm tú lâm mai hai tỷ bội cùng đi bắt hải sản khi thủy c h i ề u rút hôm nay c h i ề u lui vẫn còn lớn rất nhiều nguyên bản không có lộ ra tới chỗ đều đã lộ ra cái này khiến trong hải dương quả tặng càng biến đổi nhiều lên đặc biệt tại trên bờ cắt năng lực nhìn thấy không ít đồ vật thật là lớn tông lý chính dương tiến lên cầm lên một cái đại t ô n tít hắn n h ị n không được mở miệng sợ h ã i than lên một bên a xuân nhìn thấy sau đó liên tục gật đầu đúng vậy a đúng vậy a thật là lớn so với ta k h ô n nhi cũng đại lý chính dương v ẻ mặt cổ quái nhìn hắn trước nói thì ngươi kia heo d á n g v ẻ bình thường cũng so với ngươi đại đang nói phía trước một cái lớn vẹn hoa đi qua hắn kẹp lấy tử kẹp lấy mỏ sau khi đi ra phi thường hài lòng nói ừ m đúng là rất lớn nha bên ấy a xuân cũng đã bận rộn lên với lại những thứ kia xác thực nhiều hắn tóm đến rất khởi kình lý chính dương thì vội vàng bắt đầu đậu thủ nay chiều cường lui hơi nhiều một ít Kỳ thực đồ vật thì đồ lóe lên, lóe lên, như nhưng i ề u m vào c lúc này h gặp lâm ai đi tới lý chính dương bên n g ư i nhẹ nhàng cùng hắn báo cáo anh dễ bên ấy tựa như là lâm đại hải cùng lâm tiểu hải hai huynh đệ cái đâu lý chính dương đối a xuân ra hiệu một chút hai người ngay lập tức dựa vào bên ấy đi qua lâm đại hải lâm tiểu hải hai huynh đệ cái đúng là bắt hải sản khi thủy chiều rút hơn nữa nhìn những vật kia càng không ngừng hướng trong thùng nhặt quá khứ trước đó cảm thấy những vật này không có thịt không dễ ăn một chút đều không có hứng thú đến bắt hải sản khi thủy triều rút nhặt đồ vật bây giờ thấy cũng cảm giác ở đâu đều là tiền k n g ư ơ i nhìn xem nơi này tối thiểu nhất một phân tiền đi hắn nhặt lên một con tôm t í c h hỏi cái giá một phân tiền mười cái cũng không biết có hay không có một phân tiền lâm đại hải lắc đầu liên tục cái đồ chơi này hoàn toàn không có thịt cũng không có người nào thích ăn thì không biết l ý chính dương khách hàng là chuyện gì xảy ra lại còn mua loại vật này với lại nhìn dáng vẻ của hắn còn giống như kiếm lời ít tiền bọn hắn là đầu góc có bệnh sao c tức tức lâm, lâm đại hải lâm tiểu hải hai huynh đệ cái nghe xong ngay lập tức nhìn lý chính dương nhưng mà lý chính dương bên cạnh cái đó cao lớn a xuân đi tới sau đó hai người trong nháy mắt thì hiệu xịu xéo đi lý chính dương cố ý nói như vậy lâm tiểu hải lâm đại hải hai huynh đệ cái tức giận đến không được lâm đại hải ngay cả hải tử cũng có hơn hai mươi tuổi so với lý chính dương phải lớn mấy tuổi lâm tiểu hải cùng lý chính dương tuổi không sai bị lắm lúc này hai huynh đệ cái nghe xong lý chính dương nói như vậy cái mũi đều muốn t ứ c đ i ê n bọn hắn là phát hiện từ lúc lý chính dương ra hiện tại bọn hắn trong thôn đến nay bọn hắn cũng chỉ có bị đánh phần chưa bao giờ dám nói với lý chính dương cái gì không phục đúng không lý chính dương hôm nay chính là cố ý muốn chọc giận bọn hắn không nói hai lời đi vào trước mặt của bọn hắn một cước đưa hắn thùng nhấc lên đem đổ vật bên trong toàn bộ ngược lại chính mình trong thùng đi được à vậy ngươi có thể tiếp tục tại nơi này bắt hải sản khi thủy triều g ú t ta đến lúc đó nơi này đuổi đến hải thứ gì đó toàn bộ được làm đến ta trong lúc này lý chính dương con mẹ nó ngươi chờ đó cho ta hai huynh đệ cái thật sự sắp giận đ i lên lâm đại sơn luận thân huynh đệ cũng chỉ có hai cái với lại hai cái huynh đệ là dường như dựa vào xây nhà từng ấy năm tới nay như vậy nhà bọn hắn luôn luôn chiếm cứ chủ đạo địa vị tựa bọn hắn đồng lứa nhỏ tuổi bắt nạt lâm tú lâm m a i bọn hắn mấy tỷ m ỗ i cũng là chuyện dễ như chở bàn tay trước đó liền xem như lâm thúy ở lúc cũng không dám đúng huynh đệ bọn họ mấy người thế nào hiện tại ngược lại tốt lý chính dương thứ nhất sau đó chẳng những là đem bọn hắn ra đè đi qua bây giờ lại còn dám vào tay đoạt bọn hắn thứ gì đó đôi huynh đệ này quả thực muốn tức nổ tung nhưng mà bọn hắn thì không có cách chỉ là như thế cắn răng cũng không dám t r e o chọc hắn cùng a xuân thế là hư một tiếng liền từ bên này rời khỏi tìm một nơi khác bắt hải sản khi thủy c h i ề u rút đi chính dương ca ngươi thật lợi hại điều phát nổ a xuân nhìn này hai huynh đệ cái rời đi bóng lưng vẻ mặt sùng bái nhìn lý chính dương loại người này ngươi thì không cần khách khí với hắn lý chính dương nhìn thoáng qua trong thùng tôm tích cùng gậy hoa thậm chí còn có mấy cái c u a xanh cho ngươi cái nhiệm vụ đem những này của chân cho trói lại chẳng qua lâm ai cùng lâm tú một thẳng đi theo phía sau của bọn hắn nghe nói như thế lập tức liền lên tiến đến xà cạp hai tỷ mội tại xà cạp lúc liền có chút b u ồ n c ư ờ i đặc biệt vừa mới nhìn thấy lâm đại hải lâm tiểu hải hai minh đệ cái rắm cũng không dám phóng một cái liền chạy lại nghĩ tới chính mình trước kia tại hai người bọn họ trước mặt không đúng dáng vẻ liền phải t ư ở n g anh rể như vậy thu thập bọn họ mà lý chính dương tiếp tục bắt hải sản khi thủy c h i ề u rút nhưng trong lòng lại tại trực nhạc hắn vừa mới như thế chính là cố ý bắt nạt bọn hắn bọn hắn đối với mình thì càng hận thì càng nghĩ đoạt việc buôn bán của mình kia đường phật nam hắn thì không thể không đi chương một trăm một ư ơ i sáu tôn đại hải ngăn cản chương một trăm m ư ơ i sáu tôn đại hải ngăn cản quả nhiên ngay tại theo nơi này sau khi rời khỏi lâm tiểu hải đã hùng hùng hồ hộ ta ngồi tù mấy ngày này các ngươi vẫn mặc cho hắn như thế bắt nạt sao mãi đến khi rời khỏi nơi này thật xa sau đó lâm tiểu hải mới hỏi như vậy lâm đại hải nếu không thì như thế nào đây lâm đại hải cũng có chút bất đắc dĩ ngươi là không biết người kia thì không biết là chuyện gì xảy ra cùng người trong thôn còn lẫn vào rất tốt chính là bí thư tri bộ cũng cùng hắn đi thật gần ngươi nói hắn một cái tại chúng ta nơi này không có bất kỳ cái gì nền tảng người năng lực hôn đến tốt như vậy tiểu tử này thật là có chút ít năng lực cũng có thể là kiếm lời ít tiền cho nên người khác đối với hắn coi trọng mấy phần ngay cả đức thúc đều là như thế ta thì không biết vì sao dù sao có một lần cha cùng đại lương bá phụ cùng đi ủy ban thôn tìm đức thúc muốn trừng trị hắn không ngờ rằng còn bị đức thúc mắng một trận quay về ngươi nói hắn người kia có phải hay không có chút năng lực lâm tiểu hải gắt một cái ta nhổ vào nói trắng ra chỉ là có chút tiền n h à n r ố i ở đâu bài ác mà thôi vậy làm sao bây giờ hắn cho dù có thể kiếm đến chúng ta dạy không đến a thì không có cách nào lâm đại hải cũng có chút bất đắc dĩ ngày mai ta đi đem hắn khách hàng cho tìm thấy đến lúc đó đem hắn làm ăn cho đoạt nhìn hắn về sau còn thế nào p h í c lối về sau ta phải thèm chết hắn lâm tiểu hải càng nghĩ càng tức giận đặc biệt buổi tối hôm nay lại còn dám đến bắt nạt chính mình ta nếu không báo thù này kia ta còn là lâm tiểu hải sao mãi đến khi khoảng một giờ đem lý chính dương bọn hắn mới trở về hôm nay thu h o ạ c h rất phong phú với lại hiện tại có ao sau khi trở về đem vật kia phân loại ném vào trong hồ bởi như vậy ngày mai trực tiếp bắt đầu dùng lưới vớt ra đây là được rồi đem đồ vật vừa để xuống lý chính dương thì đi ngủ đây ngày mai còn có một nắm lớn sự việc muốn làm vì muốn làm chuyện lý chính dương hôm nay thì không chuẩn bị đi trong thành phố bán đồ vừa mới đến u a bữa sáng hà trường quý bọn hắn liền đã đến đây mang theo phan hoành hà căn sinh mấy người bọn hắn xem bộ dáng là chuẩn bị muốn hủy t r ù n bò thế nào thủ tục làm tốt không hà trường quý hỏi lý chính dương ta mời đức thúc đi giúp ta làm đức thúc nói sáng hôm nay hắn tận lực xử lý với lại xong xuôi rồi sẽ nói cho ta biết chúng ta c h ờ một lát nữa đi và triệt để làm xong sau đó chúng ta lại đ ộ n g thủ lý chính dương suy nghĩ một chút cảm thấy hay là không muốn gấp gáp như vậy chuyện này còn phải chậm dại xử lý khác đến lúc đó khiến cho quá mau ngược lại là sẽ làm ra sự tính khác chẳng qua cũng may đức thúc làm việc thủ đoạn s á t thực nhanh không đầy nửa canh giờ liền đã vội vàng quay về với lại đem phê chuẩn cũng cho lý chính dương đến trên trấn đã trả lời xuống n g ư ờ i bên này có thể bắt đầu xây phong ố ụ c làm lý chính dương mở phê chuẩn sau đó cười đến miệng không khép lại chúng ta còn ngồi ở nơi này làm gì nha vội vàng động thủ phan hoành nhất là nóng nảy người chủ yếu là sốt ruột kiếm tiền nghe nói có thể động thủ sau đó liền đứng lên xách đồ vật liền chạy đường ai cũng biết lý chính dương ở chỗ này xây nhà nhưng phải cần một quãng thời、gian. bọn hắn ở chỗ này làm tiểu công tối thiểu nhất cũng có thể làm một quãng thời、gian. đây đều là thực sự t h ù nhập a hà t r ư ờ n g quý cười ha ha mang theo bọn này người đi tới chuồn bò bên ấ y hủy đi chuồn bò loại chuyện này cũng không cần lý chính dương nói thêm cái gì hà t r ư ờ n g quý bọn hắn mới là cao thủ lập tức thương lượng một chút liền bắt đầu đậu thủ với lại bọn hắn động thủ lúc trong thôn không ít người cũng đã vây đến đây hắn vẫn đúng là chuẩn bị xây phong úp đúng vậy a hắn không xây cất nhà có thể làm sao lâm đại sơn lâm đại lương hai huynh đệ cái làm bao n h i ê u sự tình thật muốn nói chuyện hình như thì đúng là rốt cuộc hắn cùng lâm thúy lại không thật sự kết hôn không có kéo g i y h ứ n thú quốc gia không thừa nhận trong thôn không có bảy r ư ợ u tịch hưng chúng ta thân môn thì không thừa nhận hắn xác thực không thể nào nói nổi đúng ngươi nói hắn cùng lâm thúy không có kết hôn chuyện này vô luận nói như thế nào cũng không thể nào nói nổi nhưng người ta nuôi kia năm chị em là thực sự à lâm đại nương lâm đại tam hai huynh đệ cái nào có làm như thế chuyện lao tự cấp người ta chơi ngang chân vậy nhân ra chỉ có thể chính mình xây lại cái pháo o ốc như vậy lâm đại sơn lâm đại lương thì không phản đối đi ngươi lời nói này bọn hắn hiện tại thì không lời nói à bọn hắn đều đã ngồi tù đi tội phạm đang bị cải tạo có lời gì nói đúng đúng đúng là cái này để người chuyện vui trong lúc nhất thời trong đám người vây xem cũng tràn ngập vui vẻ bầu không khí chẳng qua mọi người ở đây chuẩn bị động thủ lúc đột nhiên nghe ra đến bên ngoài kêu to một tiếng dừng tay dừng tay cho ta nhưng thấy tôn đại hải lảo đảo địa từ bên ngoài đi bảo đầu đầy mồ hôi chỉ vào bọn hắn run r ậ y nói đừng n ú p nhích chuồn bò của ta ai mẹ hắn tất cả chớ động ai muốn di chuyển chuồn bò của ta ta với ai gốc hà trương quý bọn hắn liếc nhìn tôn đại hải một cái phan hoành là người nóng tính lại thêm hắn toàn bộ hành trình vây xem lý chính dương cùng tôn đại hải mâu t h u n tức giận chừng mắt liếc hắn một cái tôn đại hải ngươi khắc khoái à người ta chính dương xây nhà mới đây là chuyện tốt ngươi đang nơi này kéo cái gì đâu xéo đi nhanh lên cái gì gọi là ta xéo đi là cái này chuồn bò của ta các ngươi không nên động nếu muốn động chuồn bò của ta kia đừng trách ta đối với các ngươi không k h á c h khí ai cũng không thể di chuyển tôn đại hải khẽ cắn môi lý chính dương đi tới tôn đại hải trước mặt cũng có chút sắc mặt không thoải mái ngươi làm cái gì vậy cái này chuồn bò trước đó là ngươi nhưng hiện tại đã không phải là ngươi chúng ta giấy trắng mực đen trên vít đâu ngươi này chuồn bò là tốn tiền mua hiện tại hắn chính là ta lý chính dương giấy trắng m g ự c đen viết hơn nữa còn có người trung gian bí thư tri bộ thôn đức thúc làm chứng không sai à hai mươi khối tiền cái chỗ kia hai mươi khối tiền ngươi thì mua lại ta là lúc trước thấy ngươi đáng thương mới bán cho ngươi hơn nữa lúc ấy chúng ta đã nói xong ngươi muốn dẫn ta làm việc ta mới có cái giá tiền này cho ngươi thế nhưng ngươi xem một chút ngươi hiện tại làm sự tình gì ngươi hiện tại cũng không mang theo ta làm việc kiểu cái này hiển nhiên không thể làm chân ngươi có bệnh đúng không phan hành thật sự là nhịn không được chửi ầm lên chính dương không mang ngươi ra biển đánh ta sao hắn không cho ngươi tiền lương sao n g à khi thực n i chuyện này toàn bộ thôn nhân cơ bản trên đều hiểu rõ hiện tại đi qua hắn kiểu nói này ra đây mọi người sôi nổi gật đầu lại thêm tôn đại hải bên này thanh danh nguyên bản thì không được tốt lắm cho nên một câu nói kia càng là hơn trêu đến mọi người sôi nổi gật đầu Tôn Đại Hải chương í n n h h là như thế d người n một trăm mười bảy toàn thôn công địch chương một trăm mười bảy toàn thôn công địch bằng không nói người trong thôn hay là tâm lý nắm chắc sôi nổi ở chỗ nào vừa nói chuyện trong lúc nhất thời đem tôn đại hải nói sắc mặt chẳng bệnh các ngươi với ai cùng một bọn ta mới là thôn chúng ta bên trong người à các ngươi sao hướng về hắn nói chuyện đâu tôn đại hải tức giận kỳ thực hắn cũng là chuyện không có biện pháp nguyên bản hắn muốn thông qua minh thúc cầu tình giúp mình nói một chút ai mà biết được minh thúc cho hắn hồi phục chính là hắn thì không có cách người ta lý chính dương quyết tâm không cùng hắn hợp tác không mời hắn hắn lại không có dũng khí đến nói với lý chính dương một câu xin lỗi các loại lời nói cuối cùng nhìn lý chính dương bên này đã muốn đào chuồn bò lúc này mới sốt u ruột được chỉ có thể được ăn cả ngã về không chạy đến trong lúc này gây sự nghị sử dụng đại chúng dư luận bức lý chính dương đi vào k h u n khổ lại đem chính mình mời về đi cùng hắn làm việc. nhưng làm hắn tuyệt đối không ngờ rằng chính là mình tại buồn thôn thôn dân trong mắt thậm chí còn không bằng một cái vừa mới đến chính mình trong thôn không bao lâu người trẻ tuổi cái này khiến hắn có một loại khó mà diễn tả bằng lời sỉ nhục cảm giác lúc này thật là đỏ lên cái mặt khẩu ngạnh nhìn cái cổ ở đâu cùng những người này biện luận b i ể n cả thúc lời này của ngươi coi như nói sai rồi ta cũng vậy chúng ta lâm h ả i thôn người a ta hộ khẩu đều đã xuống lý chính dương cười ha ha không chút khách khí đánh trả chính là a người ta chính dương cũng là thôn chúng ta bên trong người lại nói loại chuyện này còn không phải thế sao nói ai thân ai có lý mà là đạo lý tại bên nào chúng ta thì đứng ở một bên nào không muốn lên đến thì cho chúng ta chụp chụp mũ phan hành o lần nữa đảm nhiệm lý chính dương trung thực mã tử với lại hung hăng đ ị a tại nơi này nói như vậy những người khác sôi nổi gật đầu đến vội vàng động thủ đi phan hành o càng trực tiếp đối hà trường quý hà căn sinh bọn hắn ý chào một cái ý là chúng ta không cần phải để ý đến hắn mau đem này chồn u b ỏ lột mọi người ngay lập tức tiến lên dù sao sự việc đều đã như vậy vậy liền đào đi các người đừng nút ních chồn u bò của ta các người nếu là dám di chuyển hắn ta và các ngươi bên tay bên này mắt thấy bọn hắn chân muốn động thủ hiện tại tôn đại hải gấp đến độ không được đối những người khác điên cùng nói như vậy nhưng hắn trong thôn danh tiếng nguyên bản thì không được tốt lắm nhân phẩm thì thực sự quá kém hiện tại có ai hiếm phản ứng hắn nha hoàn toàn thì không ai nghe hắn phan hoành bọn hắn đưa tiền bắt đầu thôi chuồn b ỏ theo bọn hắn trước tiên đem phía trên ngói lấy xuống đi theo đem những k i a vật liệu gỗ cũng cho lấy xuống tất cả chuồn b ỏ lập tức liền muốn bị bọn hắn phá hủy phan hoành hà căn sinh các ngươi mẹ hắn khinh người quá đáng đúng không hiện tại tôn đại hải đã tức giận đến toàn thân đều đang run dậy cảm giác nhận lấy to lớn vũ nhục a con mẹ nó giết chết các ngươi lúc này tôn đại vợ dương hoa đã tới rồi ôm lấy bắp đù l i ề u mạng sẽ hô hào ngươi đừng phát điên rồi được hay không ngươi đây là muốn làm gì nha chúng ta đã bán liên đ ể bọn hắn hủy đi đi bọn hắn làm thế nào là chuyện của bọn hắn không có quan hệ gì với chúng ta bọn hắn khinh người quá đá ngươi n g đem ta bông u ra ta k h ô n g phục hiện tại tôn đại hải cơ hồ là cắn răng tựa hồ là đúng lý chính dương bọn hắn hận tới cực điểm nhưng vào lúc này minh thúc bọn hắn đã tới với lại một cái thì cằn ở trước mặt bọn họ tôn đại hải ngươi điên rồi đúng không vội vang cùng dương hoa trở về tôn đại hải quay đầu nhìn thoáng qua phát hiện toàn thôn không ai thay chính mình nói chuyện lập tức hắn vẻ mặt cầu xin ta sao trộn lẫn đến mức này lại không ai cho ta nói chuyện thì không ai hướng về ta bên này sao ta là m người có thất bại như vậy sao hắn rất không cam tâm ta biết hôm nay các ngươi muốn đào chồn b ò của ta ta khẳng định không đi các ngươi nếu là dám đào lời nói đến lúc đó ta đi trên c h ấ n muốn lời giải thích gặp hắn còn như thế không tức thời bên này phan hoành cũng nhịn không được nữa hùng hùng hổ hổ tiến lên giận dữ mắng mỏ hắn nói ta cho ngươi biết con mẹ nó ngươi xéo ngay cho ta người ta chính dương tại nơi này là làm đại sự tình đến, đến rồi ngươi ít tại nơi này đạo loạn người ta làm xong cái này sau đó lập tức liền muốn cùng toàn bộ thôn nhân thu hải sản mặc kệ là ốc hay là ngư hay là những kia không có thị tôn t tít của hắn cũng thu ngươi đang nơi này đ ả o cái gì chứng ngươi đây không phải cho toàn bộ thôn nhân một nạc sao ngươi có phải hay không nhàn h o ả n g phan hành một câu nói kia coi như đem toàn bộ thôn nhân cũng cho nổ t ị n h rồi vây xem những người này trong nháy mắt thì sôi trào lên a hắn muốn tại toàn thôn thu những vật này sao đúng vậy à ý kia chính là chúng ta đi bắt hải sản khi thủy triều rút lấy được đồ vật hắn thì thu vậy ta cũng được đi bắt hải sản khi thủy triều g ú t t đúng thế Người người xem trong a ta kia Lý Chính dương bán hải sản cũng phát tài, vậy chúng cái hải phát không thể tượng cái kia dạng phát tài, nhưng mà đi bắt hải sản khi Thủy Dương bán sản tượng dạng sản bắt tài, tài, đi t mà vậy i kiếm chút tiền tiêu ề u rút r chút vật thể t cũng có thể nha.、Trong、lúc nhất thời đám người liền đã xôi trào mắt thấy cơ hội tốt như vậy lý chính dương làm nhưng sẽ không bỏ qua thế là đứng ra đối mọi người thật sự nói tin tưởng trong khoảng thời gian này mọi người cũng đều nghe nói qua ta đi bắt hải sản khi thủy triều rút bán hải sản sự tình Kỳ kia thực này là thực ta ta tiếp ta nhà sự, các cái cũng này người xem người ta viện xuống muốn là làm mấy mấy mới xem ao đều đã đảo các người nếu sau đó có thời gian đi bắt hải sản khi thủy triều rút cũng được rất yên tâm bất kể là các người bắt hải sản khi thủy triều rút bao nhiêu thu hoạch ta bên này đều sẽ tiếp thu với lại ta còn có thể cùng mọi người nói một tiếng chúng ta giá tiền không thể tính đặc biệt cao nhưng mà tuyệt đối cũng không phải quá thấp cho mọi người gia tăng một điểm nho nhỏ thu nhập vẫn là có thể do lý chính dương chính miệng nói ra những lời này ý kia thì rất khác nhau nguyên bản những người này vẫn chỉ là trung lập cũng không đi giúp tôn đại hải nói cái gì lời nói nhưng mà bọn hắn cũng không có tiến lên ngăn cản nhiều lắm là chính là hóng chuyện tâm trạng có thể hiện tại nghe song lý chính dương nói như vậy mọi người liền đã có ý tưởng càng có lá gan đường kính lớn nối liền trước một tay lấy tôn đại hải kéo ra được rồi b i ệ n cả ngươi đừng ở nơi này làm phá hủy không nghe người ta chính dương nói về sau cho chúng ta toàn bộ thôn nhân thu hải sản sao ngươi đang nơi này đ ả o cái gì l o ạ n đâu ngươi đây không phải ảnh hưởng mọi người kiếm tiền sao xéo đi xéo đi đừng ở nơi này gây sự tình a chính là a người ta ở chỗ này làm xong sự việc sau đó thì hướng chúng ta thu hải sản đây là tất cả mọi người được chuyện lợi a ngươi đang nơi này làm cái quỷ gì xéo đi nhanh lên trong lúc nhất thời dường như toàn bộ thôn nhân cũng mở miệng thay lý chính dương nói chuyện nhường tôn đại hải xéo đi nhanh lên l i ê n bộ dạng như vậy thật là dùng ngòi bút làm vũ khí một người một miếng nước bọt đều có thể đem tôn đại hải chết v ố i tôn đại hải người đều tê vẻ mặt cầu xin nhìn toàn bộ thôn nhân tại sao ta cảm giác ta mới là bên ngoài thôn nhân đâu tại sao không có một cái hướng về ta đây tôn đại hải ngươi nếu còn muốn cho mình chừa chút mặt mũi hiện tại thì đi nhanh lên về sau ngươi đi bắt hải sản khi thủy triều rút người ta chính dương thì thu hàng của ngươi ngươi nếu lại thế nào làm tiếp đến lúc đó các ngươi coi như thật thành cử nhân vậy nhân ra chính dương nếu là không thu hàng của ngươi, ngươi ngay ư ơ i n g cả điểm ấy thu nhập cũng không có chính ngươi nghĩ rõ ràng thưa cơ hội này minh thúc thì tại tôn đại hải bên thai như thế khuyến cáo hắn chủ yếu cũng là cảnh cáo hắn Trước 118, giá thu mua tiền, trước 118, giá thu mua tiền. giá giá mua mua đương ra ngươi đừng ở nơi này làm ngươi nhìn thấy hiện tại toàn bộ thôn nhân cũng không ủng hộ ngươi cũng không đứng ở ngươi bên này ngươi còn có cái gì có thể nói nha đi nhanh lên đi đừng lại nhận người t a n g ạ i dương hoa cơ hội là khóc đúng trượng phu của mình nói như vậy tôn đại hải trên mặt lúc xanh lúc trắng lúc này rốt cuộc không chống nổi người này lời nói giống như là đao giống nhau từng đao từng đao vào lòng hắn trong làm hắn hiểu rõ sự việc không phải dễ dàng như vậy làm chính mình trong thôn vẫn đúng là không bằng lý chính dương tới được người yêu mến cho nên sắc mặt hắn lúc xanh lúc trắng sau đó cuối cùng không chịu nổi quay người quay đầu từ bên này đi ra vừa đi còn một bên không ngừng lau nước mắt bắt nạt người các ngươi quá bắt nạt người nơi nào có người khi dễ như vậy hắn một bên nói như vậy nhìn một bên bôi nước mắt cuối cùng từ bên này rời đi hắn đi lần này dư hoa nhịn không được coi trọng lý chính dương cơ h ộ i là run d ẩ y đúng lý chính dương xin lỗi thật sự không quá đối được ta đương ra hắn chính là như vậy một cái tính tình ta biết chuyện này cùng ngươi không quan hệ nhiều lắm ngươi cũng đã mua lại hắn chính là đầu góc không tốt ngươi khác chấp nhận với hắn không sao trở về đi lý chính dương đúng dương hoa ngược lại không có ý kiến gì hiểu rõ nữ nhân này thì làm không là cái gì chủ thế là cùng nhan duyệt s ắ c điệu nói sự tình hôm nay mọi người thì đều thấy được ta lý chính dương không có cái gì có lỗi với chỗ của các ngươi ngươi sau khi trở về cùng biển cả thúc nhiều lời nói đi tốt ta sau khi trở về nhất định nghiêm túc nói với hắn hiểu rõ ta biết chuyện này cùng ngươi xác thực không sao nói xong thì bất chấp gì khác bối rối theo nơi này cách mở bọn hắn này một rời khỏi trong này lập tức liền náo nhiệt với lại càng có người tiến lên hỏi lý chính dương chính dương ngươi nói ngươi nói mọi người chúng ta hải sản có phải hay không thật sự nha chúng ta phải xác định một chút ngươi nói muốn thu lời nói vậy ta lập tức đi ngay bắt hải sản khi thủy chiều rút chính là a ngươi muốn nói chuyện kia chúng ta lập tức bắt hải sản khi thủy chiều rút nha còn có cái gì có thể nói đúng thế giá tiền thế nào a mọi người lao nhau nhưng nói đơn giản cũng liền là một chuyện tình mà thôi kiếm tiền lý chính dương cười ha hả nói giá tiền còn chưa có đi ra Ta đạt a n được lý chính dương rõ ràng trả lời sau đó tất cả mọi người tương đối vui vẻ chẳng qua rất nhanh lý chính dương thì không có phản ứng bọn hắn mà là đem tầm mắt tập trung đến hủy đi chuồng bò bên này theo ngói cùng tất cả vật liệu gỗ đều đã chuyển xuống đến rồi tiếp xuống là có thể chính thức mở phá hủy bọn hắn đều cũng có kinh nghiệm lão thủ đều không cần lý chính dương nói thế nào mắt thấy nơi này thì sụp đổ tiếp theo sau đó chính là kiểm tra hiện trường lý chính dương có chút vui vẻ hắn biết mình tại lâm hải thôn đời sống lại đi trước bước một bước dài mà người vây xem cũng là cao hứng mừng mừng lúc này một bên khác lâm tiểu hải đã qua p h à chọn khoảng hai ba mươi cân hải sản hướng về trong thành phố mà đi lúc này hắn mặt mũi tràn đầy lòng tin đặc biệt hắn thời điểm ra đi còn cố ý cùng mẫu thân muốn hai khối tiền làm ăn nha dù sao cũng phải mời người ta ăn một bữa cơm cái gì cầm cái hai khối tiền đặt ở trên người dự bị a đường phật nam kỳ thực ngay tại đường phật tây cách đó không xa đối với cái này lâm tiểu hải có rất sâu kinh nghiệm rốt cuộc lần trước hắn ở đây đường phật tây thế nhưng bị người ta cho bắt được đồn trong đi đi vào đường phật tây sau đó hắn có chút bất đắc dĩ kỳ thực hắn sau khi đi ra đi đường phật tây nhìn qua chủ yếu là muốn nhìn một chút cái đó đại tỷ tỷ chi kỷ còn có ở đó hay không nhưng mà làm hắn rất thất vọng là đại tỷ tỷ chi kỷ lại không có ở đây hắn hiểu rõ đại tỷ tỷ chi kỷ hẳn là giống như chính mình bị bắt đồng dạng cũng là câu cái mười ngày qua liền phóng ra đến rồi chỉ là hắn không thấy được đại tỷ tỷ chi kỷ cũng có chút bất đắc dĩ a có chút bất đắc dĩ vượt qua đường phật tây trực tiếp bước vào đến đường phật nam tất nhiên cái đó lao bản chu tại nơi này hắn cảm thấy mình chọn cái hải sản ở chỗ này lao bản chu khẳng định sẽ thấy đến lúc đó chỉ cần mình hỏi một chút là được rồi cho nên hắn lòng tin mười phần địa chọn gánh ở chỗ này đi tới với lại vừa đi còn một bên hô hào bán hải sản a bán tươi m ớ i hải sản a giá thấp bán hải sản a dù là vòng thứ nhất không ai trả lời hắn thì có lòng tin bởi vì hắn cảm thấy chỉ cần là tại nơi này đối phương nhất định có thể phát hiện chính mình cùng lắm thì ta nhiều đi vài vòng là được rồi ngay tại hắn nghĩ như vậy lúc đột nhiên hắn phát hiện chính mình trong khoẻ mắt dư quan g dường như quét đến một cái thân ảnh quen thuộc khi hắn nhìn thấy cái này thon thả thân ảnh thời cả người như chúng xét đánh ngơ ngác đứng lại thì bất chấp gì k h ắ c bước nhanh về phía trước kêu một tiếng tỉ tỉ nữ nhân kia thì sửng sốt một chút quay đầu liền thấy chính mình lên một lần tiếp khách tiếp sống bên trong cái cuối cùng khác h nhân nàng còn nhớ rất rõ ràng vì lần trước đối phương nằm bình chi sau hào, hào hưởng thụ một cái kết quả hai người đang ở bên trong nói xong chuyện riêng tư đột nhiên liền bị công an phá cửa mà vào đem hai người bọn họ người bắt cho nên nàng đối trước mắt lâm tiểu hải ấn tượng đặc biệt sâu trong lúc nhất thời thiên ngôn văn ngữ lâm tiểu hải lại không biết từ đâu nói ra hắn chỉ từ trên người rút hai khối tiền ra đây vẻ mặt chân thành nói tỉ tỉ dt mẹ ngươi bệnh xong chưa a ngươi nhìn ta cho ngươi tiền ngươi vội vàng lấy tiền đi giúp mẹ ngươi chữa bệnh đi cơm c h ư a lý chính dương cố ý tự mình xuống bếp làm nhiều vài món thức ăn đem làm việc những người kia tất cả đều gọi vào chính mình trong nhà thuận tiện đem bí thư tri bộ lâm đức cùng minh thuốc a xuân thì cùng nhau kêu đến mọi người cùng nhau ăn cơm c h ư a đối với chuyện đã xảy ra hôm nay lý chính dương cảm tạ mọi người giúp đỡ đã ăn cơm rồi sau đó mọi người riêng phần mình về nghỉ ngơi buổi chiều tiếp xuống hà trường quý bọn hắn sẽ tiếp tục làm việc cũng không cần lý chính dương quan tâm anh rể ta không phải nói muốn thu bọn hắn hải sàn sao vậy ngươi phải tiêu cái giá ra đây nha một bên khác tẩy xong bắt lâm tú đi tới lý chính dương bên người nhắc nhở lý chính dương ngươi cầm cái vợ cùng bút ra đây ta viết một chút lý chính dương suy nghĩ một chút nhường lâm tú vào trong cầm giấy bút ra đây lâm tú rất phối hợp tiến lên đem giấy bút đưa ra đưa tới lý chính dương trước mặt lý chính dương suy nghĩ một lúc chuẩn bị bắt đầu viết ban đầu viết chính là bên này dễ dàng nhất lấy được đồ vật úc hương hắn ở đây bên ấy bán tám mươi khối tiền một cân chuyển đổi thành bên này tiền coi như không đăng giá mới một hào sáu hắn suy nghĩ một chút cảm thấy ốc hương loại vật này không thể theo chính mình một cân một cân kiểu này thu ta trực tiếp mười cân mười cân thu sau khi suy nghĩ một chút nó thì l ư ợ n g m a u tiền mười cân ghe hoa cũng là bán tám mươi mốt cân vậy nó cũng liền l ư ợ n g m a u tiền mười cân cua xanh là bán hai trăm khối tiền một cân chuyển đổi thành bên này tiền chính là mười bốn m a u tiền một cân sau khi suy nghĩ một chút hắn cuối cùng định cái tám phần tiền một cân tôm tít cũng là như thế ốc loa lớn năm trăm khối tiền một cân vậy hắn thì định vị một mao tiền một cân c lung lung viết xong sau đó hắn nghiêm túc lại hạch tính toán một cái phát hiện chính mình xác thực sẽ không lô vốn hơn nữa còn có đại bút lợi nhuận lúc này mới yên lòng bông xuống bút mang trên mặt nụ cười đưa cho lâm tú nhìn xem lâm tú nhìn thoáng qua có chút bận tâm nhìn lý chính dương hỏi hắn anh rể, ta không biết người bán giá tiền là thế nào chúng ta năng lực kiếm tiền sao ngươi nhìn xem ngươi anh rể như là l ô vốn đứa ngốc sao lý chính dương cười lấy hỏi hắn kia chắc chắn sẽ không à anh rể thông minh như vậy làm ăn làm tốt như vậy vậy khẳng định năng lực kiếm tiền lâm tú ngay lập tức phản ứng mang trên mặt nụ cười vậy là được rồi ta đem cái này dùng giấy đỏ chép một lần đến lúc đó dán tại chúng ta cầu sân nếu có tới cửa ra bán vậy chúng ta là có thể theo cái giá tiền này bán cho bọn hắn bởi như vậy chúng ta còn phải qua bên kia làm cái cần đến lý chính dương nhìn một chút cuối cùng quyết định vậy chúng ta tựu theo cái giá tiền này đến thu a đúng thế chúng ta tựu theo cái giá tiền này đến thu hàng lý chính dương gật đầu anh rể chính là ta cùng lâm ai đều muốn đi học trừ ra cuối tuần bên ngoài đều không có thời gian giúp ngươi làm việc đến lúc đó đều phải ngươi tự mình một người đến, đến rồi lâm ai thì theo bên ấy đến đây nghe được lâm tú l ờ i này thì gật đầu đúng vậy à ta cùng nhị tỷ đều muốn đi học đều không thể giúp ngươi làm loại chuyện này lâm hoan cùng lâm nguyệt khẳng định không được nàng nhóm cũng phải đi học lâm linh ngươi cũng đừng trông cậy vào hắn năng lực làm cái gì nàng không làm loạn liền đã nói rất h á lý chính dương suy nghĩ một chút chính mình ở chỗ này vẫn đúng là không thể nào mỗi ngày t r ô n g coi nơi này hắn rốt cuộc còn phải đi bán hàng còn có rất nhiều chuyện muốn làm cho nên suy nghĩ một chút đột nhiên suy nghĩ minh bạch cũng không phải nói chúng ta thì không phải như thế làm à, đến lúc đó ta có thể để người ta đến giúp đỡ thôi kia lại phải dùng tiền mời người à. hai tỷ m ộ i bóng chốc thì minh bạch qua đến có chút bất đắc dĩ n à y làm ăn chính là như vậy không thể có thể toàn bộ tiền đều bị chính mình kiếm nào có chuyện tốt như vậy à. lý chính dương nợ nụ cười an ủi hai người bọn họ chúng ta muốn kiếm tiền vậy cũng phải cho người khác kiếm một ít n h a như vậy mọi người mới có thể cùng chúng ta đồng tâm hiệp được ca qua một người kiếm tiền làm ăn khẳng định là làm người ta không thích làm ăn chúng ta kiếm tiền bọn hắn kiếm tiền kia tất cả mọi người tốt nói không chừng về sau còn có thể kiếm càng nhiều dường như ta hiện tại thu hàng cần tốn một chút phí tổn nếu chính chúng ta đi bắt hải sản khi thủy triều rút lời nói chính là cái thời gian phí tổn mà thôi thế nhưng chúng ta mấy người lại thế nào bắt hải sản khi thủy triều rút cũng chỉ có thể làm nhiều như vậy hải sản quay về nhà mặc dù nói ta thu hoạch cần tốn điểm thành bản nhưng ta thu được lượng nhiều Đến lý ú chúng rút c thực chính đó đi kiếm kỹ khi với hải Triều rút hay là nhiều ta bắt Thủy hay hơn so sản nữa. là l chính dương lời nói này đúng vô cùng hai người bọn họ gật đầu không ngừng tỏ vẻ đồng ý vậy là được rồi các ngươi thì không cần lo lắng ta nhìn xem đợi lát nữa ta đi mua chút ít cân loại hình quay về đi nói mua thì mua lại thêm trong nhà cũng có một chút hắn cuộc sống của h ắ n phẩm cần mua thêm cho nên lý chính dương dẫm lên xe đạp hai tám đại giang đi vào trên trấn mua thêm một vài thứ kỳ thực chủ yếu là mua cân đi nhưng mà thập niên tám mươi cân điện tử là có nhưng niên đại đó cân điện tử tại đây cái vắng vẻ tiệu trên trấn khẳng định là không mua được Tiếp theo niên đại đó mua c mua â này điện n tử k h ô dương, dương thế ố hoa. hoa đang m u cùng lâm tú lâm hai mươi hai tỷ bội người nói chuyện đang nhìn đến lý chính dương sau đó ngay lập tức đứng lên vội vàng tiến lên sắc mặt có chút lúng túng đối lý chính dương nói chính dương thực sự là có lỗi với hôm nay chúng ta trước kia hạt tại là quấy dối ngươi ta đến trong lúc này chính là xin lỗi ngươi lý chính dương đem đồ vật bên trong cầm tiếp theo lại để cho bọn hắn hai tỷ mọi người cất kỹ lúc này mới lắc đầu nói dương hoa thẩm chuyện đã qua liền đi qua chúng ta cũng không cần phải lại để lên mà nói ta biết ta biết nhưng sự việc đã xảy ra vẫn là để ta cảm giác được ngại quá ta khẳng định qua được đến cùng ngươi ở trước mặt xin lỗi lý chính dương chỉ là cười nhạt một tiếng nghe nói ngươi chỉ là xin lỗi tới rồi sao quả nhiên không đợi hắn nghĩ xong đâu dương hoa lại có chút hơi khó mở miệng chính dương kỳ thực nhà ta trước kia tự hắn chính là muốn hợp tác với ngươi làm việc ta suy nghĩ một chút ngươi có thể hay không để cho hắn lại đi theo ngươi đi ra biển đánh ca a hay là theo trước đó nói như vậy một thiên nhất khối tiền dương hoa thẩm làm thời hắn đến cùng ta đòi t i ề n lúc nhiều người như vậy đều thấy được ta ly chính dương mặc dù nói thiếu người nhưng cũng không phải như thế cái thiếu pháp hắn tất nhiên không muốn cùng ta làm vậy ta tự nhiên không thể cưỡng bức trông hắn cùng ta cùng nhau làm việc chuyện này cứ như vậy ngươi thì không cần khuyên ta nữa chính d ư ơ n g ta tại nơi này xin lỗi ngươi nhà chúng ta chỉ một mình hắn năng lực lợi í c tiền ta cầu ngươi nhường hắn đi theo ngươi làm việc đi dương hoa nghe xong muốn cho hắn bị xuống cũng may lý chính dương tay mắt lanh lẹ một tay lấy dương hoa đỡ lấy nghiêm túc lắc đầu nói dương hoa thẩm ngươi dạng này thì không có ý nghĩa tôn đại hải là cái hạng người gì ngươi so với ta rõ ràng hơn ta lý chính dương làm ăn là cầu ở người cái kia tôn đại phật ta nơi này là thực sự không tiếp thu được bất quá ta thì có thể cho ngươi chỉ con đường sáng về sau ta là cần thu hàng ngươi mình có thể đi lấy hàng bắt hải sản khi thủy triều rút chạy đến đồ vật chỉ cần là ta bên này định ra đến mặc dù nói kiếm khẳng định không thể nói đặc biệt nhiều nhưng mà kiếm như vậy mới mao tiền một thiên hẳn là có thể chỉ cần các người dùng nỗ lực đi làm với lại như vậy sẽ không cần bị ta quản lý chặt đây không phải càng tốt sao nàng nhìn xem lý chính dương nói rất chân thành hoàn toàn không có muốn dàn xếp ý nghĩa liền biết chuyện này đã không có cứu vãn đường sống chính dương thật sự thật xin lỗi kỳ thực ta cũng không phải muốn một người chẳng qua chúng ta cái gia đình kia người cũng biết hiểu rõ ta đương nhiên hiểu rõ nhưng là nhà của chúng ta đ ỉ người h n cũng biết lý chính dương bình tĩnh trả lời lần này dương hoa lập tức thì yên lặng đúng vậy à người ta lâm tú kia mấy tỉ mọi thời gian qua kỳ thực thì rất bình thường chính mình nếu lại nói như vậy xuống dưới coi như thật không có ý nghĩa nàng tựa như là đã hiểu cái gì nghiêm túc gật đầu lúc này mới l a u nước mắt theo nơi này ra ngoài lâm tú cùng lâm mai đều không có nói chuyện dù sao bọn hắn tại nơi này thì vì lý chính dương ý nghĩa làm chuẩn lý chính dương nói làm thế nào nàng nhóm nghe lời là được rồi chuyện này giống như là tại bọn hắn nơi này đã xảy ra một chuyện bé nhỏ không đáng kể thì chẳng qua là trở thành mọi người sau bữa ăn để tài nói chuyện mà thôi nhưng mà lý chính dương nhà là tại thuốc đầy trong đến xuống buổi trưa trên cơ bản chính là tại dọn dẹp đến lúc đó kiểm tra xong sau liền phải đem tất cả bố cục vẽ ra đến sau đó được đinh thung đinh tốt thung sau đó là có thể đạo đất cơ kia thời điểm này liền xem như chính thức tiến vào kiến tạo nhà trong khi hành động a vì có hà trường quý ở bên kia dẫn đội trên cơ bản không cần lý chính dương đi lo lắng chuyện này cho nên hắn cũng không có đi quản chương một trăm hai mươi muốn tìm địa phương mới chương một trăm hai mươi muốn tìm địa phương mới ăn xong cơm tối sau đó buổi sáng ngày mai lâm tú lâm mai bọn hắn lại phải đi trên c h ấ n đi học nàng nhóm thật sớm liền đem đồ vật thu t h ậ p xong anh rể ngươi buổi tối muốn đi đánh ca sao ta cùng nhị tỷ đợi lát nữa đi bắt hải sản khi thủy chiều rút lâm mai đi đến trước mặt hỏi hắn các ngươi ngày mai đều muốn đi, đi học hôm nay còn đổi cái gì còn a không đi lý chính dương lắc đầu ra hiệu nàng nhóm buổi tối cũng đừng đi bắt hải sản khi thủy c h i ề u rút không sao chúng ta nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi húng chi chúng ta buổi sáng liền đem làm việc làm xong ngày mai chúng ta có thể đứng dậy lâm ai mang trên mặt nụ cười hiện tại hài lòng nhất kỳ thực chính là bọn hắn hai cái lớn bởi vì bọn họ mới là cảm giác được đời sống áp lực hai người kia những k i ê u tiểu nhân ngược lại là không có giống bọn hắn thẳng như vậy quan theo lý chính dương đến bọn hắn năm chị em rốt cuộc không cần lo lắng bị người ta ăn tuyệt hậu, thì không có cơm ăn hiện tại từng cái năng lực an tâm đi học đều là vì trước mặt lý chính dương lý chính dương giúp bọn hắn ân tình lớn như vậy bọn hắn tự nhiên cũng liền muốn cho lý chính dương thì giúp điểm bận điệu tối thiểu nhất người ta xây nhà không ra được cái khắc lực nhiều cố theo kịp hải nhặt ít đồ quay về b á n kia không cho dù là chuyện tốt một kiện sao thôi được các ngươi về sớm một chút không muốn làm muộn như vậy sáng sớm ngày mai ta còn là tiễn ngươi đi đi học đi anh rể, không cần ngươi đưa kỳ thực chúng ta nơi này cũng không phải bao xa tỉ m ộ i chúng ta hai cái chính mình đi đường thì đi là được rồi với lại chúng ta thôn lại không chỉ hai người chúng ta trên sơ chung còn có rất nhiều người đâu chúng ta cùng một chỗ quá khứ ngươi không cần phải để ý đến chúng ta lâm tú đi tới cự tuyệt đề nghị của hắn tất nhiên bọn hắn nói rõ ràng không phải từ chối lời nói lý chính dương cũng liền không có lại kiên trì mà là rút mấy khối tiền ra đây anh rể không cần cho chúng ta tiền chúng ta vào tuần lễ trước cho tiền của chúng ta chúng ta còn chưa hoa đây còn chưa xài hết không thể không xài hết chúng ta căn bản đều không có hoa lý chính dương liếc nhìn các nàng một cái ngược lại cũng đã hiểu nàng nhóm kỳ thực năm khối tiền một tuần lễ đây coi như là thiên văn sổ tự ta cho các ngươi tiền là để các ngươi cải thiện một chút cơm nước không có để các ngươi mỏ mẫm dùng tiền nhưng mà ăn ngon một ít là có thể các ngươi mỗi ngày ăn những kia dưa muối rau muối loại hình nhiều không khỏe mạnh chúng ta có thể ăn một chút tươi mới thái ta không muốn cầu các ngươi đi ăn thịt ăn chút tươi m u ố i rau dưa là được rồi như vậy cơ thể cũng càng tốt một chút ngươi nhìn xem hai người các ngươi cũng g ầ y thành bộ dáng này với lại các ngươi còn có vóc dáng chừng đâu hiện tại có chút quá thấp nhiều lắm ăn một chút ăn no một ít vóc dáng mới có thể d à i được nhanh một ít hai tỷ m ộ i cười cười mặc dù không có trả lời nhưng mà lý chính dương nhìn xem nét mặt của bọn hắn liền biết bọn hắn ở đâu bỏ được tiêu số tiền này với lại loại vật này không phải lý chính dương nói một chút thì có thể cải biến được bởi vì các nàng khổ qua nếm qua khổ hại qua đói cho nên biết tiền quan trọng tiểu này xâm nhập thực chất bên trong thói quen thậm chí đều không phải là dựa vào phất nhanh có thể giải quyết nhìn xem thế kỷ 21 có bao nhiêu người khổ qua đói qua về sau phía sau cho dù là có tiền cũng không dám xài tiền bậy bạn làm đúng vậy có một loại khác cực đoan chính là khổ qua đói qua sau phất nhanh bắt đầu điên cùng dùng tiền cả người cũng nhẹ nhàng dù sao thế giới này một loại gạo dưỡng tr ă m loại người đi loại người gì cũng có rốt cuộc có người trên đùi xuyên tất chân là vì câu dẫn lao sắt g h ê có người trên đầu xuyên tất chân còn chạy tới cướp đợt đâu người này cùng người não mạch kín có phải không giống nhau được rồi vậy mọi người buổi tối sớm chút hồi hai người gật đầu đi theo và phụ đạo hai cái mội mội làm bài tập khoảng mười giờ hơn dáng vẻ lý chính dương cùng a xuân cùng với minh thúc cùng đi đến thuyền một bên chuẩn bị tiến hành xuống một lần hải bộ hoạt động ngươi nói muốn mua thuyền có cái gì tiếng động tại trước khi lên đường minh thúc trước rút một điếu thuốc thuận tiện hỏi một chút lý chính dương mua thuyền sự việc ta đã sai người đi hỏi với lại người kia nhìn lên tới vẫn rất có lai lịch dù sao so với chúng ta có đường luận ta hiện tại thì đang chờ tin tức của hắn đâu cái kia bên cạnh nếu là có tiếng động lời nói rồi sẽ nhắc nhở ta đến lúc đó ta nhìn nhìn lại cái kia còn tốt rút một điếu thuốc bọn hắn liền chuẩn bị xuất phát hay là chỗ cũ lần này bọn hắn trước phóng câu giàn sau đó lại đi đánh cá chẳng qua lần này câu giàn phóng đi bọn hắn lại đi đánh ba đánh cá thì làm hơn hai mươi cái cá đủ vàng lớn tại thu lấy lúc minh thúc nhìn một chút lắc đầu nói này cùng một bọn cá đủ vàng lớn đã đến t ự c hạn chúng ta không thể lại bắt lấy nơi này đánh lần sau muốn đánh chúng ta đi một nơi khác bằng không phải đem những thứ này cá đủ vàng lớn cho đánh tuyệt đánh tuyệt không phải chuyện gì tốt sau đó chúng ta có thể liền không có dễ dàng như vậy có thể đánh đến bọn hắn đối với cái này lý chính dương khẳng định là ủng hộ rốt cuộc đánh tuyệt lần sau chính mình còn thế nào đánh nha đương nhiên cũng không phải nói đem nơi này toàn bộ cũng đánh tuyệt mà là nói nơi này có một đám cấp cho người ta lưu lại phồn diễn nhất hạ vậy lần sau chúng ta đi chỗ nào đánh ta nhìn một chút đi bên này không đánh được chúng ta đi một bên khác đáng tiếc chính là chúng ta thuyền thật sự là có chút cũ cũ bằng không nếu thuyền động lực lời nói ta là có thể mang theo ngươi đi địa phương khác hào hào c h u y ể n vài vòng có nhiều châu ngư nghiệp tài nguyên phi thường tốt nói đến đây lúc hắn còn vẻ mặt đáng tiếc kia không sao a đợi đến lúc ta mua thuyền chúng ta muốn đi đâu đánh có thể đi đâu đánh lý chính dương chụp bộ ngực cao hưng nói đúng vậy a ngươi này nói ngược lại là cũng không biết ngươi này thuyền cá khi nào năng lực mua về với lại cho dù năng lực mua về giá trị thì không ít tiền đâu cái đó không sao cái khác không dám nói mua dạng này một cái thuyền tiện ta còn là có nói xong bọn hắn đã về tới phóng câu dàn chỗ bắt đầu thu câu dàn theo câu dàn thu lại phát hiện cua thì có mực thì có còn có một số vật gì khác h ạ t d ứ cá mú hổ nhưng vào lúc này lý chính dương đột nhiên phát hiện một cái nhìn quen mắt ngư chính là cá mú hổ với lại cái đầu còn không nhỏ có một bốn cân t à hữu đúng chúng ta nơi này có cá mú hổ minh thúc ở một bên ngoắc tay còn một bên ở đầu với lại ta còn biết có một đám cá mú hổ sinh hoạt tại bên đấy ngươi nếu là thật lấy tới thuyền chúng ta liền đi làm bọn hắn một đợt đến lúc đó cũng có thể làm không ít tiền được a lý chính dương nói lên cái này lại có chút kích động rốt cuộc ra biển đi làm ngư là hắn tối nguyện ý sự việc với lại cá mú hổ cũng tốt cá đủ vàng lớn cũng tốt đều là đáng giá đồ chơi mặc dù cá mú hổ không có cá đủ vàng lớn đáng giá nhưng cũng có giá trị không nhỏ người đánh nhau cá thật là có hứng thú minh thúc nhìn xem lý chính dương này dáng vẻ cao hứng nhịn không được bật cười nhìn xem ngơi ư bộ dáng này cảm giác so với động phòng còn kích động đâu tia không giống nhau chúng ta ra biển đánh cá là năng lực kiếm tiền nha động phòng còn phải xuất tiền cái tia ngược lại là kết hôn là được tốn tiền lý chính dương cười ha h a trong lòng tự nhủ nào chỉ là đạt được tiền đâu ngươi còn phải ra tinh đâu dẹp xong hai ba cái câu giàn bọn hắn cũng liền có thể trở về nhà lúc trở về lý chính dương nhìn một chút thu hoạch cá đủ vàng lớn làm cái ba mươi cái tả hưu cá mú hổ làm cái năm đầu cái khác đổ vật loạn thất bát tao làm không ít chẳng qua đáng giá nhất hay là cá đủ vàng lớn nơi này còn có thể nhường hắn thu hoạch không ít tiền về đến bên ấy sau đó ba người cùng nhau đem đ ồ vật hướng nhà lý chính dương trong chuyện có phải hay không dương hoa tới tìm ngươi để ngươi tha thứ tôn đại hải đi tới lúc minh thúc hỏi lý chính dương đúng vậy a tới tìm ta nhưng mà ta không có đáp ứng khắc đáp ứng tôn đại hải người kêu nhân phẩm xác thực không được tốt lắm lại nói ngươi hiện tại cũng thu hải sản đến lúc đó nhường chính bọn họ bắt hải sản khi thủy triều rút cầm hải sản đến bán cho ngươi là được rồi ngươi không cần thiết đem tôn đại hải kêu đến cùng ngươi cùng nhau làm việc lý chính dương nhìn về phía một bên khác phát hiện bãi bồi chỗ bây giờ lại còn có một chút người tại bắt hải sản khi thủy triều rút ngươi nhìn xem không ít người ở bên kia bắt hải sản khi thủy triều rút đâu nhìn tới sự tình hôm nay hay là làm ra một chút tiếng động lý chính dương chật một tiếng chỉ chỉ bên đấy ai không biết tiền hoa đẹp dùng tôi ta minh thúc thì cười lấy gật đầu ngươi hiện tại cũng đã nói rõ thu bọn hắn thứ gì đó bọn hắn nếu ngay cả điểm ấy ý nghĩ đều không có vậy bọn hắn còn làm cái gì đây lý chính dương rất tán đồng những lời này thì tôn đại hải không biết kiếm tiền nhưng vào lúc này một mực đi theo bọn hắn không có lên tiếng a xuân đột nhiên tăng thêm một câu nói như vậy lý chính dương đầu tiên là ngờ ngơ n sau đó ha ha cười to a xuân nói được không sai thì tôn đại hải t h ằ n g ngốc kia không biết lần này đừng nói là lý chính dương chính là minh thúc thì ha ha cười sau khi trở về lâm tú bọn hắn cũng sớm đã nghỉ ngơi xem ra nàng nhóm cũng không dám bắt hải sản khi thủy triều rút đến quá muộn thừa cơ hội này lý chính dương đi trước đem cá đủ vàng l u ô bán ba mươi cái cá đủ vàng lớn tổng cộng bán năm mươi vạn không đến như thế vừa đưa ra còn kém không nhiều thu tám chín trăm khối tiền hiện ở trên người hắn có một mươi bốn thứ hai thiên nhất thật sớm lâm tú lâm a i hai tỷ m ộ i sớm rời giường ba lô trên lưng chuẩn bị trên học cũ lý chính dương t ì n h lình ra hiện ở sau lưng của bọn họ nhắc nhở bọn hắn một tiếng đừng cứ mãi ăn những kia rau muối cái kia ăn liền đi trong tiệm mua ít thức ăn ăn trên trấn có loại đó cho học sinh nấu cơm cửa hàng đi tiêu ít tiền ăn chút tới mới hai tỷ mọi gật đầu rất nhanh theo nơi này cách mở về phần có hay không có đem lý chính dương nghe vào thải đám hơn p â n nửa là không có lý chính dương thì không có cách nào lại hơi qua một quãng thời gian một bên khác hà căn sinh bọn hắn thì đã thức dậy làm việc lý chính dương không có quản nhiều như vậy thừa dịp sắc trời còn sớm còn có thể đi đổi cái hải không ngờ rằng đi vào bên ấy xem xét phát hiện lại cũng không ít người sáng sớm bắt hải sản khi thủy triều rút suy nghĩ một lúc lý chính dương dứt khoát thì bỏ đi ý nghĩ có nhiều người như vậy thay mình làm việc ta còn là trước lại đi ngủ cái hồi lung rác đi xuyên biệt về trước khi đến làm qua châu ngựa bây giờ có thể không làm châu ngựa ta thì không làm ngủ cái hồi lung rác sau đó tái khởi giường nấu điểm mì tiện thể còn sắc hai cái chứng lâm hoan cùng lâm n g u y ệ ta ăn mỉ sau đó vô cùng cao hứng trên học ũ lý chính dương thì đem trong nhà thu thập một chút lại đem lâm linh kêu lên nhường nàng ăn chút đ i ể m tâm đi theo hắn đi phía trước xây nhà chỗ nào dạo qua một vòng phát hiện hà trưởng quý bọn hắn làm việc tốc độ rất nhanh dường như đem chỗ nào cũng dọn dẹp xong tiếp xuống bọn hắn liền phải ở đâu trình bình sau đó phát họa tại nơi này nhìn một lúc sau lý chính dương thì đi về nhà chẳng qua vừa mới trở về thì thấy có người xách một thùng loa tàu đi qua nhìn thấy hắn sau đó càng là hơn vội vã tiến lên chính dương ngươi thu cái này ốc sao lý chính dương tiến lên nhìn thẳng qua ngươi nhìn ta cũng nhặt được thật nhiều đâu chẳng qua không phải ngươi nói cái gì ốc hương loại hình chính là bình thường ốc tay、okay. t h u a lý chính dương gật đầu làm như thu tiểu này tạm ốc thì mười cân thì một mao tiền được một mao tiền thì một mao tiền ngươi sưng một chút nơi này có bao nhiêu cân lý chính dương ngay lập tức đi xứng một chút phát hiện này một thùng có gần ba mươi cân trực tiếp cho hắn thanh toán t a m g mao tiền tiểu này ốc t a thu nhưng mà giá trị không được mấy đồng tiền ngươi nếu nghĩ kiếm nhiều tiền một chút lời nói tốt nhất vẫn là tìm một ít giá trị cao hơn ốc tiền hay là cái khác hải sản ta biết ta biết nhưng thứ này là nhiều nhất nhà với lại thì dễ dàng nhất làm người kia chân lấy được tam m a o tiền vui vẻ rời đi lý chính dương cười ha ha hiểu rõ đây là dạy rồi một cái làm mẫu tác dụng quả nhiên người này theo nơi này sau khi rời khỏi không bao lâu liền bị ngoài ra một số người cặn lại người chân đi cho lý chính dương bán úc bán hay chưa chính là à, hôm qua ta nhìn xem ngươi tất cả đều ở bên kia nhặt loại đó úc cay、okay, loại hình thứ gì đó ngươi vẫn đúng là chuẩn bị bán cho hắn thế nào có hay không có thu ngươi đồ vật những người này nhìn lên tới so với người trong cuộc con g ấ p đấy này, này không phải liền là tiền sao hiểu nói này người này ngay lập tức đem trên người tam lao tiền móc ra dương dương đắc ý hướng bọn hắn vung một chút thấy không là cái này ta vừa mới đem tiêm một thùng ốc bán tiền t a n mao tiền tổng cộng ba mươi cân kém một chút nhưng người ta chính dương trực tiếp thì cho ta t a n mao tiền hào phóng đi loại đó ố c cũng có thể bán lấy tiền chính là a kiểu này ta cũng có thể bán lấy tiền hắn vẫn đúng là đưa tiền a nhìn không ra hắn lý chính dương hắn là một cái rất giảng thành t í n g người nói cho tiền thì đưa tiền vậy chúng ta cũng được đi bán ố c a n g ư ơ i n n ư c a cái đó ố c năng lực đáng giá mấy đồng tiền làm điểm cái khác mới đáng i á bắt dòng đất đi a kia dòng đất không phải rất đáng tiền sao lần này đám người máy liệt rất nhanh liền sôi nổi đi bắt hải sản khi thủy triều rút trước đó mặc dù lý chính dương nói rất hay nhưng rốt cuộc mọi người không c ó theo trong tay hắn cầm tới tiền có thể hiện tại không đồng dạng xác định có thể cầm tới tiền mọi người khẳng định thì càng tích cực một bên khác lý chính dương thu này ba mươi cân ốc sau đó vội vàng đi tới nhà của a xuân trong chính dương n g ư ơ i minh thúc đi trong ruộng nhìn xem l ú a đi minh thẩm cho là hắn là tìm đến minh thúc như thế nói với hắn một câu thẩm ta không phải tìm minh thúc ta là tới tìm ngươi minh thẩm hơi kinh ngạc ngươi tìm ta làm gì nha ta cũng sẽ không đánh cá ngươi tìm ta thì vô dụng Ta biết ngài sẽ không đánh ngư nhưng mà ta biết ngài sẽ làm cái khác minh thẩm ta nghe nói ngươi biết chữ đúng không vì minh thẩm cái tuổi này biết chữ thế nhưng một kiện khó lường sự việc trước kia thì biết nhau một ít chữ nhưng không nhận biết được quá nhiều ngươi nếu để cho ta làm cái gì cao thâm đồ vật ta liền không hiểu được sẽ nhớ đến không lý chính dương hỏi hắn nhưng mà minh thẩm thì phát hiện không thích hợp lý chính dương tự hỏi mình như vậy khẳng định có đạo lý của hắn cho nên hỏi hắn một câu chính dương ngươi có lời gì cứ nói thẳng đi nếu minh thẩm có thể giúp đỡ ta khẳng định giúp ngươi kỳ thực không có gì chính là ta nghĩ mời ngài đi giúp ta nhìn xem người thuận tiện giúp ta cân nặng thu hải sản ngài thấy thế nào minh thẩm kịp phản ứng rất nhiều người đi ngơi ư chỗ nào bán hải sản sao Trước hiện lại Lâm lại tài, Tiểu Hải lại phát tài. i phát phát h trước tại còn không tính nhiều ta thì vừa mới thu một người nhưng mà ta nghĩ hắn có thể chỉ là đánh trước trận phía sau khẳng định có bó lớn người c h ở lấy nhìn xem đấy chỉ cần xác định ta bên này thu sau đó phía sau khẳng định có bó lớn người muốn đi qua bán hải sản ta có công việc b ệ bộn như vậy muốn làm nhà ta nhà thì đang xây với lại ta thỉnh thoảng còn phải đi bán hải sản còn phải đi bắt hải sản khi thủy triều rút ta khẳng định là không dành cả ngày cũng đợi tại trong nhà liền đợi đến bọn hắn tới cửa ra bán hải sản với lại ta trong nhà còn có đứa bé cần người mang cho nên ta liền muốn mời ngài giúp ta một việc thì ta cho ngươi giao tiền lương ngươi qua đây giúp ta thu hải sản lý chính dương đùng đùng không dứt một chút đem chính mình muốn nói chuyện toàn bộ nói ra với lại ngài yên tâm đi ta bên này hải sản muốn bán đồng thời rất nhiều chuyện cũng cần ngài giúp ta làm một chút kỳ thực chủ yếu chính là hai chuyện chuyện làm thứ nhất chính là giúp ta thu hải sản liên quan đến chính là ký sổ cùng đưa tiền còn có một cái chính là lâm linh ra hỏa kia tại ta nơi đó ta phải cần tìm người giúp ta nhìn nàng ngoài ra ngược lại không có cái khác chủ yếu chính là hai cái này người xem một chút ngài cảm thấy có thể không nếu nếu có thể vậy chúng ta là có thể quyết định đến tiền lương ta nhìn ta cho ngài một thiên nhất khối tiền lý chính dương cho ra điều kiện này sau đó thì nhìn minh thẩm minh thẩm trong lúc nhất thời ngẩn người lại không trả lời không biết rốt cục là nghĩa là gì nhưng lý chính dương rất nhanh liền tiếp tục bổ sung một chút kỳ thực chúng ta thu hải sản đến câu nói kế tiếp có thể định tại một cái nào đó đoạn thời gian tỷ như nói ta trong vòng một ngày ta cũng chỉ tại xế chiều thu hải sản Hoặc nói ta chỉ ở buổi sáng thu hải sản chúng ta căn cứ tình huống đến nhà trừ ra lúc này bên ngoài ta thì không thu như vậy ngài ở ta nơi này vừa làm chuyện thì có một cố định thời gian cũng không cần suốt ngày đều phải tại chúng ta trong nhà như vậy thời gian linh hoạt một ít ngài thấy thế nào như vậy cũng cho ta một tiên nhất khối tiền minh thẩm không còn nghi ngờ gì nữa có chút tâm động cho a làm nhưng cho a lý chính dương cười lấy gật đầu đó không thành vấn đề a ta giúp ngươi làm liền giúp ngươi làm thôi dù sao ta tại trong nhà thì không có gì những chuyện khác làm cứ quyết định như vậy đi có tiền không kiếm đó là kẻm ố c minh thẩm là người thông minh không nói hai lời thì đáp ứng t h ẩ m chúng ta coi như nói tốt ta thì không đi tìm người khác đợi lát nữa minh thúc đi về cùng á xuân ngươi nói với bọn họ một tiếng đó không thành vấn đề chẳng qua này nhiều ngại quá à chúng ta người một nhà cũng tại thay ngươi làm việc cũng tại kiếm tiền của ngươi khiến cho ta rất ngượng ngùng minh thẩm cao hứng không được nhưng lại có chút xấu hổ này có cái gì nha ngươi giúp ta làm việc còn giúp cho ta bận đ i ị u đâu giúp đỡ lấy chút tiền không phải chuyện rất bình thường sao luôn không khả năng để ngươi làm không công a lý chính dương nợ nụ c ư i hào hào tốt tia ta biết rồi lý chính dương thỏa đàm chuyện này sau đó thoải mái mà hướng trong nhà đi chẳng qua vừa mới về đến trong nhà liền thấy lâm linh đi tới trước mặt hắn thần thần bí bí địa chỉ vào một bên khác lâm đại sơn trong nhà phương hương nói anh rể, tiểu hải ca hình như quay về vừa mới bác gái ở bên ngoài thanh em nói chuyện đều tốt đại hình như nói tiểu hải ca kiếm lời đồng tiền lớn lý chính dương làm thời thì bối rối vẻ mặt sững sờ nhìn bên cạnh tức giận nói sao nhà bọn hắn từng ngày ai cũng năng lực kiếm được tiền nói bậy bà đi lý chính dương trong lòng nói như vậy nhưng trong lòng lại tại nói thầm lên cái này lâm tiểu hải không phải là bị chính mình lắc lư đi đường phật nam sao cái gì lão bản chu đều là chính mình nói bậy bạ ra tới hắn khẳng định tìm không ra tốt như vậy bưng quả nhiên quay về nói kiếm tiền đâu ta thật không có lừa ngươi vừa mới bác gái ở bên ngoài nói chuyện có thể lừa tiếng nói là cái gì tìm một cái cực kỳ tốt khách hàng nói cái gì năng lực kiếm nhiều tiền loại hình dù sao nói thật lợi hại nói thật giống như so với ngươi cũng lợi hại đâu bọn hắn nói bậy bạ trên thế giới này nào có so với ta anh dễ lợi hại hơn người sao lâm linh nói đến đây đặc biệt có tức giận hay không lý chính dương kỳ thực ban đầu vẫn còn có chút không hiểu không làm rõ được bọn hắn đang làm cái gì nhưng nghe nói như thế đột nhiên liền muốn cười ra tiếng m nhà, nhà đi kia theo tựa như là cao giọng nói gì đó dường như tất cả đều là nói cho lý chính dương nghe dường như anh dậy anh dậy ngươi nghe một chút ngươi nghe một chút lại tại chỗ nào nói lời như vậy với lại rõ ràng tức là cho chúng ta nghe ngươi nói c o nàng n dạng này sao ta thật tốt k h í a lâm linh sách eo n h ỏ phương má dường như thật sự rất tức giận lý chính dương con mắt chuyển giật mình sau khi suy nghĩ một chút dứt khoát theo trong viện đi rồi ra ngoài cười tủm tỉm đi tới sân nhà lâm tiểu hải cửa bác gái nghe ngơi ư ý tứ này này tiểu hải là kiếm đồng tiền lớn hay là thế nào lý chính dương nhà chúng ta kiếm đồng tiền lớn ngươi đỏ mắt đúng không liên quan gì đến ngươi a ta không nói cho ngươi không ngờ rằng bác gái còn tới kình k i n h miệt liếp nhìn lý chính dương một cái lý chính dương cười ha hà trong óc của hắn có một loại suy đoán xem ra là kế hoạch của chính mình có hiệu quả nha chẳng qua lâm tiểu hải này thời điểm này cũng ở đó một bên đang nhìn đến lý chính dương sau đó nhất miệng dường như rất khinh thường nói chuyện với lý chính dương lâm tiểu hải ngươi phát cái gì tại nhà đây quả thật là có ma a người như ngươi đều có thể phát tải lý chính dương ngươi nói bậy bạ cái gì đâu cái gì gọi là người như ta đều có thể phát tải ta năng lực phát mới nhiều nữa đâu ngươi biết cái gì ngươi lần nữa nói chuyện với ta như vậy đừng trách ta đúng ngươi không khách khí a lâm tiểu hải mặc dù nói như vậy nhìn nhưng mà hắn lại ngay cả sân nhỏ cũng không dám ra ngoài liền sợ lý chính dương đến lúc đó lại động thủ với hắn được được được ta thừa nhận ngươi t r â u bò được rồi lý chính dương có chút một người lúc này mới về đến nhà mình trong viện nhưng mà hắn lần này đi bác gái liền đến kình chỉ vào lý chính dương bóng l ư n g nói ngươi xem một chút ngươi xem một chút ghen ghét đi hắn loại người này ta còn có thể không biết là hạ người gì sao tiểu hải a ngươi lần này tìm được rồi lão bản chu thật sự là một chuyện tốt ta đợi lát nữa ta cùng đại ca đại tàu cũng qua bên kia b ắ t hải sản khi thủy chiều rút ngươi nhìn xem ngươi buổi tối làm quá khứ cho lão bản chu bên ấy chúng ta bán một chút hàng ra đây ngươi nói có đúng hay không lâm tiểu hải giật đầu không ngừng, mình đ vội vàng gọi mẫu thân dữ chặt lắc đầu nói mẹ hiện tại còn không nóng này chúng ta cùng lão bạn chu hợp tác mới vừa vặn tiến hành không cần thiết bông chốc làm cho gấp gáp như vậy chúng ta phải từ từ xe đến hiện tại chuyện trọng yếu nhất chính là chúng ta trước tiễn một hai lần đi là được rồi đem cái này quan hệ chuẩn bị cho tốt xác định sau đó có thể cho hắn đưa hàng ban đầu không cần gấp gáp như vậy chương một trăm hai mươi ba xem xét mặt tiền cửa hàng chương một trăm hai mươi ba xem xét mặt tiền cửa hàng đúng là ta không quen nhìn lý chính dương bộ dáng này ngươi xem một chút hắn hiện tại rất phách lối hoàn toàn không đem mọi người chúng ta để vào mắt ngươi nói ta có thể nhịn được cái này k h í sao chúng ta nếu có thể đoạt hắn sinh ý thì đoạt hắn sinh ý đi do hắn phách lối như vậy nói chuyện với chúng ta ngươi cùng ngươi ca nhất định phải không chịu thua kém hiện tại ba mày đều đã vào bên trong đi ngươi biết đạo thôn trong bao nhiêu người đang xem chúng ta chê cười chúng ta cũng không năng lực để người ta coi thường a bác gái nói đến đây trong ánh mắt còn mang theo nước mắt tựa như là chịu bao lớn tuổi thân dường như vậy ngươi cứ yên tâm đi chuyện này giao cho ta chờ ta đem lão bản chu cầm xuống đến lúc đó khẳng định không người nào dám đối với chúng ta thế nào còn cần phải lo lắng cái khác sao lâm tiểu hải có vẻ lòng tin mười phần hào hào tốt vậy chuyện này thì giao cho trên người ngươi đi ta liền nói hắn khẳng định phía sau có một khách hàng lớn đi ngươi nhìn xem hiện tại chúng ta tìm đến liền dễ làm bác gái rất vui vẻ ha ha cười lấy hình như liền thấy hắn hiện tại một nhà lên như rượu gặp gió dáng vẻ nhưng mà ở một bên lý chính dương kém chút thì cười điên rồi bởi vì hắn rất dễ dàng thì đoán được là chuyện gì xảy ra cũng đúng thế thật chính mình ban đầu làm cái bẫy này nhường hắn đi d i m dự tính ban đầu làm hắn không ngờ rằng là lâm tiểu hải cái này hai rất thật như chính mình suy nghĩ như vậy đạp cái này hố với lại quang chính hắn d ẫ m còn chưa đủ hắn còn rất phối hợp n g ư ờ i chạy về đến hố hắn trong nhà tiền nếu lý chính dương nghĩ không sai tiếp xuống sau đó lâm tiểu hải khẳng định liền phải cùng hắn người trong nhà đòi tiền sau đó đi cung cấp nuôi dưỡng cái đó có một uống rượu cha sinh bệnh mẹ nó chi tâm tiểu tỷ tỷ lần này coi như có trò hay nhìn xem đi chẳng qua lý chính dương cẩn thận suy nghĩ một chút cảm thấy có phải chính mình có chút quá tàn nhẫn nha loại chuyện này nghe vào tựa hồ có chút thất đức có thể tỉ mỉ nghĩ lại có cái gì thất đức nha bọn hắn có thể làm thất đức sự việc ta còn không thể làm một chút lại nói n à y cũng không phải ta nguyện ý làm nha là hắn lâm tiểu hải thực sự quá ngu dạng này làm lại cũng tới hôm nay không chuẩn bị đi bán hải sản rút cái chỗ chống lý chính dương lần nữa xuyên việt về đến thế kỷ hai mươi mốt lần này hắn muốn đi lý tỉ bên ấy tìm một cái đồng thời nhìn một chút bên ấy an bài thế nào quá khứ chuyện làm thứ nhất hắn nhìn một chút trong tay mình cái đó ngọc bội phát hiện ngọc bội tiến độ hình như lại không đồng dạng so với trước đó mà nói dường như lại r ộ n g cao hơn một chút thời gian theo lý chính dương đoán chừng tối thiểu nhất có hai mươi phút thời gian này thì càng dư dả đi đến bên ấy hắn trong lúc nhất thời thì không biết làm sao tìm được trực tiếp đi tới trước đó ăn điểm tâm nhà kia tiệm bánh c u ố n lúc này bọn hắn ăn điểm tâm cao phong khẳng định là đã hạ xuống bên kia lão bản cùng lão bản nương chính đang thu thập đồ vật đang nhìn đến lý chính dương sau đó nhãn tình sáng lên lão bản lão bản nương gần đây lý tỷ có hay không có lại tới lão bản ngươi này tâm thật là lớn nha cô em gái kia dường như mỗi ngày qua đến ta nơi này ăn điểm tâm dẫn hắn nhi tử cùng đi đến một lần thì hỏi ta có thấy hay không ngươi qua đây ăn điểm tâm ta nói không có rất lâu đều không có nhìn thấy ngươi lão bản nhịn không được bật cười thậm chí còn tiến lên cho hắn phát một điếu thuốc thật sự là ngại quá ta bên này bề bộn nhiều việc cho nên trong thời gian ngắn không dành nói với nàng nhiều như vậy ngươi cho hắn đánh cái điện thoại được hay không có hay không có nàng số điện thoại có, có có ta hiện tại cho nàng đánh cái điện thoại nhường hắn đến ngươi cái đó cửa hàng ly nơi này không xa nàng mỗi ngày đều ở nơi này ăn điểm tâm đâu lão bản hay là rất nhiệt tình gọi một cuộc điện thoại ra ngoài không bao lâu liền thấy lý tỷ vội vàng đến đây đang nhìn đến lý chính dương sau đó có chút dở khóc dở cười lão bản ngài này tâm thật là lớn nha ngươi sẽ không sợ ta đem ngươi tiền trò c u ố n chạy sao ta cái này làm nhân viên nhìn lên tới so với n g ư ơ i làm lão bản còn gấp hiện tại chúng ta đ ổ vật cơ bản trên đều đã làm xong ngươi còn chưa có đi bên ấy xem xét đâu đi ta dẫn ngươi đi tiệm chúng ta trong nhìn một chút đi cùng k ê u bữa sáng cửa hàng lão bản nói cái tạ lý chính dương ngồi lý t ỷ xe điện nhỏ trực tiếp hướng trong tiệm đi Tiểu tử thật này chính sự lúc à hài làm là làm thành nào làm Này rất trẻ một người. Như thế tuổi thực to tát, khôi không như chuyện hắn như vậy làm ăn nha. h người, coi đem bản ăn tượng ăn gì quá lão sự có có c vậy n g ta sao hiểu h ẳ này g ai nhìn hắn xuyên h t n ráng n h bộ à cảm giác hắn suốt ngày xác thực rất bận hôm nay còn xuyên tốt một chút. cạnh hôm một ngày cười hắn hắn thì bận nay xuyên bên suốt tốt rất Vợ ở lý ấ y này đón hắn. Lúc l chính dương ngồi trên xe điện nhỏ trong lòng còn có một chút cảm khái ngươi nói cái đồ chơi này hay là thoải mái à đáng t i ế c thời đại đó không có nếu là một đài vật như vậy quá khứ trên đông đảo chấn mở một chút hong gió một chút tốt bao nhiêu chẳng qua cho dù không hạn chế chính mình có thể đem xe điện làm quá khứ nay đến từ thế kỷ 21 công nghệ tiên tiến chỉ sợ cũng sẽ để người ngạc nhiên dứt lấy phiền phức thôi được rồi quả nhiên hai phút không đến liền tới đến trong tiệm so với chúng thư hữu còn thiếu lộ trình lão bản đây chính là chúng ta cửa hàng đều đã sửa xong rồi ngươi nhìn xem bể hải sản chuẩn bị xong lập tức liền có thể vì đổ nước nuôi hải sản ngươi bên kia hải sản đâu ta hôm nay chính là trước ghé thăm ngươi một chút tình huống bên này làm xong vậy là được rồi bất quá ta xem chiêu bài cũng còn không có lên nha lý tỷ nhìn lý chính dương bộ dáng này dợ khóc dợi chỉ có thể giải thích lão bản này dù sao cũng là tiệm của ngươi đâu ngươi mở dạng này cửa hàng tối thiểu nhất còn phải ngươi đến định danh chữ a ta chỉ là cái làm công ngươi không tại ta sao định danh chữ a đúng đúng ngươi lời nói này cũng đúng lý chính dương cười khan một tiếng trong lòng cũng tại khinh bị tự mình làm chuyện quá không chịu trách nhiệm chẳng qua cũng là có tiền cho đốt đương nhiên chỉ nói có tiền đốt kỳ thực cũng không đúng cũng là lý chính dương bất đắc dĩ bởi vì hắn xác thực không còn thời gian thường xuyên đến hướng nơi này chỉ có thể tin tưởng lý tỷ nhường nàng đi làm trừ ra cái này bên ngoài còn có một cái chính là chúng ta tiệm này phải đi cục công thương bên ấy đăng ký một cái đi ngươi chừng nào thì đi đúng thế còn có thủ tục muốn làm đâu lý chính dương theo bản năng sờ soạn một chút túi mò tới một cái thô sáp thứ gì đó đừng hiểu lầm thứ này lại mỏng lại lạnh không phải là các ngươi trong tưởng tượng vừa thô vừa cứng thứ gì đó móc ra xem xét lý chính dương cười khổ một tiếng trong lòng tự đ ủ con mẹ nó thời không tự động cho mình sửa ngay cả chứng minh nhân dân cũng chuẩn bị cho ta tốt trước đó ta thì không có phát hiện có chứng minh nhân dân a ta bên này thật sự là bệ bộn nhiều việc ngươi đi giúp ta xử lý đi chứng minh nhân dân cho ngươi lý tỷ chỉ có thể tiếp nhận đi cũng đã quen lão bản kiểu này không đúng đắn đúng rồi môn này đầu có thể thay đổi đi thì gọi hai n ă m d ư ớ i đi này hai n ă m d ư ớ i có cái gì cách nói sao lý thì trực tiếp thì bối rối năng lực có cái gì cách nói liền tùy tiện lấy tên m à t thôi kêu cái gì đều như thế hải sản của ta tốt là được rồi lý chính dương cười khan một tiếng thôi được chúng ta hải sản s ắ c thực tốt chính là cái đó giám đốc phạm cùng giám đốc thái đến rồi hai lần nói đều là chúng ta cho bọn hắn khách sạn cung hóa đến xem chúng ta bên này cửa hàng trang trí thế nào ta nhìn xem ngươi mấy ngày nay giúp ta đem chuyện này xử lý một chút đến lúc đó ta rồi sẽ chân chính đem hàng kéo qua bắt đầu từ lúc đó nơi này là có thể chính thức khai trương về sau hải sản của ta cũng làm đến nơi này ngươi coi như phải giúp ta nhìn kỹ chương một trăm hai mươi bốn bán hải sản nhiệt tình chương một trăm hai mươi bốn bán hải sản nhiệt tình lão b ả n yên tâm ta ở chỗ này trên cơ bản thì hai chuyện kiện thứ nhất chính là mang tốt con ta kiện sự t ì n h thứ hai chính là xem trọng chúng ta cửa hàng lý tỷ thoạt nhìn là chân đem cái này trở thành một cái vô cùng tốt công tác vậy ta an tâm lý chính dương cười híp mắt nhìn một chút nơi này cuối cùng tỏ vẻ rất yên tâm hắn t h a cơ lại nhìn một chút trong này cùng địa phương khác đúng vị trí này ngược lại không có ý kiến đến gì với lại hắn sau này hộ khách nói không chừng cũng sẽ là cố định hộ khách hoàn toàn không cần lo lắng tiêu thụ có một nơi là được rồi lão bản kia có phải ta đem giấy tờ của ta cho ngươi xem một chút chứ không cần cho ta nhìn xem ngươi trước tiên đem chiêu bài làm tốt ta khoảng mấy ngày nay rồi sẽ đến ba bốn ngày thời gian đi đến lúc đó ta đến ngươi đem giấy tờ cho ta nhìn một chút Hả, vậy được nhìn một chút xác định không có vấn đề gì sau đó lý chính dương liền chuẩn bị đi trở về lão bản chẳng qua lý tỷ thực sự vẫn là không nhịn được cho hắn nhắc nhở một chút ta là cảm thấy như vậy ngươi công tác thật sự là quá bận rộn ta muốn tìm ngươi cũng không tìm tới b ằ nhưng g k ô n n g g ơ i cái i ta, ta lưu số đ ệ thoại ta, ta cho c ũ n tỉ ố t tìm mỉ nghĩ lại có lúc đúng là cần số điện thoại chẳng qua chính mình hiện tại hiểu rõ cái này địa chỉ đến lúc đó trực tiếp xuyên không đến trong lúc này là được rồi dù sao chính mình không có xuyên không trở về thời điểm liền xem như có số điện thoại hắn thì tìm không thấy chính mình ngươi nói cái này ta biết rồi bất quá ta hiện tại bên này đúng là không có gì điện thoại nhưng mà ngươi yên tâm ta bên này có sắp xếp chân phải có chuyện gì ngươi trước giờ nói với ta đến lúc đó ta sẽ đi qua dù sao ta đều biết tiệm chúng ta tại đây bên cạnh lý tỷ gãi đầu một cái nàng dù sao là xem không hiểu trước mặt cái này l ã o bản theo đạo lý mà nói ngươi lại không thiếu tiền a mua cái điện thoại sự việc là vô cùng sự tình đơn giản nhưng hắn hết lần này tới lần khác thì không làm ngươi năng lực có biện pháp gì nàng cũng chỉ có thể cười khổ một tiếng liên tục gật đầu xưng là mắt thấy đã không sai bịt lắm lý chính dương cũng liền chuẩn bị theo nơi này cách mở rất nhanh hắn về tới chính mình trong nhà anh r ể ngươi vừa mới đi đâu ta tìm cũng không tìm tới ngươi đối với lý chính dương đột nhiên xuất hiện trước mắt lâm linh có chút tròn váng vừa mới nàng rõ ràng không thấy được anh rể sao đột nhiên thì ra hiện tại bọn hắn ra trước mặt đâu kia không sao ta liền đi bên ngoài đi rồi một vòng mà thôi lý chính dương thuận miệng địa chuyện một chút chẳng qua nhưng vào lúc này đột nhiên nhìn thấy bên ngoài có một thôn dân sách cái thùng đi rồi thì đi vào nóng bỏng nhìn lý chính dương hỏi lý chính dương lập tức đưa tới xem xét không khỏi thì nợ nụ cười cái đồ chơi này phi thường lớn tối thiểu nhất một cái có một sáu cân tà h ư u tuất ta đến x ư n g một chút lý chính dương ngay lập tức cầm lên cân bắt đầu x ư n g dòng đất quả nhiên này ba đầu dòng đất tiếp theo có m ư ờ i tám cân hai lượng lý chính dương rất sảng khoái cho đối phương một viên tám h ả o hai thúc lấy được trung nhiên nam nhân phi thường cao hứng cầm này một viên tám h ả o hai không dừng lại gật đầu hung hăng điệu nói chính dương hay là ngươi làm việc đáng tin cậy ngươi nói thu thì thu vậy sau này nếu còn có những thứ này hải sản ta tất cả đều cho người cầm đến không có vấn đề lần ý c h này những người này xôn xao rốt cuộc bọn hắn ở chỗ này ven biển an hải cũng không phải không biết bên này hải sản giá cả nếu có thể kiếm tiền lời nói bọn hắn đã sớm đi bắt hải sản khi thủy triều rút làm sao đến mức và đến hiện tại không cũng là bởi vì ngươi cho dù có sản phẩm cũng khó có thể bán đi sao ngươi nói dòng đất kiểu này khá tốt t ư ợ n g những k i ể ố cùng c với tôm tít những vật này cũng không có t ì gì mọi người nào biết được thứ này cũng có thể bán lấy tiền người ta chính dương cái này là chân chính làm ăn a không phải tại lửa p h ỉ n h chúng ta chỉ là bọn hắn cuối cùng đã có người t ỉ n h qua tương lai ở bên kia mở miệng nói như vậy một câu vậy khẳng định ngươi xem người ta chính dương cùng lâm hai bọn hắn một nhà người đều không có gì giao tình đi lâm thúy còn hố hắn mười lăm khối tiền người ta không như thường tại nơi này lưu lại chăm sóc bọn hắn mấy t ỷ m u ộ i điều này nói rõ người ta chính là một người phẩm tương đối tốt người vẫn đúng là là như vậy cho nên chúng ta có thể yên tâm mạnh dạng cùng hắn hợp tác hắn nói thu đồ đạc của chúng ta khẳng định thì thu đồ đạc của chúng ta không sẽ ở nơi này gạt chúng ta đúng thế vậy chúng ta còn đang ở nơi này nhìn xem đúng không nhanh đi bắt hải sản khi thủy triều r ú p ta làm nhiều một chút đồ vật quay về chúng ta thì nhiều năng lực lợi í t tiền tuổi gạo dầu muối này chẳng phải giải quyết sao cái tia còn lo lắng hải từ không có tiền nộp học phí quan bắt hải sản khi thủy t r i ề u rút kiếm được tiền đều có thể cho hải tử nộp học phí còn lo lắng cái gì nha mọi người nhiệt liệt như vậy địa trò chuyện từng cái trên mặt tất cả đều trò chuyện ra quàng đến đến rồi đây coi như là bọn hắn hy vọng đi năng lực kiếm nhiều kiếm một chút thì nhiều kiếm một chút ai không hy vọng chính mình năng lực nhiều kiếm một điểm l i ê n tại bọn hắn nói như vậy lúc bên ngoài lại còn có người đưa tiền ra bán đồ vật nhìn hắn trong thùng thứ gì đó thật nhiều ốc hương lần này bọn hắn cùng nhau đi theo vào lý chính dương bắt đầu chính thức thu hồi hải sản đến rồi xứ một chút nơi này có cái hai mươi cân ốc hương lý chính dương cho hắn quên đi ba hào sáu nhìn hình như không nhiều kỳ thực vào niên đại đó đã tính không ít lại thêm kiểu này ú p ở chỗ nào thời đại cũng coi là thật nhiều thứ gì đó cho nên bọn hắn tính như vậy tiếp theo kỳ thực chút tiền ấy có thể cho bọn hắn giúp đỡ thật lớn m à lần này những người này n h i ệ tình t tất cả đều bị đốt lên người ta lý chính dương đã dùng sự thực cho bọn hắn nói rõ chính là sẽ thu chính là có thể cho tiền kia còn có cái gì có thể nghĩ vội vàng cùng nhau gia nhập chính là trong lúc nhất thời nơi này náo nhiệt đến xuống buổi t r ư a đã hiểu c à n g là hơn trực tiếp tới giúp lý chính dương cùng nhau thu hải sản coi như là chính thức nhập trước bên này ban đầu tất cả mọi người là mang theo một loại thử tâm lý đến phía sau phát hiện lý chính dương là thực sự thu đến lúc buổi tối bắt hải sản khi thủy triều rút người thì càng nhiều cũng càng tích cực buổi tối lý chính dương cố ý xuống bếp đem minh thúc người một nhà kêu đến cùng nhau ăn cơm chủ yếu là bọn hắn một nhà người đều giúp mình chiếu cố rất lớn hiện tại minh thẩm lại tại cho phía bên mình làm việc có cần phải mời bọn họ ăn một bữa cơm đem sự việc cho nói một chút nghĩ không ra a nghĩ không ra minh thẩm tâm tình phi thường tốt có thể là nàng thì có công tác mặt trên đều là ý cười rõ ràng là nghĩ không ra tất cả mọi người vui lòng đi bắt hải sản khi thủy triều rút kiếm tiền đúng không lý chính dương nợ nụ cười chính dương ta còn thực sự không phải nghĩ như vậy ta là nghĩ đến nói không ngờ rằng ngươi còn có nấu ăn thật ngon đâu ngươi nhìn xem những thứ này làm thái được chứ ă n đâu minh thẩm chỉ vào trên bàn thái phi thường hài lòng nói thì ngươi những thứ này thái đi người bình thường vẫn đúng là làm không được nguyên lai、like、nói rất đúng nấu ăn sự việc ta tại chính dương trong nhà cũng ăn ngon mấy l ầ n cơm hắn này làm quả thật không tệ minh thúc thì gật đầu tán thành ta đây coi là cái gì nha bằng không mất quá chỉ là đủ chính mình ăn mà thôi không tính là cái gì lý chính dương lắc đầu liên tục tỏ vẻ khiêm tốn một chút lời nói ngược lại cũng không thể nói như vậy ngươi một người nam có thể làm đến bộ dáng này đã tốt vô cùng thì chân không biết lâm thúy là nghĩ như thế nào minh thẩm lắc đầu liên tục dù sao từ lúc lý chính dương tại bọn hắn nơi này xuất hiện đến nay nàng nhìn xem lý chính dương là càng xem càng thuận mắt này lâm thúy thì không biết đầu v ó c dựng sai cái nào g ầ n bây giờ cùng một cái người bán hàng rong chạy với lại này rõ ràng chính là có dự m ê u minh thúc minh thẩm về sau liền mời các ngươi chiếu cố nhiều hơn một chút dù sao ta bên này làm ăn thì gần ấy ngươi nói như vậy chúng ta coi như ngại quá chân muốn nói lên là n g ư ơ i cho chúng ta cung cấp công tác nhà ngươi xem chúng ta một nhà ba người cũng tại ngươi nơi này làm việc ngươi cho chúng ta giao không ít tiền chúng ta nên h ả o h ả o cảm ơn n g ư ơ i m ớ i đúng chúng ta này gọi qua lại c h i ề u ứng lý chính dương ha ha một chút nhưng vào lúc này đột nhiên nghe ra đến bên ngoài có động tinh chuyển tới đi theo cổng sân mở ra lâm đức lại từ bên ngoài đi tới hiếu kỳ hướng trong này nhìn thoáng qua đức thúc tới tới tới cùng nhau đi vào ăn cơm lý chính dương sau khi xem xong có chút vui vẻ tiến lên nhiệt tình lôi kéo lâm đức cùng nhau đi vào bọn hắn cũng tại nhà ta còn nói ngươi nơi này đang làm gì đâu l â m đức cười lấy cùng minh thúc bọn hắn đánh qua trào hỏi lúc này mới tại nơi này ngồi xuống sau đó lại hỏi lý chính dương đến chính là nghị thông suốt biết ngươi một chút hôm nay có người đến chúng ta h ủy b à n thôn tới đưa tin nói là có một họ bảnh lao ra tử nói với ngươi một tiếng cho ngươi đi tìm hắn một chút nói ngươi kính nhờ hắn làm sự việc có đầu mối lý chính dương nhãn tình sáng lên có đầu mối vậy thì tốt quá ngươi đây là quen biết người nào đâu nắm tin vậy gửi gắm đến chúng ta ủy ban thôn đến rồi trước đó không lâu ta biết trong thành một cái lao ra tử người ta thật nhật tình hiệu rõ ta muốn mua cái lớn một chút thuyền ra ngoài đánh cá liền nói giúp ta lưu ý một chút thuyền cái này hiển nhiên là có tin tức sau khi nói xong lý chính dương ngay tại trong lòng cảm khái này bành lao ra từ tốc độ còn thật nhanh n a nhanh như vậy đã tìm được thích hợp thuyền một thì nói do hắn là thực sự tận tâm tận lực cho mình làm này kiện sự tình cái thứ hai nói do hắn xác thực có chút nhân mạch bằng không làm không được bộ dáng này nói cách khác người mua thuyền có tin tức minh thúc cũng có chút vui vẻ dù sao hắn hiện tại là cùng lý chính dương buộc chung một chỗ hy vọng nhất lý chính dương h ả o h ả o làm ăn người lý chính dương làm ăn càng tốt kia hắn liền có thể đi theo lý chính dương làm nhiều một quãng thời gian có thể nhiều kiếm một chút tiền với lại không chỉ là hắn là cả nhà của hắn người kia có lẽ vậy lý chính dương có chút kích động như thế nói đến ta ngày mai liền phải đi vào trong thành phố đi xem một chút người có thể a người này hẳn không phải là cái gì người bình thường a nghĩ đến nơi này chính là lâm đức cũng hơi kinh ngạc nhận không ở như thế hỏi một câu vậy ta thì không biết ta cùng hắn biết nhau cũng là một kiện rất trùng hợp sự việc lý chính dương dăm ba câu liền đem chuyện này xem nhẹ quá khứ minh thúc đức thúc từ lúc ta đến rồi chúng ta lâm hải thôn hai người các ngươi có thể giúp ta quá nhiều bận rộn ta cũng không biết muốn làm sao cảm tạ các ngươi tới tới tới chúng ta uống một chén hai người nhìn nhau cười một tiếng cùng hắn nhẹ nhàng đụng phải một chén cơm nước xong xuôi sau đó lâm n g u y ệ t cùng lâm hoan tỉ mội thu thập một chút đồ vật lý chính dương hôm nay thì không chuẩn bị ra biển đánh cá với lại hiện tại có nhiều người như vậy đi bắt hải sản khi thủy triều rút hắn cũng liền không định đi bắt hải sản khi thủy triều rút thì nghỉ ngơi thật tốt một chút ngày thứ hai đến qua điểm tâm minh thẩm liền đến bắt đầu chính thức đi làm lý chính dương đem người còn có vật gì khác cũng giao cho nàng tiện thể còn đưa nàng năm mươi khối tiền chính dương, nhiều tiền như vậy a ngươi sẽ không sợ thẩm đem người tiên u ớ t minh thẩm nhịn không được bật cười trêu chọc hỏi hắn t h ẩ m ta biết ngươi không phải một người như vậy ngươi nhìn xem a xuân liền biết trong thôn đều nói a xuân cái gì đầu góc không tốt còn có rất nhiều người trực tiếp gọi hắn đại xoa xuân thế nhưng ngươi nhìn xem a xuân chưa bao giờ làm lung ta lung tung sự việc mỗi lần cũng quy quy củ cụ làm việc quy quy củ cụ làm người với lại trên người mỗi một lần đều mặc sạch sẽ ta nói câu rất nhiều người không thích nghe lời nói kỳ thực a xuân so với rất nhiều người bình thường càng giống người bình thường tối thiểu nhất trong lòng ta là như vậy và không nói lý chính dương là người bạn đường của phụ nữ đâu nhiều năm trước tới nay hành tẩu tại các đại thiếu phụ trong lòng nắm b ó p p h ò n g đoán thiếu phụ tâm lý quả thực thì vô địch những lời này nói tình chân ý thiết đem minh thẩm nói đỏ ngầu cả mắt chính d ương ta nhìn ra được thôn chúng ta trong t h ị người đúng a xuân tốt nhất rồi xưa nay sẽ không cùng hắn nói chuyện lớn tiếng với lại có cái gì tốt cũng nghĩ a xuân thì chưa bao giờ cho là hắn là một cái cảnh ốc ngươi không biết a xuân quay về luôn nói với ta nói ngươi dẫn hắn đi trong thành phố ăn cái gì thái thấy cái gì việc đợi n h à minh thẩm nói xong nói xong đột nhiên chính mình cũng phốc phốc bật cười chẳng qua trong ánh mắt mang theo nước mắt hắn cái kẻ ngu còn nói với ta nói ngươi còn dẫn hắn nhìn nhà ngươi vợ kịch nói ngươi mẹ kế cùng sát vách lao vương có một chân đánh nhau lý chính dương vẻ mặt im lặng được rồi t h ầ m ngươi cũng đừng nói à cái này lại không phải cái gì rất mặt dài sự việc ta biết ta biết hắn cũng là cùng ta nói như vậy ta đều đã nói cho hắn biết không muốn cùng người khác nói đang nói a xuân thì nhảy đi đến vẻ mặt cao hứng hỏi lý chính dương chính dương ca có phải chúng ta lại phải đi bán đồ a đúng chúng ta đi mua đồ vật đến cùng nhau giúp ta thu thập một chút lý chính dương cười ha ha kêu gọi hắn cùng nhau đến thu dọn đồ đạc có bọn hắn cùng nhau giúp đỡ thu thập không bao lâu tràn đầy hai chiếc xe đạp hai người bọn họ liền chuẩn bị xuất phát lâm linh n g ư ơ i đi theo minh thẩm có thể tuyệt đối không nên chạy lung tung à, nếu để cho ta phát hiện ngươi dám chạy lung tung đến lúc đó ta quay về đánh ngươi à. lâm linh hung hăng gật đầu thật chặt lôi kéo minh thẩm trang phục nói anh rể ngươi yên tâm ta sẽ không chạy lung tung ta cũng không phải đại tỷ lý chính dương khỏe miệng c o quắc một chút trước nói hết chuyện để nói liền hướng tâm ta hoa tử đ â m đúng không ta đi đây n g ư ơ i giúp ta nhìn nàng một chút nếu giữa trưa ta không có quay về làm phiền ngươi ngay tại ta trong nhà nấu cơm dù sao trong nhà cái gì cũng có giúp ta tiện thể nhìn một chút lâm nguyện cùng lâm hoan bọt hắn n g ư ơ i yên tâm đi thôi ta khẳng định nhìn nàng a xuân đi a lý chính dương hảo s à n g cười một tiếng d i m lên xe đạp mang theo hắn trực tiếp hướng trong thành phố đi chương một trăm hai mươi sáu thuyền có tin tức chương một trăm hai mươi sáu thuyền có tin tức lý chính dương làm nhưng có thể ngay tại bên này đem đồ vật xuyên qua bán đi không cần phải huyện l ị trong đi nhưng loại chuyện này ngươi chỉ có thể lười biếng làm như vậy lần một lần hai thời gian dài không tới bán đồ người ta vẫn đúng là cho rằng ngươi đ ổ vật đi đâu rồi đến lúc đó sẽ sinh nghi dù sao hiện tại kế tạm thời chính là như vậy với lại hắn thì thường xuyên đi trong thành phố có chuyện gì muốn làm thì tiện thể cùng đi bên ấy rõ lệnh người khác hoài nghi đi vào huyện lỵ chuyện làm thứ nhất lý chính dương hay là đi trước bán đồ vì hôm qua thu không ít thứ hắn hôm nay hàng đặc biệt nhiều hơn nữa còn đem cá mú h ổ t h ì phong đến trong lúc này bán phạm dũng cùng giám đốc thái nhìn thấy sau đó cao hứng không ngậm m i ệ n g được rốt cuộc hôm nay thế nhưng hắn trong khoảng thời gian này đến nay nhiều nhất hàng hải sản một tiên hai người trực tiếp đem lý chính dương những vật này tất cả đều phân chia hết nơi này bán tiếp theo lý chính dương bán hơn mười vạn khối tiền nhưng lý chính dương suy nghĩ một chút lại cầm hai vạn đồng tiền cho phạm dũng giám đốc phạm này hai vạn khối tiền ngươi giúp ta cho ta trong tiệm lý tỷ đi ta hiện tại theo phải chạy trở về không còn thời gian đi trong tiệm nàng bên ấy có thể khuyết điểm tiền ngươi trước giúp ta cho nàng hai ngày nữa ta đến lúc đó lại đi phạm tỷ bên ấy phạm dũng gật đầu đem tiền thu vào vì hậu thiên thiên đô năng lực có nhiều như vậy h ả sao ta có hàng lời nói ngươi bên này tiêu hóa được không lý chính dương cười lấy chỉ chỉ tiệm của hắn ý là các ngươi hai nhà mặc dù nói là khách sạn nhưng ta bên này chắc chắn có không ít thứ đâu ngươi xác định năng lực tiêu hóa được tiểu lý chúng ta bên này không riêng gì này một cửa tiệm đâu Hai nhà chúng ta đều là đều một á khách sạn. Thật nhiều chi nhánh t thật thượng ta thể trong xích chi có lúc chúng có chi nhiều nhiều hải phân nhánh sạn, sản, ngươi bên này nếu đẳng đến lúc đó chúng ta có thể phân đến là đó đủ đi. m bên giám đốc thái giải thích lý chính dương gật đầu kia ta biết rồi ta đi trước có việc chúng ta lại nói lý chính dương về đến tám mươi một năm lần nữa tìm được rồi c h ờ mình a xuân chúng ta đi chỗ đó thiên đi qua nhà bành láo gia tử chẳng qua lần này đi láo gia tử trong nhà coi như không thể hai tay chống chân a đi lần trước đi đó là bởi vì người ta bành kiến minh mời chính mình đi cảm tạ mình cho hắn hải từ thuốc đây là đối phương cảm tạ mình mình có thể không mang theo món quà đi nhưng lúc này đây là người ta kính nhờ bành lao gia tử đi giúp tự mình làm sự việc cho nên được mua chút món quà đi đến đến nơi này cung tiêu xã lý chính dương mua một bình rượu mua một điếu thuốc lá sau đó lại mua một chút làm quý hoa quả lúc này mới mang theo a xuân chạy nhà bành lao gia tử mà đi rất nhanh tới nhà bành lao gia tử vào trong xem xét phát hiện bành kiến minh bọn hắn không tại thì bành lao gia tử lao lưỡng cầu tại lao gia tử lý chính dương cười tiến lên chào hỏi hắn đến rồi bành lao gia tử rất vui vẻ nhiệt tình đối với hắn đến với tay tới tới, tới ngồi xuống theo giúp ta uống chút trả hôm nay bọn hắn đều không tại ra chỉ chúng ta lão hai cái tại trong nhà lý chính dương đem mua đồ vật cũng đưa ra tiểu lý a n g ư ơ i đã đến cũng liền đến rồi n g ư ơ i đã đến ta còn thật cao hứng có người theo giúp ta tâm sự n g ư ơ i làm sao còn cầm đồ vật đây n g ư ơ i này không biết ngược không lão gia tử không chịu thu còn muốn đem lý chính dương thứ gì đó lui về có thể lý chính dương lại rất kiên trì nghiêm túc đem đồ vật đặt ở trên bàn của hắn lão gia tử không thể nói như thế à ngài giúp ta ân tình lớn như vậy ta nếu hai tay chống chân mà đến vậy ta làm sao có ý tứ ta biết ngài có đức độ cùng chúng ta những người bình thường này không giống nhau nhưng ngươi cũng phải thông cảm một chút chúng ta kiểu này người bình thường a xem xét là cái này trà trộn mấy chục năm giang hồ lý chính dương nói ra tới lời nói cho dù là bành lao ra tử nghe xong cũng không có cách nào cự tuyệt thế là chỉ có thể cười lấy gật đầu trong lòng tự nhủ người trẻ tuổi kia nhìn tuổi tác mặc dù không lớn nhưng mà này nói chuyện dọn nước không lọt vô cùng thành thục quan trọng nhất chính là hắn mặc dù vô cùng thành thục nhưng người trẻ tuổi kia tâm thì là thực sự tốt hắn là hỏi qua cháu trai bành kiến minh làm sơ lý chính dương sao cho thuốc với lại người ta lý chính dương thật là cho thuốc vội vàng lại rời đi căn bản đều không có muốn cùng bọn hắn ra kết giao ý nghĩa nếu không phải bành kiến minh trong lúc vô tình lần nữa đụng phải lý chính dương đưa hắn mời đến trong nhà nói không chừng thì cùng hai nhà bọn họ không còn có dây dưa tiểu này làm việc tốt không lưu danh lôi phong hành vi bành lao gia tử là phi thường đồng ý cùng công nhận lý chính dương ngồi xuống a xuân chính là lý chính dương tiểu tùy tùng lý chính dương làm thế nào hắn liền làm như thế đó cho nên khi lý chính dương ngồi xuống lúc hắn ngay lập tức ngoan ngoã ngồi mà n ở lý chính dương bên người lý chính dương nói cái gì hắn đều gật đầu dù sao hắn thì không mở miệng bành lao gia tử là người thông minh trước kia thì nhìn ra cái này thân hình cao lớn lý chính dương tùy tùng là có chút không bình thường nhưng mà hắn thì không hỏi cũng chỉ là đúng hắn hơi cười một chút lao gia tử hiện tại là chuyện gì xảy ra là thuyền có động t í n h sao mãi đến khi bọn hắn tất cả mọi người ngồi xuống về sau lý chính dương mới lái như vậy khẩu hỏi hắn đúng v ậ n khí của ngươi tương đối tốt cũng là vừa v ậ n thì gặp được chuyện như vậy sát vách trong thành phố có một cái thuyền cá đã lao hóa cần đào thải đương nhiên là bởi vì đó là một quốc hữu nhà máy cùng người không giống nhau bọn hắn có đặc biệt chuẩn hóa quá trình cái kia muốn lấy đi rồi sẽ lấy đi chẳng qua ngươi yên tâm đi chỉ nói thân tàu còn rất tốt chính là có nhiều thứ đã không phù hợp ý của ta là có thể đem cái này thuyền lấy xuống lại để người tiến hành tu sửa một chút cho ngươi bổ đủ một chút vật gì khác xài hết bao nhiêu tiền lý chính dương có chút kích động hắn hiểu rõ bành lão gia tử sẽ nói với chính mình những lời này thì đại biểu cho những thuyền kia chẳng những có thể dùng với lại hắn còn có thể cho mình xong vật gì khác lấy xuống không quý dù sao cũng là đào thải thuyền bọn hắn nếu là không bán liền thành rác thải ta đã cho ngươi hỏi qua lấy xuống đại khái là bảy n g h n tả hữu ý của ta là ngoài ra ba n g h n khối tiền ta cho ngươi tìm một chỗ hảo tu sửa một chút có ba n g h n khối tiền không sai biệt lắm có thể cho ngươi hết thệ tất cả chuẩn bị xong đến lúc đó khẳng định chuẩn bị cho ngươi một cái tốt nhất thuyền ra đây ba n g h n có thể làm được sao còn có cái gì không thể b à n h lao ra t ử nợ nụ cười chẳng qua dùng món đều là hai tay món thì đơn giản chính là theo chiếc thuyền này hủy đi ít đ ồ ra đây bổ đến trong lúc này mà thôi không dùng đến mới đổ vợ chỉnh thể xuống giá tiền rồi sẽ hơi rẻ ta đều đã thay ngươi vấn ăn giá hiện tại thì nhìn xem ý của ngươi là Tốt! lý chính dương dường như không có do dự thì đáp ứng lao gia tử khi nào có thể làm thủ tục sao ngươi lợi ta báo tin bành lao g i a tử vẻ mặt m ỉ m cười nói chờ ta cùng bên ấy triệt để định tốt sau đó ta để ngươi đi trước cùng bọn hắn ký cái hợp đồng và hợp đồng chuẩn bị cho tốt sau đó cái kia thuyền liền thành ngươi sau đó ta lại để ngươi đem thuyền lấy tới s ư ở n g sửa thuyền trong đi nhường hắn cho ngươi tu sửa một chút trong thời gian này ngươi không cần làm cái gì chờ lấy là được rồi lao g i a tử quá cảm tạ ngươi lý chính dương vẻ mặt thành thật nói này khách khí với ta cái gì à nếu không phải ngươi trước đó ta chắc trai bệnh nào có dễ dàng như vậy được đây đều là ta dễ như chở bàn tay mà thôi bành lao ra tử vẻ mặt ý cười vô cùng tùy ý địa trả lời một câu chương một trăm hai mươi bảy xá sùng chương một trăm hai mươi bảy xá sùng mặc dù đối phương đối với mình vô cùng k h á c h khí nhưng lý chính dương sau khi nghe xong lại chỉ là cười khổ một tiếng xem xét là cái này người bình thường cùng những người khác khác nhau châu ngựa muốn làm được chuyện như vậy không biết được mất bao công sức hơn nữa còn chưa hẳn có thể hoàn thành nhưng mà người ta loại cấp bậc này người thực sự không phải có thể chỉ là một cái điện thoại sự việc hay là một cái chuyện phân p h ó liền đem sự việc làm xong lao gia tử kia hiện tại ta trên cơ bản cũng không cần làm cái gì chờ lấy ngài bên này thông tin là đ ư rồi đúng ngươi c h ờ tin tức của ta là có thể đến lúc đó ta sẽ cho ngươi mang hộ thông tin ngươi vừa nghe đến thông tin sau đó thì đến ta trong lúc này đến lúc đó t r ư ớ c dẫn ngươi đi đem thủ tục làm đem thuyền xác định lấy tới tên của ngươi xuống dưới sau đó mới tốt đi làm tu sửa lao gia tử vậy đa tạ hàn huyên nữa một hồi ngày sau từ chối nhã nhặn bành lao gia tử mời hắn mang theo a xuân theo nơi này ra đây lúc đi ra lý chính dương hồng quang đầy mặt chủ yếu là cao hứng nếu thuyền lấy xuống sau đó chính mình làm việc thì dễ dàng hơn thậm chí hắn về sau không cần lại đến huyện lị trong gia bán đồ vật làm bộ cho người khác nhìn xem căn cứ hắn kinh nghiệm lần trước hắn có thể mang theo xe đạp hai tám đại giang xuyên không thời không như vậy có phải hay không cũng được mang theo thuyền cùng nhau cả thuyền tới đến bến cảng bên ấy bán hàng đâu đặc biệt bán những kia quý giá cá đủ vàng lớn loại hình hắn có thể trực tiếp chạy tới bến cảng bến tàu bên ấy bán mà lên b á n cho kia hai nhà khách sạn hắn cũng được trên thuyền xuyên không mang theo những kia hàng hải sản lấy tới trong tiệm đi cứ như vậy cũng không cần mỗi ngày chạy huyện lị trong đi người khác nếu hỏi tới hắn cũng nói chính mình lái thuyền đi đem hàng hải sản bán này không t i ê n ý vô p h ư n g không cho nên cầm tới thuyền sau đó hắn khẳng định phải học nhìn lái thuyền chẳng qua có minh thúc cái này, tài xế giả. a không đúng lao thuyền cơ tại cũng không có vấn đề hạ quyết tâm trên mặt hắn cười h i ế p mắt mong đợi lên sau l ư n g a xuân cười lấy xe cùng hắn song song tiến lên gãi đầu một cái hỏi hắn chính dương ca ta cho ngươi biết một việc chuyện gì ta nghe nói biện cả thuốc đúng ngươi có rất lớn ý kiến n g h e bọn hắn bảo hôm nay biện cả thuốc tựa như là vào trong thành phố tới làm việc hơn nữa là đi theo lâm tiểu hải đi vào a hắn đi theo lâm tiểu hải đi vào làm việc làm chuyện gì không biết ta nghe nói lâm tiểu hải kiếm đồng tiền lớn dù sao hắn mụ, mụ trong tiền thôn cũng la hét nói kiếm lời rất nhiều tiền lý chính dương thổi phù một tiếng cười ra tiếng lâm tiểu hải năng lực kiếm tiền gì không phải liền là lần trước ta lừa hắn chuyện sao cái tiên là lừa hắn mẹ nó tiền đi nuôi cái đó đại tỷ tỷ chi kỳ đâu loại người này lý chính dương đã thấy nhiều ở kiếp trước hắn cũng không hiếm thấy loại người này rõ ràng chính mình chia tiền không có ta đi bốn phía đi lừa gạt tiền nuôi sống các loại tiểu tỷ tỷ tươi sống thuần quy nam một cái cùng lý tiến bộ có thể l i ề u một trận chẳng qua tôn đại hải đi theo hắn vào làm chi nha lâm tiểu hải không phải là muốn từ trên người hắn lừa gạt ít tiền a lý chính dương tưởng tượng thì hiểu rõ đã hiểu chẳng qua hắn cảm thấy chuyện này còn không phải một trăm phần trăm xác định suy nghĩ một chút sau đó hắn lần nữa mang theo a xuân đi tới đường phật nam bên ấ y không ngờ rằng mới vừa tới đến đường phật nam lại thấy được hai lần trước nhìn thấy đứa trẻ kia nghĩa phụ ngươi lại tới trẻ con nhìn thấy hắn sau đó đặc biệt vui vẻ rốt cuộc đã từ trên người lý chính dương hao t a m mao tiền lý chính dương lừa một cái nay xú tiểu h ả i là thực sự châu bò nghĩa phụ lần trước cái đó nữ ta cũng giúp ngươi c h ầ m c h ầ m vào nàng đâu ta nhìn thấy có một người nam thường xuyên đến tìm hắn hôm nay lại tìm đến hắn ngươi nhìn nàng môn đều không có mở lý chính dương xem xét nghiêm chỉnh cửa lớn là không có mở nhưng không đứng cửa lớn nói không t r ư n g lâm tiểu hài đã lái lên trẻ con tựa như là lại nghĩ từ trên người lý chính dương hao í tiền t cho nên có vẻ thực tế nhiệt tình không đợi lý chính dương hỏi hắn cái gì liền đã mở miệng trả lời lời của hắn người nam kia trưởng thế nào nhìn có thể xấu vừa g ầ y vừa lùn lại nhỏ khẳng định cùng nghĩa phụ không so được ta cũng không biết tá gì kia vì sao coi trọng hắn ta biết rồi nghe nói là tiền nhiều lý chính dương cười ha ha trước nói hắn không phải tiền nhiều đâu hắn là nhiều tinh lại ở bên trong đúng vậy a lại ở trong đó lý chính dương gật đầu hiểu rõ hắn nói quá nửa là lâm tiều hải tới cho ngươi hai viên kẹo lý chính dương theo trên người rút hai viên kẹo ra đây nhét vào trên tay hắn trẻ con ngược lại cũng không có nói cái gì c ư ờ i ha ha liền đem hai viên kẹo tiếp tới vừa nóng tình địa c h à o hàng d ậ y rồi chính mình ngươi yên tâm ta về sau sẽ giúp ngươi theo dõi hắn khi nào cần ta báo cảnh sát lúc ta đi tìm cảnh sát lý chính dương khỏe miệng co quắp một chút trong lòng tự đ ủ ngươi cái tên này còn tích cực như vậy đâu có chút lương tâm được hay không không muốn luôn động một chút lại báo cảnh sát ngươi đem người ta bắt đi làm sao bây giờ lý chính dương cười h ắ h ắ lúc này mới mang theo á xuân theo nơi này cách mở hồi lên trấn rồi hồi trong thôn xem xét hiện tại trong nhà có thể náo nhiệt cửa nhà mình trước hiện tại đến rồi thật nhiều người với lại mỗi người trong tay cũng xách không ít thứ đang nhận tình b á n đồ lý chính dương sau khi xem xong vui lên cùng tiến lên tiến đến giúp đỡ chính là a xuân cũng tới trước hỗ trợ chỉ là minh thẩm một người ở chỗ này thật là có điểm làm không qua tới tốt một trận bận rộn sau đó thu không ít hải sản thôn dân cầm lên tiền vô cùng cao hứng rời đi buổi chiều tiếp tục chuẩn bị đi bắt hải sản khi thủy c h i ề u rút lý chính dương ở bên kia nhìn một chút bên trong thứ gì đó nhịn không được vui đi lên thứ này chắc chắn không ít liên nói loại vật này còn phải là n h ư ờ n người trong thôn đi làm rốt cuộc bọn hắn nhiều người với lại những người này đều là bờ biển người bọn hắn đi bắt hải sản khi thủy triều rút cũng càng hiểu công việc giữa trưa tùy tiện nấu điểm trên mặt nhìn ba đứa hải tự ăn còn chưa ăn xong liền nghe ra đến bên ngoài có tiếng b ư ớ chân c Chính Dương. lý chính dương nghe xong hình như bên ngoài là giọng cô cô hắn đem đua vừa để xuống đi nhanh lên ra ngoài liền thấy cô cô cùng dượng hai người chính vào trong sân đến với lại dượng la đại vi trên bờ vai còn chọn một gánh tử cô cô dượng hai người các ngươi tại sao cũng tới lý chính dương hơi kinh ngạc vội vàng giúp dượng cùng nhau đem gánh phóng bà vai đúng vậy à ngươi vài ngày trước không phải nói ngươi bên này thu hải sản nhà ta cùng ngươi đánh giá trượng m ấy ngày nay cũng ở bên kia bắt hải s ả n khi thủy triều rút ngươi xem một chút đây đều là cái gì cô cô nhìn lên tới thật cao hứng đem v i a gánh mở ra xem phát hiện bên trong lít nha lít nhít lại tất cả đều là xá sủng xá sủng lý chính dương một cái giật mình cảm giác cả người tóc gáy đều dựng lên chủ yếu là thứ này cho người ta chính là một loại cảm giác như vậy lại thêm lại nhiều dây đặc sợ hai chứng đều muốn p h ạ m vào nhiều như vậy lý chính dương trợn mắt há hốc mồm ngơ ngác nhìn những thứ này xá sủng trong lúc nhất thời nói không ra lời đúng à chúng ta chỗ nào quá nhiều xá sùng ngươi lần trước nói với chúng ta ngươi thu loại vật này ngươi dựng ư sau khi trở về liền bắt đầu bắt hải sản khi thủy triều rút đảo đ à o vài ngày với lại đều không có người đ à o thì chúng ta đ à o năng lực không nhiều sao ngươi nhìn xem toàn bộ đều ở nơi này cái này có thể hay không bán lấy tiền lý chính dương sắp cười ra tiếng hung hăng gật đầu nói năng lực làm nhưng có thể bán lấy tiền sao không có thể bán đến đem đồ vật phóng chúng ta ăn cơm trước cơm nước xong xuôi chúng ta lại sừng một chút chương một trăm hai mươi tám cô cô đến thăm chương một trăm hai mươi tám cô đến thăm nói xong lý chính dương liền đem cô cô cùng d ư n g hai người mời đến bên trong đi ta lại cho các ngươi xào hai cái thái đi lý chính dương nhìn một chút ai nha không cần phiền phức như vậy nơi này còn có thái đâu lý thu nguyệt lắc đầu liên tục ra hiệu hắn không cần bận việc đến đâu cùng la đại vĩ cùng nhau ngồi xuống rừng lại ăn như h ổ đói lâm hoan lâm nguyệt lâm linh ba người bọn họ ngược lại là rất hiểu chuyện dù sao đều đã ăn no rồi dứt khoát thì bưng đ u a xuống ngồi ở một bên lý thu nguyệt cùng la đại vĩ chọn lấy khoảng cách xa như vậy đến nhìn xem bộ dạng này cũng là đói gần chết lại thêm thái thì xác thực không nhiều ngay cả cơm cùng những tia nước canh một viên cho chỗ lẫn Chẳng q、no. là lý, lý, lý chính dương gật đầu người lấy trả lời nói này hai hải tử đều phải đi học đâu luôn không khả năng để bọn hắn làm đi với lại bọn hắn tuổi tác lại nhỏ như vậy bình thường đều là ta nấu cơm hai người bọn họ thì rửa chén vậy cái này tiểu thí hải chỉ biết chơi lâm linh n g h e xong ngay lập tức buông xuống cát chồng nông lên hướng trong phòng bếp chạy tứ tỷ ngũ tỷ ta thì cùng đi r ử a chén đi nếu không nhiên tỷ phu lại phải nói ta không kiếm sống hôm nay anh rể cô cô đến rồi chúng ta được cho hắn trưởng cái mặt lâm hoan cùng lâm nguyệt hai người vẻ mặt im lặng chỉ có thể n h ư ờ n g một vị trí cho nàng cùng nhau tắm bát lý chính dương nhịn không được bật cười lý thu nguyệt lần trước tới lúc chính là lý chính dương nhân sinh thung lũng thời điểm sau khi trở về nàng vẫn tại lo lắng rốt cuộc chuyện này là bởi vì chính mình mà lên lúc này nàng cùng la đại vĩ cùng nhau trọn tới đây cố nhiên là nghị bàn sa sùng kỳ thực cũng là nghị xem xét lý chính dương ở chỗ này rốt cuộc sinh hoạt thế nào lúc này nhìn thấy hắn cùng mấy cái tiểu thí hải trôi qua xác thực có thể với lại gia đình này điều kiện so trước đó tốt hơn nhiều trên mặt nàng mang theo nụ cười chính dương trước đó cô cô kỳ thực luôn luôn rất áy náy đặc biệt ngươi đem hộ khẩu cũng rời đến bên này ta thì thật lo lắng ta thì ngươi như thế một người cháu ngươi nói ngươi nếu ở chỗ này trôi qua không tốt không nói trước ta sao đối mặt ba mày ta cũng cảm giác có lỗi với ngươi ra ra n ã i n ã i cô cô ta biết ngươi suy nghĩ gì tới tới, tới ngươi đi theo ta đến lý chính dương dứt khoát đứng dậy mang theo cô cô cùng d ư ợ n g cùng nhau hướng chính mình xây nhà mới chỗ nào quá khứ bọn hắn quá khứ lúc bên ấy vừa mới n g ừ n g công tất cả mọi người hồi chính mình trong nhà đi ăn cơm khi thực tượng làm loại chuyện này rất nhiều đều là chủ gia cần cho mọi người cung cấp cơm nước nhưng bởi vì lý chính dương bên này thì một người nam nhân n h ữ n g hải t ử k h á c còn nhỏ với lại đều phải đi học cho nên bọn hắn cũng đều riêng phần mình hồi chính mình trong nhà đi ăn cơm lại nói lý chính dương cho bọn hắn tiểu công tiền lương thì không thấp mặc dù bọn hắn cũng đi rồi nhưng mà hiện tại đã đang đào đất cơ đầu này một cái hố mặc dù không có đào được rất sâu nhưng mà đã có thể nhìn thấy hình thức ban đầu là cái này ta lấy xuống chùm bò hiện tại ta chuẩn bị cải biến thành chính mình nhà ngươi nhìn xem đều đã tại nơi này tiến hành lần trước lý chính dương đi bọn hắn trong nhà nói rời hộ khẩu sự việc thì mơ hồ nghe nói qua lý chính dương tiếp xuống sắp đặt nhưng nghe nói là nghe nói làm việc lại là một chuyện khác đều là tại nông thôn trong sinh hoạt người nông thôn cái gì đời sống trạng thái bọn hắn so với ai khác cũng rõ ràng hơn đối với nông thôn mà nói quan trọng nhất sản xuất tài nguyên là r u ộ g đồng ngoài ra chính là thổ điệu cái gọi là ruột đồng chính là có thể trồng thu hoạch tỉ như nói lúa nước hay là thái thổ đ i ệ kỳ thực chính là chỗ dung thân có thể xây nhà hai loại đồ vật là trước kia lão quan hệ sản xuất trong quan trọng nhất tài nguyên cũng là ngàn đến nay trăm năm nông dân nhất định phải cầm ở trong tay tài nguyên vì hai cái này không biết đi ra bao nhiêu sự việc nào đó trong thôn thường xuyên sẽ phát sinh các loại giới đấu sự việc nhiều khi kiểu này giới đấu đều là xuất từ tranh những vật này mà sinh ra một người bình thường hơn nữa còn là người bên ngoài muốn đi vào đến một cái nào đó trong thôn cầm tới thổ địa quả thực là chuyện phi thường khó khăn có thể lý chính dương mới đi vào nơi này bao lâu lại đã lấy được ruộng đồng đến xây nhà này tối thiểu nhất nói rõ hai vấn đề thứ nhất lý chính dương ở chỗ này vẫn rất kiếm tiền cho nên mới có tiền đi làm việc này có cứu vãn chỗ trống thứ hai hắn ở đây biên quan hệ xử lý phi thường tốt cho dù là một cái người bên ngoài vẫn như cũ có thể tại nơi này xây nhà loại chuyện này là bọn hắn trước đó nghĩ cũng không dám nghĩ đặt mình vào hoàn cảnh người khác để bọn hắn đi làm này kiện sự tình bọn hắn thì không có tự tin có thể tại lâm hải thôn xây dạng này một tòa nhà cho nên lý thu nguyệt hai vợ chồng đúng lý chính dương liền phải thay đổi cách nhìn t u ổ i con nhỏ thì làm được bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ sự việc trong lúc vô tình cái này tiểu chất tử lại đã muốn trưởng thành đại thụ che trời lý thu nguyệt thậm chí cũng có điểm cảm khái c á của ca c mình dường như đời này đều không có tượng đứa cháu này giống nhau như thế mạnh mẽ lên qua chính dương ngươi đến cùng là thế nào thuyết phục bọn hắn đem chỗ làm ra tới cho ngươi xây nhà nha lý thu nguyệt vẫn là không nhịn được m ở miệng lý chính dương hơi cười nói ta thế giới này đơn giản chính là lợi ích mà thôi chỉ cần đem lợi ích quan hệ làm rõ muốn làm thành chuyện này không khó đương nhiên điều kiện tiên quyết là ngươi muốn có đầy đủ lợi ích đi đả động bọn hắn vừa vặn ta tay này trong có chút tài nguyên có thể dùng theo ta như thế đi áp dụng một chút tự nhiên là đem chuyện này bàn sống hiện tại các ngươi yên tâm a lý thu nguyệt đỏ ngầu cả mắt ta trước đó thời điểm ra đi còn lo lắng cho ngươi ở chỗ này có thể hay không bị người ta bắt nạt hiện tại xem ra không có cái gì có thể nghĩ ngươi ngay cả nhà đều muốn dựng lên ngươi còn thế nào bị người bắt nạt đâu lý chính dương cười lấy chỉ chỉ lâm đại sơn nhà cô cô ta còn kể ngươi nghe một món khác tin tức tốt lần trước chuẩn bị đuổi ta đi lâm đại sơn lâm đại lương hai huynh đệ cái hiện tại đã bị công an dân trí cho bắt đi d ẫ m máy may đi bắt đi tại sao vậy trộm cướp tại trong thành phố làm tiểu công kết quả trộm đông ra hộp trang sức thế là liền bị người cho bắt đi đó là bọn họ đáng lợi lần trước ta tại nơi này nhìn xem hai người bọn họ như vậy hung á c dáng vẻ đã cảm thấy không phải người tốt lành gì lý thu nguyệt nhớ lại ngày đó đến vẫn còn có chút cảm khái làm thời lấy nàng như vậy một người trưởng thành cũng cảm thấy chịu không được cái bây thế cuối cùng lại sinh sinh nhường lý tông dương cho đứng vững chẳng những là đứng vững phía sau còn phát triển được đặc biệt tốt nàng cũng không biết lý chính dương là thế nào đem chiêu này vô dụng bài đánh thành bộ dáng này ta cho ngươi biết một bí mật lý chính dương cười hắc hắc nhẹ nhàng tại lý thu n g u y ệ t bên thay nói nhưng thật ra là ta biết rồi bọn hắn trộm đồ vật ta đi nói cho đông ra nhường hắn báo cảnh người ta đồng chí cảnh sát đến cha một cái chất tại hắn trong nhà lục ra được đồ vật lần này hắn chạy thì chạy không được về phần sau xử phạt vậy thì phải nhìn xem tình huống hiện tại bọn hắn cũng coi là đáng đ ợ i a i để bọn hắn không phải nhằm vào ta phàm là bọn hắn không có mạnh mẽ như vậy nói không chừng ta thì không tới báo cáo hắn Trưng tới trước tới trưng tới trước tới sau. Lý Thu Nguyệt trong lúc nhất thời tê, thế tới trong biết cười người đứng ở đó bên cạnh giờ khóc giờ cười nhìn cháu của mình. Nàng thế nào cũng sẽ không nghĩ tới cháu mình ở chỗ này lại còn làm đi loại chuyện này. Bọn hắn người trong nhà không giở giở lại đi loại lúc khóc cháu của cháu chỗ sau, sau. sẽ Lý làm là đó ở ở bằng không hai nhà bọn họ hận ngươi chết đi được nói không chừng lại sẽ ở phía sau gây sự t ì n h lý thu n g u y ệ t thấp giọng nhắc nhở lý chính dương ngươi yên tâm đi ta thì theo như ngươi nói những người khác toàn bộ cũng không biết vậy ta an tâm bất quá bọn hắn tiến vào cũng tốt về sau liền không có người lại tại nơi này uy hiếp ngươi lý thu n g u y ệ t nhẹ nhàng thở ra cháu của mình ở phía trên đem sự việc làm được xinh đẹp như vậy đều không cần chính mình quan tâm nghĩ nàng thì vui vẻ nhưng mà nàng lại nhịn không được nhìn một chút nhà bố cục nhịn không được hỏi ngươi nơi này chuẩn bị xây nhiều căn phòng lớn thực tế diện tích lớn khái tại một trăm năm mươi m hai cái khác thêm lên vậy liền không ít ba bốn trăm mét v m hai đi ba bốn trăm mét v m hai la đại vi cùng lý t h u nguyệt nghe lý chính dương c h ấ n nhìn hồi lâu không nói gì đi chúng ta trở về xem xét những k i a xá sùng đem xá sùng xứng thế là ba người liền trở về trong nhà này một đại gánh xá sùng thật sự rất nhiều lúc này lít nha lít nhít ở bên trong n ọ n g ngoại nhìn lên tới chân có chút dọn người lý chính dương cùng la đại vi cùng nhau khơi mào đến sưng cuối cùng sưng tiếp theo này một đơn xá sùng lại có bảy mươi ba cân lý chính dương nhớ lại một chút tự mình biết xá sùng giá tiền bình thường mà nói tại bảy mươi đến một trăm khối tiền một cân tả hữu phẩm chất định cấp thậm chí cao hơn chính mình cái này đ ồ vật phẩm tướng phi thường tốt nhất định có thể bán được cấp cao nhất giá tiền cho dù nó một trăm khối tiền một cân đi nếu như nói một trăm khối tiền một cân chuyển đổi thành niên đại này tiền cũng chỉ có l ư ợ n g mao tiền vậy liền không thể khiến cho đắt như vậy hắn suy nghĩ một chút cuối cùng cấp ra một cái giá tiền cô cô loại vật này của ta định giá là năm phần tiền một cân kỳ thực nếu để cho hắn cho cái khác người định lời nói hắn năng lực định thấp hơn nhưng mình cô cô bên này hắn cũng không t i ệ n định quá thấp năm phần tiền một cân k i ê n nơi này hơn bảy mươi cân liền đáng giá ba khối nhiều tiền chẳng qua đối với cô cô mà nói cái giá tiền này đã khá cao giữa lông mày tất cả đều là thần sắc vui mừng mặc dù nói đường xá có chút xa xôi hơn nữa còn được lên thuyền ra vào nơi này hay là kiếm lời ba khối nhiều tiền cũng coi là đầy đủ lý chính dương suy nghĩ một lúc trực tiếp cầm năm khối tiền cho cô cô người đứa nhỏ này cho ta nhiều tiền như vậy làm gì không phải ba khối nhiều không lý thu n g u y ệ t không muốn tiếp ngươi cũng đừng từ chối nếu là người khác lời nói vậy dĩ nhiên là ba khối nhiều nhưng các ngân người đại lão này xa tới cũng không dễ dàng l ạ i chọn lấy xa như vậy đường tới ủng hộ việc buôn bán của ta người cầm trước lý thu nguyệt trong lúc nhất thời giật mình ở đâu hiểu rõ lý chính dương rõ ràng là chăm sóc chính mình chính là cái này đường xa quá xa vời ta phải nghĩ biện pháp mới được lý chính dương suy nghĩ một lúc đối la đại vĩ nói này có cái gì có xa hay không nha không sao thân thể ta rất tốt hơn bảy mươi cân hai chúng ta cùng nhau chọn kỳ thực hoa không được bao dài thời gian cũng sẽ không quá mệt mỏi la đại vĩ lại lòng tin m ộ ư ơ i phần năng lực kiếm tiền chính là tốt nhất điểm này khí lực tính là gì nha ngươi cho dù hiện tại không cần đến lúc đó một lão cũng không có có thể dùng khí lực lại nói đối với nông thôn làm ruộng người mà nói một gánh trọn cái hơn bảy mươi cân s ắ c thực không tính trọng rốt cuộc một gánh lúa khơi mào đến hơn một trăm cân bọn hắn hàng năm đều như vậy chọn đây là niên đại đó bất đắc dĩ sự việc dựa cũng không thể nói như vậy lý chính dương n ở nụ cười chúng ta đến lúc đó lại nói không sao không sao cầm lên tiền sau đó lý thu n g u y ệ t cùng la đại vĩ muốn chuẩn bị đi trở về đồng thời hẹn xong về sau nếu còn có đồ vật lời nói có thể trực tiếp lấy tới hắn trong lúc này đưa mắt nhìn sau khi bọn hắn rời đi lý chính dương cười híp mắt nhìn một chút những kia xà sùng từng cái sinh long h o à hổ đúng là mình muốn đỉnh cấp vật liệu nhìn một chút bọn hắn mấy đứa tiểu hài tử kia đã đem bắt đuốc cũng thu thập xong theo đạo lý này mà nói muốn nghỉ t r ư a một chút chẳng qua lâm hoan cùng lâm nguyệt có thể ngủ không được hai người chính ở đằng kia giúp đỡ lý chính dương quản lý một chút trong hồ hải sản rốt cuộc còn có rất nhiều chuyện muốn làm nàng nhóm có thể giúp thì giúp một tay suy nghĩ một chút sau đó lý chính dương tìm một cơ hội mang theo kia hai thùng xá sùng cùng nhau biến mất lần đầu bán thứ này hắn có cần phải hào hảo đi s ờ một chút thị trường cho nên tâm niệm chỗ đến đi tới nơi nào đó một cái hải sản thị trường đây là một cái trước đó chưa từng xuất hiện chỗ lý chính dương vừa mới đến nơi này lúc liền phát hiện nơi này tiếng người huyên áo mặc dù nói mới là vừa mới sau khi ăn cơm chưa xong không lâu nhưng mà nơi này mỗi ngày lui tới nhập hàng người rất nhiều sở dĩ một mực cũng duy trì vô cùng cao lưu lượng lý chính dương đem này một gánh xá sùng để ở một bên liền bắt đầu giao hàng lên xá sùng xá sùng tốt nhất xá sùng đối với bán đồ hắn cũng sớm đã xe nhẹ đường quen như thế một cuốn họng h ố n g quá khứ sau đó hấp dẫn không ít người đến xá sùng cho ta nhìn một chút là thế nào xá sùng có người hiếu kỳ tiến lên hỏi một câu lý chính dương chỉ trị bên đấy người này đến gần nhìn thoáng qua nhãn tình sáng lên thứ này đúng là hàng của ta sinh long hoa hổ với lại từng cái phi thường lớn coi như là xá sùng đ ỉ n h cấp phẩm chất xá sùng thứ gì đó kỳ thực đã có người nhận thầu đến chồng chính là nhận thầu mỗ một mảnh bãi biển ở đâu nuôi dưỡng xá sùng đồng dạng thứ này cũng sẽ có giá cả phân hóa ra đây lão bản người này xá sùng còn có thể à này hai thùng ta muốn hết người này mấy chục cân đi tới lúc ta đã cân xong bảy mươi ba cân lão bản muốn mua có thể toàn bộ mua qua đi ta cũng lười lại cùng người khác nói không sao hết toàn bộ ban cho ta đi người kia có chút vui vẻ hắn là ở giữa thương mỗi ngày thích nhất đến trong lúc này nhìn xem hải sản chỉ cần là hắn nhìn chúng rồi sẽ ra tay mua về sau đó kiếm một tay trên lệch giá chẳng qua hắn chủ đánh giống nhau đều là cấp cao nguyên liệu nấu ăn bình thường hải sản là không vào được pháp nhãn của hắn với lại bình thường hải sản thì kiếm không là cái gì trên lệch giá lão bản người cái này bao nhiêu tiền một cân hắn lại hỏi lý chính dương mặc dù lý chính dương hiểu rõ giá thị trường đại khái là bảy mươi một trăm n h nhưng hắn cảm thấy mình phẩm chất tốt như vậy khẳng định là muốn làm cấp cao nhất nhưng mà hắn chắc chắn sẽ không nói thẳng một thế là mở ra một cái giá tiền lão bản thứ này chẳng ấ rất rất rất t thể tốt, ta đắt tục, tiền thực một ít tiền thể lượng lắc liên lái liền Ngươi người như nơi này cũng nhiên, này nghe xong này đến nên hắn cũng liền không ớn. giá giá giá có cái sắc cao, có có cao cho c đó h ra sau đi. đây vậy, quá đầu Quả qua lý chính dương cũng sẽ không như vậy mà đơn giản n h ả ra, của ta giá tiền là cao nhưng cũng chính là cao hơn người khác một chút mà thôi nhưng mà của ta chất lượng tốt ta ngươi xem một chút chung quanh nào có ta tốt như vậy chất lượng x à sủng Tiểu tử, 130 thì 130, ta muốn. Ngay tại nói Ngay mớn. đoạt tại trước mặt người này nói hắn muốn đem thứ này bắt lại tới n g ư ơ i người này tại sao như vậy ta lại không có nói không muốn người phía trước nghe xong nhìn cấp bách ngay lập tức phản bắt nói ta muốn à n g ư ơ i ít tại nơi này cấp đồ vật của ta tới trước tới sau biết hay không chương một trăm ba mươi trên trấn ă n cơm chương một trăm ba mươi trên trấn ă n cơm lý chính dương thấy thế không khỏi cười một tiếng trong lòng tự nhủ thì ngươi dạng này còn cùng ta đấu chủ yếu là ta đồ vật xác thực giá trị ngươi đừng có là người nhà cho nên lý chính dương đối phía sau tới người kia xin lỗi nói đại ca thực sự ngại quá đúng là hắn tới trước vậy dạng này đi mỗi người một nửa không có nghĩ đến người này còn một chút cũng không thư giãn n g h e xong như vậy lập tức liền chính mình ở chỗ nào làm quyết định ta cũng không muốn cùng ngươi đ o ạ n cũng không muốn tranh với ngươi tất nhiên tất cả mọi người cố ý vậy thì cứ quyết định như thế ngươi một nửa ta một nửa không có gì so với đây là tốt hơn đi h ắ n thật đúng là như thế một cái đạo lý lần này đem đối phương cho h ế trụ hồi lâu nói không ra lời ngươi nhìn xem đó chính là không có ý kiến người đại ca này vẫn rất như quen thuộc một tay lấy một thùng cho nắm lại ta muốn này một thùng ngươi thì tiêm ộ t thùng t i ê vội vàng sưng một chút lý chính dương vui lên Mượn đem cân tới này hai người này mua đồ vật sau đó cao hứng theo nơi này cách mở mà lý chính dương thì cười h i ế p mắt chuẩn bị đi trở về rất nhanh lý chính dương về tới tám mươi một năm nhìn một chút tiền này thay đổi đến trả chưa đủ hai mươi khối tiền thật là có điều thiếu hay là được mau đem thuyền sự việc giải quyết hết mới được chỉ có chân chính mua thuyền sau đó kiếm tiền mới tốt hơn kiếm trong c h ư ớ c mắt ba ngày thời gian vừa tới ngày này là trên trấn chợ phiên này lý chính dương phải đi mua chút đồ vật về nhà cho trong nhà đặt mua một vài thứ với lại vừa lúc là chợ phiên này thế là liền muốn nhìn đi trường học tìm một cái lâm mai tỉ bội thăm hỏi một chút n à n g nhóm thời điểm ra đi còn kể một chút minh thẩm ta mang lâm linh đi đổi cái chợ phiên tiện thể xem hắn hai cái t ỷ t ỷ có thể đến lúc đó còn phải trên trấn ăn một bữa cơm minh thẩm ngươi thì giúp ta một việc giúp ta đem cơm chưa làm tốt mang lâm hoan lâm n g u y ệ t kê hai cái tiểu ra hỏa cùng nhau ăn một bữa cơm không sao ngươi đi đi minh thẩm phi thường cao hứng anh dễ chúng ta đi trường học nhìn xem tỷ tỷ đúng hay không lâm linh nghe xong điểm nhìn cái nhón chân đi nhẹ n g o ngoe muốn động cặp mắt kia tất cả đều là chờ mong đúng thế hôm nay bớt thời gian đi mua một ít đồ vật tiện thể xem xét tỷ tỷ ngươi mau lên xe đi nhanh lên lâm linh cao hứng bỏ tới phía sau ngồi ở kia chỗ ngồi phía sau xe cao hơn hưng theo sát lý chính dương cùng đi trên c h ấ n bọn hắn đi vào đông đảo c h ấ n lúc kỳ thực thời gian đã không tính sớm đại khái là hơn mười giờ tiếp xuống lý chính dương trước hết mua chút đồ vật theo t h ị lại đến trên sinh hoạt các loại vật dụng hắn tất cả đều được mua hiện tại trong túi có tiền mua đồ cũng không cần như vậy keo kiệt bùn xịn cái kia muốn đồ vật tất cả đều được mua tại hắn lúc mua lâm linh nhìn một đôi mắt càng không ngừng nhìn chợ phiên trên những kia chơi vui lại đồ ăn ngon hai mắt cũng tại t ỏ a ánh sáng nhiều lần muốn mở miệng n g ờ n g anh rể mua cho mình ăn chút gì nhưng cuối cùng vẫn là nhịn được nhị thì đi học trước đó thế nhưng dặn đi dặn lại để cho mình tuyệt đối không nên đi quay giấy anh rể càng không thể đối với mình đúng anh rể đưa yêu cầu những chuyện khác không dễ làm nhưng chuyện này thế nhưng còn nhớ thanh thanh sờ sờ chẳng qua lý chính dương dường như cũng biết cho nên mua đồ xong không sai biệt lắm sau đó quay đầu nhìn nàng một cái hỏi nàng một câu Ta nhìn xem nơi này thật nhiều q u ả vặt ngươi có muốn hay không cá viên lâm linh nghe xong ngay lập tức mở to hai mắt không dừng lại gật đầu nhưng mà rất nhanh lại lắc đầu anh rể ta không nói bụng đợi lát nữa chúng ta cùng nhau cùng nhị tỷ tam tỷ ăn cơm lý chính dương nợ nụ cười không nói hai lời cho nàng mua một chuỗi năm cái cá viên lâm linh con mắt cười thành trăng lưới liềm nàng nhẹ nhàng cắn một khỏi cá viên cảm giác ăn cực kỳ ngon nhịn không được hử phát tiểu ca khúc ngồi ở lý chính dương xe đạp hai tám đại giang châu ngồi phía sau lâm linh đi chợ nàng cảm giác chỉ cần có anh rể tại vậy liền không cần, lo lắng bất cứ chuyện gì. Mọi chuyện cần thiết anh rể đều sẽ giải quyết nhanh đến cơm chưa lúc lý chính dương mang theo lâm linh trực tiếp chờ ở cửa bọn hắn tìm mội theo tiếng chuông một vang liền thấy các học sinh sôi nổi theo đại trường học cửa lớn ra đây những kêu bản địa hải tử liền phải về nhà ăn cơm a ở trường h a i tử liền phải đi một bên khắp phòng bếp cầm bọn hắn hộp cơm trước kia hương trấn trung học chính mình mang m ẹ trường học giúp đỡ trương cơm chính là như thế đây là mỗi một ngày bọn hắn động tính của nơi này xưa nay đã như vậy lý chính dương mang theo lâm linh thì đứng ở một bên nhìn hướng mặt ngoài ra tới học sinh đang tìm nhìn lầm tú cùng lâm ai nhị tỷ tam tỷ anh dễ ngươi nhìn xem nhị tỷ tam tỷ ở đâu nàng nhóm hiện ra nhưng vào lúc này m ắ t sắc lâm linh nhìn thấy chính mình hai cái tỷ tỷ thế là điên cuồng mà đối với lý chính dương nhắc nhở với lại hung hăng địa cơ tay trái của mình đối bọn hắn cao giọng gọi hô lên nhị tỷ tam tỷ chúng ta tại nơi này à. lâm tú cùng lâm mai hai người nhìn thoáng qua mang trên mặt vẻ kinh ngạc nhưng rất nhanh lại cao hứng địa vội vàng đi tới anh rể lâm linh các ngươi tại sao cũng tới nhị tỷ tam tỷ anh rể mang ta đến đi chợ nói muốn mời các ngươi ăn cơm đi nhanh lên à. lâm linh cũng không giống nhau lý chính dương mở miệng nói chuyện hung hăng tại hai cái tỷ tỷ trước mặt nói như vậy nhìn tựa hồ tại hướng nàng nhóm tranh công hai tỷ mội nhìn về phía lý chính dương đúng thế vội vàng đi chúng ta ra ngoài ăn cơm lý chính dương mở miệng cười thế nhưng anh rể như vậy không được à chúng ta đã nấu cơm hiện tại nếu đi phía ngoài lời nói vậy chúng ta hầm cơm chẳng phải lãng phí hết sao tốt như vậy tượng không được à. lâm tú có chút do dự không sao hai người các ngươi đi trước cầm hộp cơm ta dẫn ngươi đi một cái tiểu quán tử xào vài món thức ăn chúng ta ăn một bữa cơm ngươi có thể ăn chính ngươi trong hộp cơm cơm đâu lại không lãng phí nhanh đi đi hai nhân đại hỷ lúc này mới đi phòng bếp bên ấy cầm bọn hắn hộp cơm không bao lâu từ phòng bếp bên ấy cầm về hộp cơm lý chính dương mang theo bọn hắn liền chuẩn bị xuất phát nhị tỷ tam tỷ đến ta cho mỗi người các ngươi lưu lại một cái cá viên ngươi nhìn xem cũng chỉ có năm cái lâm linh cao h ứ n g cầm trong tay còn xuất lại cá viên đưa tới phía trên chỉ có hai cái hiển nhiên là cố ý lưu cho hắn hai cái tỷ tỷ ăn không cần cho ta ăn ngươi tự mình ăn đi lâm tú hơi cười một chút có chút đau yêu nhìn nhỏ nhất mượn m ộ i nhưng mà lâm ai lại trứng mắt lâm linh tổng cộng là năm cái chính ngươi ăn ba cái cho chúng ta mỗi người lưu lại một cái ngươi không cho anh dễ ăn sao lâm linh ngẩn ngơ lúc này mới phát hiện chính mình quên đi vội vàng v h ấ t tay giải thích tam thị ta vừa mới hỏi không sao là chính ta không ăn vốn chính là mua cho nàng ăn lý chính dương lại chính mình nợ nụ cười biết đạo lâm linh cũng là tại lâm hoan cùng lâm n g u y ệ t trước mặt tương đối ra với lại kê hai cái tương đối nhỏ tỉ tỉ thì lại hắn không gì nhưng mà tại lâm mai trước mặt thì phi thường thành thật vì lâm mai là thực sự sẽ trừng trị nàng ta thì không ăn ngươi tự mình ăn đi không ngờ rằng lâm mai thì nói như vậy một câu lâm linh ồ một tiếng có chút tủi thân mà túi thấp đầu đi theo hai cái tỉ tỉ cùng sau lưng ánh rể nhưng rất mau tới đến một cái quán cơm nhỏ phía trước nàng lập tức liền mết miệng cười một tiếng vừa mới những kia tiểu chuyện tình không vui rất nhanh liền ném đối với sáu g ó chương một trăm ba mươi mốt thuyền cá có tin tức chương một trăm ba mươi mốt thuyền cá có tin tức đi vào bên trong lý chính dương cùng l á o bản điểm rồi ba món ăn một món canh với lại có món mặn có món chay anh rể chúng ta ăn không được nhiều như vậy lâm tú này căng thẳng sống qua ngày quen thuộc đồng thời đã sâu tận xương thủy cho dù là hiện tại đời sống điều kiện tốt rất nhiều nàng đều vẫn là không nhịn được nhắc nhở lý chính dương một lần tỏ vẻ chính mình không cần điểm nhiều như vậy thái vậy ta hỏi ngươi nhóm ta cho các ngươi tiền để các ngươi ra đây ăn chút mới mẹ thái ra đây nếm qua không hai tỷ mội ngay lập tức lắc đầu ngươi nhìn xem ta liền biết các ngươi chắc chắn sẽ không nghe lời đi ra ăn cơm cho nên ta mới nói thừa dịp hôm nay chợ phiên ngày qua tới tìm các ngươi cùng nhau ăn một bữa cơm còn đang ở nơi này cùng ta ra sức khớp từ đúng không vội vàng ăn là được rồi nói xong lý chính dương còn đem nàng nhóm hộp cơm mở ra ra hiệu vội vàng ăn cơm hai tỷ mội con mắt đỏ lên n à y anh rể tốt bao nhiêu à còn có thể cố ý đến mời chính mình ăn cơm liền sợ chính mình tại trong trường học ăn đến không tốt hiện tại ta mời minh thẩm giút chúng ta ra thu đồ vật cho nên lâm hoan cùng lâm nguyệt sau khi trở về minh thẩm sẽ ở nhà chúng ta nấu cơm ăn tiện thể nhìn một chút hai người bọn họ các ngươi không cần lo lắng m a u ăn đi lý chính dương hiểu rõ bọn hắn đang lo lắng cái gì lại giải thích một chút lần này hai tỷ m ộ i triệt để không có gì có thể lo lắng thế là cầm lấy hộp cơm bắt đầu ăn cơm với lại càng không ngừng hướng bên trong đĩa rau dù sao thái đều đã tốt chút có ăn hay không đều phải đưa tiền vậy dứt khoát thì được hoan nên t â m một ít lý chính dương thì ăn chẳng qua lý chính dương nhìn lên tới không như bọn hắn gấp gáp như vậy chính là kỳ thực hiện tại xem ra lâm tú cùng lâm mai này hai tỷ bội so với trước đó không có như vậy gầy thậm chí còn hơi dài một chút thịt ra đây cũng có thể là vì trong khoảng thời gian này nàng n h ó n cơm nước xác thực còn có thể tự nhiên là có thể mọc điểm thịt hiện ra nhưng mà lý chính dương cảm thấy còn chưa đủ qua nhiều năm như vậy thời gian khổ cực trong thời gian ngắn sao có thể cho bù lại đâu cho nên có cơ hội liền phải cho thêm bọn h ắ n ăn ngon một chút như vậy bổ mới nhanh một chút các ngươi buổi sáng một ăn cái gì chúng ta buổi sáng cũng là ăn cơm sáng sớm lên muốn đi làm gạo tốt vào nổi phóng tới kia phòng bếp bên ấy đi chừng hạ sớm tự học sau đó chúng ta liền phải đi lấy hộp cơm ăn n i ệ m tâm n g ư ơ i nhớ kỹ ăn phương diện này thì không cần lo lắng nhà chúng ta có nhiều mễ cho nên cái kia ăn bấy nhiêu các ngươi cứ yên tâm lớn mà ăn còn có ta nhìn xem phía trước có bán trứng gà hai tỷ mỗi các ngươi thường xuyên buổi sáng lúc đi vào trong đó mua cái trứng gà ăn có thể cho các ngươi bổ sung một chút protein ngươi nhìn xem hiện tại vóc dáng cũng không cao phải ăn nhiều một chút bổ sung một chút tối thiểu nhất về sau được cao lớn hơn một chút đi anh r ễ k i a trứng gà cũng không tiện nghi đâu lâm ai nói như vậy một câu không rẻ nói do nó có một ít tác dụng a lại nói người anh rể ngay cả cho các n g ư ơ i ăn chút trứng gà tiền cũng không kiếm được sao vậy ngươi nghĩ ta là cái gì yên tâm lớn mật đi ăn ăn trứng gà còn có thể đem ta ăn chết sao hiện tại quan trọng nhất là đem các ngươi mấy tỷ mọi dinh dưỡng bổ sung đến cái khác đều là vấn đề nhỏ lâm tú cùng lâm ai hai người liếc nhau một cái mang trên mặt ý cười hiện tại anh rể đối bọn họ tốt như vậy nàng nhóm thì có thể an tâm ở chỗ này đi học với lại anh rể còn quan tâm chính mình dinh dưỡng vấn đề ngươi nói dạng này anh rể đi đâu mà tìm đây thắp đèn lồng đều tìm không đến a quyết định như vậy đi cũng không nên cho ta tỉnh tiền gì à chúng ta quan trọng nhất chính là đem thời gian qua tốt đem dinh dưỡng cho bộ tốt ở chỗ này lý chính dương trên cơ bản nhà của chính là bọn hắn dài ra hắn nói cái gì lời nói này mấy tỷ m ộ i đều phải nghe cho nên hắn kiểu nói này chuyện này chẳng khác nào là đã quyết định đến rồi lâm linh dường như cũng rất muốn hai cái này t ỷ t ỷ mặc dù lâm mai đối với hắn bình thường rất hung nhưng mà vài ngày không thấy hai cái t ỷ t ỷ bây giờ thấy nàng nhóm sau đó thì đặc biệt vui vẻ ngay cả cơm cũng ăn đặc biệt hương ăn xong bữa cơm sau đó hai người bọn họ liền phải trở về nghỉ trưa lý chính dương thì chuẩn bị mang lâm linh đi về nhà hai người các ngươi đi học cho giỏi a sự tình trong nhà không cần các n g ư ờ i lo lắng lý chính dương trước khi đi ta đối này hai tỷ mội phân phó nhị tỷ tám tỷ còn đập lại đi học cho giỏi lâm linh ngồi ở chỗ ngồi phía sau vị trên đối hai người bọn họ tỷ tỷ phất phất tay còn dặn dò nàng nhóm đi học cho giỏi cho dù là bình thường đúng linh linh tương đối nghiêm khắc lâm mai lúc này cũng nhịn không được bật cười theo bản năng mà phất phất tay cùng mội mội cùng anh rể cá o biệt c ư ớ i lấy xe lý chính dương về tới trong nhà lúc này trong nhà minh thẩm đã không có ở đây xem bộ dáng là đã ăn cơm rồi sau đó đi về nhà chỉ còn lại có lâm hoan cùng lâm một hai tỷ mội còn đang ở bên ấ y với lại đang làm việc nhìn thấy hai người bọn họ sau khi trở về lâm n g u y ệ t thật cao hứng hai tỷ mội cùng tiến lên đến giúp lý chính dương đem những vật kia chuyển đến bên trong đi chẳng qua lâm linh lại ở thời điểm này đem chính mình còn x u ấ t lại hai viên cá viên đưa ra vô cùng hào sảng đưa tới lâm n g u y ệ t trước mặt ngũ tỷ đây là trong chợ phiên anh rể mua cho ta chỉ có năm cái ta cho ngươi lưu lại một cái cho tứ tỷ lưu lại một cái vội vàng ăn lâm n g u y ệ t nhìn thoáng qua không nói hai lời cầm lên liền hướng chính mình trong m i ệ n g nét h nhưng cùng lúc lại có chút không hiểu hỏi hắn ngươi cố ý lưu cho ta sao đó cũng không phải là sao Ta vốn lâm à mà đại cùng nhị nói bọn hắn không muốn để cho cùng cùng cho cho các có cái cách còn có chút nhị nhưng nhị hắn không thì nhìn phải hợp Thế đại đại để lại lại nói giữ ngươi giữ Ngươi mội mội. ngươi tỷ tỷ tỷ tỷ ta ta ta một t bọn muốn, ăn, ăn. lương lưu xem Lâm nguyệt cười ha ha đem thứ này ăn xong tiếp nhận đi đem cuối cùng còn lại một cái cho lâm n g u y ệ t tứ tỷ ngươi ăn lâm hoan cũng liền không k h á c h khí thì ăn một cái sau khi ăn xong không dừng lại gật đầu nói ăn ngon thật lâm linh ngươi lần sau lại cùng anh rể đi đi chợ lời nói không cho phép ngừng anh rể lại cho ngươi mua đồ không cần tiền nha chỉ có biết ăn không phải ta nói muốn mua là anh rể chính mình mua cho ta ta đều nói từ bỏ hắn còn cho ta mua ngươi không thể oan buồng ta hả lâm linh có chút tủi thân chân không phải mình tham ăn đúng là ta mua cho hắn các ngươi hiểu lầm nàng lý chính dương nhìn bọn hắn tương thân tương ái mấy t ỷ mội không muốn b u ồ n c ư ờ i thay lâm linh ra đây nói một câu nói ngươi nhìn xem ngươi nhìn xem anh rể cũng nói như vậy ta liền nói không phải ta nói muốn mua là người ta anh rể mua cho ta các ngươi luôn oan buồng ta ta nhìn lên tới c t như thế không đáng tin cậy sao lâm nguyệt cùng lâm hoan hai người nếp miệng trong lòng tự đủ nhà chúng ta thì người khó tin cậy nhất lý chính dương đi chợ thì hơi một chút nghĩ nói hiện tại không sai bị lắm có thể nghỉ ngơi thật tốt một chút cũng không từng muốn còn chưa vào chính mình trong nhà qua bên kia lâm đức lại đi vào đ ố i hắn cười cười có người mang hộ tin vào đến, đến rồi nói lần trước kia cái gì bành lao ra từ cho ngươi đi hắn trong nhà gặp mặt lý chính dương nghe xong lời này thông một chút thì đứng lên hắn biết chắc lại là thuyền cá sự tình nói không chừng lần này là để cho mình đi làm thủ tục nghĩ đến nơi này hắn có chút vui vẻ hắn còn nói nói để ngươi mang lên ít tiền đâu ngươi đây là muốn làm gì làm ăn lớn sao lâm đức nhịn không được hiếu kỳ hỏi hắn đức thúc hẳn là ta kính nhờ người ta giúp chúng ta tìm thuyền đã có động tĩnh có thể muốn đi mua thuyền cho nên hắn để cho ta cầm theo tiền. đối với giúp mình nhiều như vậy lâm đức h ắ n ngược lại cũng không có thiết yếu đi dầu diếm vô cùng trắng ra nói ra chương một trăm ba mươi hai mua thuyền tới tay chương một trăm ba mươi hai mua thuyền tới tay lâm đức bừng tỉnh đại nộ g có chút sợ hai thán phục nhìn lý chính dương sau đó lại mở miệng nói vậy ngươi đây là chuyện tốt ta ngươi ngày mai được sớm chút quá khứ cũng đừng chậm trễ sự t ì n h ta biết ta ngày mai thì sớm chút quá khứ ngài yên tâm đi thứ hai thiên nhất thật sớm lý chính dương mang tới a xuân hai người cưới lấy xe đạp hướng về nhà bành lao ra tử muốn đi lần này thậm chí bọn hắn ngay cả đồ vật đều không có chứa thì không định bán đồ trực tiếp đi tìm lao g i a t ử đàm một chút sự việc lại nói hai người l i ề u mạng đạp xe gắng sức đuổi theo cuối cùng tại khoảng chín giờ đi tới nhà của bành lao g i a t ử trong vào trong xem xét phát hiện trừ r a bành lao g i a t ử bên ngoài bành kiến minh lại thì ở nhà hơn nữa nhìn đến bọn hắn đến thì cười tiến lên cùng lý chính dương bắt tay vội vàng vào đi ra ra chờ các ngươi đâu lý chính dương vào trong đuổi nhanh lên trước đối lao g i a t ử chào hỏi sự việc đã làm tốt cựu theo ta trước đó nói bảy nghìn khối tiền mua thuyền tiền ngươi cùng bọn hắn không biết cho nên ta nhường xây do bồi tiếp ngươi cùng đi ngươi lợi lát nữa đi lúc mua hai bình rượu mua hai liều thuốc xây biết rõ muốn mua giả gì ngươi nghe hắn là được rồi lấy lòng sau đó xây rõ để ngươi cho hai ngươi liền cho người đó đến bên đấy sau đó xây rõ sẽ giúp ngươi làm việc chúng ta trước đó đều đã làm tốt ngươi chỉ cần cho tiền trên cơ bản có thể lập tức sang tên đến tên của ngươi xuống dưới sang tên tốt sau đó ngươi cũng không cần gấp bọn hắn người bên kia sẽ để cho s ư ở n g sửa thuyền người đem thuyền lấy đi trực tiếp lấy tới s ư ở n g sửa thuyền bên ấ y đi lao ra từ thật sự quá cảm tạ ngươi lý chính dương vẻ mặt cảm kích đây quả thật là không có ra bản thân nửa phần đ ư c à tất cả đều là lao ra từ đang giút mình、xong. ngươi đừng nhìn đây chỉ là một kiện nho nhỏ sự việc kỳ thực ở giữa không biết người ta tốn bao nhiêu nhân tình tiểu l y A, muốn là người khác sự tình ta còn thực sự chưa chắc sẽ đi quản nhưng ngươi thế nhưng giúp cháu của ta bận rộn chút chuyện này ta vừa vặn có thể cần dùng đến lực ta nếu ngay cả loại chuyện này cũng mặc kệ lời nói kia ta còn là người sao ngươi thì không cần khách khí với ta quyết định như vậy đi ngươi hiện tại cũng đừng cùng ta nói thêm cái gì theo ta vừa mới nói nhanh đi đi sớm chút xong về sớm một chút ăn cơm tối lão ra t ử kia sau khi trở về ta mời ngài ăn cơm buổi tối hôm nay khác nấu cơm trở lấy ta quay về được các ngươi nhanh đi nên chừng ba giờ có thể làm được ta chờ ngươi hôm nay ngươi mời ta ăn cơm ta thế nhưng một chút cũng không k h á c h k h í một bên bành kiến minh thì cười nói đi thôi vậy chúng ta thì không cần nói nhiều vội vàng đi theo ta bọn hắn trước đi ra phía ngoài dựa theo lão gia t ử nói đi trước mua hai bình rượu hai điếu thuốc đều là bành kiến minh nói quy cách sau đó bỏ vào trong dọn sách ba người dẫm lên ba chiếc xe đạp tại bành kiến minh dẫn đầu hạ hướng về một nơi khác ta chẳng qua cái này thuyền không tại bọn hắn huyện lị mà là tại nội thành bọn hắn từ bên này đi tới ga tàu hỏa đem xe đạp v ừ a để xuống tốt sách trên rượu thuốc lá mua lấy vé xe l ử a trực tiếp đi nội thành theo nơi này đi khoảng chín h là ba giờ lộ trình đến xuống buổi trưa một điểm t ả hữu về sau bọn hắn đã tới nội thành người ta này thời điểm này cũng là thời gian nghỉ ngơi lý chính dương liền mời hai người bọn họ ăn cơm và đến không sai biệt lắm buổi chiều lúc làm việc tại bành kiến minh dẫn đầu tiếp theo đến bọn hắn nói chỗ sau khi đi vào bành kiến minh đúng nơi này dường như rất quen không ngừng cùng bên cạnh có người chào hỏi không bao lâu để bọn hắn lĩnh đến bên trong đi lúc này trong văn phòng một người có mái tóc nửa để trần nam nhân đang ngồi ở bên ấy làm lấy sự tình gì tại vừa nghe đến tiếng gõ cửa sau đó thì nói một tiếng ngợi vào đi theo môn đẩy ra bành kiến minh mang theo lý chính dương cùng a xuân đi vào chung chủ nhiệm lưu sau khi đi vào bành kiến minh trước cùng người đàn ông này chào hỏi một tiếng sau đó thì ra hiệu lý chính dương tiến lên đem đồ vật để lên bàn lý chính dương cũng là một cái lao thủ ngay lập tức đem đồ vật bỏ lên bàn đồng thời còn cười lấy giới thiệu chủ nhiệm lưu xin chào ta gọi lý chính dương là bành lao ra tử giới thiệu ta đến trong lúc này a tiểu lý xin chào chủ nhiệm lưu nợ nụ cười đứng lên cùng hắn bắt tay lại đối bành kiến minh rất thân thiết đ i ệ nói xây rõ vội vàng ngồi đi bành kiến minh gật đầu g i a hiệu lý chính dương cùng a xuân thì ngồi xuống chờ bọn hắn toàn bộ người đều ngồi xuống sau đó chủ nhiệm lưu lúc này mới c ở i lấy mở miệng nói tiểu lý trước đó bành lao gia tử đã cùng ta đem sự việc đều nói qua hiện tại chúng ta coi như là theo như nhu cầu giá tiền hắn thì đã nói với ngươi đi ngươi đi phòng tài vụ bên ấy đem tiền một phát ta đây bên này đem thủ tục cấp cho ngươi một chút vậy chuyện này liền xem như hoàn thành nói một lời chân thật à, cũng là bởi vì bành lao gia tử là của ta cấp trên cũ hơn nữa là ta tín nhiệm con n g ư i cho nên chúng ta mới dùng cái giá tiền này đem cái này thuyền bán đi ngươi đây Cũng có tại h lưu kiến minh dẫn đầu dưới lý chính dương đi vào phòng tài vụ giao bảy nghìn khối tiền cầm biên lai rất nhanh liền trở về lưu chủ nhiệm trong văn phòng chủ nhiệm lưu nhìn một chút sau đó liền đem một bộ tài liệu giao cho hắn nhường hắn đi cùng địa phương khác xử lý thủ tục loại vật này thì bọn hắn nội bộ nhân tài quen thuộc hơn t ư ợ n g lý chính dương hắn thì không có quen thuộc như vậy với lại hắn hiểu rõ những vật này thật là đối với người bình thường mà nói chính là một cái khoảng cách cực lớn may mắn bành kiến minh tại nơi này hắn cùng người bên trong này tương đối quen thuộc đồng thời thì nhìn ra được đến người nơi này đối với hắn thì s á c thực tương đối k h á c h khí có thể là bởi vì hắn ra ra trước kia thân p h ậ n đi dù là như thế có nhiều như vậy quen thuộc người nhưng mà bọn hắn tại nơi này quanh đi còn lại không sai biệt lắm hai giờ sau đó mới xem như triệt để đem tất cả thủ tục cũng làm xong được rồi thuyền này sẽ là của ngươi làm đem tất cả thủ tục cũng chạy xong b à n h kiến minh cầm nghiêm túc nhìn một chút cuối cùng đem túi văn kiện giao cho lý chính dương mặt trên đều là ý cười huynh đ ệ chúc mừng ngươi à, tuổi tắc có dạng này một chiếc thuyền ngươi chắc chắn khó lường về sau ta muốn công tác phiền đến lúc đó ngồi thuyền của ngươi ra biển đi đánh một chút ngư ngươi cũng đừng không mang theo ta à lý chính dương cầm qua nhìn một chút cuối cùng cao hứng hồi phục nói xây minh ca ngươi cũng không nên trêu đ ù a ta ngươi tùy thời đến chúng ta cũng chào mừng à. lý chính dương cảm kích là có đạo lý nếu đội thành chính mình chạy cố gắng thật tốt mấy ngày bánh kiến minh cười ha ha một tiếng thủ tục chúng ta là đã làm xong chúng ta an bài người đâu cũng đã làm xong. tiếp x u ố n g sau đó có người sẽ tới đem chúng ta đổ vật cho lấy đi không nhọc ngươi quan tâm đến lúc đó sẽ có chuyên môn sửa thuyền tới l u i tu sửa trong cái t i a thuyền giá tiền chúng ta cũng đều đã đ à m tốt đều là tin được 2.800 khối tiền tu sửa cần một chút thời gian đến lúc đó không dùng qua tới bắt có người sẽ giúp chúng ta lái đến đảo đông đảo đến lúc đó liền phải đưa tiền còn có tiền a có có có t i ề n ta cũng sớm đã chuẩn bị tốt chương một trăm ba mươi ba cửa hàng đã mở tốt chương một trăm ba mươi ba cửa hàng đã mở tốt b à n h kiến minh cười lấy vô vỗ mở vai của hắn đi à chúng ta sự việc mặc dù xong xuôi nhưng mà còn phải đi cùng người ta chủ nhiệm lưu đạo cái tạng sau đó chúng ta là có thể đi rồi hiện tại thời gian cũng không sớm tốt vậy chúng ta đi nhanh lên đi bọn hắn lần nữa đi tới lưu chủ nhiệm văn phòng sự việc cũng làm xong vậy là được rồi chủ nhiệm lưu cười lấy gật đầu một bên nhanh chóng tại trên văn kiện viết cái gì sau đó ngắm bọn hắn một chút nói một câu nói như vậy chủ nhiệm lưu đà tạng ngài hỗ trợ lý chính dương vội vàng nói tạng hạt giều l à việc nhỏ không cần chú ý xây g à ngươi trở về cùng ngươi ra ra nói một tiếng thay ta cho ngươi ra, ra hỏi thăm tốt được rồi lưu thúc vậy ta liền mang theo bọn hắn đi trước đi thong thả a ta liền không tiễn b à n h kiến minh lúc này mới mang theo hai người bọn họ theo nơi này cách mở mãi đến khi rời khỏi nơi này sau đó lý chính dương triệt để thở phào nhẹ nhõm chuyện này coi như là làm thành xây minh ca chúng ta vội vàng hồi hải châu đi ta mời ngài ăn cơm không đúng là mời ngươi cùng lao g i a t ử toàn g i a cũng đến lý chính dương thực tế vui vẻ hiện tại chính mình vấn đề trọng yếu nhất đã giải quyết n g h ị hắn thì vui vẻ đặc biệt nghĩ về sau năng lực ra biển đi đánh cá trừ ra đánh cá bên ngoài còn có những chuyện khác có thể làm đâu với lại có thể đánh đến ngư thì cùng trước đó không giống nhau hắn vui vẻ a xuân thì vui vẻ mặc dù xảy ra chút tiền nhưng mà hắn hiểu rõ này khẳng định là chuyện tốt bọn hắn một nhóm ba người vội vàng chạy trở về hải châu bành lao g i a t ử ra lúc chính là năm hát chiều nhiều một ít bành kiến minh sau khi đi vào thì cùng ra ra đem sự việc nói một lần bành lao g i a tử sau khi nghe xong vô cùng hài lòng g ậ t đầu ừ m làm xong là được rồi lao g i a tử quá cảm tạ ngươi lý chính dương vẻ mặt cảm kích đi lúc ta liền nói quay về mời ngài ăn cơm hiện tại chúng ta thì đi ăn cơm đi đi a ta liền đợi đến ngươi qua đây mời ta ăn cơm đâu Lao gia tử còn cùng Lý chính dương mở lên cho đùa. Lý là Lao là ra đùa. ha ha mang kia doanh cho theo doanh ra tử một tiếng, một tử tự thể mất tốt nhất tiền còn cùng Chính Chính cười cận quốc cơm. cơm, các bậc, quốc chính Dương Dương bọn hắn đến kia phụ cận một nhà quốc doanh quán ăn ăn、cơm. Nếu là mời Lao gia tử ăn cơm, tự nhiên không nhiên quán ăn chính là tốt nhất quán ăn giá tiền không, rẻ, nhưng giá phụ rơi mở mời mà có mì đại đó à. có rẻ, vào đến bên trong lý chính dương điểm rồi không ít đồ tốt người tới chính là bành kiến minh vợ chồng hai cái mang đứa bé cộng thêm b à n hai l người bọn họ một bản thì bảy người trừ đó ra đồ vật bên ngoài còn gọi một chút rượu lý cái này khiến bành g lao giang ra từ đúng lý chính dương thì sâu hơn hiệu một chút người trẻ tuổi kia chẳng những là tâm địa thiện lương với lại cũng là một hộ giải quyết người coi như là một cái tương đối người thông minh chân thành bên trong lại mang theo một tia khôn khéo già dặn đây là lao gia tử rất thưởng thức lý chính dương chỗ sau khi ăn cơm xong đã không còn sớm lý chính dương cùng a xuân cũng liền chuẩn bị đi trở về tiểu lý cái này thuyền tu sửa thời gian có thể biết tương đối dài một ít nhưng mà ngươi yên tâm ta sẽ để cho bọn hắn mau chóng một chút giúp ngươi làm tốt đến lúc đó ta liền trực tiếp nhường hắn lái đến các ngươi trong thôn đến dù sao bên ấy lái qua thì tương đối dễ dàng lái qua sau đó ta đến lúc đó để bọn hắn ở bên kia giáo các ngươi một chút dùng như thế nào thuyền được rồi quá cảm tạ lao gia tử lý chính dương nói cảm ơn liên tục về sớm một chút đi thì đừng ở nơi này mãi đã lâu như vậy thời gian không còn sớm Người hồi đúng đảo chấn c vậy à là một người tốt thêm một cái vô cùng khôn khéo già dạng người cho nên đây là một cái chuyện tốt có ít người là một người tốt nhưng mà trong rất nhiều chuyện không có giới hạn giới cảm giác nay không là một chuyện tốt nhưng hắn không giống nhau hắn đã là một người tốt đồng thời lại rất thông minh lao gia tử cũng cho lý chính dương như vậy một cái đánh giá cái này khiến bành k i ế n minh hơi kinh ngạc hắn biết mình ra ra là một cái dạng gì người c ự c ít đối với người khác cho ra dạng này đánh giá cao điều này nói rõ lý chính dương trong mắt hắn vẫn đúng là không phải một người bình thường mãi đến khi khoảng bảy giờ lý chính dương cùng á xuân mới trở lại trong thôn lúc này đã là nắng chiều đầy trời nhưng mà lý chính dương tâm tình đặc biệt tốt về đến trong nhà xem xét lâm hoan cùng lâm nguyệt đã lại tại bên ấy bận rộn các ngươi ăn cơm chứa lý chính dương hỏi bọn hắn anh rể ngươi có thể tính quay về chúng ta đã ăn cơm rồi ngươi đã ăn chưa lâm hoan sau khi xem trà sát một chút tay hỏi lý chính dương nhìn xem dạng như vậy nếu lý chính dương đã từng nói không ăn hắn lập tức liền phải đi nấu cơm cho hắn ta đến qua ta tại trong thành phố n ế n qua lý chính dương gật đầu chuyện kia làm thế nào lâm hoan lại hiếu kỳ hỏi hắn sự việc đã làm xong nha lý chính dương nợ nụ cười tiện thể đi bể hải sản bên ấy nhìn thoáng qua phát hiện hôm nay lại thu rất nhiều hải sản trong hồ chất không ít đổ lâm hoan lâm nguyệt đợi lát nữa các ngươi đem bể hải sản bên trong hải sản cho vất lên để ở một bên dùng thùng chứa đi ta hữu dụng các ngươi thì không cần phải để ý đến hai tỷ mội mặc dù không biết lý chính dương muốn làm gì nhưng nàng nhóm hay là gật đầu lý chính dương dặn dò bọn hắn một tiếng sau đó một cái người đi ra phía ngoài tìm một cái địa phương không người bắt đầu xuyên việt về chính mình tiệm nhỏ hiện tại quá khứ xem xét phát hiện tiệm của mình chiêu bài đã làm xong hai n ă m d ư ớ i ba chữ to ở trong màn đêm có vẻ trâu b ò lập lè. e lão bản ngươi tới rồi bên trong lý tỷ đang thu dọn đồ đạc nhìn xem bộ dạng này là lập tức liền có thể vì khai trường nhìn thấy lý chính dương sau đó có chút cao hứng tiến lên lý tỷ hiện tại tiệm chúng ta đều đã làm xong đúng thế làm xong vậy ngươi cho ta chìa khóa đi lý chính dương cười lấy gật đầu nhường nàng đem chìa khóa nơi này cho mình một cái còn có cái này chứng minh nhân dân cũng cho ngươi tất cả thủ tục đều đã xử lý đầy đủ hết tiệm chúng ta là có thể chính thức khai trương vậy liền ngày mai chính thức gây dựng đi cái khác ngươi không cần phải để ý đến ta sẽ đem đồ vật làm đến trong lúc này ngày mai khoảng buổi sáng tám trăm gây dựng đến lúc đó ngươi cùng kia giám đốc thái cùng giám đốc phạm nói một chút đây là giám đốc phạm danh t i ế p đến lúc đó ngươi đánh cái điện thoại báo tin hắn đến kéo hàng vậy cái này hàng lý tỷ chỉ chỉ vào dấu tuyết bể hải sản nay không sao những hàng này bây giờ còn chưa qua đến nhưng mà buổi tối ta sẽ làm đến ngươi không cần phải để ý đến đợi lát nữa làm xong đồ vật sau đó ngươi về nhà mang ngươi hải tử nghỉ ngơi đi cái kia cùng hắn cùng hắn buổi tối ta tự mình tới kiếm hàng ta có một nhóm người lớn đến ngày mai tám trăm ngươi lại tới kia thời điểm này chúng ta đúng giờ mở bán thừa chuyện kế tiếp ta thì giao cho ngươi sau đó ta chỉ lấy tiền mặt đến lúc đó ngươi để bọn hắn cũng trả tiền mặt ta tới lấy tiền ngươi ghi lại sổ sách là được rồi ngươi mỗi một bút đều muốn ghi lại chương một trăm ba mươi b ố khai trương chương một trăm ba mươi b ố khai、trương. lý tỷ hiểu do nói tới nói lui làm ăn quan trọng nhất chính là giấy tờ tài vụ đặc biệt tượng lý chính dương kiểu này chính mình thường xuyên không xuất hiện ở đây làm như vậy toàn quyền đại diện chính mình khẳng định được đem những vật này chuẩn bị cho tốt cho nên hung hăng gật đầu cùng lý chính dương bảo đảm lão bản ngươi yên tâm ta nhất định sẽ giúp ngươi đem khoản ghi lại với lại muốn không phải là của ngươi lời nói ta sao có thể tìm thấy tốt như vậy một cái công tác ta bây giờ tại bên này vừa có thể khiến cho con ta đi học còn có thể còn phòng b a y n g ư ơ i đúng ta thật sự có đại ân tốt như vậy công tác ta chắc chắn sẽ không làm hư lý chính dương nhìn nàng tình chân ý thiết trên mặt thì mang theo nụ cười cũng liền bình thường trở lại làm sơ sở dĩ như vậy mạo m ộ i lựa chọn cùng lý tỉ dựng vào đường này cũng giống như nhau đạo lý chính là cái này nữ nhân không có lựa chọn tốt hơn chỉ có thể lựa chọn cùng hợp tác với mình ta biết rồi kia cứ như vậy đi ngươi liền đi về trước dù sao ta có chìa khóa chính ta ở chỗ này đợi một hồi nhớ kỹ buổi tối các ngươi cũng không cần tới làm việc về sau thì là như vậy chúng ta đúng giờ tan sở ngươi cũng trở về đi buổi buổi ngươi h ả i tử đến buổi tối cũng sẽ không cần quản nhiều như vậy mỗi ngày buổi sáng gầy dựng làm ăn là được ở giữa thời gian không cần phải để ý đến ta có thể biết tại khoảng thời gian này đưa hàng đến Tốt, không n chuyện khác ta thì mặc kệ, vậy chúc lao bản làm ăn càng ngày càng tốt. Lý kỳ thực thì thật vui vẻ, lý Chính Dương như thế một làm, phía bên mình còn có thể tỉnh rất nhiều chuyện đâu, nàng làm nhưng g khác mặc chúc thực có thì thì thật thế phía thể vui đâu, vậy kệ, kỳ ta tốt. Tỷ một rất lao nha. làm làm, làm vẻ, vui Lý Lý lòng bao lâu lý tỷ liền đã trở về lý chính dương nhìn một chút thời gian phát hiện chính mình dùng thời gian không sai biệt lắm một nửa cũng chưa tới nói cách khác chính mình còn muốn co bó lớn thời gian có thể xuyên không căn cứ lúc trước hắn đúng vật này hiểu rõ hắn cùng một lần có thể đi tới đi lui rất nhiều lần chỉ cần là tại cái tia thời gian bên trong là được cho nên sau khi trở về tìm đúng cơ hội hắn mới chuẩn bị lần nữa xuyên không hắn đem điểm tốt loại hải sản dường như tất cả đều làm quá khứ hai ngày này hắn thu đồ vật thì đặc biệt nhiều cho nên chỉnh thể tiếp theo hắn ở đây bên cạnh có thể bán thứ gì đó tự nhiên cũng liền rất nhiều tôn tít thu rất nhiều trực tiếp đổ vào kia bể hải sản trong nơi này bể hải sản làm phi thường tốt lại thêm trải qua lý chính dương trong tay hải sản thật sự là sinh long hoa hổ vừa ngã xuống đến liền trong bể hải sản vui sướng bơi lên đi theo hắn lại đem dòng đất ngược lại đến một cái trong hồ đi những thứ này dòng đất sinh long hoa hổ hơn nữa nhìn kỳ thực còn thật hù d ọ người đặc biệt tượng rắn ở bên trong sôi trào dạng như vậy cảm giác so với ở trong biển cao hứng tiếp lấy hắn lại đem cá thòi lòi lấy được một cái khác bể hải sản trong ốc hương trực tiếp hướng đại trong bể hải sản ngược lại mà một cái khác bể hải sản trong c h ỉ để đó cái khác lung ta lung tung ốc tựa bình thường cái chủng loại k i a ốc c â y thậm chí còn hữu miêu mắt ốc k i a ốc không thế nào đáng giá nhưng ốc mắt mèo kỳ thực còn đắt hơn một chút làm xong những thứ này sau đó lý chính dương lại làm điểm cái khác ngư đặt ở bên đấy vô cùng đáng tiếc à chính là tốt những k i a ngư đều bị chính mình cho bắn mất tỉ như nói cá đủ vàng lớn còn có cá mú hổ những thứ này à vàng không có thể đặt ở nơi này cho phía bên mình gia tăng điểm khí thế chẳng qua không sao hôm nay không có lần sau đến đây đi dù sao những vật này hắn sau đó có thể đi đánh tới tay rất hài lòng điệu như thế nhìn một chút với lại đặc biệt chú ý một chút những thứ này ngư ở bên này đời sống trạng thái phát hiện hải sản cũng sinh long hoa hổ hoàn toàn không bị ảnh hưởng mắt thấy thời gian thì không sai biệt lắm hắn cũng liền xuyên việt về đi thứ hai thiên nhất thật sớm lý chính dương lên được đặc biệt sớm lên chuyện làm thứ nhất chính là cho bọn hắn làm đ i ể m tâm nấu cái mì lại s à o chút thức ăn đặt ở cái bàn kia bên trên nhanh đến lúc tám giờ lâm hoan cùng lâm nguyệt cũng đã thức dậy ăn cái gì với lại chuẩn bị lên lớp đi cũng không lâu lắm minh thẩm thì đã tới bàn giao minh thẩm một phen sau đó lý chính dương lại lần nữa xuyên việt về đến thế kỷ hai mươi mốt mới vừa tới đến lúc đúng lúc là khoảng tám giờ lúc này cửa tiệm đã mở lý t h ị chính nhìn đã phóng đầy hải sản bể hải sản m ầ n người mặc dù lý chính dương hôm qua thì nói qua với nàng nhường nàng hôm nay lên bán là được không cần phải để ý đến nhiều như vậy nhưng cũng không ngờ rằng trong vòng một đêm liền có thêm nhiều như vậy hải sản với lại nàng thì nhìn ra được trong này hải sản cái đỉnh cái đều là hàng tốt có chút thậm chí ở niên đại này kỳ thực cũng không phải dễ dàng như vậy lấy được lão bà ngươi đến rồi sao ngươi đêm qua bận rộn thật lâu sau nhiều như vậy hải sản với lại ngươi xem một chút tất cả đều như thế sinh long h o ặ c hổ dáng vẻ ta cũng nhìn một chút không có một cái nào chết lý chính dương nợ nụ cười đúng vậy à ta hôm qua để người cùng nhau chuyển tới tất cả đều là đồ tốt ngươi vội vàng đánh cái điện thoại cho giám đốc thái cùng giám đốc phạm ta đã đánh tới bọn hắn nói lập tức liền tới đây đang chuyện trò đột nhiên phát hiện phía trước dừng lại hai chiếc xe t h ị cả đi theo vội vàng từ trên xe bước xuống hai người chia ra chính là giám đốc phạm cùng giám đốc thái lão bản lý ngươi đang nơi này à chúc mừng gậy dưỡng a hai chúng ta hôm nay tới cho ngươi gia tăng chút nhật ký hai người bọn họ cười ha ha một tiếng vội vàng đi vào khi thấy bên trong trong bể hải sản mì hải sản lúc hai người trực tiếp thì bối rối trong khoảng thời gian này lý chính dương cho bọn hắn cung cấp không ít hải sản nhưng mà giống như vậy ra hiện trước mặt mình thời vẫn tương đối thiếu cho nên nhìn thấy những thứ này sau đó cảm giác to lớn lực t r ù n g kích đến muốn mua cái gì thì chọn đi lý chính dương nợ nụ cười chỉ chỉ nơi này mới nói có thể tuyệt đối không nên k h á c h khí chúng ta đều là lao khách quen vân vân vân ta đến xem phạm dũng cao hứng nhất đuổi nhanh lên tiến đến nhìn thoáng qua những thứ này hải sản hắn là lao giang hồ Này hắn ả sản cả i diện đến xem đều là cấp cao nhất với lại kia giống lại cái lại dại luận phương đến nhất cùng bán cho trước đó bán cho chính mình những tia giống nhau, lại lớn cái lại là hoang bất cấp tất từ trước là là là là đâu đều đều đó phẩm. cho cho h xem cao cực là chân không biết lý chính dương rốt cục là từ đâu làm đến hải sản căn cứ hắn biết rất nhiều rất chuyên nghiệp t u y ể n cá cũng chưa chắc có thể lấy được nhiều như vậy hàng tốt nhưng mà lý chính dương lại có thể n g ư ờ i này quá lợi hại đến vậy ta đuổi nhanh lên hàng đi hai cái giám đốc đều cũng có nhiệm vụ tới thì không còn nói nhảm cầm lấy đồ vật liền hướng bọn hắn bên ấy vớt có cần gì thì vớt cái gì đồ vật trong này thật sự rất nhiều lại thêm hai nhà bọn họ thì phải vô cùng nhiều hải sản chuyến này tiếp theo giám đốc phạm bên ấy trực tiếp thì mua đi rồi không sai biệt lắm chừng mười vạn hải sản mà đổi thành bên ngoài giám đốc thái thì không thua bao nhiêu không sai biệt lắm mua đi rồi chín vạn hải sản nói cách khác lần này lý chính dương thì thu hoạch gần hai mươi vạn khối tiền mua đồ xong sau đó hai người cùng bọn hắn cáo biệt mà đi nhưng lúc rời đi trên mặt tất cả đều là nụ cười vì về sau bọn hắn là có thể mỗi ngày đến trong lúc này đúng giờ đúng giờ cầm hải sản rốt cuộc không cần lo lắng tìm không thấy lý chính dương về sau chúng ta thì chuyên môn bán kiểu này khách hàng lớn nếu có ít người muốn mua được chính mình ăn cũng không phải không được nhưng mà giá cả thì hơi quý một chút đến đây là ta viết tốt giá tiền ta cho ngươi xem một chút bất quá ta giá này tiền thì không nhất định hoàn toàn đúng có lúc thứ này là sẽ theo thị trường giá thị trường mà biến hóa ngươi được mật thiết chú ý một chút hải sản thị trường giá thị trường mà đối đại chúng ta tùy thời điều chỉnh giá tiền c h ư một trăm ba mươi lăm lâm đại sơn ra thì thu hải sản c h ư một trăm ba mươi lăm lâm đại sơn ra thì thu hải sản kỳ thực lý tỷ thì phi thường cao hứng rốt cuộc bởi như vậy liền bán ra hai mươi vạn nhìn xem lão bản như thế kiếm tiền dường như tốt đơn giản thật dễ dàng a ngươi đem vừa mới bán đi những tia đếm ghi lại không có nhớ kỹ ta đều đã nhớ kỹ về sau cứ như vậy định sau đó số tiền kia ta trước hết cầm đi ta bên ấy cần cần dùng gấp cái khác nếu nhận được tiền chính ngươi giữ k ì n kỹ ta nên mỗi ngày đều sẽ t ớ i được rồi l ã o bản l i ê n tại bọn hắn hai cái nói lúc bên ngoài lại lần lượt có người đi vào l ã o bản ngươi nơi này là bán hải sản sao trước đó cũng không có thấy các n g ư ơ i tại nơi này mở tiệm một mực trang trí ngươi nơi này có cái gì hải sản nam nhân nói thì đi đến với lại hiếu kỳ nhìn về bên này nhưng khi nhìn thấy ở trong đó tràn đầy hải sản sau đó hắn nhãn tỉnh sáng lên người đây là hoang dại c hương a ốc hương đông phong đúng không quá là hiếm thấy hiện tại rất nhiều đều là nuôi dưỡng ngươi này làm sao lấy được hoang dại đến rồi ngươi cho ta cả một chút cái này trời ơi còn có giống đất lớn như vậy giống đất hắn từng cái nhìn sát phát hiện ngừng hắn trợn mắt hốc mồm xa xa không chỉ ở đây còn có rất nhiều thứ gì đó với lại tất cả đều là hoang dại cái đỉnh cái hàng tốt kia vội vàng đi cho ta lại x ư n g một chút trong lúc nhất thời lý tỷ lại bận b i ể u xuống lại lý chính dương lại cười hắc hắc cầm lấy ngọc b ộ i nhìn một chút phát hiện thời gian có thể cũng là sáu bảy phút thế là vội vàng đi tới sát vách lao bản cho ta b ỏ một phần đĩa lỏng thêm thị tiêm trứng cả lý chính dương mỗi ngày tại thập niên tám mươi ăn những vật kia hắn ăn xong thật có chút án thật không dễ dàng một lần trở về được cho mình cả một phần ăn ngon đĩa lỏng cũng may hiện tại bên này khách nhân không nhiều luôn ba bốn người sau đó thì đến phiên hắn đĩa lỏng thời gian cũng có thể còn thừa lại cái hai phút lý chính dương sảng khoái đem tiền đưa một cái sau đó chuẩn bị từ bên này rời khỏi tìm cái không ai chỗ hắn nhanh chóng bắt đầu ăn như hổ đói dừng lại cuộc ăn dù sao năng lực ăn bấy nhiêu thì ăn bấy nhiêu đi n à y đã lâu hương vị vẫn đúng là nhường hắn hơi xúc động trong lúc vô tình chính mình dường như rất lâu đều không có ăn đến những thứ kia nhưng vào lúc này trong đầu hắn có một loại cảm giác quen thuộc hắn hiểu rõ lại muốn xuyên việt rồi ta nhổ ta mới ăn vài miếng đấy hắn lầm bầm một tiếng một giây sau hắn nhãn tỉnh sáng lên lần nữa về tới tám mươi mốt năm miệng của hắn bẹp một chút tựa hồ có chút hoài niệm vừa mới ăn thứ gì đó à thế nhưng hắn cúi đầu xem xét lại ngây ngẩn cả người trong tay của mình lại còn cầm cái đó đóng gói hộp một cái khác tay còn cầm cặp kia duy nhất một lần nữa mà đóng gói trong hộp hay là vừa mới chính mình không có ăn xong kia một phần đĩa lỏng ta đi cái này hắn trợn mắt há hốc mộn bỗng nhiên tựa như là đã hiểu cái gì đột nhiên quái kêu lên. đồng thời hắn đ i ê n cùng đem duy nhất một lần trong hộp cơm đĩa l ỏ n g hướng trong miệng nhét một bên nhét một bên mừng như đ i ê n thuần thục hắn cuối cùng đem đĩa l ỏ n g nhét về tới trong miệng của mình cuối cùng cho hắn no ta biết rồi kỳ thực thời gian tại tăng trưởng ta năng lực mang tới thứ gì đó thì phát sinh biến hóa trước đó ta chỉ có thể mang thuốc quay về với lại đều là trọng lượng rất nhẹ thứ gì đó có thể hiện tại theo thời gian của ta tại tăng trưởng ta năng lực mang tới thứ gì đó cũng liền thay đổi hiện tại ngay cả đánh bao những vật này đều có thể mang về hắn càng nghĩ càng vui vẻ chính mình năng lực mang tới thứ gì đó càng nhiều lại càng tốt bởi vì thế giới này kỳ thực thiếu thốn nhất chính là vật tư đồng dạng chính mình nếu có thể tại nơi này thu được vật liệu lời nói tự nhiên cũng liền tốt hơn sống qua ngày hắn đem hộp cơm q u ă n g ra cười hắc hắc lúc này mới đứng lên vội vàng về tới trong nhà nguyên bản hắn cho là mình trở về khẳng định cũng có thể nhìn thấy tượng ngày hôm qua như thế người đông n h ì n nghịt dáng vẻ mãi đến khi hắn vào trong xem xét sau đó lại ngây ngẩn cả người lúc này chính mình trong nhà cũng không phải không ai đang bán hải sản có nhưng mà cũng không nhiều trước mặt hai ngày không thể sánh bằng hắn còn chưa hỏi ra thanh đến đâu lúc này minh thẩm đã đem bán đồ vật tất cả đều căng cứng tốt đồng thời cho tiền lúc này mới có giành đúng lý chính dương mở miệng với lại nói chuyện thì tức giận bất bình chính dương muốn ta nói lâm đại sơn toàn g ra chân không phải người tốt lành gì lâm đại sơn mặc dù bị bắt vào đi nhưng ngươi xem một chút hắn bà nương làm việc này ngươi nói thì không biết rút cái nào cửa phòng liền nói thì đến thu hải sản với lại cùng chúng ta đối nghịch giá tiền còn cao hơn chúng ta một chút lý chính dương có chút không nghĩ ra bối rối một hồi mới mới hỏi hắn không phải nàng thu cái gì hải sản à? nói là lâm tiểu hải tìm được rồi khách hàng hắn trong huyện lỵ có một cái cái gì lão bản chu thu hắn đồ vật cho nên hắn hiện tại là thay lâm tiểu hải thu đồ vật dù sao giống như là đối chúng ta làm đúng là điên như vậy minh thẩm hùng hùng hồ hồ không còn nghi ngờ gì nữa rất khó chịu đối phương làm như thế lý chính dương vốn chỉ là xứng sở không biết đối phương nghĩ đang dợ trò quỷ gì nhưng nghe nói như thế hắn kém chút cười ra tiếng hắn đột nhiên đã hiểu đối phương vì sao làm như thế lần này lý chính dương cũng nhịn không được nữa ngồi s ổ m ở bên ấy liều mạng mà nhẫn mại n h ì n cười nhưng mà luận hắn làm sao nhịn vẫn luôn vẫn là không nhịn được thế là dứt khoát thì điền cuồng phá lên cười minh thẩm cùng lâm linh giật này mình đặc biệt lâm linh càng là hơn tiến lên khẩn trương nhìn lý chính dương anh dễ anh dễ, ngươi này đầu góc sẽ không phải làm hư a ta không chấp nhận với hắn chúng ta đều biết bác gái không phải người tốt lành gì minh thẩm nói mặc kệ nàng nhường nàng thu chúng ta không cần phải để ý đến nàng đúng a chính dương nàng có tiền liền tại nơi đó đập đi ta nhìn nàng thu những vật này đến lúc đó phải đem nhà bọn hắn vốn ban đầu cũng lấy ra chúng ta để ý đến hắn làm gì nha ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút nhìn nàng rốt cuộc có thể hay không kiếm lời tiền gì ừ lý chính dương thật không dễ dàng ngưng cười đối nàng nhóm liên tục khoắt tay ra hiệu chính hắn không sao nhưng vẫn là không nhịn được lần nữa cười ra tiếng qua thật dài một quãng thời gian lý chính dương lúc này mới nhịn được nụ cười đối minh thẩm cười nói thẩm chúng ta là không cần cùng hắn tức giận hắn thích thế nào thì thế nào nhường hắn chậm dai ở bên kia làm đi chúng ta làm chính mình sự tình coi như không thấy được ngươi có ý nghĩ này liền tốt ta liền sợ ngươi tức giận một cách gì chuyển lại với bọn hắn nóng giận kỳ thực không có tất phải tức giận bọn hắn cái loại người này ta còn không rõ ràng làm sao nói câu không dễ nghe bọn hắn chính là rác thải ai không biết lâm đại sơn hiện tại là vô dụng c u n a đều đã đi ngồi tù còn trộm người ta đồ vật ngươi suy nghĩ một chút nhà bọn hắn có thể là người tốt lành gì sao chúng ta không cùng hắn tức khí thì không chấp nhận với hắn cái kia làm chuyện gì chúng ta tiếp tục làm ngài nói không sai bọn hắn yêu tăng giá thì tăng giá chúng ta mặc kệ hắn tiếp tục thu chúng ta đồ vật có thể thu bao nhiêu thì thu bao nhiêu dù sao không thu được hàng đến lúc đó chính ta cũng đi bắt hải sản khi thủy c h i ề u rút chứ một trăm ba mươi sáu cũng đừng lỗ vốn chứ một trăm ba mươi sáu cũng đừng lỗ vốn lý chính dương kiểu nói này minh thẩm thì thở phào nhẹ nhõm hắn liền sợ người trẻ tuổi kia không giữ được bình tĩnh bây giờ nhìn nhìn lý chính dương tất cả tính t r ư ớ c kỹ càng dáng vẻ hắn liền rất thiên tâm vẫn là câu nói kia hiện tại bọn hắn một nhà cũng tự cấp lý chính dương làm việc dù thế nào cũng hy vọng lý chính dương bên này năng lực khiến cho tốt lâm đại sơn lão bà một màn như thế đến gây sự theo hắn p ư ơ n g diện này mà nói hắn khẳng định rất khó chịu chẳng qua lý chính dương nói xong chuyện này hắn lại hay là có chút hiếu kỳ thế là liền đi tới sân nhà bên cạnh bên ấy đi quá khứ xem xét liền thấy còn có người xách t h ù n g hướng lâm đại sơn trong nhà sân nhỏ vào trong h i ệ n nhiên là đi bán hải sản mà một người trong đó t h ỉ n h l í n h chính là tôn đại hải lao bà dương hoa đang nhìn đến lý chính dương sau đó dương hoa có chút lúng túng đối với hắn cười cười sau đó vội vàng thì vào trong việc đi xem bọn hắn bên này có thể so sánh lý chính dương bên này nào n h i ệ t nhiều lý chính dương đi vào bên ngoài viện hướng bên trong nhìn xem phát hiện lúc này nhà bọn hắn ba người hai cái tại cân nặng một cái tại nhờ đếm loay ngay khí thế ngất trời mà điểm ở bọn hắn bên hắn cạnh còn có điểm tốt loại đã hào hào lý o hảo hảo ạ i hải đã thu sản. về l chính dương trong lòng đang bật cười cuối cùng vẫn là không nhịn được đi vào c ư ờ i h i ế p mắt nhìn những thứ kia sau đó hỏi bác gái bác gái ngươi như thế dòng chống khua c h i ề n tại nơi này thu hải sản lâm tiểu hải hiểu do không biết bác gái loay hoay cao hứng bừng bừng lúc này nghe nói như thế có chút cảnh giác nhìn lý chính dương nhưng rất nhanh liền c h ỉ cao khí d ư ơ n g lên cái này lý chính dương chỉ sợ còn không biết người khách hàng đều đã bị nhà chúng ta tiểu hải cho lấy được hiện tại là chủ của chúng ta c ấ ngươi liền đợi đến ăn quả đóng đi lý chính dương nhà chúng ta sự việc liên quan gì đến ngươi à chuyển động nhìn n g ư ơ i đang nơi này hỏi n g ư ơ i muốn nghe được cái gì đúng hay không n g ư ơ i cho rằng thế giới này chỉ có n g ư ơ i có thể làm làm ăn sao chúng ta không thể làm làm ăn sao lâm đại hải cũng là vẻ mặt cảnh giác nhìn lý chính dương nhưng nhìn hắn đồng thời lại cảm thấy rất đắc ý dường như nhìn thấy lý chính dương ăn quả đắng không không không đừng hiểu lầm à này làm ăn ai cũng có thể làm à lại không quy định ai không thể làm chúng ta cũng cải cách mở cửa n g ư ơ i đang nói cái gì nói bậy à ta chỉ là có chút hiếu kỳ mà thôi lâm tiểu hải biết không biết các ngươi như thế dòng c h ố n khua trên thu hải sản nếu không biết lời nói ta phải khuyên các ngươi một câu cũng đừng làm loạn đừng làm chút chuyện gì đó ra đây k h á t thua lỗ lý chính dương ngươi ít tại nơi này âm dương quái khí nói chuyện nhiều như vậy phụ lao hương thân tại nơi này ngươi còn đang ở nơi này cùng chúng ta quỷ kéo cái gì lâm đại hải khí thế hung hăng nói với lý chính dương ngươi nhìn ta là cái này quan tâm các ngươi một chút lại không có ý gì khác rốt cuộc làm môn này làm ăn ta làm so với các ngươi lâu chúng ta dù nói thế nào cũng coi là thân thiện ta ta nhìn xem các ngươi một chút làm thế nào nếu l ô vốn cũng không phải cái gì chuyện tốt mặc dù nói thời đại này đã cải cách mở cửa nhưng cũng không phải nói ai làm ăn đều có thể kiếm tiền mà ngươi ít tại nơi này nói ngươi cho chúng ta không biết ngươi ý đồ kia yên tâm chúng ta cũng sẽ không lô vốn tương phản ngươi phải xem một chút chính ngươi có thể hay không thua lỗ đến lúc đó k h á c một cái hải sản cũng thu không được đến đối mặt với lâm đại hải lời nói lý chính dương lại chỉ là cười cười sau đó huýt sáo về tới trong nhà minh thẩm cùng lâm linh một mực đều có chút ít khẩn trương nhìn bên đấy bọn hắn hiểu rõ lý chính dương tính tình cũng không tốt nếu ở bên kia náo ra cái sự tình gì đến nhưng phải nhanh đi cứu hỏa mới được lúc này nhìn thấy hắn nét mặt thoải mái mà quay về hai người mới thở phào nhẹ nhõm anh dễ ngươi thì không có đánh hắn sao lâm linh đối với lý chính dương vậy mà liền đi nói mấy câu liền trở lại hành vi mười phần khó hiểu nhịn không được hỏi hắn minh thẩm đều bị linh linh chọc cười vội vàng lắc đầu nói lâm linh nào có động một chút lại nói đánh người sự việc minh thẩm thế nhưng bác gái bọn hắn cũng quá bắt nạt người đi là cái này nhằm vào chúng ta tới minh thẩm nhìn về phía lý chính dương lý chính dương nhưng không có trực tiếp trả lời mà là tiến lên hỏi hắn một câu không có nhiều người bán cho chúng ta à. không có nhiều người hiện tại bán cho chúng ta người vô cùng ít ỏi có ít người là cùng bọn hắn lâm đại sơn trong nhà nguyên bản quan hệ đã không tốt còn có một chút người là có thể cảm thấy ngươi chính dương người này tương đối thực sự vui lòng hợp tác với ngươi những người khác khẳng định đều là giữ tiền bao nhiêu nha cho nên cái kêu bên cạnh người liền có thêm chẳng qua ngươi không cần n ộ t r í minh thẩm an ủi lý chính dương kỳ thực trong nội tâm nàng thì tại nói thầm nói các ngươi s ắ c thực quá không phải người này không bày rõ ra đôi lý chính dương tới rồi sao ta bất tiết khí lý chính dương nợ nụ cười thậm chí còn lắc đầu bọn hắn yêu làm sao bây giờ là chuyện của bọn hắn không có quan hệ gì với chúng ta chúng ta thì an tâm thu đồ vật của mình nếu bọn hắn vui lòng đi bán cho bên ấy cũng được để bọn hắn đi bán cho bên ấy không có quan hệ gì với chúng ta chúng ta làm tốt chính mình sự t ì n h là được rồi ngươi xem một chút ngươi xem một chút ngươi ý tưởng này tốt bao nhiêu tâm tình của ngươi tốt bao nhiêu a chính d ư ơ n g không phải thầm nói a tâm tình của ngươi chân là vô cùng tốt ta cũng vô cùng thưởng thức ta nghĩ đều không có mấy người có ngươi dạng này tâm thái nhìn thấy ngươi dạng này tâm thái ta an tâm nha không sao không cần suy nghĩ nhiều lý chính dương cười hắc hắc chẳng qua ăn xong cơm tối sau đó minh thúc phụ tử lại đi tới hẳn là hiểu rõ lâm đại sơn bà nương thu hải sản sự việc cho nên đặc biệt đến tìm hắn nói chuyện phiếm bọn hắn đây là chúng cái gì gió đâu minh thúc ngồi s ồ m ở bên ấy quất lấy cái khói t r o mày chúng ta cũng không cần q u ả n bọn họ bọn hắn yêu chúng cái gì gió liền để bọn hắn rút đi cùng chúng ta một chút quan hệ đều không có ngươi ngược lại là rộng lượng a minh thúc nhìn không được bật cười tò mò nhìn hắn hỏi hắn ngươi sao một chút cũng không sốt ruột、a. ta ta sốt ruột thì không có tác dụng gì à ta nhường hắn nhóm không muốn cấp ta làm ăn bọn hắn rồi sẽ nghe lời của ta sao tia chắc chắn sẽ không nếu đã vậy vậy ta thao lòng này làm gì ta còn chẳng bằng ngay tại bên này hảo xem bọn hắn thế nào làm không thể so với cái gì cũng tốt không lâm tiểu hải lẽ nào ở bên ngoài chân tìm được rồi cái gì khách hàng lớn giống như ngươi minh thúc nhữ mày luôn cảm thấy chuyện này lộ ra một c ố không thích hợp hắn năng lực có cái gì khách hàng lớn a thì lâm tiểu hải người kia ngươi còn không biết sao nói không chừng là nói bậy bạ đâu lý chính dương ngược lại cũng không có trực tiếp vạch trần hắn mà là cười lấy nói như vậy một câu thế nhưng một bên a xuân lại n i ế t miệng cười một tiếng thậm chí còn đỡ ngực những thứ này thiên đi theo lý chính dương thường xuyên vào thành lâm tiểu hải ở bên kia cùng ga tốt hơn hắn cũng là biết đến ngươi nói hắn năng lực dính vào cái gì khách hàng lớn cũng không về phần a ta nghe nói tôn đại hải đã vào thành đi theo hắn đi minh thúc lắc đầu cảm thấy không thể nào tôn đại hải chân vào thành cùng hắn trộn lẫn đi lý chính dương cũng n h ị n không được hiếu kỳ hỏi một câu đúng a chẳng phải là đi không dù sao đi lúc nói rất tốt nghe nói đi theo hắn đi tiền lương rất cao thì không biết có chuyện gì vậy ta còn cùng tôn đại hải nhắc nhở một câu ta nói lâm tiểu hải người này cũng không phải như vậy đáng tin vậy nhường hắn cẩn thận một chút nhưng mà hắn hẳn là ghét bỏ ta nói với hắn lời này căn bản thì không nghe ta chương một trăm ba mươi bảy nói cho minh thúc chương một trăm ba mươi bảy nói cho minh thúc nói đến đây minh thúc thậm chí còn lắc đầu cũng có chút bất đắc dĩ không thích quy không thích nhưng mình vợ rốt cuộc cùng dương hoa có kia một phần đồng hương tình kiểu này nhắc nhở sự việc hắn vẫn là có thể làm một chút nhưng đối phương thực sự không lĩnh tình hắn thì, thì không có biện pháp gì minh thúc vậy chúng ta coi như đừng để ý tới bọn hắn thì ngươi hiện tại nếu đi nói với bọn họ lời như vậy chỉ sợ tôn đại hải còn có thể cho rằng ngươi là tại ảnh hưởng hắn phát tài đấy người ta sẽ không nghe lại đối ngươi có rất nhiều ý kiến cho nên này thời điểm này coi như là không biết yêu sao dày vọ là chuyện của bọn hắn nhân giáo người không dễ dàng học nhưng chuyện dạy người một giáo rồi sẽ liền phải bị thua lỗ Hắn mới hiểu rõ hậu、quả. Chính mới quả. rõ lý ạ i nói ngươi biết cái hoặc hay không. đúng gì l chính dương cười hắc hắc suy nghĩ một lúc cảm thấy minh thúc thì xác thực một cái miệng vô cùng nghiêm ngời với lại chính mình cũng là tín nhiệm quá được hắn thì không cần thiết sẽ đi bại lộ ý nghĩ của mình thế là sau khi suy nghĩ một chút mới mở miệng trả lời lời nói của hắn hiện tại trong thôn đều đang đồn nói là lâm tiểu hải tìm được rồi của ta khách hàng đúng không đúng trong thôn cũng tại như vậy truyền chủ yếu đều là mẹ hắn nói ra kỳ thực thực hư không có mấy người hiểu rõ Ta, ta c hắn ủ yếu thấy vậy, suy nhiều là liền ghé ngươi trong không nghĩ thăm chút hải nhìn hải như như h một ta trước ta mặc sản, bên sản ra kệ đó có tìm được tìm hay không ngươi khách hàng, khách tìm ố i thiểu nhất ngươi với ngươi nhất tác t khách hàng hay là hợp tác với ngươi như h là vậy thì không cần phải để ý đến nhiều như、vậy. Hắn cần đến để ý vậy. t ì cái giám khách hàng. Hắn căn giám hàng, không tìm hắn thì bản được ta khách h à ngươi hắn không tìm đ ợ c n g ư khách hàng vậy hắn mẹ tại sao muốn nói như vậy minh thúc lại càng kỳ quái không biết lý chính dương l ờ i này là có ý gì minh thúc ta nói một bí mật chỉ có ngươi biết ta biết những người khác không biết a xuân hiểu rõ ngoài ra ngài đừng nói cho những người khác thậm chí ngay cả minh thẩm cũng không cần nói với lại bí mật này nên chẳng mấy chốc sẽ làm cho mọi người đều biết vậy ngươi nói một chút bí mật gì có phải hay không cùng chuyện này liên quan đến minh thúc h ứ n g t h ú trực tiếp hỏi lý chính dương lý chính dương đi thẳng vào vấn đề không có trực tiếp trả lời hắn mà là nhìn về phía a xuân a xuân những thứ này tiên đi theo lý chính dương cùng nhau chỗ lẫn đã luyện được một chút t ăn ý nhìn thấy hắn bộ dáng này liền biết muốn chính mình ra tay thế là nhết miệng cười một tiếng đối minh thúc nói cha lâm tiểu hải hắn đi trong thành phố căn bản thì không tìm được cái gì khách hàng tương phản hắn là chạy đến trong thành phố đi cùng một cái gà tốt hơn ngay tại đường phật nam bên ấy ta cùng chính dương ca đều đã đụng phải các ngươi nói cái gì minh thúc nhường cái này to lớn thông tin c h ấ n trụ nhịn không được nhìn về phía lý chính dương chính mình này nhi t ử đầu góc có chút không tốt nhưng lý chính dương đầu góc tốt dùng đến đâu hắn không tin nhi tử nhưng tin tưởng lý chính dương a xuân nói không sai l i ê n lần trước lâm tiểu hải không phải là bởi vì mua dâm bị bắt vào đi sao hắn sau khi đi ra đi đường phật nam bên ấy tìm ta khách hàng kết quả không ngờ rằng lại đụng phải cái đó cùng hắn cùng nhau bắt vào đi đại tỷ tỷ tri kỷ kết quả ngươi đoán làm gì tình cũng phục nhiên lại làm ở cùng một chỗ minh thúc cũng là một cái người thành thật ta hắn cái nào trải qua loại chuyện này sau khi nghe xong trận mắt há hốc m ồ m hồi lâu không có phản ứng đầu đều bị lý chính dương cho lượn quanh hôn mê không phải chúng ta đừng có gấp từng bước từng bước sự việc nói n g ư ờ i này nói ta có chút bó tay a nếu là như vậy vậy tại sao mẹ hắn không phải tại trong thôn nói với người ta hắn tìm được n g ư ờ i khách hàng sau đó lại chạy tới toàn thôn thu h ả i sản nàng này không dành đến hoặc sao không có đạo lý a kỳ t h ự c có đạo lý lý chính dương n g h cười liền đem trong đó quan hệ nói cho minh thúc nghe n g ư ơ i nghĩ một hồi lâm tiểu hải cùng cái đó nữ tình cũng phục nhiên hắn khẳng định không thể nào nói với bác gái chuyện này vậy hắn chỉ có thể giấu dếm bác gái nhưng loại nữ nhân kia là chạy tiền đi lâm tiểu hải sao có thể chiếm nàng tiện nghi muốn cùng với nàng gìn giữ quan hệ cũng chỉ có một cách đó chính là đưa tiền a nhưng lâm tiểu hải còn có cái gì tiền cho nên hắn cũng chỉ có thể đem chủ ý đánh tới hắn ra trên người biện pháp tốt nhất tức là tìm thấy của ta hộ khách ta hiểu hắn l ừ a gạt mẹ hắn nhưng mà vì sao mẹ hắn muốn nói đến đây minh thúc đột nhiên vỗ đầu một cái cuối cùng hiểu được ta biết rồi ta biết rồi hắn chỉ nói tại trong thành phố tìm được ngươi hộ khách nhưng mà cũng không có nói cụ thể là chuyện gì xảy ra hắn cũng không dám nói hắn kiểu nói này mẹ hắn thì cho rằng mười phần chắc chín vốn là vô cùng không quen nhìn ngươi hiện tại tìm được rồi cơ hội nàng khẳng định liền nghĩ ra tay với ngươi vừa muốn đem việc buôn bán của ngươi đoạt có phải hay không như thế cái đạo lý đúng ta đoán là đạo lý như vậy lý chính dương m i n h cười nghiêm túc gật đầu trả lời minh thúc nóc tại đó thật dài một hồi thời gian này mới phản ứng được một lát sau mới có hơi sững sờ điện nói tia nói cách khác hiện tại thu mua giá tiền còn cao hơn ngươi cuối cùng lại cái gì dùng đều không có còn phải lô vốn lý chính dương lần nữa gật đầu mang trên mặt nụ cười một chút sai đều không có nếu đoán không sai hiện tại lâm tiểu hải chỉ sợ còn lừa mẹ hắn một chút tiền chính trong huyện lỵ tiêu xài đâu hắn đi đâu tìm ta hộ khách đi đó chính là lừa hắn mẹ nó lời nói cũng chỉ có mẹ hắn dám tin người bình thường đều biết đạo lâm tiểu hải không đáng tin vậy a minh thúc còn ngẩn người một lúc một lát sau thì phát ra gà gáy thanh ném lão mẫu ta liền nói ngươi sao bình tĩnh như thế a n g u y ê n lai、like、ngươi đã sớm b i ế ta cha ta cũng biết ta cùng chính dương c à cùng nhau nhìn thấy a xuân thì vội vàng tỏ vẻ một chút chính mình cũng biết chuyện này minh thúc thực sự là dợ khóc dợ cười vỗ cái mông đứng lên muốn nói cái gì lại phát hiện lại không biết nói cái gì cuối cùng c h ỉ có thể đi theo cười hiện tại hắn mẹ còn mơ mơ màng màng đâu ngươi nói nếu để cho mẹ hắn hiểu rõ loại chuyện này chỉ sợ hận không giết được lâm tiểu hải kẻ ngu này đi kia chuyện không liên quan đến ta ta thì nghĩ bọn họ nếu nguyện ý thì dùng nhiều ít tiền thôi đến lúc đó nhiều mua chút hàng hải sản và lâm tiểu hải sau khi trở về khẳng định là một niềm vui lớn bất ngờ ta nhìn thì thật cao hứng minh thúc dợ khóc dợ cười nhìn lý chính dương nhưng mà ngươi vẫn đúng là không có cách nào phản bác lý chính dương bởi vì này đều là chính bọn họ ra làm ra tới sự việc người ta lý chính dương thì không có trêu chọc bọn hắn đương nhiên nếu cho hắn biết cạm bẫy này chính là những thứ này cũng đều là lý chính dương cố ý làm ra tới minh thúc tại chỗ liền phải cho lý chính dương quỷ xuống tới thôi được vậy chúng ta cũng không cần quản hắn cái kia làm gì chính là làm gì đi còn có ta nghe nói các ngươi đi mua thuyền đúng không nói đến đây cái lý chính dương thì hưng phân lên hiểu rõ hơn phân nửa là a xuân nói với minh thúc nhưng nói không phải như vậy đã hiểu thế là liền ở ngay trước mặt bọn họ từ đầu trí cuối đem chính mình mua thuyền sự việc đặt xuống ra đây ngươi thật là giỏi a chân lấy được n g h e xong lý chính dương nói thanh thanh sở sở minh minh bạch bạch minh thúc cuối cùng yên lòng cả hứng nhìn lý chính dương nói cách khác k ỹ thực ngươi còn chưa nhìn qua thuyền đúng không chưa có xem nhưng mà người ta giới thiệu cho ta chắc chắn sẽ không có vấn đề các ngươi không cần phải gấp lại và một quãng thời gian là được rồi đến lúc đó làm đến sau đó rất nhiều chuyện liền phải dựa vào minh thúc chương một trăm ba mươi tám ngày tốt lành c h o ngươi chương một trăm ba mươi tám ngày tốt lành c h o ngươi minh thúc ha ha cười to rất vui vẻ hung hăng địa lắc đầu ngươi lời nói này cái gì dựa vào không dựa vào chúng ta cùng nhau đem sự việc làm tốt là được rồi ngươi bên này năng lực kiếm tiền ta cũng có thể kiếm này mới là tốt nhất sự việc vậy ta liền đợi đến chúng ta thuyền đến đúng trong khoảng thời gian này chúng ta có thể không cần đi ra biển đánh cá c h ờ thuyền chỉ sau khi trở về lại đi đánh cá với lại quan trọng nhất là ngài đi sở sở phụ cận nơi nào có ngư nhưng đánh tìm xong thích hợp đánh cá chỗ và chúng ta thuyền lớn đến nay trực tiếp tới cái thu hoạch lớn minh thúc đã cao hứng đứng lên không ở bước chân đi thong thả cuối cùng ha ha cười to ngươi cứ yên tâm đi những thứ này thiền ta đi phụ cận chung quanh xem xét cũng không phải nói không đánh cá ta biết ngươi bể bộn nhiều việc ngươi cũng không cần theo tới rồi ta nhường a xuân đi theo ta cùng đi đây là phạm vi nhỏ phóng phóng lưới đồng thời cũng là thám thính một chút phụ cận ngư nghiệp tài nguyên và thuyền lúc này lâm đại hải cùng bác gái hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra bọn hắn còn đang suy nghĩ nhìn chờ lần sau lâm tiểu hải sau khi trở về nhà bọn hắn thì có rất nhiều hải sản có thể vận chuyển huyện lỵ tìm thấy khách hàng lớn kiếm một món hời lý chính dương làm như thế một quãng thời gian làm ăn xe đạp hai tám đại giang đều đã mua lấy với lại tháng ngày trôi qua thật thú vị vậy chúng ta ra cũng được vậy chúng ta thu đồ vật thật nhiều trong nhà vốn ban đầu cũng cầm không ít hiện ra xác định còn phải lại thu sao nay hải sản dễ chết ta ta liền sợ thu sau đó sẽ chết không ít vậy chúng ta thứ bị thiệt hại nhưng lớn lắm đối mặt với liên tục không ngừng đưa tới cửa hải sản lâm đại hải ngược lại là lộ vẻ do dự thu tất nhiên vui vẻ nhưng mà hắn có chút sợ s ệ t ra cái gì chỗ sơ xuất liền xong rồi người có gì có thể sợ người ta tiểu hải mười phần chắc chín sự việc chúng ta ngay tại trong nhà thu là được rồi này có gì có thể sợ sao lẽ nào chúng ta còn có thể bị thua thiệt tiểu hải còn có thể lừa gạt chúng ta hay sao đối với bảo bối của mình tiểu nhi t ử bác gái rất tín nhiệm nghe được lâm đại hải nói như vậy cũng có chút khó chịu chừng chính mình con trai lớn một chút mẹ ta không phải như thế một cái ý nghĩa ta nhớ được tiểu hải đi huyện lỵ lúc còn dặn dò qua chúng ta để cho chúng ta không cần phải gớp chờ hắn trở lại hắn nói hiện tại chúng ta cứ như vậy thu hồi hải sản ngươi nói đến lúc nếu là có nơi nào khớp nối không đúng vậy chúng ta không phải dễ dàng xảy ra vấn đề sao ta đây cũng chính là nhắc nhở ngươi một chút mà thôi ta tuổi lớn bao nhiêu a ta còn cần phải ngươi nhắc nhở sao chuyện này ta năng lực không biết sao các ngươi tiểu hải quay về lại làm này kiện sự tình tiền món ăn cũng đã l ệ n h ngươi không thấy lý chính dương cái dạ n g kia thấy vậy ta thì trong lòng không thoải mái chúng ta làm như vậy chính là đà kích hắn một cái phách lối khí diễm do hắn ở đây trước mặt chúng ta diễu võ dương oai ngươi nhìn xem hiện tại chúng ta vừa thu lại giá tiền cao hơn hắn một ít người trong thôn cơ bản cũng đem hải sản lấy tới chúng ta trong nhà đến, đến rồi chúng ta tại sao phải sợ hắn cái giám nhà lâm đại hải chỉ có thể không ở gật đầu đối mẹ của mình mau nói đúng đúng đúng không phải ta nói ngươi nha ngươi ở phương diện này thì so ra kém tiểu hải ngươi xem một chút người ta tiểu hải sự tình gì cũng dám đi sông dám đi làm ngươi đang trong nhà sợ hãi rụt rè ngươi nói này tượng chuyện t ì n h sao ngươi làm ăn nha ngươi khẳng định được gan lớn mới được à, ngươi lão là thái độ như vậy ngươi năng lực kiếm được tiền liền gì lâm đại hải bị mẫu thân này một trận mang x u ố n g d ư ớ i lập tức liền ngậm ngược lại dứt khoát cái gì cũng không nói hay là ngươi nói đúng một cái khác lý chính dương nghe bọn hắn lớn tiếng như vậy địa dăn dạy đối thoại tựa hồ là cố ý nói cho chính mình nghe nhị không được cũng nhanh muốn cười ra tiếng b á làm làm là... chẳng g những là hắn ở đây bắt hải sản khi thủy triều rút a xuân cùng minh thúc thì cùng đi không còn nghi ngờ gì nữa mọi người đánh đều là tâm tư giống nhau cho nên nhìn thấy sau đó đều là cùng đi bắt hải sản khi thủy c h i ề u rút mà còn chờ bọn hắn đi vào bắt hải sản khi thủy c h i ề u rút bên kia lúc phát hiện người bên kia đặc biệt nhiều hiện tại mọi người đều biết năng lực kiếm tiền có chút thời gian mọi người cũng đều sẽ gia nhập vào bắt hải sản khi thủy triều rút trong hàng ngũ cũng không kỳ lạ nhưng bởi như vậy lời nói kia bắt hải sản khi thủy triều rút khẳng định thì không như trước đó nhẹ nhàng như vậy ba người bọn họ tìm một cái không có nhiều người chỗ như thế đuổi đến một lúc sau không sai biệt lắm cũng liền trở về chẳng qua trước khi đi minh thúc đột nhiên nói một câu chính dương nhìn xem bộ dạng này tất cả mọi người tích cực như vậy bắt hải sản khi thủy triều rút chúng ta sau đó đến bên này nên cũng không phải vô cùng thích hợp trời tối ngày mai nếu còn bắt hải sản khi thủy triều rút lời nói ta dẫn ngươi đi một nơi khác chỗ kia đổ tốt nhiều nữa đâu với lại cũng không có mấy cái người đi bên ấ y vì người bình thường đều không có thuyền không dễ chịu đi nhưng mà chúng ta có thuyền có thể quá khứ lý chính dương nghe xong liền đến tỉnh hung hăng gật đầu nói có thể a minh thúc dù sao ta đúng thôn chúng ta mỗi cái chỗ kỳ thực còn không phải quen thuộc như vậy đâu ngươi mang theo ta đi tốt nhất rồi ngươi hôm nay chúng ta trước cứ như vậy mọi người đi về nghỉ trước một chút ngày mai rồi nói sau tốt vậy chúng ta xế chiều ngày mai đi ta dẫn ngươi đi bên ấy xem xét đổ tốt cũng không thiếu chính dương ca chính là ta trước đó nói với ngươi có bảo ngư chỗ thật không nghĩ đến a xuân đột nhiên b ổ một câu như vậy lý chính dương bừng tỉnh đại ngộ hung hăng gật đầu nói được k i a xế chiều ngày mai chúng ta đi bên ấy sau đó ba người bọn họ cùng nhau hồi trong nhà đem tất cả hải sản tập trung đến cùng nhau minh thẩm cùng a xuân liền trở về lý chính dương lại tại nơi này bắt đầu tiếp tục mân mê lên đem bọn hắn điểm tốt loại sau đó lại nhìn đã đầy mọc bội hay là đi tới đi lui tại hai thời đại đem tất cả lấy được hải sản đưa về đến bể hải sản bên trong tốt bởi vì là ở chỗ này điểm tốt loại xuyên không sau khi trở về trực tiếp hướng tương ứng trong h ầ ngược lại là được rồi cho nên thời gian trở nên thật nhanh dường như không có lãng phí bất kỳ thời gian làm xong sau đó lý chính dương thậm chí còn có thời gian chạm trong bể hải sản nhìn những kia hải sản đang cười hiện tại mặc dù nói bọn hắn đang cùng chính mình đoạt mối làm ăn nhưng trong thời gian ngắn nói muốn cấp đi việc buôn bán của mình cũng không phải dễ dàng như vậy hắn hiện tại liền đợi đến nhìn xem chuyện cười của bọn họ đâu về phần bên này lời nói chính mình vẫn có thể ứng phó đến hắn lại tại nơi này nhìn một chút lúc này mới lại lần nữa về tới tám mươi mốt năm đi ngủ đây ngày nay lại đến thứ bảy đến xế triều lâm tú cùng lâm hai bọn hắn lại phải về nhà lý chính dương khó được ngủ một cái rất thẳng chủ yếu là sáng sớm liền nghe đến lâm hoan hình như rời giường ở đâu làm đ i ể m tâm hắn cũng liền lưới nhác đi lên dù sao lâm hoan cũng mười mấy tuổi nhiều khi đều có thể chính mình xong vậy ta năng lực trộm một thiên lưỡi thì trộm một thiên lưỡi chương một trăm ba mươi chín vọng long than chương một trăm ba mươi chín vọng long than đợi đến lâm hoan đem bữa sáng không sai biệt lắm đã làm xong lý chính dương cùng lâm nguyệt mới lên ăn đ i ể m tâm về phần lâm linh này vẫn còn tiếp tục nằm ngáy ho ho anh rể hôm nay là thứ bảy buổi chiều nhị tỷ tam tỷ liền phải quay về đến lúc đó ta đi chung với người bắt hải sản khi thủy triều rút lâm hoan nói lên bắt hải sản khi thủy triều rút có chút ngao n g o mu nay tiểu cô nương từ lúc hiểu rõ b ắ t h ả i sản khi thủy triều rút kiếm tiền sau đó lao nghị b ắ t h ả i sản khi thủy triều rút kiếm tiền giúp đỡ tiết kiệm tiền đặc biệt hiểu rõ lý chính dương hiện tại xây nhà mới mấy người các nàng tỉ bội cảm giác chính mình không giúp đỡ được cái gì rất ấ y n ấ y các ngươi hiện tại cái khác cái gì đều không cần nghĩ duy nhất phải nghĩ chính là đi học cho giỏi đọc sách cái này đúng ta tốt nhất rồi ta bên này chính mình năng lực kiếm tiền sẽ không muốn nhìn các ngươi giúp ta sự tình gì các ngươi cho dù muốn giúp ta cũng phải chờ đến các ngươi sau đó đọc sách hiện ra có tiền đồ vậy ta thì vô cùng cảm tạ các ngươi hiện tại thì đi học cho giỏi khác nghĩ nhiều như vậy lâm hoan không khỏi túi đầu một lát sau đỏ hầm mắt ngẩng đầu lên nhìn lý chính dương anh dễ ngươi sao tốt như vậy à lý chính dương n ở nụ cười hơi xúc động điện nói các ngươi thì rất tốt ta các ngươi còn biết giúp đỡ ta ta thức dậy trễ ngươi còn biết lên làm điểm tâm ăn các ngươi cũng đều là rất tốt không riêng gì ta tốt kia không giống nhau ta là bởi vì chính mình cần có thể ngươi trong thôn người đều nói ngươi không phải chúng ta anh dễ đặc biệt bác cả đại b á phụ bọn hắn l u ô n nói như vậy nói ngươi không phải chúng ta anh dễ ngươi cùng đại tỷ đều không có thành thân thế nhưng ta nghĩ ngươi so với chúng ta anh rể còn thân hơn à chúng ta thân anh rể đều không có hảo tâm như vậy anh rể ngươi yên tâm ta khẳng định đi học cho giỏi về sau ta kiếm tiền ta báo đáp ngươi lâm hoa này n tiểu cô nương nói xong nói xong lại khóc n ư ớ c nở một tiếng lý chính dương nợ nụ cười nhẹ nhàng địa an ủi n à n g nói không sao à chúng ta cũng không phải ăn cái thiệt t h i gì ngươi nhìn xem anh rể tại trong này cũng là có ăn có uống đem thời gian làm thành bộ dáng này tốt bao nhiêu à ta lại không ăn vào thua thiệt mọi người cùng nhau đem thời gian qua tốt này không thể so với cái gì cũng tốt sao các ngươi thì không cần lo lắng anh rể ta nghe nói bác gái bên ấy cùng chúng ta đoạt mối làm ăn đúng hay không ngươi yên tâm chờ đến cuối tuần sau đó ta giúp ngươi đi mắng bác gái ta bây giờ bị ngươi một giáo sau đó ta nghĩ ta mắng chửi người thật là lợi hại đến lúc đó ta liền nói bác gái cùng chúng ta trong thôn ai có một chân ta tức chết hắn đi lâm nguyệt vừa ăn vừa lau miệng ba rất giảng nghĩa khí như thế nói với lý chính dương lý chính dương kèm chút cười qua đời vội vàng khoát tay nói được rồi được rồi hai người các ngươi cũng đừng ở lo lắng nhiều loại chuyện này các ngươi hiện tại quan trọng nhất chính là nhanh đi, đi học so với cái gì cũng tốt nghe hiểu chưa hai người hồ một tiếng lúc này mới bay dựa nước mắt cơm nước xong xuôi chuẩn bị trên học cũ chờ một lúc minh thẩm cũng liền đã qua đến rồi chẳng qua có thể là tối hôm qua thượng minh thúc nên vô cùng xem trọng lý chính dương ý nghĩa không có đem bọn hắn h ô m qua nói sự việc nói cho đã hiểu cho nên dẫn đến minh thẩm đến lúc làm việc sắc mặt còn có một chút không được tốt càng quan trọng chính là bên cạnh lâm đại hải cùng bác gái bọn á gái c b hắn lại tại la hét thu đồ vật này lệnh minh thẩm càng thêm tức giận lý chính dương cũng chỉ có thể nói với nàng hai câu sau đó liền tới đến xây nhà chỗ nào lúc này mấy người bọn hắn đào nền đất đã rất sâu nhìn xem bộ dạng này nên rất nhanh liền năng lực đi vào đến quỹ đạo đi lý chính dương sau khi xem rất vui vẻ theo cái tốc độ này lời nói bọn hắn rất nhanh liền có thể bắt đầu thật sự động thủ xây nhà với lại hắn thì nhìn một chút bên cạnh đã t r ở không ít vật liệu đến đây lại như thế phát t r i ể n tiếp kia vấn đề thực sự không phải rất lớn lý chính dương tiến lên cho mọi người phát khói tiện thể trò chuyện vài câu trò chuyện x o n g sau lý chính dương trong lòng liền đã có tính toán kỳ thực cũng không có lo lắng như vậy đến xuống buổi trưa hai điểm tạ hữu minh t h ú c tới cửa nói chính xác hẳn là minh thúc người một nhà đều tới cửa c h ẳ n g qua minh thẩm thoạt nhìn vẫn là bộ kia rất khó chịu giá vẻ đặc biệt sắt vách lâm đại sơn trong nhà lại còn có người đi bán hải sản n g h e xong bọn hắn bên kia tiếng động rõ ràng thì càng không thoải mái đi thôi ngươi để ngươi thẩm mang lâm linh tại nơi này ba người chúng ta người đi cái chỗ kia xem xét mang lên công cụ minh thúc cười lấy đúng lý chính dương mở miệng lý chính dương cũng sớm đã chuẩn bị lên Nghe hắn nói như vậy, ngay lập tức nhắc tới đồ vật đi theo đám bọn hắn cùng đi lên thuyền do minh thúc lái thuyền rất nhanh liền lái đến một cái cùng loại với bán đào chỗ thân ra tới một mảnh hẹp dài khu vực. tại nơi này thật không dễ dàng tìm một cái có thể ngừng t h u y ề n chỗ ba người bọn họ mới đi theo tiếp theo nơi này gọi vọng long than chúng ta kỳ thực coi như là một cái bán đảo nhưng mà chúng ta có thể đến không xâm cái chỗ kia vừa v ẫ n có tảng đá lớn cho nó ngăn chặn cho nên rất khó bỏ trên cơ bản không ai đến người năng lực đến nhưng mà đồ vật đã không tốt đến đây một có thuyền mới tốt theo bên ấy vòng qua đến cho nên nơi này cũng liền tương đối ít người bắt hải sản khi thủy c h i ề u rút lý chính dương nhịn không được hiếu kỳ nhìn một chút nơi này nhãn tỉnh sáng lên phát hiện nơi này hải sản thì cùng nhặt dường như kia trên bờ biển đã năng lực nhìn thấy b ò chạy đồ vật rất nhiều thường thấy nhất chính là cua h à n h hành bá đạo người xem một chút những thứ kia nhiều a minh thúc trực tiếp trên thuyền đem công cụ của bọn hắn đưa ra tiện tay hướng trên bờ biển quăng ra cười lấy mở miệng nói đ ừ n g chỉ thấy vội vàng động thủ a chúng ta làm mấy giờ liền trở về ăn cơm tối theo minh thúc một câu nói như vậy đến lý chính dương cùng a xuân hai người ngay lập tức hừng hực tiến lên bắt đầu bắt hải sản khi thủy c h i ề u rút lý chính dương từ lúc sau khi trùng sinh đánh cầm cũng rất giàu có nhưng mà giàu có như vậy thật đúng là lần đầu hiện tại thật là nhìn xem đến trong này tất cả đều là đồ tốt với lại khắp nơi như phải c g tỷ như nói trước mặt hai con lớn ghẹ hoa đang bên ấy nhẹ nhàng nhảy múa xem bộ dáng là hoàn toàn không có để hắn vào trong mắt hắn không hề nghĩ ngợi trực tiếp đem hai thứ cho ném đến bên trong đi về phần bên cạnh a xuân thì càng là vui vẻ hung hăng địa ở bên kia nhặt hải sản càng nhặt viện hưng vấn chẳng qua lý chính dương nhặt trong chốc lát sau đó nhìn một chút một bên khác chính dương ca chỗ nào chính là ta nói với ngươi có rất nhiều hải sản chỗ vào ngưỡ chỗ có hay không muốn đi qua xem xét a xuân nhìn thấy sau đó chỉ vào bên ấy đối lý chính dương mở miệng không sao tiếng ngươi ở bên này đi ta đi qua nhìn một chút nói đến bảo ngư lý chính dương thật là có chút ít hoài niệm chính mình đến nơi này cái nào đều tốt chính là không có bảo ngư ăn bằng không chỉ bằng hắn một đời trước kinh nghiệm mà nói đến nơi này thời gian dài như vậy bảo ngư cũng ăn mười mấy cái đi c ơ t mờ nờ hiện tại là xe thì không có lái lên bảo ngư thì chưa ăn qua này mẹ hắn tính có chuyện gì vậy đâu suy nghĩ một lúc hắn cầm một cái không thủng trực tiếp hướng bên ấy quá khứ liền muốn nhìn xem thấy hắn nói bảo ngư đến cùng là cái gì dạng bảo ngư chính dương bên ấy rất nhiều đáng ngẩm chính ngươi cẩn thận một chút minh thúc nhìn xem lý chính dương chạy đến bên ấy đi Đối tiếng, hắn nhắc nhở một、tiếng. lý chính dương gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ cầm thùng chậm r i hướng bên ấy bỏ không bao lâu liền đi tới kia một mảnh đá ngầm khu nhưng thấy nơi này đá ngầm tung hành nhưng mà rất nhiều mấp mô còn có thanh tịnh thấy đáy thủy tốt như vậy thủy chất không cần phải nói khẳng định rất nhiều sò hến hải sản chứ một trăm bốn mươi mới bắt hải sản khi thủy triều rút địa điểm chứ một trăm bốn mươi mới bắt hải sản khi thủy triều rút địa điểm hắn vừa mới tới đó đã nhìn thấy phía dưới sò hến sinh vật lộ ra nó vỏ sọ hơn nữa nhìn vỏ sọ phi thường lớn lý chính dương nhãn tình sáng lên bởi vì hắn nhận ra này đúng là mình muốn tìm bảo ngư hắn đưa tay tới một trào cảm giác trên tay chịu nặng lật đi tới nhìn một chút càng là hơn nhìn thấy bảo ngư thịnh bị hắn bắt sau khi thức dậy đang co vào như thế sờ một cái quá khứ n h u y ễ n nhu y ễ nhu cảm giác này cùng hắn trước đó n ế m qua bảo ngư thật là giống nhau như l ú c nói như thế đại bảo ngư ba đầu a lý chính dương nhịn không được sổ một câu nói t ụ này bảo ngư xác thực rất lớn có thể là cái bảo ngư ba đầu cái gọi là vài đầu bảo kỳ thực tức làm ấy cái bảo ngư là một cân t ỷ như nói thường gặp cái gì tám đầu bảo tức là tám cái bảo ngư không sai biệt lắm là một cân sáu đầu bảo chính là sáu cái bảo ngư là một cân nói tóm lại số lượng càng nhỏ đã nói lên ngươi bảo ngư càng lớn vậy lại càng đăng giá như loại này bảo ngư ba đầu đã tính rất ít g ặ p có thể a này bảo ngư hắn cao hứng bắt đầu nhặt lên với lại phát hiện không chỉ là này một cái nơi này lít nha lít nhít trường rất nhiều bảo ngư với lại trừ ra bảo ngư bên ngoài còn hữu miêu mắt ốc loại hình thứ gì đó ta lúc đầu nên nghe a xuân nha sớm chút đến nhặt bảo ngư a nhiều như vậy bảo ngư không chiếm cũng ăn thiệt thòi còn có nhiều như vậy cái khác xò hến tương đối có thể hắn cười ha hả túi đầu nhặt thật là một nhặt một cái bảo ngư với lại hắn còn phát hiện nào chỉ là bảo ngư ba đầu a có thậm chí chính là hai đầu Hắn bừng bừng c đến đến a không bao lâu hắn dường như nhặt được một thùng thứ gì đó thế là hắn đem cái đó thùng đưa trở về đi theo lại cầm một cái không thùng vội vàng chạy tới đây quả thật là cùng nhặt tiền giống nhau nhưng hắn trên cơ bản chỉ nhặt ba loại đồ vật thứ nhất chính là đại bảo ngư hắn là ngay cả tiểu nhân đều không cần sau đó chính là ú c mắt mèo thứ này lại lơ cái với lại rất nhiều hắn cũng có thể ở bên kia nhặt không í t còn có một cái chính là hà này ba loại đồ vật chính là h ắ n m u ố n những vật khác hắn nhìn cũng không nhìn chẳng qua ngay tại hắn nhặt được chính cao h ứ n g lúc đột nhiên nhìn thấy trước mặt t h à n h tịnh thấy đáy nước biển một cái ao nhỏ bên trong giường như có một cái mang theo xúc tu thứ gì đó lý chính dương nhịn không được vui vẻ nguyên lai thứ này lại là tôn hùm xanh nhỏ thứ này làm sao lại như vậy xuất hiện ở đây đâu chẳng qua hắn rất thích ăn không nói hai lời liền lên trước đem này tôm hùm xanh nhỏ cho kéo dậy tôm hùm xanh con nha không c o n đại nha có một hơn một cân đi lý chính dương chật một tiếng đem này tôm hùm xanh nhỏ để qua một bên ao nước nhỏ trong không ngờ rằng lại xem xét lại lại phát hiện hai cái lần này lý chính dương lai k ỉ n h thì một lúc sau lại n h ư ờ n g hắn phát hiện năm sáu cái cuối cùng hắn nhặt được tổng cộng bảy cái tôm hùm xanh nhỏ đi lên không cần phải nói thứ này khẳng định là thủy chiều xuống lúc lưu ở bên này hắn cao hứng đem tôm hùm xanh nhỏ toàn bộ chất đống đến cùng một chỗ sẽ tìm một chút nhìn xem còn có hay không đáng tiếc rốt cuộc không có phát hiện nhìn t ớ i kể bên này hẳn là sẽ có tôm hùm xanh nhỏ a chẳng qua trong thời gian ngắn không tốt bắt chính là chính mình cũng không có cỡ lớn thuyền nhặt nhặt là được rồi nhìn xem về sau có cơ hội hay không ra đây làm tôm hùm xanh nhỏ làm xong những thứ này sau đó hắn thì tiếp tục bắt đầu nhặt những kiểu như vậy ba người bọn họ một thẳng nhặt được khoảng sáu giờ chiều ba người tràn đầy đều là đồ vật tượng lý chính dương chủ yếu là nhặt được hà bảo ngư cùng ốc mắt mèo a xuân bên ấy làm cơ bản trên đều là cua cùng tôm tít đặc biệt nhiều từng cái, cái đầu phi thường lớn minh thúc bên này thì không đồng đạo cái quái gì thế cũng có trừ da tôm tít cua bên ngoài thậm chí còn có ngư không còn nghi ngờ gì nữa hắn là một người chạy đến kia bờ biển đi đánh mấy đánh cá mặc dù không có đánh tới đặc biệt nhiều nhưng mà cũng làm đến một chút ngư cái này khiến lý chính dương nhìn xem thẳng gật đầu vội vàng đối bọn hắn nói đi thôi chúng ta hiện tại đã làm không sai b ị lắm nhanh đi về trở về còn kém không nhiều ăn cơm đi hôm nay ta nhìn xem cũng đừng trở về ăn ngay tại ta trong nhà ăn không biết bọn hắn trở về làm tốt cơm không có đem tất cả mọi thứ hướng phía trên kia vừa để xuống lý chính dương cùng a xuân chính ở đằng kia đem tất cả mọi thứ điểm tốt loại mà minh thúc thì an tâm mở ra thuyền của hắn bảy điểm t ả hữu bọn hắn về tới trong nhà trở về xem xét phát hiện trong nhà náo nhiệt vô cùng với lại đã có mùi t h ơ m của thức ăn chuyển tới không còn nghi ngờ gì nữa bọn hắn đã tại trong nhà nấu cơm quá khứ phòng bếp xem xét liền thấy bên trong minh thẩm cùng lâm tú lâm m a i ba người cùng nhau tại làm nhìn đồ ăn nhìn thấy bọn hắn sau khi trở về lâm m ai tiến lên cùng lý chính dương m ở miệng anh dễ ta cùng t ỷ nghe nói ngươi cùng minh thúc còn có a xuân ca cùng đi bắt hải sản khi thủy triều rút liền nói buổi tối tại nhà chúng ta ăn cơm ta cùng t ỷ t ỷ tại nơi này nấu cơm minh thẩm thì cùng nhau đến giúp đỡ có thể à ta còn nói quay về không biết các ngươi làm tốt cơm không có đâu các ngươi làm tốt cơm thì b ớ t đi chúng ta không ít chuyện vậy chúng ta đợi lát nữa là có thể bắt đầu ăn minh thúc cùng a xuân cũng liền không k h á c h khí cùng nhau cùng theo vào thuận tiện giúp lý chính dương cùng nhau đem ở trong đó hải sản cho điểm một chút loại chẳng qua lý chính dương lại không quản nhiều như vậy chờ bọn hắn ở chỗ này làm sau đó hắn thì xách mấy cái kia tôm hùm xanh nhỏ trực tiếp đi vào phòng bếp chính dương ngươi đem thứ này làm ra làm gì nha minh thẩm hiểu rõ thứ này thì tương đối ít thấy t h ẩ m hôm nay mọi người chúng ta cũng khổ cực ta đến trưng mấy cái đến lúc đó trưng đến cho mọi người ăn không cần ta không phải có ngư có thì sao người này thật lãng phí a n g ư ơ i cái này có thể bán lấy tiền đi năng lực nhưng mà cái k i a ăn chúng ta cũng phải ăn à, thứ này nếu thu được sốt tỏi băm vậy là tốt rồi ăn nhiều n g ư ơ i c h ờ a ta đến làm một chút nói xong lý chính dương bắt đầu đi chặt tỏi d u n g chặt tốt sau đó cùng dầu lăn lộn cùng nhau xào một chút xào hương sau đó lại đem nó làm lên cuối cùng lại làm một chút quả ớt cộng thêm xì dầu loại hình d ộ n g một chút vị cuối cùng tại suối trên dầu trơn lần này tỏi d u n g mùi thơm đã bị triệt để kích phát ra đến rồi bọn hắn nơi này tổng cộng có chín người lý chính dương chọn lấy năm cái tôm hùm xanh nhỏ ra đây xử lý tốt sau đó đưa chúng nó chém thành hai nửa lại đặt dư thừa những kia xúc tu cho chém dụng cuối cùng phóng tới trong nồi đi chưng chưng đến không sai biệt lắm đem vừa mới chuẩn bị xong suốt tỏi b ằ m g sôi ở phía trên lúc này cái khác thái cũng đã gần làm xong liền đợi đến cái này là được rồi coi là tốt thời gian là có thể ra nổi vì lâm tú lâm mai ở nhà lâm hoan cùng lâm nguyệt hai người thì lui giữ đến hà bê bắt đầu chuyển cái b ả n chuyển ghế kể từ đó bên ngoài đã bày xong đồ vật với lại thái đều đã mang lên đi lý chính dương tiến lên đem những vật này rời ra đây tới tới tới tất cả mọi người ngồi xuống chúng ta lập tức là có thể bắt đầu ăn lý chính dương cười ha hạ cùng bọn hắn chào hỏi g i a hiệu bọn hắn có thể ngồi xuống tới món ăn ở đây hay là rất phong phú có ngư có thịt có cải xanh còn có ốc cùng tôm hùm xanh nhỏ đặc biệt tôm hùm xanh nhỏ vừa lên tới đây cấp bậc không phải liền là đi lên không chương một trăm bốn mươi mốt an tiệc chương một trăm bốn mươi mốt an tiệc kỳ thực này thời điểm này tất cả mọi người đã ngồi xong liền đợi đến lý chính dương đến n à y lâm linh quả vật hàng nhìn thấy vật này sau đó bẹp nhìn cái miệng nói một lời chân thật nàng căn bản thì chưa ăn qua không biết thứ này có ăn ngon hay không nhưng nhìn chất thị thật nhiều trực giác nói cho nàng này ăn rất ngon nhưng mà lý chính dương lại cũng không hề ngồi xuống đến mà là vào trong lấy ra một bình rượu đưa tới minh thúc trước mặt cười nói minh thúc tiểu lượng của ta thì không được tốt lắm ta cũng liền không cho ngươi đổ chính ngươi ngược lại đi đến chúng ta nơi này thì không cần k h á c h khí làm như thế nào ăn thì sao ăn tới tới tới mọi người không cần làm đang ngồi động thủ a thừa dịp cái này còn nóng tới trước cái này tôm hùm xanh nhỏ ăn đến lấy trước một bên lý chính dương xem bọn hắn cũng đang đợi mình ngồi xuống cùng nhau động thủ lập tức liền ngồi xuống đầu tiên cho bên người lâm linh kẹp một bên lâm linh cao hứng xoa xoa tay trong lòng tự nhủ hay là anh rể đối với mình tốt đầu tiên thì cho mình kẹp đồ vật anh rể ngươi trước nếm một n g ụ ta lâm linh thì vô cùng giảng nghĩa khí mắt thấy anh rể đối với mình tốt như vậy ngược lại cũng không có hẹp h ỏ i mà là rất nhiệt tình đem đến trước mặt mình tôm hùm xanh nhỏ g ơ lên đưa tới lý chính dương trước mặt nhường hắn trước nếm một chút lý chính dương nhịn không được bật cười lắc đầu liên tục một bên lại cho cái khác người k ẹ p lên để mọi người thì vội vàng ăn bởi như vậy tất cả mọi người đã k ẹ p lên lý chính dương chính mình thì không chút khách khí kẹp một cái lên như thế cắn một cái mở bên cạnh tỏi dung trưng tôm hùm xanh con ừng ăn ngon với lại kiểu này chất thịt rất tốt cắn lên đi cho người ta một loại rất thâm hậu cảm giác lại thêm ngâm dầu trơn xác thực không phải quang lúc đến ăn hải sản cảm giác phải biết cái đồ chơi này cũng không tiện nghi nha lý chính dương trước đó cũng không phải không có mời qua quảng trường múa tiểu đám thiếu phụ bọn họ đến qua tùy tùy tiện tiện đi trong khách sạn ăn một cái tiếp theo có thể cũng liền được hai ba trăm khối tiền đây là ổn định giá khách sạn ngươi nếu đi tốt một chút khách sạn k i a liền càng đắt hay là chính mình làm dễ chịu nha như thế ăn được đến cảm giác hương vị cũng không giống nhau nhị tỷ tam tỷ thật sự ăn thật ngon các ngươi vội vàng nếm thử lúc này chính là lâm linh hưởng qua sau đó tiểu đ o ạ n chân cũng dôi thẳng cao hứng đ ố i hai cái t ỷ t ỷ mở miệng những người khác cũng liền nếm lên chẳng qua hương vị quả thật không tệ sôi nổi gật đầu k h e n hay đặc biệt a xuân ăn thì vô cùng tích cực với lại a xuân tốc độ nhanh hai ba lần liền đem một cái kia cho đã ăn xong sau đó trơ mắt nhìn còn thừa lại duy nhất một cái không thể lại ăn minh thẩm đúng a xuân nói như vậy ngươi lưu cho mội mội bọn hắn ăn lý chính dương n ở nụ cười đem còn lại nửa bên tất cả đều kẹp cho a xuân nghiêm túc nói không sao bọn hắn ăn ít ăn không được nhiều như vậy nhưng a xuân khẩu vị phần lớn ăn một chút trong khoảng thời gian này đều là a xuân giúp đỡ ta cùng nhau làm việc còn cùng nhau giúp đưa hàng đi trong thành phố thật nhiều đều là a xuân giúp ta làm ăn nhiều một chút cũng không sao lại nói đây là chúng ta chính mình làm chính mình làm chính chúng ta ăn sao ăn đều có thể yên tâm lớn mà ăn a xuân nhét miệng cười một tiếng tất nhiên lý chính dương đều bị chính mình ăn vậy hắn làm nhưng thì không k h á c h khí thế là lại bắt đầu dừng lại cuộc ăn minh thúc ở bên kia uống chút rượu ăn lấy hải sản với lại vì có chấm tương nguyên nhân cảm giác rác hải tươi so trước đó chính mình những người này làm ăn ngon nhiều làm nhưng còn có một nguyên nhân khác chính là trong khoảng thời gian này hắn đi theo lý chính dương làm việc thu nhập thì còn có thể nhà bọn hắn ăn thái tự nhiên cũng liền có chất béo kia lúc này lại ăn hải sản tự nhiên cũng liền năng lực nhấm nháp đưa ra bên trong thơm ngon mỹ vị ta nghe bên cạnh dường như còn có tiếng động đâu sẽ không phải là còn có người đi nhà bọn hắn mua hải sản à. l i ê n tại bọn hắn như thế ă n lúc đột nhiên minh thúc nhịn không được chỉ chỉ bên cạnh nhưng h a i lắng nghe một chút hơi kinh ngạc hỏi lý chính dương lần này đến phiên một bên lâm tú có chút bất đắc dĩ mợ miệng nói minh thúc nhà bọn hắn xác thực có không ít người ở bên kia bán đồ ta b á c cả một nhà ngài cũng không phải không biết bọn hắn chính là người như vậy chính là quá bắt nạt người bác gái lại bắt đầu tức giận bất bình lên nhưng mà minh thúc lại nhịn không được buồn cười nhìn thoáng qua lý chính dương cuối cùng mới lắc đầu nói các ngươi cũng đừng thao lòng này người ta chính dương ở chỗ này sẽ không lỗ hiện tại mà không tính ăn t h ì t h ò i bất quá chỉ là cho bọn hắn một ít cơ hội mà thôi bọn hắn nếu làm không xong thì nên trách không được nữa những người khác hảo hảo làm chúng ta chính mình sự tình là được rồi chúng ta không quản được người khác vậy cũng không cần quản、hắn. ngươi cũng liền nói thật nhẹ nhàng người ta chính dương tìm mưu sinh sự t ì n h dễ n h a bọn hắn một nhà còn đã chạy tới như vậy cố ý cấp người ta làm ăn ngươi nói muốn là giống nhau giá tiền chúng ta đều không có lại nói hắn còn cố ý nâng cao một chút đó không phải là nhằm vào nhìn chính dương bọn hắn tới sao ngươi nói có bọn hắn làm như thế thúc ba sao ta nghĩ cũng nổi giận trong bụng này không bày rõ ra bắt nạt người sao minh thẩm có chút tức giận bất bình tại thay lý chính dương bọn hắn kêu an t h ẩ m ta đa tạ ngươi thế ta nói chuyện à nhưng mà chúng ta xác thực không cần phải gấp chuyện bên này trong lòng ta thì nắm chắc với lại bọn hắn muốn hố ta cũng không phải dễ dàng như vậy sự việc bọn hắn yêu mua liền bán đi. bọn hắn yêu mua thì mua chúng ta mấy ngày nay thì chính mình đi bắt hải sản khi thủy triều rút chúng ta tìm thấy một nơi tốt đồ vật bên trong rất nhiều bắt hải sản khi thủy triều rút cũng có thể đổi tới rất nhiều thứ gì đó đến lúc đó nếu thật là cầm trở về chúng ta đồ vật so với bọn hắn càng tốt hơn đến lúc đó ta bán một số tiền lớn về phần bác gái nha hắn thu nhiều như vậy hàng liền phải suy nghĩ thật kỹ tiếp xuống có thể hay không kiếm tiền nay cũng đúng à hải sản là rất dễ chết ta nhìn hắn thu một ngày nhiều đồ như vậy ở bên kia n g ư ờ i nói lâm tiểu hải ngày mai sẽ, sẽ không trở về đâu t a đây thì không biết nếu lâm tiểu hải ngày mai không trở lại vậy hắn hải sản hơn phân nửa phải chết hơn phân nửa còn lại không chết nhưng mà cũng là hàng tiện nghi rẻ t i ề n sắc giá trị không được mấy đồng tiền lý chính dương cười lấy thịnh dậy rồi cơm những người khác tưởng tượng cũng liền không có nói thêm cái gì dù sao sự việc chính là chuyện như thế đi sau khi ăn cơm xong lý chính dương liền càng thêm dễ chịu dễ dàng đặc biệt này hai tỷ mọi sau khi trở về trên cơ bản trong nhà công việc đều bị bọn hắn làm đi lý chính dương đem cơm ăn một lần đem đũa vừa để xuống chậm rãi đi tan họ nhi bước tiêu cơm một chút bay về tắm rửa là có thể lên giường ngủ thừa cơ lại đem hôm nay hàng đưa trở về một ngày như thế này mọi mệnh cũng liền tan thành m â y khói chẳng qua một bên khác về đến trong nhà minh thẩm hay là hùng hùng hổ hổ đang mắng lâm đại sơn bọn hắn một nhà nghe được thê tử sau đó minh thúc thật sự là nhịn không được thế là kéo lại thê tử mở miệng đối hắn cười khổ một tiếng nói được rồi ngươi cũng đừng mắng cái gì gọi là ta chớ mắng nha ngươi nhìn bọn ta hiện tại toàn ra cũng tại người ta chính dương trong nhà làm việc vậy chúng ta khẳng định được thay hắn suy nghĩ cũng là thay chính chúng ta suy nghĩ hiện tại lâm đại sơn bà nương làm thành như vậy ngươi đây không phải làm phải chúng ta tất cả mọi người không dễ làm sao đến lúc đó chính dương làm ăn không xong vậy khẳng định cũng không cần mời chúng ta làm việc không có cách nào nha này l ô vốn a ngươi nói chúng ta ngược lại không quan trọng ta nhìn xem chính là a xuân trận này đi theo chính dương ra ra vào vào làm việc ngươi không thấy được a xuân cả người cũng sáng sủa không ít chương một trăm bốn mươi hai không cấp bách chương một trăm bốn mươi hai không cấp bách cái này ngược lại là a xuân từ lúc đi theo lý chính dương làm việc còn thường xuyên vào trong thành phố đi cảm giác a xuân cả người cũng tốt hơn nhiều cười cười nói nói mặc dù đầu góc vẫn như cũ không lớn linh quang nhưng mà cả người nhìn lên tới cũng hoạt bắt cực kỳ so trước đó thật tốt hơn nhiều người à làm cha là y mẹ, cha h k ô n phải liền là muốn nhìn nhà mình hài tử vô cùng cao hứng liền vui vui là muốn cùng tử vô cao s ớ sướng lớn n lên、sao. Không g sao. chỉ là dạng này, Xuân nghĩ một hồi nếu chính dương làm ăn năng lực một thẳng làm tiếp k i a đối chúng ta mà nói chính là một cái to lớn chuyện tốt nha chúng ta hoàn toàn cũng không cần lo lắng cái khác về sau liền theo chính dương bên này làm là được rồi quan trọng nhất là a xuân bên này thì có một cái rơi vào có thể ngươi nói nếu bọn hắn cho chính dương đùa dợn âm hưu quy kế đem hắn sinh ý cho pha trộn dây mất vậy chúng ta a xuân nhưng làm sao bây giờ a còn có ngươi chớ cùng ta cười hì hì hiện tại không riêng gì là nhà chúng ta sự việc mà là chúng ta hai nhà sự việc n à y lâm đại sơn một nhà rõ ràng chính là khi dễ người ta chính dưng ở chỗ này không có thân thích càng là hơn bắt nạt lâm m a i bọn hắn mấy tỷ bội đều là nữ m ư i dám hạ dạng ngay tay ngươi này thời điểm này có thể giúp đỡ muốn giúp đỡ ra đây nói một chút để bọn hắn ra không dám làm loạn bằng không đến lúc đó bị thua thiệt còn không phải chúng ta không nghe thê tử ở bên kia viên t u y ê n lời nói minh thúc thật sự là không chịu đ ổ i muốn ta cảm thấy có cần phải đem sự việc cùng thê tử nói một chút thế là liền lôi kéo nàng ngồi xuống một bên đem ly chính dương cùng chính mình nói chuyện từ đầu chí cuối nói cho thê tử nghe minh thẩm sau khi nghe xong người đều tê n g ầ n người nửa tay đều không có nói chuyện một lát sau mới phản ứng được d ở khóc dở cười nhìn trượng phu của mình bừng tỉnh đại ngộ vô đùi ta liền nói đâu ta liền nói làm thời hắn hiểu rõ đối phương tại thu hải sản lúc s a u biểu hiện buồn cười như vậy dùng sức địa vỗ chính h ắ n đùi ta hiện tại tính là nghĩ thông nguyên lai、like、hắn làm thời liền biết đối phương lật không nổi sóng gió gì ngươi nói ta còn để ngươi thay hắn số Like、h ắ người n này, này, này lâm đại sơn toàn ra gia gian trá cả đời lần này thật là bị người ta chính dương phản nhìn theo đến cho thu thập một chuyện a ta hiện tại liền muốn xem xét náo nhiệt ngươi nói ngày mai nếu lâm tiểu hải không trở lại nhà bọn hắn phải gấp chết thu nhiều như vậy hải sản không bán ra đi chỗ đó có thể thì chết hơn phân nửa đến lúc đó cho dù có thể bán ra đi cũng phải thứ bị thiệt hại rất nhiều tiền cái kia kia chính là bọn hắn ra chính mình cái kia ai bảo bọn hắn đi làm kiểu này chuyện buồn nôn đầu góc có bệnh q u ò n xuống một câu nói như vậy sau đó minh thẩm cuối cùng không nghĩ thêm cười ha hả đi làm sự tính khác lúc này nhà của lâm đại hải trong bọn hắn đúng là đang giàu dĩ mẹ chúng ta đã thu nhiều đồ như vậy tiểu hải mãi đến khi hiện tại cũng còn chưa có trở lại cũng không có động t í n h gì sẽ không phải đã xảy ra chuyện gì đi, hắn ngày mai có trở về hay không đến a ta nhổ vào hừ hử ngươi làm sao nói chuyện cái gì gọi là sẽ không phải đã xảy ra chuyện gì kia có thể xảy ra chuyện gì hắn đây là cùng lão bản chu làm quan hệ đi giữ gìn mối quan hệ hắn khẳng định liền phải quay về về sau chúng ta mới tốt bán hàng nhà bằng không hắn ở đây bên ngoài mỏ mẫm trộn lẫn cái gì đâu nhà mình đệ đệ chính ngươi thì không rõ ràng sao lâm đại hải lập tức thì câm miệng không dám lại nói nhưng mà lông mày trên lo lắng thế nhưng một chút cũng không ít kỳ thực đừng nhìn bác gái nói như vậy trong lòng cũng đang lo lắng này làm sao nay thiên nhất thiên đô không có động tinh thì không có quay về đâu theo đạo lý mà nói hắn nên muốn trở về nhà nhà chúng ta nhiều đồ như vậy bày ở nơi này ngươi nếu là không quay về bắt hắn cho lấy đi lời nói đến lúc đó có thể liền phải bị thua thiệt nghĩ đến nơi này nàng đột nhiên cũng có chút hối hận ngươi nói ta vì sao cần phải muốn cùng lý chính dương đòn khiêng nhìn một hơi đ â u ta đây không phải nhà n sao hiện tại ngược lại tốt tốn nhiều tiền như vậy ra ngoài càng nghĩ trong lòng của hắn thì càng hư mà bên này lý chính dương chỉ chờ chậm một chút một ít trước hết đem một vài tương đối nặng đồ v ậ t xuyên không đưa về đến trong cửa hàng của mình sau đó chờ lấy ngày thứ hai lúc hắn lại cho một nhóm quá khứ cái dáng vẻ ngày thứ hai lý chính dương ngủ một cái đặc biệt tốt cảm giác có lâm a i lâm tú bọn hắn tỉ mỗ ở nhà hắn cũng không cần quan tâm những chuyện này t i ể u thí hải thì có thể an tâm nghỉ ngơi càng không cần lên làm điểm tâm cho nên hắn ngủ được vô cùng dễ chịu buổi sáng ăn là bún xào cộng thêm một phần canh phấn với lại hắn lên nhìn xem lúc liền phát hiện lâm tú cùng lâm m a i tỷ mọi giường như ra ngoài chạy qua hải có thể là sáng sớm liền liền dậy quần áo trên người cảm giác còn có một chút t ạ m đấy các ngươi buổi sáng bắt hải sản khi thủy triều rút lý chính dương hiếu kỳ hỏi đúng thế anh rể chúng ta đi bắt hải sản khi thủy triều rút hai nữ hải không ngừng gật đầu anh rể buổi sáng thật nhiều người đi bắt hải sản khi thủy triều rút nhưng mà ta xem bọn hắn đuổi sau khi trở về rất nhiều người tiếp tục đi bác gái bên ấy bán bác gái nhà bọn hắn còn thu sao lần này lý chính dương cũng không có chút hiếu kỳ đi lên cũng tới khi nào các ngươi còn đang ở thu những thứ này hải sản các ngươi là chân không biết chết sống sao đúng à bọn hắn còn đang ở thu luôn luôn tại thu tựa như là không đem chúng ta nơi này đánh ngã bọn hắn có phải không sẽ dừng tay ta nghe nói nhà bọn hắn đã thu rất nhiều hải sản đều nhanh chứa không nổi lý chính dương vui lên nay chẳng phải là chứa không nổi sao hiện tại đến chúng ta nơi này bán hải sản đích sắc rất ít người cơ bản trên đều chạy nhà bọn hắn đi bán ngươi suy nghĩ một chút nhìn một cái thôn nhiều người như vậy ra tay đi làm hải sản kia được làm bao nhiêu tiền ra đây nha được rồi chúng ta mặc kệ hắn lý chính dương nợ nụ cười sau khi suy nghĩ một chút mới nói các ngươi muốn đi bắt hải sản khi thủy triều rút có thể đi chúng ta sẽ làm ít đồ đi bán trước hết như vậy à. đã ăn cơm rồi sau đó minh thẩm cùng a xuân cùng đi lý chính dương mang theo đã thu thập đồ tốt bỏ vào xe đạp bên trên vì đêm qua hắn đã đem một ít trọng yếu hơn làm hơn phân nửa qua bên kia cho nên hôm nay một buổi sáng bọn hắn bên này không có bao nhiêu thứ như vậy thì nhẹ nhàng rất nhiều chính dương ca sao chúng ta hình như thì ngần ấy a ngươi chỗ nào cũng còn không nhỏ đi rất nhiều đâu là như vậy chúng ta còn phải đi một chút ta nhà cô cô mấy ngày nay không có đi ta cô cô nàng luôn luôn tại bắt hải sản khi thủy chiều rút bọn hắn đuổi tốt hải chi sau rồi sẽ t ặ n g đồ đến ta suy nghĩ một chút chúng ta dù sao cũng là đi vòng thêm hai mươi phút lộ trình liền đến bọn hắn trong nhà đi vậy chúng ta liền r ứ t khoát tiện thể đi nàng trong nhà đi một chuyến thuận tiện đem hắn ra hải sản cho thu bên trên chúng ta lại đi trong thành phố bán cho nên ta liền chống một chút đồ vật ra đây a xuân bừng tỉnh đại nộ vươn ngón tay cái đối lý chính dương thẳng dương chính dương ca n g ư ơ i đúng ngươi cô cô thật là tốt ngươi thật có vui lên trong lòng tự nhủ ta đây là lừa gạt ngươi nhưng kỳ thật tỉ mỉ nghĩ lại hắn cũng là tình cảm chân thực nghĩ đúng cô cô bọn hắn tốt một chút giúp đỡ bọn hắn một ít việc nhỏ bởi vì thế giới này đối với mình thật sự tốt cũng là cô cô một người chương một trăm bốn mươi ba mang nhiều một chút đồ vật quay về chương một trăm bốn mươi ba mang nhiều một chút đồ vật quay về qua thuyền bọn hắn đi phía trái g ạ t khoảng sau mười phút liền đi tới tiểu an thôn lại hoa thêm vài phút đồng hồ đi tới nhà cô cô lúc này nhà cô cô không có mơ hay xem bọn hắn tựa hồ là đi làm việc gõ cửa không trả lời sau đó lý chính dương suy nghĩ một lúc dường như hiểu rõ bọn hắn đi làm mà thế là mang theo a xuân đi tới trước đó bọn hắn bắt xá s u n g chỗ quá khứ xem xét quả nhiên liền thấy bãi cắt bên cạnh hai bóng người hoặc ngồi sồn hoặc đứng hoặc xoay người đang bên ấy vội vàng hải bắt x á s y n g Cô cô dựa. Lý Chính d ư ơ n g d ù n g sức đ ố i b ọ n hắn ộ i vàng h ấ t t a y hai người nhìn thấy vội vàng thả ra trong tay công việc cùng đi đến lý chính dương trước mặt mang theo nhìn vui vẻ hỏi hắn ngươi tại sao không nói một tiếng thì chạy đến trong lúc này ta vào trong thành phố đi bán đồ nghĩ ngươi bên này nên cũng có một chút đồ vật cho nên ta thì ghé thăm ngươi một chút bên này có, a có a. trong nhà nhưng có không ít thứ đây vậy chúng ta thì không làm mau về nhà đi lý thu n g u y ệ t hiểu rõ lý chính dương đây là thương cảm chính mình muốn tìm quá lâu đường đặc biệt chạy đến trong lúc này cùng chính mình thu hàng trong lòng vừa có chút vui vẻ lại có chút đau lòng đứa cháu này ta này cái gì phá ca c a à, tốt như vậy nhi tử đ ừ n g đi cho người khác nuôi con hoang thực sự là đầu góc có bệnh về đến trong nhà sau đó lý thu n g u y ệ t kêu gọi cấp cho hắn làm điểm ăn uống lý chính dương vội vàng khoát tay nói cô cô khắc giày vò ta nơi này k ỵ xe đạp quá khứ còn phải hơn nửa giờ đâu là muốn tiết kiệm thời gian không dành ăn mau đem những vật này sưng một chút xương x o n g s a u ta cầm tới bán hảo hảo tốt vậy ngươi đợi lát nữa quay về ăn cơm chưa thôi cơm chưa thì không trở lại ăn trong nhà đi học kia mấy đứa bé hôm nay thì nghỉ ngơi bọn hắn tại trong nhà làm t ấ t cơm lại nói ta thì không biết khi nào mới có thể trở về ngài cũng không cần để ý đến nhanh chóng đem những này xá sùng cho sướng một chút phát hiện không có lần trước nhiều lắm nhưng cũng có năm mươi sáu cân tia nơi này chính là hai mươi tám lý chính dương trực tiếp rút ba khối tiền cho hắn vừa mới m u ố n đi không n g ờ rằng lý thu nguyện từng thành thành hắn kéo lại thì tay trả lưỡng mao tiền nhét ở trong tay của hắn người khác nói với ta nhiều lời ngươi còn biết ta là ngươi cô cô vậy ta sao có thể chiếm tiểu tiện tiện nghi đâu ngươi trước khi nói ngươi thương cảm chúng ta chọn xa như vậy đến ngươi nơi đó đi bán ngươi cho thêm chúng ta một chút tiền chúng ta thu cũng liền thu có thể hiện tại chính ngươi đã chạy tới nơi này còn nhiều đưa tiền vậy coi như cái gì nha ngươi đây là làm ăn làm ăn chính là cái nào thân thích đến đều là giống nhau bằng không người ta sẽ có ý kiến đến cẩm nói xong trực tiếp hướng lý chính dương trong tay nghiêm túc đứt lấy không cho hắn trả lại quay về lý chính dương cười ha ha cũng liền không khích khí đem tiền cho thu lại phất, phất tay cùng cô, cô bọn hắn cá biệt quá cứng mới không có mấy bước cô cô đột nhiên nhớ ra cái gì đó lại vội vàng chạy về phía trước mấy bước đôi hắn lớn tiếng hô lên chính dương ngươi tiếp tục như thế cũng không phải cái biện pháp nha ngươi hiện tại cũng đã muốn xây nhà mới cũng có thể kiếm tiền ta cho ngươi lại giới thiệu một nữ hải tử trông nom việc nhà c h ố n g lên đến lý chính dương nghe xong kém chút té ngã trên đất trả lời một câu nói cô cô ngươi cũng đừng quan tâm nói xong l i ề u mạng đạp xe đạp chạy về phía trước sau lưng la đại vĩ kéo một cái lý thu nguyệt rợ khóc rợi ngươi lực rồi chuyện kia xảy ra mới bao lâu à ngươi chuyển tay muốn giới thiệu với hắn một cô gái khác ngươi biết cái gì nha cha hắn lại mặc kệ hắn hiện tại ai còn còn hắn hắn ở đây lâm hải thôn chính là một cái kẻ ngoại lai thì không có người biết đi mặc kệ nó ta mặc kệ hắn ai còn hắn cuối cùng ta không thể nhìn hắn l ẻ loi hưu quặn một người đi lý thu nguyệt nói xong nói xong nước mắt lại muốn rớt xuống ta chưa nói mặc kệ hắn ý của ta là chuyện này mới quá khứ không bao lâu chúng ta trước tiên thả xuống và chuyện này quá khứ sau một khoảng thời gian chúng ta lại hảo hào nói với hắn một chút lại nói cái chuyện lần trước mặc dù không thể chỉ trách chúng ta nhưng kết quả luôn luôn không tốt lý thu nguyệt ngang trượng phu một chút chẳng qua tỉ mỉ nghĩ lại thì đúng là như thế một cái đạo lý hai năm dưới lý chính dương đầu tiên là đem chính mình xe đạp cưới lên chỗ nào đi theo về tới tám mươi mốt năm lại đem a xuân kỵ trước kia xe đạp thì đẩy lên chỗ nào lúc này đã là gần tầm mười giờ lão bản lý tỷ bên ấy còn đang ở vội vàng xem ra còn có không ít người đến nơi này mua đồ chẳng qua đang nhìn đến lý chính dương sau đó đội nhanh lên trước cùng nhau giúp hắn đem hải sản dỡ hàng đến bên trong đi có mới mẻ xá sùng mọi người mau nhìn thật tươi mới xá sùng a chỉ là có người nhìn thấy kia một đống lớn xá sùng ngược lại đến bể hải sản trong lập tức tất cả đều hướng phía trước đi xem nhìn xem trận cả mắt lên tốt như vậy như thế mới mẹ lớn như vậy xá sùng quá là h i ế m thấy lão bản cho ta đến hai cân lão bản ta nơi này cũng m u ố n xem bọn hắn bận rộn thành bộ dáng này lý chính dương có chút im lặng lý tỷ giám đốc phạm cùng giám đốc thái đã tới sao đến rồi đến rồi bọn hắn cũng đem hàng lấy đi còn lại đây đều là linh bán đúng hắn nói cái đó tôm hùm xanh nhỏ phẩm chất đặc biệt tốt đáng tiếc cũng chỉ có hai cái hỏi chúng ta có thể hay không làm nhiều một chút đến còn có nói chúng ta bảo ngư phẩm chất thì vô cùng cao với lại lớn như vậy cái cho giá tiền thì rất cao nói có thể làm nhiều một chút đến bào ngư không sao hết ta có thể làm nhiều một chút đến nhưng tôm hùm xanh nhỏ ta ngược lại thật ra suy nghĩ nhiều làm một chút đến nhưng này đồ vật không dễ làm còn có ta nhìn xem hiện tại tới mua đ ồ người thì không ít ta nhìn xem ngươi hay là tìm người giúp đỡ làm trợ thủ đi thật muốn nhận người sao lý tỷ một bên vội vàng một bên cùng hắn đáp lời c h i ê u đi ngươi c h i ê u cái quen tay b á n một chút hải sản thì rất tốt ngươi phải có người trợ thủ chính ngươi đi chiêu ta thì mặc kệ được rồi lao bản ngươi chờ một hồi nhi đưa xong lý tỷ trực tiếp kín đáo đưa cho hắn một cái ba lô mở ra xem bên trong tất cả đều là chiếc hôm nay bán tiền lý chính dương nhìn thoáng qua c h â t một tiếng đem tiền cho cất kỹ đeo túi sách liền đi ra ngoài hắn một trái một phải đẩy hai chiếc xe đạp nhanh chóng đi vào sắt vách chợ rau căn cứ hắn hôm qua ăn điểm tâm kinh nghiệm hắn hiện tại là có thể mang một ít đồ vật trở về với lại không thể so với d i vãng cho nên hắn hiện tại được chọn lựa chọn một vài thứ hiện tại cần nhất chính là vật tư cho nên hắn đi bán gạo bán dầu chỗ chọn lấy một vài thứ chẳng qua hắn cũng không dám suy nghĩ nhiều mễ dầu loại vật này quá nặng đi hắn không biết rốt cục có thể hay không mang về cho nên sau khi suy nghĩ một ch thứ này nhìn lên tới không có nặng như vậy thử có thể hay không mang về hắn đem những kia đông x ỉ xẻ đến xe đạp chứa hải sẵn chỗ dù sao có túi hàng cách một tầng thì không sao hắn cũng không dám mua nhiều chất đầy một chiếc xe đạp thùng sau khi suy nghĩ một chút lại đi tiệm thuốc mua một ít thường dùng thuốc mua những vật này sau đó trong lúc nhất thời hắn cũng không dám lại mua cái khác sợ lãng phí tiền cuối cùng chuyển đến một nhà tiệm sách trước cửa hiện tại mặc dù nói là trên trấn muốn mở điện nhưng đến bây giờ còn chưa chuẩn bị cho tốt ngay cả cái tivi đều không có phải xem quả thật có chút nhàm chán, ta vào trong mua nghĩ đến nơi này nhãn tình sáng lên ngay lập tức vào trong nâng lên n à y sách quỷ gì cửa hàng a sao ngay cả bảo vệ tần đại gia thiếu phụ bạch k h i ế t kiểu này b á n chạy sách vợ cũng không có thật là im lặng hắn ghét bỏ điệu n ế t miệng nhìn một chút nơi này thư mặt ngoài nhìn lên tới rất phù hợp kinh nhưng người nào hiểu rõ viết những thứ này người sau lưng là làm cái gì không đứng đắn sự việc nói không chừng mặt ngoài viết kỳ thực đóng vai thiếu ra mặt ngoài kiếm tiền t h u lao kỳ thực kiếm là cao phí chính như thế châm biếm nhìn đột nhiên nhìn thấy bên cạnh một cuốn sách sách này xem xét thì để người có hứng thú trọng sinh tám mươi bảy bắt đầu để cho ta cưới xinh đẹp s thảo lão sắc phê tuyệt đối yêu nghe thấy tên này chính là sách hay tuyệt đối đẹp mắt cầm xuống trở về từ từ xem đem tiền một bộ đem thư vừa thu lại ngay lập tức xuyên việt về tám mươi mốt năm